Chương 50, ta sai rồi, ta nhận. Chỉ đơn giản như vậy, chương 50, ta sai rồi, ta nhận. Chỉ đơn giản như vậy. Iton, chúng ta còn muốn tiếp tục đi ở giữa đường sao? Si ở bên cạnh có chút bận tâm đưa ra nghi vấn, mặc dù giờ để Milan tấn công đến rồi một cái tiểu cao chiều. Có thể thế cục bây giờ rồi lại cứng lên, hai bên ai cũng không có cách nào làm sao ai, Iton sợ sệt bị Alergi nhìn thấu, vẫn cứ không đi đường biên, muốn từ trung gian đâm xuyên Juventus cách làm để hai đội đều rất thống khổ. Milan, mẹ nó, có chút dày a. Đâm không mặc. Juve, mẹ nó, làm sao không đi đường biên? luôn ở chính giữa đôi ta. Khu vực phòng thủ, kèm người chiến thuật, dù tú không có thay đổi về mặt căn bản, mà không, có thay đổi về mặt căn bản, đại diện cho ổn định tính, ở quen thuộc hệ thống bên trong, tú thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. 352 trận hình không đủ, kỳ thực Aligi đã sớm biết, thế nhưng hắn mới vừa làm chủ tú, ở quyền lên tiếng còn chưa đủ thời điểm, không có dám dứt khoát hẳn hoi cách, mà hắn phần này cẩn thận cùng trí tuệ, cũng là tú lựa chọn hắn trọng yếu nguyên nhân. Totti Tớ đi tới Milan, thiếu hụt một cái kỹ thuật nòng cốt hắn muốn đem đội bóng đội thành bốn trung vệ hệ thống, thế nhưng là không biết nên từ đâu ra tay. Đừng xem hắn ở Milan thời điểm cùng huyên náo không quá vui vẻ, nhưng kỳ thực hắn đối với Interloên bản thân là không có bất kỳ ý kiến gì, Interloên chỉ là cho câu lạc bộ giảm lương chính sách có hoa. Tiếp tục đi ở giữa đường, Iton nhìn chòng chọc vào Opa, mở miệng nói, để bọn họ đem ba xem là điểm đột phá thử một chút. Ở Iton trong ký ức, Alerdi đem 352 đội thành 442 là ở trang The Only liên tục ăn quả đáng thời điểm, hồi đó Alerdi ý thức được thời cơ đúng rồi, liền quả đoán mở ra chính mình cải cách, làm ra một phen thành tích. Có điều dù cho đến mùa giải hậu kỳ, 352 trận hình hắn cũng không ném đó là Juve tại giải đấu bên trong kiên trì chủ yếu chân hình, mãi cho đến cái thứ hai mùa giải mới bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Cuộc tranh tài này ở trong ký ức u biểu hiện hẳn là đam mê, có thể thành tựu điểm đột phá mới là. Nhưng là, aha, U23 một cái va chạm, đoạn rơi xuống quả bóng, vét đốt vét đốt, u một cái tranh đỉnh, hút bay quả bóng, a đánh, U23 một cái xóa bóng, xúc sạch quả bóng, a ở bên cạnh xem trong đôi mắt đều là tia chớp này một hồi so với xì vợ cách 300 chỉ để a đều có tạt lưỡi, phải biết mùa giải mới tới nay u biểu hiện có thể không thế nào ở bên ngoài đã xuất hiện một chút âm thanh, cho rằng quốc ba tân tú từng đến. Nhưng là hiện tại quốc ba dùng biểu hiện nói cho tất cả mọi người ta có thể quốc ba càng đã càng mạnh hơn, ion cũng từ từ ý thức được không đúng milan thế tiến công liên tục càng khó juventus toàn thể càng ngày càng hiệu ngầm. vẫn là quá trẻ tuổi. algeri trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên mở miệng nói hiện tại đã chậm rãi tiến vào chúng ta tiếp đấu. trợ lý huấn luyện viên cũng khẳng định gật gật đầu, trên sân thế cuộc cũng sát thực chậm rãi hướng về có lợi cho juventus thế cuộc mà đi. ở trên internet vô số màn đạn cũng bắt đầu quét mới lên mẹ nó, vẫn bị phun allergy một tháng. Cuộc tranh tài này thỏa thỏa chính là ai thua ai lung tung a. Đã sớm nói rồi đừng tội Eton, Eton mới vài tuổi a. Nhiều nhất cũng chính là một cái allergy trình độ. Allergy nghe được muốn khóc, cái gì gọi là nhiều nhất một cái allergy trình độ, allergy trình độ cũng không thấp được rồi. Thi đấu đã kết thúc, Milan tấn công hoàn toàn không đánh được, Juventus xong hàng tiền đạo nhiều lần uy hiếp không thành, cuối cùng sẽ như thế nào còn dùng nói sao? Tắm rửa đi ngủ. Eton, Si đọc lại lần nữa đưa ra kiến nghị, chúng ta không thể đi chung lộ, chúng ta nên hướng về đường biên đi. 352 sợ sệt đường biên tấn công đây là một cái thưởng thức tính vấn đề. Một mặt là bởi vì cái trò này trận hình ở công phòng thủ chuyển đổi không đủ nhanh, mà khác là đường biên cầu thủ đối mặt cường độ cao thi đấu lúc rất khó an tiêu. Juventus tại giải đấu bên trong, cầu thủ thực lực là số 1 số 2, vì lẽ đó hắn khả năng không cần toàn lực đi hoàn thành thi đấu, thế nhưng ở trang T on Lead như vậy đội bóng ở trong, đặc biệt là đối thủ bắt được khống chế bóng quyền thời điểm một khi phân một bên. Juventus liền sẽ hiện ra không biết làm thế nào. Nguyên bản đường biên liền khá là chống rỗng, lại như là mạ giờ ở MU thời kỳ bởi vì chiến thuật diễn dẫn đến phía sau tảng lớn thảo nguyên như thế. Hơn nữa đội bóng nhà giàu đều là có đỉnh cấp đường biên đột cát thủ, tỷ như Real Madrid, City, Anojo, Bale, Barcelona, Messi, Neymar, Juventus ở tình huống như vậy là nơi nào đều không chiếm ưu, lại như là trong game ba đường toàn vỡ như thế cảm giác cũng là Juventus ở bên ngoài chiến kéo qua một cái trọng yếu nguyên nhân. Yon sai lầm chính là ở hắn quá mức tự tin, tự tin đã có điểm tự phụ, đồng thời cũng là bởi vì hắn ở ký ức phương diện chiếm quá quá nhiều tiện nghi. Hiểu rõ quá Juventus chiến thuật sau, biết ở trong ký ức quốc tại đây một hồi thi đấu bên trong trạng thái không tốt sau. Vì cho đối phương một cái kinh hỉ thay đổi đội bóng Am hiểu chiến thuật. Sa Dạ Y tuy rằng không xưng được đỉnh cấp đột phá tay, thế nhưng trải qua hơn nửa năm bồi dưỡng, cũng là khá có thực lực đột phá tay. Cả cạ càng không cần phải nói, khôi phục thực lực hơn nửa, lại quá ba, 4 tháng liền có thể đến chính mình đỉnh cao thời kỳ. Juventus đối mặt yếu kém đối thủ lúc đường biên phòng thủ có thể dựa vào hai tên giữa sân đến kiểm chế, nhưng là đối mặt Sa Dạ Y, cả cạ. Bất kể như thế nào, trận hình bản thân thê yếu là không thể phòng nửa, mà bóng đá thi đấu bên trong, đặc biệt là cao thủ so chiêu, so với chính là sai lầm, người là đúng suy si vẻ mặt từ nôn nóng biến thành sợ hãi lại biến thành hài lòng cuối cùng trở thành hoang mang. đặc biệt một người này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe Ito nói ra lời nói như vậy. nếu như không phải trường hợp không đúng, điều kiện không cho phép, hắn thật muốn nghe Ito nói lại lần nữa. Ito nói xong câu đó sau khi liền bắt đầu đối với đội bóng tiến hành rồi điều chỉnh. hắn phạm vào gadio là thức sai lầm, quá sợ sẽ bị đối phương nhìn tấu, quá sợ sẽ bị đối phương nhầm vào. dĩ nhiên chính mình bỏ qua rơi mất chính mình mạnh nhất vũ khí. ta sai rồi, ta nhận. ngay ở đơn giản như vậy, sai lầm như vậy ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. hắn đang làm gì thế? Alergi nhìn thấy Tôn ở đây một bên cơ tay múa chân, nhìn trợ lý huấn luyện viên khó mà tin nổi nói, hắn dĩ nhiên vào lúc này tiến hành điều chỉnh, hắn liền không sợ mất bóng sao? Cũng không trách Alergi cái này phản ứng là một cái tương đối bảo thủ giáo đầu, hắn quen thuộc với ở lúc trước bố trí kỹ càng tất cả. Nếu như có vấn đề lời nói, cũng nhiều là đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Trường thi điều khiển chuyện như vậy, không phải là không có người từng làm, chỉ có điều đại đa số người điều khiển đưa đến chính là hiệu quả ngược. Điểm này hiện tại Arsenal nên có chút lĩnh hội, mà ở gần nhất một hai mùa giải. Weiger điều chỉnh sau dẫn đến thế lực ngang nhau cục diện, dây biến thành thảm bại sự tình là chẳng lạ lùng gì. Weiger bản thân cũng là đối với này nhiều lần xin lỗi. Vẫn là nghe con mới sinh không sợ quả a. Allergy vừa muốn, một bên nhìn Milan điều chỉnh, nhìn nhìn đột nhiên liền nở đủ cười. Ta còn tưởng rằng hắn phải làm gì điều chỉnh. Dĩ nhiên muốn đi đường biên. Ta đã sớm đề phòng. Allergy là dạy học quá Milan, xa Dạ y, cả cả thực lực hắn còn không rõ ràng làm ạ. Mọi người thường thường đối với quen thuộc đồ vật luôn dùng qua đi ánh mắt đến xem chờ. Sa Dạ cùng cả cả gặp dùng hành động nói cho Allergy chúng ta đã không giống nhau, Milan hàng tiền đạo sẽ tại đây cái mùa giải lại một lần nữa long lãnh toàn bộ châu Âu, thậm chí còn toàn bộ thế giới. Xa dạ y, chúng ta muốn trở thành chủ công sao? Cả cả, thượng đế phù hộ ta, ở men, ba lô ta sẽ vì ngươi đạt được ghi bản. Milan chấp hành lực phi thường hiệu suất cao, rất nhanh sẽ biến thành bọn họ quen thuộc đội hình. Juventu cầu thủ nhìn thấy này đã diễn thử quá một màn cũng không có hoang mang, phút ba thậm chí có chút cảm thán, đối diện làm sao liền nhặt đúng, hắn cảm giác mình trạng thái thật đến bạo đây. Ito đứng ở bên sân, tay phải lên cao hướng về Juventu khung thành phương hướng chỉ tay. Bên trong chất chứa hàm nghĩa, ở rõ ràng có điều. Tấn công, tấn công, tấn công, chương 51, không giả trang, ta ngả bài, chương 51, không giả trang, ta ngả bài. Eton đứng ở bên sân, Milan khởi sướng tấn công sau cũng không có cái gì quá to lớn khởi sắc. Alerzi dự thiết thành công, Milan mỗi một lần con đường lựa chọn đều ở ngoài dự liệu của hắn, trên khán đài Juventus fan bóng đá tâm tình tăng vọt. Eton hai tay ôm ở trước ngực, rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình lại phạm vào một cái khác sai lầm. Thự do một điểm. Eton lớn tiếng la lên, chỉ chỉ Caka, chỉ chỉ Sacha Ziyi, chỉ chỉ Ba lô kelly. Bọn họ vẫn đang dùng một loại cố định phương thức chạy chỗ. Nếu như dựa theo trong game thiết trí mà nói lời nói, thì tương đương với ở chiến thuật thiết trí bên trong sức sáng tạo tuyển hạng để cầu thủ thủ vững kỷ luật đơn giản mà nói, chính là đều dựa theo chiến thuật của ta đến đá, không cần có dư thừa ý nghĩ. không bố chính là, bởi vì Eton ở Milan thành công, cầu thủ thật sự đi làm như vậy rồi, mà như vậy tấn công đối với Juventus mà nói, hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ trọng điểm là này thọ thật sự một lần lại một lần đánh vào đồng nhất cây tí lên. Đây là một cái ngộ khu. Ito đối với đội bóng ham muốn khống chế vọng vẫn ở trên trướng. Hắn hy vọng hết thầy đều có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến vận hành. Ở trước đây còn có thể nổ nước bọt Simoan. Ở đội bóng tấn công trên không có thiết trí cụ thể chiến thuật, chủ yếu xem cầu thủ tự mình phát huy. Bao quát ở trang Tionlit trận chung kết thời điểm đối mặt Real Madrid, trong lòng cũng sẽ nổ nước bọt ăn Có thể tình huống bây giờ liền chứng minh cái gì mới là cao cấp cục cách chơi. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc huấn luyện viên trưởng muốn cân nhắc chính là làm sao để cầu thủ ở chiến thuật bên trong phát huy năng lực lớn nhất, là cho hắn một cái dàn giáo kích phát hắn linh cảm cùng tiềm năng, mà không phải cho hắn một cái giản giáo còn cho hắn thêm vào các loại ràng buộc. Juventus vẫn là lợi hại a. Milan tấn công cảm giác không cái gì khởi sắc dáng vẻ. Barlotheri ở chính giữa ngây ngốc cảm giác. Juventus tại bên trong giải đấu áp chế lực vẫn là rất mạnh a. Các cổ động viên ở bản tán sôi nổi. Alzigi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chiến thuật của chính mình quả nhiên không thành vấn đề. đương nhiên cũng có tốt ba công lao. Cái kia thần kỳ con rối cùng thánh thủy đều là thứ tốt ta. Mario. Iton lớn tiếng la lên Barlotheri tên. Thừa dịp một lần bóng chết công phu Barlotheri chạy tới nhìn Iton có vẻ hơi công nghệ. Hắn sợ càng làm hắn thay đổi đi tới. Dùng ánh mắt đánh giá ngồi ở trên ghế dự bị Tozzi dẫn đường biên. người có thể dẫn đường biên. bởi vì vấn đề thời gian Ito chỉ có thể nói đơn giản vài câu. Barloweley đầu tiên là có chút không dám tin tưởng. sau đó dùng tay chỉ vào mũi của chính mình, vẻ mặt như là đang hỏi, ngươi ở để ta dẫn đường biên. cũng khó trách Barloweley gặp cảm thấy kinh ngạc. dù sao Ito đối với hắn chiến thuật yêu cầu, vẫn là ở lại vị trí giữa, cho hàng phòng thủ áp lực trở thành đội bóng điểm tựa hoặc là phản vị vị. Barloweley cũng vẫn ở bỏ quá khứ không tự chủ được liền muốn dẫn đường biên quen thuộc. đó là hắn tại bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tức thì có quen thuộc. một cái khác có tương tự quen thuộc chính là Lukaku thậm chí còn xông ra tiểu bình đầu, bục địa, nghề nghiệp tiền đạo cánh Lukaku danh tiếng, hắn ở đường biên một cái bạo chuyến, càng là trở thành fan bóng đá trong lòng vĩnh hàng kinh điển tác phẩm. Ba Lôteli ở đi trở về thời điểm, cả cả kéo Baro dò hỏi, huấn luyện viên nói cái gì? Hắn nói ta có thể dẫn đường biên. Ba Lôteli có chút hoang mang, hắn kỳ thực cảm thấy đến như bây giờ cũng rất tốt, hắn có chính mình khu vực, cả cả cũng có chính mình khu vực, đại gia phân công sáng tỏ. Cả cả ánh mắt lóe lên, nếu như Baro dẫn đường biên lời nói, hai người là có thể tiến hành giao nhau chạy chỗ. Chuyện này ý nghĩa là trên phương diện chiến thuật càng thêm linh hoạt, gặp cho Juventus cầu thủ phòng ngự tạo thành phiền phước. Hắn rõ ràng ý tứ, ý tứ chính là để bọn họ ở trước sân càng nhiều phối hợp, ở khu vực nguy hiểm tự do phát huy. Dựa theo huấn luyện viên nói đi làm, cả cả vô vô ba bay, sau đó chậm rãi lùi tới vị trí của mình, bà ở ngắn ngủi hoang mang sau, cũng đem tất cả những thứ này ném đến sau đầu. Juventus nắm lấy cơ hội, đây là cầu thủ trong lúc đó một lần điểm nhấp ngáy, Juventus tuy rằng không có Thế nhưng mà Quỳ Nốt ở mùa giải này có thể nhìn thấy hiện ra chạm đất tăng lên, ở đội bóng tổ chức phương diện có thể xưng là thành thạo điêu luyện. Cái này cũng là Juventus chiến thuật vấn đề, ALG352 trận hình là muốn bắt không chế bóng, điều này cũng mang ý nghĩa giảm thiểu truyền dài, tại đây loại phương diện mà nói tơ lô khả năng không có như thế thích hợp. TV, Argentina ra thú, quốc gia cây cỏ anh hùng, được gọi là, tối xem Maradona nam nhân khoảng thời gian này Argentina nhân dân đối với TV yêu thích là không kém gì Messi, thậm chí càng vượt qua Messi bởi vì Messi là Tây Ban Nha, Messi Barcelona, Messi mà Tever là từ tầng dưới chót sông ra đến người Argentina, xuất thân miêu hồng người Argentina, hơn nữa còn ở Argentina giải đấu đá. Bọn họ cho rằng chỉ có xem Maradona người mới có thể mang theo Argentina lại lần nữa đăng đỉnh, mà Tever chính là người đàn ông kia. Điều này làm cho Tever bất kể là đầu đường phỏng vẫn vẫn là cái khác trong vòng điều tra, một lần so với Messi càng được người Argentina yêu thích cùng chống đỡ. Vắt đi ở ỉ lần hừng hực cùng Tever khác thường khúc cùng công tuyệt diệu, đột xuất chính là hai chữ cây cỏ. Juventus đẩy mạnh đến Milan khu vực nguy hiểm ở đại vòng ngoài cấm địa Milan 6, bảy tên cầu thủ đã đi đến vị trí chỉ định. Juventus chuyển bóng, quốc ba ở đại vòng ngoài cấm địa tiếp bóng, mà gửi dở lên cướp, thế nhưng không có lập tức hút lẫn quốc ba. quốc ba cầm bóng sau chú ý tới Tve chạy chỗ. Dan sen trong lúc đó, một cái tiểu bấm bóng xuyên thấu Milan hàng phòng thủ. Tve bắt được bóng sau hơi thêm điều chỉnh, không có cho Milan cầu thủ cơ hội phản ứng. một cất suốt sệt ghi bàn. không 1 sân San Siro, Juve trước tiên đạt được ghi bàn. nay hoàn toàn là hai cái ngôi sao bóng đá liên quan hiện ra tôi về tại đây cái mùa giải gặp lấy ra bắp đuổi cấp biểu hiện mang theo Juventus đá mỏi tí lên mà cúi giờ nắm chặt xoong quyền gì tầng tầng nện đánh thẳng cổ dỗ mà nội lì túi đầu nhìn mặt cỏ không biết nghĩ cái gì hắn nguyên bản là có cơ hội ngăn cản tất cả những thứ này chỉ cần hắn bọc lót tốc độ nhanh hơn chút nữa chỉ cần hắn không do dự Milan như vậy tâm thái là Iton hy vọng nhìn thấy ở mất bóng sau ngay lập tức nghĩ lại chính mình nguyên nhân tìm tới vấn đề của chính mình alergy phi thường kích động hắn đầu tiên là vung quyền gào khét. sau đó nhìn về phía Eton phương hướng co lưng đem năm đấm dựng đứng ở trước mặt của chính mình tựa hồ đang bày ra sức mạnh của chính mình Không giả trang, ta không trang, triệt để ngạ bại, ta nghĩ thắng. Đặc biệt là thắng được Milan, không phải vì những khác, chính là vì chứng minh, ta Allergy, rất mạnh. Đúng, đừng xem Allergy ở lúc trước nói như vậy rộng lượng thế, nhưng trong lòng của hắn vẫn có khúc mắc. Nếu như lần này tranh tài ở trong, hắn có thể xuất lĩnh Juventus chính diện đánh bại Milan. Đối với Allergy mà nói, tuyệt đối là một cái để hắn hài lòng sự tình. Trên khán đài Juventus fan bóng đá cũng bày ra tương đương nghi vấn, đánh bại Milan bất luận lúc nào đều là hài lòng sự tình, đặc biệt là ở đối phương có cốt khởi xu thế thời điểm có thể cho bọn họ tần tần một đòn, càng làm cho người cảm thấy hài lòng cùng vui sướng. ổn định. Yon dưới hai tay ép không có đáp lại allergy khiêu khích, chỉ là thừa dịp khoảng thời gian này, mau mau cùng Milan cầu thủ tiến hành rồi một ít bàn giao. hắn cho hàng tiền đạo càng cao hơn độ tự do. Nhìn thấy tốt ba cùng Tơ V làm sao? Đây chính là ta muốn các ngươi làm. Ta có thể nhường bóng đến dưới chân của các ngươi, đón lấy chỉ cần bóng có thể vào cửa bên trong, các ngươi làm thế nào, ta đều không để ý. Chiến thuật hay là muốn chấp hành, thế nhưng ở mũi tiến công cho cầu thủ càng nhiều bày ra chính mình cơ hội. Alogli còn đang ăn mừng, thế nhưng Milan đã bắt đầu ấp vũ nổi lên phản kích. Bóng mở ra, hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng Juventus phụ trách phòng thủ cầu thủ liền phát hiện một chút không đúng, trong đó Balotelli cùng cả cả giao nhau chạy chỗ, để bọn họ có chút mê hoặc. Loại này mê hoặc là ngắn ngủi, bọn họ rất nhanh sẽ có thể điều chỉnh tốt, thế nhưng Milan phản ứng càng nhanh hơn. Totolo là phi thường quan tâm này một hồi thắng lợi, ở Milan thời điểm hắn hãy cùng Allegri hơi nhỏ mâu thuẫn, đi tới Juventus nghe nói Allegri một tới, hơn nữa chiến thuật mới muốn giảm thiểu truyền dài. Này con mẹ nó không phải là điểm ta tên, điển hình muốn nhằm vào ta sao? Nguyên bản Tơ luôn là không dự định làm sự tình, tuy rằng hắn trước đây chính là Milan cầu thủ, hiệu lực 10 năm lâu dài, nhưng là tại đây một nhánh Milan người hắn quen biết đã rất ít. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng Yton mới vừa đều nói rồi, tự do, tự do. Tơ Lô cầm bóng, sân bóng cơ bản tình thế đã xuất hiện trong đầu, hắn nhìn thấy ba Lô ke ly cùng cả cả động tác, liền kẹt ở bọn họ giao nhau trong nháy mắt đó, nhìn như lưỡi nhát Tơ Lô ra trận. Đây là một cái dài lâu truyền bóng, lại như là trong bóng tối cái kia một vệ tiên chớp, trong nháy mắt lóe sáng toàn bộ thế giới. Tơ chỉ là thoáng ra chân, liền triệt để kinh diễm toàn bộ sân bóng gì hoảng rồi. Trên khán đài cổ động viên kêu, Yton miệng mở ra mở ra. Đây là đao giải phâu bình thường tinh chuẩn truyền bóng. Thế nhưng Cả Cả cũng Tơ Lô là cái gì quan hệ? Hai người rất sớm trước đây chính là đồng đội, đang chạy nơi này thời điểm. Cả Cả ngay ở nghĩ, Tơ Lô có thể hay không xem quá khứ như thế hiểu chính mình. Mà hiện tại, đáp án này có. Cả Cả Cả Cả Cả, cả. Tơ Lô đao giải phâu giống như tinh chuẩn truyền bóng, đẹp đẽ truyền tiếp bóng phối hợp, trực tiếp sẽ ra Juventus hàng phòng thủ, phản biệt vị thành công. Trên ghế dự bị Tozét, Fenner đợi chờ tấn công cầu thủ đều đước ao nhìn Cả Cả. Như vậy chuyển bóng ai không muốn nhận được à? Cả cạ bắt được bóng sau đại bộ lưu tinh, liền phản phất trở lại quá khứ bình thường, hướng về du ven tú vùng cấm giết đi. Nước ý thủ môn Huy Phong làm được mình có thể làm tất cả, nhưng lại vẫn như cũ không có ngăn trở trạng thái tăng cao cả cạ. Quả bóng tinh chuẩn lăn vào lưới khung thành. 11. Milan san bằng điểm số trong sân bóng sôi trào khắp trốn. Trên khán đài Milan phan bóng đá dơ lên cao hai tay, vì này một hạt ghi bản mà hoan hô. Tiểu tướng Huy Phong quay đầu nhìn ở khung thành bên trong quả bóng, trên mặt lộ ra vi rượu vẻ mặt. Cả cạ hai tay chỉ thiên, hoàn thành rồi chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng sau chỉ về Tolo, lớn tiếng nhắc tới, ngư bước. Đây là Iton giao cho hắn thần chú, hắn mỗi lần đều sẽ đọc lên đến. Hắn chạy hướng về phía Tolo, lô, lôi kéo chính mình bạn tốt, hướng về huấn luyện viên trưởng phương hướng chạy tới. Iton như là lần thứ nhất nhận thức tơ lô như thế, cẩn thận quan sát tơ lô, sau đó nâng lên tay phải, ra hiệu chờ một chút. Hướng về Juven tu huấn luyện viên khu phương hướng, hơi không người, song quyền nắm chặt hướng lên trên, sau đó phát sinh tiếng giống giận dữ. Aluri lộ ra hàm răng trắng nõn, làm ra nhây răng trợn mắt lúng túng vẻ mặt. Này, này không phải lúng túng, chính mình mới vừa mới chào phúng xong người khác liền bị đi bàn. Đang hoàn thành động tác này sau khi mới cùng cả cạ bắt tay sau đó vu vô vô lô, há muốn nói tốt vô cùngơ lô, ngươi có thể nhiều đến chút như vậy chuyển bóng ba người trò chuyện với nhau thật vui chỉ có xa xa ba lô hai tay chống lạnh miệng nhỏ mình cũng có thể phải tán nếu như mình không có cùng cả cạ giao nhau chạy chỗ, như vậy cái này bóng chính mình có thể ăn được sao đáp án là phủ định bởi vì không có cơ hội không có không gian không có hiệu ngầm đây là độc thuộc về nhiều năm bạn gây tốt hiểu đây là chỉ có nắm giữ bạn gây tốt người mới gặp lý giải hiệu ngầm thi đấu vẫn còn tiếp tục chương 52 Canh gà ngươi có uống không? Uống uống uống uống uống. Chương 52, canh gà ngươi có uống không? Uống uống uống uống uống. sân san sijo, fan bóng đá thanh thế hùng vĩ, italy bóng thị bao lâu không có như vậy náo nhiệt. Trên mạng các cư dân mạng cũng là tích cực đang thảo luận tất cả, đặc biệt là hai vị huấn luyện viên trưởng lẫn nhau khiêu khích giáng vẻ, càng bị rất nhiều người lấy ra thưởng thức. Aleri động tác còn chưa đủ thả ra a, đây là cái gì cấp bậc khiêu khích? Tiểu khu cấp bậc sao? Ito làm sao cũng bộ dáng này, người trẻ tuổi, lớn mật một điểm, thả ra một điểm a. Trên internet phong ba tạm thời không thèm quan tâm. Cuộc tranh tài này, chỉ ít bây giờ nhìn lại Juventus cùng Milan đều thể hiện ra thực lực của chính mình. Thơ về cùng lọ rẹn tợ tổ hợp cho Milan hàng phòng thủ chế tạo không ít phiền phức, nhưng làm đi ra hút tổ hợp cũng làm cho Juventus hàng phòng thủ không dễ chịu. Hai bên trước cửa đều là thần hồn nát thần tính, thế nhưng Vi Phong cùng Di Nạ đều lấy ra phi thường cao trình độ, làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Aluri hầu như là không thể chờ đợi được nữa vọt tới bên sân, hắn lớn tiếng mà bắt chuyện cầu thủ, hy vọng bọn họ mau mau đi phòng thay đồ bên trong, hắn cần làm ra điều chỉnh. Đường biên là không thể muốn, hắn nhất định phải chiến lược tính từ bỏ đường biên ở bên trong vùng cấm chữa hàng trọng binh, bảo vệ tốt quả bóng để nhị điểm đến, tranh thủ đem Milan thế tiến công bóp chết ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Đơn giản mà nói, Algeri muốn bại xe buýt. Đây chính là vì cái gì Milan fan bóng đá không thích đá nguyên nhân. Juventus cầu thủ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bọn họ không có chút nào muốn bại bởi Milan, mỗi người đều bước nhanh hơn, vội vội vàng vàng hướng về phòng thay đồ mà đi, trên mặt cũng mang theo một chút sầu lo. Cho tới cái gì, Juventus thực lực là mạnh hơn so với Milan. Ở trận đấu bắt đầu trước, bọn họ khả năng còn có ý nghĩ như thế, thế nhưng trận đấu bắt đầu sau thật sự một điểm đều không có. lọ dẹn tờ, cái kia Tây Ban Nha cao trung phòng, dài đến khá giống thần sấm ra hỏa. Giờ khắc này chính xoa cánh tay của chính mình. tao mày trong miệng ở lẩm bẩm cái gì? Mạ gửi giờ tại đây một hồi thi đấu cùng hắn cảm xúc mãnh liệt va chạm, hắn gặp được trung vệ cũng không có thiếu. Thế nhưng xem mạ gửi giờ như thế khỏe mạnh thực sự là hiếm như lá mùa thu. Ngươi vẫn tốt chứ? Tơ vê ngước đầu nhìn mình hàng tiền đạo hợp tác, có chút thân thiết dò hỏi, cánh tay của ngươi làm sao? Sẽ không bị này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cho bắt bí đi. Bắt bí? Ai? Cái kia to con. Phết Nando lọt một cái 194 cm cao trung phòng, Basker sư, sư Vương sẽ bị một cái vừa xuất hiện mao lửa tiểu tử cho bắt bí. Hắn có lòng muốn muốn biểu thị chính mình khinh bị, thế nhưng vừa nghĩ tới Tơ vết là chính mình đồng đội, hơn nữa ở đây trên tranh cấp trên không bóng thời điểm, chính mình tựa hồ cũng không có chiếm cư ưu thế gì, liền chỉ có thể bẹp bẹp miệng nói, hắn cũng chính là ỷ vào tuổi trẻ, miễn cưỡng cùng ta 55 mở đi. Thế nhưng lưu lại ta sẽ để hắn biết Basker sư, sư Vương hàm kim lượng. Y to đối với internet ảnh hưởng cũng thật là mọi phương diện, như là cái gì 55 mở, hàm kim lượng loại hình từ ngữ, đã bắt đầu ở châu Âu đều lưu hành lên. Đừng chỉ nói ta Lojentơ nhìn Tơ Vê cười nói, "Ngươi không cũng vẫn bị cái kia vóc dáng nhỏ cuốn quấn quyết lấy sao?" Tơ Vê không nói lời nào, nguyên bản còn rất tốt tâm tình, lập tức trở nên không đẹp đẽ lên, Milan cả nẹ ở hắn đánh vào một hạt ghi bàn sau, cơ bản liền hóa thân làm Tơ Vê vật tranh sức, Tơ Vê đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó. Hơn nữa, buồn nôn nhất chính là Tơ Vê phát hiện, hắn chợt bắt đầu chậm rãi thích hứng nổi lên chính mình tiết ấu. Vừa mới bắt đầu còn có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng là càng đi về phía sau liền càng khó làm. Hai người đối thoại chỉ là Juventus một cái ảnh thu nhỏ, cũng là ở trực tiếp giao thủ sau bọn họ mới trong lúc giật mình phát hiện, nguyên lai like ở bên ngoài truyền thông trong miệng chắp vá lung tung đội hình có như thế cường thực lực. Tuy rằng rất nhiều cầu thủ còn chỉ là cái phôi thai kinh nghiệm không đủ, quá mức tuổi trẻ, có thể phôi thai đều là sẽ trưởng thành a. So với Juventus bên này lo lắng, lo lắng cho mình không thể đạt được thắng lợi, thậm chí sẽ bị thua thi đấu. Milan bên này bầu không khí là tốt rồi không ít, những người tuổi trẻ không có ở đỉnh cấp giải đấu hiệu lực quá, không có cùng đỉnh cấp đội bóng giao thủ quá cầu thủ. Nói thí dụ như Maguire, Kane, mắt Trần có thể thấy tự tin lên. Đồng thời đối với hiện tại kết quả biểu thị thỏa mãn, liền phảng phất đang nói, a vậy cũng là Juventu, chúng ta có thể bức hòa Juventu rất như bức được rồi. vậy thì là lọ rẹn tờ sao? Mạc Cối Giờ mở rộng cánh tay, tình cờ còn nhấc một hồi chân, trên mặt là chậm rãi tự tin, hắn mở miệng nói, nghe nói hắn là tốt nhất Trung phong một trong, ta cảm giác ở tranh đỉnh phương diện này, ta có thể áp chế hắn. Cả nệ cùng Mạc Cối Giờ bởi vì vị trí duyên cớ, hai người dần dần trở nên thành thạo lên. nghe được Mạc Cối Giờ nói như vậy, cả nệ chỉ là tuét miệng cười khúc khích, một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng, lại như là sẽ nói như thế. nó đang nói gì đấy? đang nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều là đúng, bằng hữu của ta vẫn là cờ gì sở tăng nhìn có chút không xuống đi tới cờ gì sở tăng hiện tại có chút kích động hắn đột nhiên phát hiện có thể vị trí của chính mình đúng là ở trên lưng hắn ở tiền vệ phòng ngự đã bóng thời điểm so với ở tại vị trí hắn thời điểm có thêm một điểm cảm giác đầu to cờ gì sở tăng tức giận nói ngươi đã quên ngươi bị tơ vê đánh phía sau thời điểm nếu không là cả nhẹ giúp đỡ ngươi ngươi hiệp một không biết cũng bị người quá mấy lần nói tới chỗ này cờ gì sở tăng dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Mạc Gửi dơ nói mỗi một lần ngươi đi về phía trước phía sau thì có một đám lớn thảo nguyên ngươi có biết hay không mã gửi dơ không nói lời nào người trong nhà biết chuyện nhà mình Đại gia cùng nhau huấn luyện đều sắp 2 tháng, lẫn nhau có cái gì thiếu hụt đều môn thành, thế nhưng biết quý biết, nhận khẳng định là không thể nhận. Mã Rui giờ vô tay, dựng ngón cái, đối với cả nẻ biểu đạt chính mình kính ý dẫn tới cả nẻ một trận cười ngây ngô, sau đó sẽ nhìn cờ gì sợ tăng nói, chiến thuật đều là chiến thuật sắp xếp, ta cũng không muốn như vậy, chỉ là chiến thuật yêu cầu ta như vậy. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng cười, còn có vụn vặt tàu sân bay tiếng Italy, cái này cũng là Iton không cẩn thận tiết lộ miệng, ở một lần nào đó luyện thi đấu thời điểm. Mã Rui bị người đánh phía sau, Iton không nhịn được nói một câu, này xoay người vẫn đúng là có thể so với tàu sân bay quay đầu. Sau đó, ở Milan trong đội liền chuyển ra, Mạc Gùi giờ xoay người là tàu sân bay xoay người. Được rồi được rồi. Tạ sổ tỷ vỗ tay hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý, nên làm gì làm gì, Y muốn nói chuyện, mau mau. Các cầu thủ một trận bật việc, trong thời gian rất ngắn an vị đến lập ra vị trí, sau đó nên xoa bóp xoa bóp, bù nước bù nước, chờ đợi Y lên tiếng. Mạc Gùi giờ. Y cái thứ nhất điểm chính là Mạc Gửi giờ tên, Mạc Gửi giờ đứng lên bất miệng, tựa hồ đối với chính mình hiệp một biểu hiện còn có chút dương dương tự đắc ý tứ, thế nhưng rất nhanh hắn liền gặp đặc kích. Cười cười cười, người cười cái gì cười? Hiếm thấy ra một lần vùng cấm dẫn bóng đẩy mạnh đến ngươi trực tiếp bắn góc cột cờ có ý gì đến vị trí kia ngươi cái xạ dạ y cho ba lô Kelly cho Tô lô cái nào lựa chọn không đều càng tốt hơn một chút mà gửi giờ không cười những người khác nợ nụ cười y to ánh mắt quét qua mọi người đều thu nạp nụ cười trên mặt trở nên nghiêm túc lên có người trên nét mặt thậm chí còn có chút khiển trách mà gửi giờ ý tứ còn có Dỗ mã nội lì Dỗ nội mở miệng đứng lên không biết có chính mình chuyện gì ta nói thế nào nhờ ngươi chú ý một hồi mà giờ lên cấp lúc lỗ hỏng kết quả đây Tô là làm sao tiến vào bóng lúc đó ở nơi đó người đi nơi nào Người Rổ Manolli đang làm gì? Ánh mắt phòng thủ. Ngươi cho rằng hiện tại cái này kết quả ta rất hài lòng. Ta nói cho các ngươi biết, ta không phải rất hài lòng. Các ngươi biết tại sao không? Phòng thay đồ bên trong có chút yên tĩnh. Milan cầu thủ nhìn Itoh hình như có ngộ ra. Balotelli rất muốn nhấc tay lên tiếng, thế nhưng sạ dạ y dùng hai tay gắt gao đè lại Balotelli không an phận tay. Cả cạ cũng dùng ánh mắt ra hiệu Balotelli không muốn phải rối. Bởi vì ta cảm thấy được các ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Bởi vì chúng ta đối thủ không thể chỉ là một cái Juve tú. Chúng ta là Milan, là nhà giàu, đã từng là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Mà ta cảm thấy thôi, chúng ta chỉ cần đầy đủ nỗ lực, vẫn tiến bộ, có thể lại lần nữa để Milan trở thành danh xứng với thực nhà giàu. Hiện tại, chính là hiện tại, cho ta thay đổi tâm thái của các người, không muốn thỏa mãn với như vậy việc nhỏ. Nhìn chu vi mặt, các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ người. Biết tại sao, ta không có cho các ngươi làm một cái long trọng hội gặp mặt sao? Lòng ngực chập trung bất định, phòng thay đồ bên trong các nam nhân thở hổn hển, bọn họ nhìn nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy đầu trí. Bởi vì ta cảm thấy được các ngươi thiếu một cái giới thiệu chính mình phân đoạn. Milan cùm thì thôi, đánh bại Du Văn Tú, ta cho các ngươi bù đắp một lần long trọng hội gặp mặt nói cho sở hữu cổ động viên, không riêng là Milan fan bóng đá, mà là sở hữu, các ngươi chính là tương lai quán quân Milan thành viên. Milan chính đi ở một lần nữa quật khởi trên đường. Sau đó Ito cho Milan nói một chút chiến thuật, đối với Juventus hiệp hai chiến thuật, Ito trong lòng ít nhiều gì có chút chuẩn bị, mỗi một cái Milan cầu thủ đều phi thường chăm chú, có người thậm chí không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân. Thì như họ thì gì, thì như án đợi ý. Ito phi thường hài lòng gật gật đầu, nếu như dùng chính hắn lời nói mà nói, lần này phòng thay đồ nói chuyện chính là, cảnh gà ngươi có uống không? Uống uống uống uống uống. Rất nhiều cầu thủ bọn họ hiệu lực đều là trụ hạng đội bóng, cấp bậc thấp đội bóng, hiện tại phòng thay đổi bên trong giá tâm là hai cấp phân hóa, có người khát vọng quán quân, có người được trang hay chớ, này rất xấu. Ý hy vọng bọn họ mỗi người đều tràn ngập khát vọng. Tại mọi thời khắc đều muốn tiến bộ, có vinh dự cảm, hiểu được cái gì gọi là xấu hổ, biết cái gì gọi là nỗ lực. Mà Juventus là một khối rất tốt đá mài dao, hiện tại cầu thủ đã biết được đội bóng nhà giàu thực lực, không có như thế đáng sợ. Đây là từ Milan Cup liên bắt đầu quá trình, bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm, chương 53, ngươi cái này thay đổi người là thật lòng, chương 53 Ngươi cái này thay đổi người là thật lòng, một bát canh gà rơi xuống đũa, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nếu như vừa mới bắt đầu Milan cầu thủ còn đang vì cùng Juventus thế lực ngang nhau mà đắc chí lời nói, hiện tại bọn họ mục tiêu liền phi thường sáng tỏ, vậy thì là muốn tiêu diệt Juventus, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải mà không phải liền này mảnh đất nhỏ. Maggi giờ cùng cả nệ là lần thứ nhất cảm nhận được loại này bầu không khí bọn họ trước đội bóng hùng vị nhất kế hoạch cũng có điều là thăng cấp, chủ hạng, mà ở Milan loại này cường giả tâm thái là hai người bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được. Allergy còn không biết chiến thuật của Hán bố trí đã bị hiểu rõ. Có điều không có quan hệ, phòng thủ mới năng lực đội bóng thắng được thắng lợi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Sân San Ciro si Milan từ thi đấu dây thứ nhất liền bắt đầu thổi lên tấn công kèn lệnh. Vì phòng ngừa là xe, sân khách tác chiến Juventus từ phòng thủ làm lên, nỗ lực tìm kiếm Milan kẽ hở. Hơn nữa hiệp 2 thi đấu, Juventus cũng không có thực thi kèm người chiến thuật, mà là chọn dùng khu vực phòng thủ. Tại sao từ bỏ kèm người phòng thủ? Bởi vì bọn họ phát hiện kèm người phòng thủ căn bản là nhìn chăm chú không được Milan, hiện tại tú ba cái chiến tuyến khoảng cách gấp vô cùng tập hợp, lẫn nhau trong lúc đó góc cạnh tương hỗ. Đặc biệt là ở bên ngoài vùng cấm trước Nghiêm trọng áp suất Milan về phía trước chuyển bóng con đường, nhưng là dựa vào năng lực cá nhân, chỉ có thể đưa cho Juventus cơ hội phản kích. Vào lúc này liền đến huấn luyện viên trưởng dưới quyết đoán thời điểm. Ito đứng ở bên sân, ở thoáng sau khi tự hỏi cùng bên cạnh tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc thương lượng một chút sau, đem đội bóng trận hình từ 433 trận hình biến thành 4231 trận hình. Barloweley trở thành Milan đơn mũi tên. Xa Dạ Y, cả, cả đi đến tiền vệ cánh phải vị trí. Tốt lô nhìn như là cái tiền vệ tấn công, nhưng kỳ thực là cái tiền vệ trung tâm, đảm nhiệm tổ chức hạt nhân phụ trách phân bóng, để Milan vận chuyển trôi chảy. Cả nhẹ cùng cờ dịt sợ tăng hai người tại sau lưng tơ lô vì đó hộ giá hộ tống hai người làm không tính xuất sắc đối mặt của bà mà chỉ ẩn nghỉ như vậy tổ hợp có chút mệt mỏi chống đỡ thế nhưng cũng đủ bước cuối cùng là hai cái hậu vệ cánh cuộc tranh tài này ạ bạn ở hậu vệ cánh phải vị trí Eton sẽ làm ạ bật ở cả các bị hạn chế thời điểm đúng lúc tiến lên vì là đội bóng không chế bóng làm ra công hiến thậm chí còn gặp thử nghiệm kiến tạo đồng đội đạt được đây đối với Eton mà nói là một lần lớn mật thử nghiệm hắn càng đến hậu kỳ liền càng ít dùng hậu vệ cánh đi tấn công bởi vì đến hắn vào lúc ấy. Phản cờ lắp bên trong chuyển vào trong được tăng mạnh, hậu vệ cánh bình thường đều là không tham dự tấn công. Hiện thực bóng đá bên trong cũng gần như xuất sắc tiền đạo cánh càng ngày càng nhiều, hạt nổi đều bị hí dương là số 66 xa lộ đương nhiên, trong này cố nhiên có hẳn cá nhân nguyên nhân, có thể trình độ nhất định giải thích hiện nay đường biên cạnh tranh kịch liệt. Sa dạ ủy cùng cả cả ở đi đến tả tiền vệ cánh phải vị trí sau, Milan lợi dụng sân bóng độ rộng không ngừng đem quả bóng rời đi đến đường biên, nỗ lực rời Juventus tú giữa sân phòng thủ như mật. Nhưng mà Juven tú giữa sân phòng thủ nhìn qua lại như là hai cái năm cạnh hình chắp vá thành tám. Đức lô thử nghiệm lại lần nữa dùng mình am hiểu khoảng cách xa truyền bóng tiến công, nhưng không thu hoạch được gì, trái lại để Juventus thu được mấy lần cơ hội tốt. Hiệp 1 chiếm tiện nghi mà Giờ ở hiệp 2 cùng mình đồng đội dụ Mã Nỗ Lị có vẻ hơi chật vật, lọ rẽn tờ cùng Tơ Vệ giữa hai người hiểu ngầm độ rõ ràng là muốn so với Milan phòng thủ tổ hợp hơn cao. Nhiều lần suýt chút nữa bị lôi ra lỗ hổng, cũng còn tốt phía sau lão thủ Môn gì nạ lớn tiếng la lên, nhắc nhở hai người trẻ tuổi. Thay đổi Mã Gözöz, Ý lại lần nữa làm ra điều chỉnh, hiện tại liền để Mã trở thành thủ phát, đối mặt thực lực không mạnh đội bóng cũng còn tốt, thế nhưng đối mặt tú loại này Dù cho lực công kích không tính mạnh mẽ đội bóng, cũng sẽ có vẻ thua trị kèm em. Nếu như không phải Gina, bốn vệ dạ hai vị lao tướng ở bên cạnh giúp đỡ cùng nhắc nhở, mà Gùr giờ là trọng phạm sai lầm lớn. Aender Ewen ở đây một bên chuẩn bị sắp xếp, so với Magur giờ, Aender Ewen đã từng hiệu lực với Azad, cũng là bẹn trùm đội tuyển quốc gia cầu thủ, từng có cùng đỉnh cấp đội bóng đỉnh cấp cầu thủ giao thủ qua trải qua. Hắn ở lên sân sau rất nhanh sẽ bổ khuyết Milan ở phía sau phòng thủ trên sai lầm. Di An ủi một hồi Haji. Ito nghiêng đầu đi quay về tạ sổ tỉ nói rằng, ta nghĩ hắn hiện tại nên rất cần ăn ủi. Tại sao là Tạ Sở thì mà không phải Si Đọt? Trước tiên không đề cập tới Si đọc tấm kia mặt, cứ hắn đang huấn luyện viên tổ bên trong phân công cũng không phải là cùng ái dễ thân nhân vật. Hơn nữa hắn còn muốn ở đây một bên lai like cho cầu thủ cổ vũ đây. Tạ Sở thì gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, Mạc Uy Giờ mới vừa ở ra sân thời điểm, biểu hiện có chút suy sụp, hắn bây giờ cũng không có ở phòng thay đồ bên trong dương dương tự đắc. Hai người giao lưu một hồi, đột nhiên Mạc Uy Giờ thấp giọng dò hỏi, ta có phải hay không để huấn luyện viên trưởng thất vọng rồi? Bóng đá thi đấu bên trong, thay đổi người tiêu chuẩn kỳ thực còn rất trọng yếu, dù sao thời gian dài như vậy bên trong, cầu thủ thể năng, thương bệnh chiến thuật điều chỉnh loại hình, ba cái thay đổi người tiêu chuẩn là còn xa mới đủ dùng. Vẫn chưa tới 70 phút, thay đổi một cái thể năng rồi giàu tiểu tử, khả năng duy nhất chính là huấn luyện viên trưởng đối với hắn biểu hiện không hài lòng lắm. Hai người đối thoại, y không có đi nghe, nhưng kỳ thực hắn đối với mạ gửi giờ biểu hiện không xứng được thất vọng, dù sao ở trong trí nhớ cái khác thì tôi ở mùa giải này gia nhập liên minh tờ giờ mi ở Lithun City, mai cho đến vòng thứ 17 mới thu được đội bóng sâu diễn đầu tiên, sau đó ở chuyển nhượng mùa đông bị thuê đến trang cần ship đội bóng ngoài gần Atletico. Thế nhưng án derby thì lại khác. 1415 mùa giải bởi vì ở Atletico Madrid không có cái gì ra trận cơ hội vì lẽ đó ở chuyển nhượng mùa hè thuê gia nhập liên minh sao 2 Tuy rằng bởi vì thương bệnh duyên cơ không có má cần thế nhưng ở hắn ra trận thời gian trong biểu hiện vô cùng xuất sắc cuối cùng hấp dẫn hội của sự chú ý đem bán nước một vừa ánh mắt vẫn là đáng giá tín nhiệm Nay không xem hai mắt tỏa ánh sáng đối với án đời biểu hiện ra mãnh liệt ý muốn sở hữu nếu như không phải dù ven tú dự toán có hạn hơn nữa hắn cũng không có ảnh hưởng chuyển nhượng năng lực hắn nên động suy nghĩ không đứng đắn muốn đem hạ đời cho mang đi đang giải quyết phe phòng thủ diện vấn đề sau. Atletico Juventus ở sân khách thi đấu khả năng là cảm thấy đến một mực phòng thủ cũng quá khó coi, vì lẽ đó cũng chậm chậm đang gia tăng một ít không chế. Mà ở phòng thủ nhạc dạo trên, Juventus hàng phòng thủ trước sau ở vào một cái trạm vị ổn định mà phân công sáng tỏ trạng thái, bốn tên hàng hậu vệ trước, Buppa pạ dời dạ mạ chỉ xì ổ tạo thành đạo thứ hai hàng phòng thủ. Bởi vì Buppa thể hiện xuất sắc, Juventus giữa sân trong trận đấu có thêm một điểm kỹ thuật cùng cứng rắn nuôi vị. Eton. ở đây một bên có chút lo lắng, hắn nhìn Eton dò hỏi, Juventus đường biên phòng thủ làm được rất tốt, chúng ta không có cơ hội gì à? Si Đọc cũng không có biện pháp gì, hắn hy vọng Y Tôn có thể đưa ra một cái có thể được phương án đến, hắn đều là có biện pháp. Đừng nóng đội. Y Tôn biểu hiện chăm chú nhìn trên sân, hắn đã đem chính mình nên làm đều làm, hiện tại chỉ có thể nhìn cầu thủ cá nhân phát huy. Ở đội mạnh trong lúc đó tranh tài ở trong, càng thêm trọng điểm với cầu thủ cá nhân biểu hiện. Y Tôn chỉ có thể cung cấp vũ khí, lại không thể tự mình đi đến đá bóng. Si Đọc cũng biết là chính mình suất ruột, thế nhưng ở chính mình sân nhà, hắn hy vọng có thể vì là đội bóng mang đến một hồi thắng lợi. Vẫn là quá trẻ tuổi. Alergy thở phào nhẹ nhõm, Y Tôn trưởng thi điều khiển thần kỳ hắn là có nghe thấy có thể hiện tại Itoon tựa hồ mất đi thần kỳ để vai đổi lên sân đem họa dày dặn thay đổi Juventus làm ra trận đấu này lần thứ nhất thay đổi người điều chỉnh mà cái điểm thời gian này cũng tới gần 75 phút là fan bóng đá công nhận dễ dàng ghi bàn thời gian. Phút 3 vai đổi mạ chỉ xỉu tạo thành giữa sân có thể nói là cả công lẫn thủ dấu diếm sắc cơ thay đổi cờ dịt càng nhẹ đổi mỏn toli vô Milan dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn mỏn toli vô không phải một cái đơn thuần phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự hắn là có nhất định tổ chức cùng năng lực tiến công. Mondo đã sớm ở bên cạnh làm nóng người được rồi, hắn vẫn hy vọng có thể chịu đến Itoan trọng dụng. Mà đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này chính là tốt nhất sân khấu. Mondo lì vô lên sân sau, Aleri cùng Itoan cũng bắt đầu quan sát chính mình ghế dự bị. Aleri còn có hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, Itoan còn xuất lại một cái. Trên khán đài Juventus cổ động viên từ từ bắt đầu táo bạo lên. Milan cổ động viên đúng là có chút phật hệ, đối với bọn hắn mà nói thế hòa là có thể tiếp thu, người trẻ tuổi cũng nặng lắm được khí. Aleri trong miệng lầm bầm một tiếng, trên sân thi đấu sôi ruột, Milan có thể tiếp thu một hồi thế hòa, thế nhưng Juventus không được. De Mojakata lên sân, thay đổi lọ dện tờ. Mojakata là mùa giải này Juventus nặng cân dẫn viên, hắn lên sân sẽ để Juventus thế tiến công càng thêm sắc bén. Mojakata. Iton hít sâu một hơi, cái cuối cùng tiêu chuẩn sử dụng ở hậu trường vẫn là trước sân, lại hoặc là giữa sân, đây là một vấn đề. Đừng xem ta ở phía sau đến được người gọi là song chân ngược Càng vương nhưng tuyệt đối là một cái thực lực cầu thủ. Trên thực tế có thể ở đỉnh cấp giải đấu ra trận cầu thủ, lại có cái nào là đơn giản mặt hàng. Họ gì nhỉ? À. Họ gì nhỉ có chút hồn ở trên mây, ở thay thế bổ sung chỗ ngồi ngồi Tô Zé. Phật đệt, mẹ nệ tình huống, hắn là thật sự không nghĩ đến có thể nghe thấy tên của chính mình. Đúng, chính là ngươi, chuẩn bị một chút, ngươi muốn lên sân, đây chính là ngươi sâu diễn đầu tiên. Y quay đầu nhìn nó dị nghị choáng váng dáng vẻ, nguyên bản căng thẳng tâm tình cũng tiêu tán không ít. Họ gì gì nhưng là để cờ lốp đều tâm nguyện khó yên nhân vật, ở không bị thương trước họ gì gì, có tốc độ, có sức mạnh, gặp chạy chỗ, hơn nữa so với Sala đều muốn tinh xảo xả thuật. Nếu như không phải cờ lốp chủ động đề cập, Y cũng không dám tin tưởng, họ gì gì dĩ nhiên gặp so với Sala sả thuật đều muốn tinh xảo. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không có vấn đề gì mặc dù mọi người đều cười gọi họ gì ghi là cá chép gọi, đều là có thể đá vào may mắn bóng, thế nhưng ngẫm lại trọng thương sau đó họ gì ghi, vẫn như cũ có thể ở có hạn thời điểm, người được ghi bàn nổi, lại hoàn thành số bóng. cái môn này trước khiu giác, này tinh xảo xạ thuật, nếu như hắn không có bị thương, hơn nữa sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ, này sẽ là một kẻ cỡ nào kẻ đáng sợ. cũng khó trách dù cho là quá hai năm, cờ lốp cũng là tâm nguyện khó yên, luôn từ bên trong dùng, phi thường xuất sắc tuyệt đại uy hiếp đá rất tuyệt như vậy lời ca tụng quần cuộn không giúp. hiện tại họ gì gì vẫn là thanh xuân phiên bản hắn không có gì lo sợ, không có bóng ma trong lòng, dám làm động tác. Đối mặt Juventus, như vậy lão phu nhân, chính là muốn như vậy tuổi trẻ mặt hàng đi cho hắn mạnh mẽ làm trên một tháo. Bên sân đánh ra Milan thay đổi người bảng điện tử, điều này cũng mang ý nghĩa Milan đã dùng mất rồi sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn. Mà khi nhìn thấy bị thay đổi người lúc, tất cả mọi người đều là không thể tin tưởng trạng thái. Người cái này thay đổi người là thật lòng. Người xác định không có lầm. Đây là tất cả mọi người đều muốn biết đến sự tình, chương 54, giới bóng đá lại thêm một người người điên, chương 54, giới bóng đá lại thêm một người người điên. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Hắn quả thực chính là một người điên. Hắn là không muốn thắng sao, ta cảm giác có thể không cần nhìn. Đây là fan bóng đá nhìn thấy cái này thay đổi người lúc phản ứng đầu tiên, như vậy cũng tốt so với người đang xem Real Madrid thi đấu bên trong, Cristiano Ronaldo bị thay đổi, đang xem Barcelona thi đấu bên trong, Messi bị thay đổi, thế nhưng đội không phải đại gia cho rằng tốt nhất thay đổi người, mà là một cái hạng người vô danh. So với cái khác đội fan bóng đá cùng trên mạng cư dân mạng nổi nước bọn, Milan fan bóng đá nhưng là bình tĩnh một chút. Tuy rằng trên tay rất dùng sức, một ít cực đoan fan bóng đá cũng là mắng ra tiếng, thế nhưng đại đa số Milan fan bóng đá đều là biểu thị chống đỡ. Hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Ở phòng vip xem bóng mệt lờ côn nhị, gã dạ chờ một đám đại lão đang nhìn đến cái này thay đổi người sau, ngoại trừ bạ bạ dạ bên ngoài, cái khác đại lão vẫn là làm tốt vẻ mặt quản lý, chỉ còn dư lại bạ bạ dạ ở nơi đó lờ bẩm Đây chính là San Siso, đây chính là Du Văn người đã vậy còn quá làm, người đúng là điên Alergy biểu hiện nhưng là đơn giản nhiều lắm, hắn trực tiếp lên tiếng nở nụ cười, mà tình cảnh này cũng bị màn ảnh cho quét đến vạn ngàn khán giả trong mắt. Ngươi xem, hắn cười thật hài lòng a. Cái này thay đổi người sắp thực đầu gối có bệnh, đội tô Z không thâm sao? thay thế bổ sung kỳ bình vẹn nẹ ở đây. Ta không phải nói không thể đổi Ozygir lên sân, vấn đề là đối diện là Juventus. So với người ngoài cái nhìn, Milan thành tiểu thiệp sự đội bóng đúng là vô cùng hờ hững, mà thành tiểu bị thay đổi người trong cuộc xạ dạ ủy càng là không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Chỉ là ở xác nhận mình bị thay đổi sau, chạy chậm liền rời khỏi sân bóng. Sau đó ở đây một bên cùng Ozygir ôm ấp, cố lên, huynh đệ. cảm tạ. Hai người đơn giản câu thông sau, Ozygir liền đến trên sân, Ozygir cũng không có luôn uống ý tứ, tuy rằng không tới 20 tuổi, nhưng hắn cũng là thế giới kỷ lục duy trì vượt cúp trẻ trung nhất ghi bàn người dựa vào 2014 năm bờ ra vượt cùn vòng bảng thi đấu tuyệt sắc nga biểu hiện họ gì ghi lấy lấy 19 tuổi 2 tháng tuổi tác trở thành 2014 năm vượt cùn trẻ trung nhất ghi bàn người cũng là bệ chủ vượt cùn trẻ trung nhất ghi bàn người hắn từng thấy cảnh tượng hoành tráng ven tú cầu thủ cho rằng tên tiểu tử này gặp run lẩy bẩy gặp căng thẳng nhưng họ gì ghi nhưng rất đơn thuần hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh chết ngươi. chúng ta phải cho hắn làm bóng sao ba Lokelli nhìn về phía caca trong miệng tụi hồ không hề có một tiếng động đang dò hỏi cái gì họ gì ghi nắm cơ hội năng lực là phi thường cường Ở Liverpool một cái mùa giải lắng động sau, có người đem gọi là Tân Leandro Serky, nhưng Iton cá nhân cảm thấy thôi, hắn càng như là một cái cố máy đi bản, một cái chuyển hình sau cờ Jitiano Ronaldo. Có chút độc, thế nhưng có thể nắm chắc cơ hội. Thường thường có người hỏi họ gì gì không bị thương trước, ở Liverpool là cái gì trình độ, cũng chính là năm 2016 thời điểm, khi đó gặp có cổ động viên Liverpool nói cho ngươi, mỗi trận một bóng trình độ, liên tục tiến vào sân bóng thứ đều muốn phá kỷ lục, có chút hạ hạ lẹn mới vừa đổ bộ tờ mi ở lit cái kia ý vị. Họ gì gì ở lên sân sau đều không ngừng quan sát hai đội trạm bị Tuy rằng ở đây dưới hắn đã quan sát qua rất nhiều lần, nhưng lại ở đây trên cảm giác là không giống nhau. Hắn ta chậm chạy, hắn vị trí khu vực Juventus cầu thủ chỉ cảm thấy kỳ quái, người này hiện tại cái này là muốn làm gì? Hắn sẽ không coi chính mình thật sự có thể ghi bàn đi. Nếu như hắn thật sự hỏi ra lời, họ gì gì gặp thật lòng nói cho hắn, thật sự có thể. Họ gì ghi lại như là một cái cá chép coi ở trong nước vui sướng bơi lội, tốc độ của hắn linh xảo mà nhanh, Paolo Tetli cùng cả cả hiện nhiên đã sớm biết họ gì gì đặc tính, cũng biết hắn tới là muốn làm gì. Đặc biệt vì hắn lôi ra không bị Đây là tân thủ phúc lợi chỉ có đối phương không biết thời điểm mới có thể chiếm được tiền nghi. Hán, Aligi nhìn Milan hướng đi, những mày thành suy tự, trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Cái này họ gì, cái này Hakamon. Hán, hắn làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác, rất linh xảo, rất. Liên ở Aligi cân nhắc thời điểm, nguyên bản bình thản thi đấu đột nhiên xuất hiện sắc cơ, lại như là lộ ra kế hoạch một khắc đó, khiến người ta trong lòng cảnh linh mánh liệt. Baloatelli cầm bóng sau về làm, Tello chuyền cho Kaká, tú đối với tất cả những thứ này đều sớm có dữ liệu, thế nhưng Kaká đón lấy cái kia bấm bóng Khiến người ta có chút xem không hiểu. Bác Lokeli bị nhìn chằm chằm, Milan giữa sân cũng không lúc đích. Duy nhất chính là cái kia tân lên sân. Họ gì đi? Duy Phong nguyên bản không hoảng hốt, hắn phán đoán bóng điểm đến, muốn đem bóng lấy xuống, thế nhưng làm vì Phong Lao đại ca, bước bước chân của chính mình hướng về quả bóng sông tới thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện. Mẹ nó, tiểu tử này thật nhanh. Mẹ nó, ta thật giống chậm một chút. Bỏ nục xì người, lần này lao đại ca Trì không có giúp hắn chửi ít, đối với này, lao đại ca biểu thị, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này như thế hùng hổ a vừa lên đến liền mãnh là người, liền mọi người liền nhìn thấy buồn cười một màn. Vi Phong đi về phía trước một bước, nhưng là vừa lập tức lui về phía sau. vào lúc này Vi Phong kỳ thực trong lòng là không hoảng hốt, dù sao khoảng cách còn xa, cái này tiểu tử da đen tại đây cái khoảng cách tổng sẽ không trực tiếp sút bóng đi. cho nên đối với chính mình trọng tâm, cân bằng loại hình Vi Phong không có quá để ý. thế nhưng Vi Phong không biết chính là, họ gì gì vẫn đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. đối mặt C lão đại ca Vi Phong, đối mặt như thế một cái đối mặt không thành, đối mặt như thế một cái bóng trực tiếp chính là người tại cao ga lớn. Một cái triển khai lâm không đánh bắn, lại như là CZA logo như vậy, trực tiếp đem bóng đá vào khung thành. 21. Ghi bản chính là, mới vừa lên sân còn không vượt qua 3 phút tỏ gì ghi. Vị này tuổi trẻ tiểu tướng, dùng hoàn toàn mới phương thức làm cho tất cả mọi người đều nhớ ký hắn. Trong ngay mắt, bất kể là sân bóng vẫn là trên internet đều sôi sùng sụng. Mẹ nó, ta không nhìn lầm đi. Xem không nhìn lầm không biết, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi Iton. Thái thái thái, thái quá trâu bò, hắn làm sao dám, đương nhiên Iton cũng rất nguy bức hắn có phải hay không đã sớm biết tiểu tử này như thế châu bỏ, chẳng trách người ta là huấn luyện viên trưởng đây. 3 phút, cho các ngươi 3 phút. Ta muốn tên tiểu tử này toàn bộ tư liệu, cái quái gì vậy quá tu tú. Trở lên bình luận là chủ lưu, thế nhưng cũng có người cho rằng đây là đơn thuần vận khí hoặc là mộng. không phải vậy ngươi trở lại họ gì lý như thế tới một lần, ngươi nhìn hắn còn có thể hay không thể tiến bảo. Thế nhưng phương diện này luôn luận, cũng không có nhắc lên cái gì song lớn. Phòng VIP bên trong, các đại lão cũng ngồi không yên, từng cái từng cái rụt rẻ vỗ tay chúc mừng sau, nghiêng đầu bắt chuyện lên, bà bà dạ há miệng, mới vừa còn ở nhổ nước bọt. Hiện tại làm cho nàng khen ngợi nàng có chút mở không nổi miệng. Chỉ có thể tức giận bất bình nói, dưới bóng đá lại thêm một người người điên. Đúng, người điên, một cái xem Muzino như vậy, Lạc Hậu dám trực tiếp đổi 3 tiền đạo người điên, một cái xem Guardiola như vậy, nghiên cứu chiến thuật mê ly người điên. Đó toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng xuýt, họ gì gỉ từ dưới đất bò dậy đến sau đó, xác định bóng ở trong cửa sau, ngay lập tức liền chạy hướng về phía huấn luyện viên trưởng Don. Ta tiến vào, ta tiến vào. Chuyện này với hắn mà nói là mỹ diệu một ngày, ở có thể sẽ không xuất một chút chàng thi đấu bên trong gia trận, cái kia đá sau tiến vào một hạt ken chốt rị bàn. Mà hết thầy này đều muốn cảm tạ huấn luyện viên trưởng Nghe Có người hài lòng dĩ nhiên là có người không vui, nói thí dụ như Allergy, nói thí dụ như ở thay thế bổ sung châu ngồi Tô Tozet. Người trước là bởi vì hắn khả năng muốn thua trận thi đấu, người sau là bởi vì hắn ra trận thời gian quá ít. Tozet lúc trước gia nhập Liên Minh Milan cũng là bởi vì ở Chelsea ra trận thời gian quá ít, nếu như ở Milan ra trận thời gian vẫn như cũ ít như vậy, như vậy hắn làm sao hát tới đây? Người a, cũng không thể làm được mỗi người đều yêu thích. Thật chặt ôm vào trong lực gì gì, Eton trên mặt lộ ra nụ cười nói, khá lắm, ta liền biết ngươi có thể được, tiếp tục cố gắng. Tranh thủ lại tiến vào một cái. Họ gì gật đầu liên tục, hắn đối với này cũng rất là chờ mong. Chỉ tiếc, hắn chờ mong rất nhanh sẽ thất bại, Alzi điều chỉnh xem như là tu bộ lỗ thủng, mãi cho đến trận đấu kết thúc, hai đội cũng không có lại đạt được ghi bàn. Chương 55, ỷ tôn bị phá vỡ, chương 55, ỷ tôn bị phá hoành. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các ký giả tranh nhau khủng sau muốn đặt câu hỏi. Alzi mặt đều thành một cái thần tự, hai trận thắng lợi mang đến chỗ tốt, tại đây một hồi thi đấu toàn đưa trở lại. Ở có người dò hỏi cuộc tranh tài này Juventus biểu hiện lúc. Allegri cường điệu cuộc tranh tài này, Juventus toàn đội trên dưới đều phi thường nỗ lực, bọn họ đều muốn đem thắng lợi hiến cho fan bóng đá. Chiến thắng Milan đối với bất kỳ đội bóng tới nói đều không đúng một chuyện dễ dàng. Chúng ta rất nỗ lực, cũng rất muốn thắng được thi đấu, nhưng rất đáng tiếc chúng ta cuối cùng không có thể thắng đến thi đấu. Lúc trước chúng ta cho rằng rất rõ ràng Inter đội bóng đặc điểm cùng nửa điểm, cũng hiểu rõ bọn họ cầu thủ, vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu trước, ta liền tiến hành rồi độ công kích bố trí. Chi tiết, sự thực chứng minh ta cũng không có như vậy hiểu rõ hắn, hắn dùng một ít ta không có hiểu rõ quá, thậm chí chưa từng nghe tới cầu thủ còn có một cái ở lượt cột gây ra chút ít động tĩnh cầu thủ giết chết thi đấu để Milan lấy đi thắng lợi lòng can đảm của hắn làm ta kính nể hay là đây chính là Milan xin hắn nguyên nhân đi nhìn ra được cuộc tranh tài này đối với Alziji vẫn có một ít xúc động Alziji một lần cảm thấy phải là không phải là mình dùng người có một chút quá mức bảo thủ có điều hắn rất nhanh sẽ đem ý nghĩ như thế ném ra sau đầu ở một trình độ nào đó mà nói hắn là một cái cố chấp người phỏng vấn xong xuôi Alziji sau Ito cũng đi đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường Sạp thì hẹn ra rất sớm đợi được nơi đó đưa cho Ito bàn thảo đồng thời giảng giải một chút yếu điểm Chúc mừng ngươi Don. Sáp thì ẩn giận nụ cười rất thân thiết, ngươi để cái này câu lạc bộ trở nên hoàn toàn khác nhau. Thành you câu lạc bộ tin tức quan, Sáp thì ẩn giận khí giác là phi thường nhạy cảm, hắn khẳng định biết một ít cái gì, Eton có chút ngạc nhiên, thế nhưng không nói thêm gì, mà là ở gật gật đầu, hướng đi phòng họp. Mà ở cách đó không xa Betlesconi, Gagliani, bà bà dạ chờ Milan câu lạc bộ cao tầng đều đang xem thì Don. Betlesconi mở miệng nói, Mujido có thể để Inter đi tới đỉnh cao, như vậy thì đây, có thể để Milan đi tới cái tình trạng gì? gia mua mệt cô trong mắt loe ánh sáng vậy thì xem vốn là phật hệ người đột nhiên đánh vào một tấm mét giờ tự nhiên là muốn cho hắn đồ tốt nhất bố trí đầy đủ hết ital gia nhập liên minh để milan tràn ngập đề tài để thi đấu trở nên đẹp đẽ càng quan trọng chính là để đội bóng trên châu ngồi tỷ lệ tiền quảng cáo quanh thân đều bán đến không sai hơn nữa cũng làm cho mệt lật cô từ nữ đối với milan bắt đầu đầy bụng nói thí dụ như phụ trách tv truyền thông trưởng từ die phụ trách nhà xuất bản cùng ngân hàng mazzina đều sẽ ánh mắt thả lại đây đối mặt hai vị này Mặc dù là bạ bạ giả cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục nàng căn bản cũng không có năng lực cùng đi e cùng mạ gì nạ tiến hành đấu tranh. Đối với này, Eton không biết gì cả, hắn đang cùng các ký giả chuyện trò vui vẻ. Hiện tại Eton nhưng là Italy truyền thông lưu lượng mật mã, cái trước để bọn họ ăn no nam nhân là Mugino, hắn ở CGA thời điểm, để CGA quan tâm độ mức độ lớn tăng lên trên. Mà Eton để Cgia ở xa xôi Châu Á một lần nữa chịu đến quan tâm, vô số người ánh mắt một lần nữa tập trung đến nơi này, điều này cũng làm cho Cgia phí phát sóng ở một mức độ nào đó được tăng lên. Hơn nữa rất nhiều nơi cũng móc ra tiền mua lại Cgia quyền phát sóng. Đây là một cái chuyện khó mà tin nổi, nhưng hắn liền như vậy phát sinh. Ở có người dò hỏi Iton liên quan với Alergy cái nhìn lúc, Iton cũng biểu thị khẳng định, cho rằng Alergy có thể ở Juventus làm ra một fan thành tiệu, mà ở có người dò hỏi Alergy ở Milan dạy học lúc biểu hiện lúc, Iton nở nụ cười, không nghi ngờ chút nào, hắn để Milan ở Mê man nhất thời điểm có phương hướng ngừng lại xu hướng suy tàn. Thế nhưng hắn làm còn chưa đủ được, cũng không có để fan bóng đá cảm thấy thỏa mãn, trong này có rất nhiều nhân tố. Ta chỉ có thể nói, cảm tạ hắn đã từng đối với Milan trả giá, mặt khác, để hắn yên tâm, ta sẽ để Milan một lần nữa trở lại hắn nên ở vị trí. Eton này một fan trả lời vừa khẳng định allergy, cũng biểu đạt chính mình ra tâm, đồng thời lại cho truyền thông lưu lại vô căn cứ không gian, có thể nói là một lần đạt được nhiều. Cuối cùng đại gia có nhắc tới họ gì thì cùng xạ dạ ý vấn đề, Eton nhíu mày mở miệng nói, dưới cái nhìn của ta. Hai cái cầu thủ căn bản là không tồn tại xung đột, bọn họ đều là phi thường ưu tú cầu thủ, họ gì nghỉ có thể đá nhiều cái vị trí, Sa Dạ Vũ cũng là, bọn họ đều là đội bóng bên trong trọng yếu một thành viên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức kết thúc mỹ mãn. Ở sau khi thời kỳ, Milan sẽ đưa tới UEFA ở Europa League vòng bảng thi đấu, này vòng bảng thi đấu không có chịu đến quá nhiều quan tâm, bởi vì Milan phân tiến vào một cái nằm tháng tổ. Này vòng bảng bên trong Milan đối thủ phân biệt là điển lệ, thẻ sắc Kỳ, Min Sở đi hệ lợn nhét, ngoại trừ Ligue cần thiết phải chú ý một hồi bên ngoài, những đối thủ khác thậm chí có thể dùng đến luận binh. Không có ai hoài nghi Milan có thể hay không ra biên cái này đơn giản vấn đề. 2014 năm ngày 19 tháng 9, UEFA Europa League vòng bảng thi đấu trận đầu. Milan vs C-game. Sân San Siro, Liga 1 đội bóng sân khách tác chiến. Hiệp 1-3 nhận được xạ dạo ý kiến tạo, hoàn thành rồi đánh đầu dứt điểm. Tiếp theo ở thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, cả cả cắt vào bên trong suốt bóng bị nhào. Lại là 3 Lotele đá bồi thành công, hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Họ gì rỉ thay thế bổ sung ra trận, lần này hắn đã thay đổi chính là Balotelli, ở ra sân thời điểm Balotelli còn có chút đốn nẽo xoay bóng, hắn cảm giác cuộc tranh tài này tình trạng của chính mình tốt vô cùng. Đối với này, Ý đón nghĩa chính ngôn từ từ chối. Tại sao gọi ngươi hạ xuống trong lòng người không điểm số sao? Cũng là bởi vì ngươi đá bóng quá mạnh, quá mức sinh động, sợ ngươi bị thương a. Họ gì rỉ lên sân sau không phụ sự mong đợi của mọi người, ở thi đấu thời khắc sống còn, nhận được thay thế bổ sung lên sân phẹt nện để cho khai bóng, tăng tốc độ qua người thoát khỏi cầu thủ phòng ngự Đối mặt thủ môn, thể hiện rồi chính mình tinh xảo sát thuật, vì là đội bóng đánh vào viên thứ 3 ghi bàn. Sân San Siro, vô số cổ động viên hô to họ gì gì tên, bọn họ sớm đã đem Zobino, Masu, ni Ấn loại hình quên đi ở sau gáy, họ gì gì so với ba người này càng có tiềm lực. Thậm chí có fan bóng đá hô lớn, Eton, mắt sáng như đuốc. Loại hình từ ngữ, dùng vẫn là tiếng Trung, phi thường có lòng. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Tô rét tại đây một hồi thi đấu ngồi bất động ghẻ lạnh, ngón tay của hắn không ngừng mà quấn quanh, hắn cảm nhận được có gì gì uy hiếp cùng huấn luyện viên trưởng lạnh lùng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, y tự nhiên không keo kiệt với đối với họ Didier khen. Cũng chính là ở đêm đó, Tô Zét tiếp nhận rồi cá nhân siêu tầm, hắn ở sớm 2 tháng thời điểm, bởi vì hất cuộc thất bại, tiếp nhận rồi siêu tầm, phá vỡ đồng đội quá mức cái kỷ. Kỳ thực Tô Zét nói vẫn tương đối mị mờ, không có trực tiếp điểm danh, thế nhưng truyền thông đưa tin là theo thói quen thêm mắm giảm muối, bao quát lần này cũng là. Tô Zét chỉ là biểu đạt chính mình ở câu lạc bộ ra trận thời gian có chút quá ít, mà chính mình ở gia nhập liên minh trước cũng là bởi vì ở Chelsea thu được ra trận thời gian không đủ hiện tại huấn luyện viên trưởng Tựa Hồ càng muốn bồi dưỡng người trẻ tuổi, hắn hy vọng thu được càng nhiều ra trận cơ hội loại hình. Sau đó ở truyền thông trong miệng liên biến thành một hồi dư luận nguy cơ. Cái gì Milan phòng thay đồ phân liệt, cái gì Tô Z bất mãn huấn luyện viên trưởng, cái gì Tô Z quyết ý rời đi Milan, đủ loại khác nhau tiểu tin tức có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Cái này cũng là Milan phòng thay đồ ít có mặt trái tin tức, coi như là lúc trước cái sụp kẹ Honda đang đối mặt truyền thông thời điểm cũng không dám nói Ito nói xấu. Trong âm thầm còn hy vọng xin mời Ito nán cơm thu được thi đấu cơ hội. Tin tức một khi phát sinh chưa kịp Ito phản ứng đây. Milan câu lạc bộ trước hết bắt đầu đối với Tô Z tiến hành xử lý. Ngoại giới dư luận cũng là nghiêng về một phía, Milan từ fan bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên, tận quản lý, cứ thế mà một cái trợ giúp Tô Z người đều không có, liền ngay cả Mourinho đang bàn luận chuyện này thời điểm, đều một mặt kinh ngạc nói, ta biết Fernando không phải là người như thế. Iton ở biết chuyện này thời điểm, đã là ngày hôm sau. Sáp tỷ hẹn dạ trước tiên đi đến Iton văn phòng, sau đó là Tạ số Ti, động, in Dạ Phi, tiếp theo là một ít ở phòng thay đồ bên trong có nhất định địa vị cầu thủ. Iton bị phá banh. Đây đối với Milan mà nói, nhưng là một cái vấn đề lớn. Tô Zét pháo hoành ta. Ethan có chút trợn khóc dở cười, hắn địa vị bây giờ không phải một cái cầu thủ có thể lay động, hắn có thể một câu nói để Tô Zét ở hợp đồng bên trong đều không có bóng đá, đặt ở trong đội ngũ, tiêu tốn hắn quý giá nghề nghiệp cuộc đời, thế nhưng này cần gì phải đây? Đừng nóng đội, đều đừng nóng đội. Để Tô Zét lại đây, ta hỏi một chút xem là xảy ra chuyện gì. Ethan lúc gần lúc hiện ý thức được, Tô Zét ý nghĩ khả năng là bị hắn lơn là một cái vấn đề trọng yếu, một cái liên quan với đội bóng Thầy Phiên vấn đề. Chương 56, kiên quyết ủng hộ huấn luyện viên trưởng, chương 56, kiên quyết ủng hộ huấn luyện viên trưởng. Ta đều đã làm những gì a? Bọn họ đều đang nói cái gì đồ vật ta. Fernando Torres, Tây Ban Nha cậu bé vàng, T9, Thánh Anh, hắn đỉnh cao phi thường ngắn ngủi, thế nhưng ở đỉnh cao lúc là thế giới mạnh nhất trung phong cầu thủ một trong, cũng là thủ mặc cho Messi và Ronaldo bên dưới người số 1. Khá có hí kịch tính chính là, ở hắn năng lực thời đỉnh cao thời điểm, Vinh dự Phương diện không có như vậy chói mắt, nhưng là ở hắn từ từ lưu lạc tới nhị lưu cầu thủ thời điểm, hắn ở Vinh dự Phương diện nhưng nắm tới tay mềm nún. Điểm này cùng há giận cũng thật là có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu đây. Torres lúng túng nhất cuộc đời, nên chính là hiệu lực Chelsea thời điểm, hắn hiệu lực với Chelsea 4 năm. Vẹn vẹn chỉ vì đội bóng đá vào 20 hạt ghi bàn còn không bằng hắn thời đỉnh cao một cái mùa giải ghi bản, điều này cũng chẳng trách Chelsea đối với Tô Z yêu thích không đứng lên. Cũng may Tô Z ở Champions League vòng bán kết đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng, để đội bóng dựa vào hiệu số bàn thắng thua tuyệt sát La Liga vũ trụ đội Barca, thu được vô địch Champions League, không phải vậy này một bút chuyển nhượng thật chính là viết kép thất bại hai chữ. Cho Tô Z gọi điện thoại thông báo chính là Gina, hai người bọn họ không riêng là Liverpool thời kỳ đồng đội, càng là Tây Ban Nha đỉnh cao vương triệu nhân chứng kỳ thực đối với Itoan có ổn định ra trận thời gian cầu thủ cũng còn tốt, thế nhưng có một ít cầu thủ trong lòng liền không thoải mái lắm. Nói thí dụ như anh lúc trước hắn từ Atletico Madrid gia nhập Liên Minh Milan chính là vì nhiều hơn chút ra trận thời gian, nhưng bây giờ thì sao? Mạn ơi giờ cùng dỗ Mạn nỗ trở thành đội bóng thủ phát trung vệ, ta đây, ta anh đợi vậy đây, lẽ nào liền bởi vì ta tên dường như khó đánh, vì lẽ đó ta liền không xứng trở thành đội bóng chủ lực trung vệ sao? Hiện tại ở trung vệ vị trí, ta rõ ràng là ở khắp nơi mọi mặt đều thích hợp nhất cái kia một cái còn có Lopez, Zeiss, Silio, Tully, mẹ nệ tình huống cũng tương tự, thậm chí phe nẹn nẹt cũng có tương đồng cảm thụ, chỉ có điều người trẻ tuổi kia đối với Ito quả thực là không nào yêu thích, hơn nữa gần nhất phe nẹt đều thu được một chút cơ hội. Ta không nghĩ nói những này, ta chỉ là muốn một ít ra trận cơ hội. Tô giết thầm thì trong miệng, hắn ăn chính là thanh xuân cơm, thực sự không muốn phí thời gian nghiên hoa, hắn là muốn ở Milan làm ra một phen sự nghiệp. Vừa lúc đó, Gina gọi điện thoại cho hắn, hắn truyền đạt Ito ý tứ, Ito hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần, thấy một mặt, không biết tại sao. Tô Z trong lòng dĩ nhiên đối với Ý có một chút chờ mong. Lão cầu thủ, tân cầu thủ trong lúc đó vấn đề, Ý xác thực không có bắt bí đến quá tốt. Tân cầu thủ càng có phát triển tiềm chất, cần thi đấu trưởng thành, thế nhưng lão cầu thủ cũng là đội bóng bên trong định hải thần trầm, lại như đá với Juventus cái kia một hồi thi đấu. Nếu như không phải Gina ở phía sau lôi kéo cổ họng gọi lại đây lại đây. Quá khứ quá khứ. Chú ý chú ý. Loại hình, bố nệ dạ ở bên cạnh giúp đỡ cùng nhắc nhở, mà gọi giờ cái điểm này có thể hay không trở thành trùng thai khu vẫn đúng là không biết. Tại sao rất nhiều đội bóng đều hy vọng có một ít lao tướng đến mang mang người mới? Không riêng là ở huấn luyện trên, ở trên sân bóng cũng có thể tạo được một cái định hại thần châm tác dụng. Ethan đang đùa trò chơi thời điểm, kỳ thực thì có cái tập tục xấu, vậy chính là có tiểu yêu sau đó, liền điên cuồng này thi đấu, cách một quãng thời gian lao tướng kháng nghị, sau đó nhưng mà hắn đá mấy trận, liền tiếp tục bị lẻ lạnh. Nhưng này là trò chơi. Hiện tại là hiện thực, Tô Z hiện tại vẫn không tính là là cái vấn đề, hắn nhiều nhất chính là có chút bực tức, trong lòng có chút thất vọng, có thể nếu như tiếp tục tiếp tục phát triển, điểm ấy bực tức sớm muộn sẽ trở thành vấn đề. Vì lẽ đó, các ngươi có ý kiến gì? Đối mặt tình huống như vậy, Iton tự nhiên là lựa chọn dò hỏi chính mình huấn luyện viên tạo thành viên, Tatsuti, Sidor, Injafi cũng dồn dập đưa ra cái nhìn của chính mình. Đội chủ lực thủ môn hiện tại là có gì nà? Lopez này ba cái, gì là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thủ môn. Bất kể là ở trong khi huấn luyện bày ra trạng thái vẫn là năng lực, đều là ba cái thủ môn ở trong xuất sắc nhất. Sau đó là Lopez, Diego Lopez cũng có thể gọi là Diego lão biệt hiệu, Bạch Tuộc Ca là một cái đúng quy đúng cụ thủ môn, hắn đã từng là Real Madrid thủ môn. 196 cm thân cao, để hắn tiên tiên điều kiện cực kỳ xuất sắc. Hắn là tự do chuyển nhượng đến Milan. Milan lão thủ môn Áp Bị ạ tỷ hầu như là giữa giải nghệ trạng thái, chỉ cần có ứng cử viên phù hợp, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tại chỗ giải nghệ. đương nhiên, nếu như Milan đồng ý lời nói, hắn có thể kiêm nhiệm đội bóng thủ môn huấn luyện viên, thuận tiện tình cờ còn có thể ăn mặc áo đấu lên sân. Mùa giải này hắn đều không có bị đội bóng đăng ký, hiện tại càng nhiều ở thực hiện một cái thủ môn huấn luyện viên chức trách. Cũng chính bởi vì nhìn chúng rồi Milan cần một cái thủ môn chính cơ hội. Lopez mới sẽ chọn không giá trị bản thân gia nhập liên minh Milan. Này một bút chuyển nhượng Ito biết, thế nhưng không có quá mức lưu ý. Ai biết Lopez là lão bệ đây? Cái này cũng là tại sao FIFA Serie trò chơi ở trong, cầu thủ đều là dùng tên tiếng Anh, bởi vì tiếng Trung lời nói, gặp có một ít phiên dịch sai lầm. Có điều coi như biết lập tệ là Lopez, Eton cũng sẽ không từ bỏ tiến cử Gina, bởi vì Lopez thực lực và Gina lẫn nhau so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định, liền từ phía sau của bọn họ phát triển liền biết rồi. Gina có thể ngồi vững vàng Napoli chủ lực thủ môn, chí ít còn có bốn năm năm có thể dùng, mà Lopez đây. Đi ngang qua thảo luận sau, Lopez trở thành cúp thi đấu thủ môn, có thể Lopez gặp không hài lòng lắm, thế nhưng ai quan tâm đây? Cũng là Đồn Nạ dù mạ còn quá nhỏ, hiện tại mới 15 tuổi ra mặt, tuy rằng ở nguyên bản dòng thời gian, hắn 16 tuổi liền đã lên thủ phát, có thể Eton hiện tại hiển nhiên dự định để hắn cùng Mbappe ạ tỷ nhiều luyện một chút. Đợi được 1718 tuổi lại chậm rãi hướng về thủ môn chính quá độ, trên thực tế Lopez cũng là ở Milan đợi một cái mùa giải, cái thứ hai mùa giải liền bị 1617 tuổi Đồn Nạ dù mạ cho chen đi rồi, lúc đó truyền thông còn tranh nhau đưa tin tuổi trẻ thiên tài thủ môn tới. Giải quyết xong gì Nạ cùng Lopet vấn đề, Đồn nạ dùn mạ là tốt rồi đổi rồi, chủ yếu vẫn là tham gia đội thanh niên thi đấu, xem tình huống cho hắn đội chủ lực đến trên một hồi, cho tới cái khác vị trí, đi ngang qua thảo luận sau cũng là nhanh chóng giải quyết. Có chút là phong kiến tàn dư vốn là muốn đưa đi, thế nhưng bởi vì một chút duyên cơ không có thành hình, vậy thì tiếp tục đưa đi, còn có một chút nhưng là có thể quy hoạch ra nhất định ra trận thời gian. Những chuyện này vốn là là muốn ở mùa giải bắt đầu trước liền muốn cùng cầu thủ nói định vị vấn đề. Tỷ như, ngươi là chủ lực, ngươi là thay phiên, ngươi là thay thế bổ sung. Như vậy bọn họ đối với chính mình ra trận thời gian, trong lòng thì có mấy nhưng là Milan không giống nhau, Eton dùng người thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu, tạ số tỷ cùng sĩ độc đều có chút mò không cho, cho nên mới tạo thành vấn đề như vậy. Tô Z đi đến văn phòng, hắn ở lúc đi vào cũng đã nghĩ kỹ sẽ tao nộ sự tình. Tỷ như Eton rất tức giận, phải cho hắn xử phạt loại hình, hay hoặc là những người khác rất tức giận, muốn cho hắn cái giáo huấn loại hình, thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả lại làm cho Tô Z có chút kinh ngạc. Người đến rồi Fernando. Eton ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phẹt lện đệt, động viên vài câu, tỷ như ta biết cái kia không phải ngươi bản tâm, ta biết cái kia đều là truyền thông nói bậy, ta cũng lý giải tâm tình của ngươi. Này cũng làm cho Tô Z cảm thấy thay đổi sắc mặt, thậm chí còn có chút cảm động. Thi đấu vấn đề thời gian, ta đã cùng huấn luyện nhân viên thảo luận, lưu lại tạ sổ thì gặp cùng người làm luận chuyện cụ thể. Y toàn câu nói sau cùng, chính là ép vỡ Tô Z quật cường cuối cùng một cái dẫm dạ. Vào lúc này Tô Z, thật sự rất muốn giống to một câu, ta, Fernando Tô Z, kiên quyết ủng hộ huấn luyện viên trưởng. Ai muốn cùng huấn luyện viên trưởng không qua được, chính là sống mãi với ta. Gần nhất, y tôn giải quyết không ít vấn đề, mắt thấy Tô Z tựa hồ không có điều gì dị nghị, cũng là nở nụ cười. Fernando, tình huống ngươi đều là rõ ràng. Mặc dù là truyền thông vô căn cứ, Có thể ngươi cũng có nhất định trách nhiệm. Ai chuyện này? Đây chính là cho một đồng tới một người táo mà sao? Thật quen thuộc luyện côn pháp a. Thế nhưng, Tô Z yêu thích. Chương 57, ta nói một cái mấy, một cái giá, chương 57, ta nói một cái mấy, một cái giá. Phong thay đồ mầm họa giải quyết. Tô Z tiếp nhận rồi câu lạc bộ sắp xếp phỏng vấn, phủ nhận đồn đại, biểu thị chính mình phi thường chống đỡ huấn luyện viên trưởng Ý công tác, đối với bên ngoài không thật đồn đại biểu thị khi trách. Milan là một nhà nhà giàu câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng Ý tuy rằng tuổi trẻ, Thế nhưng hắn là ta đã thấy xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng một trong, điểm này từ hắn dạy học chiến tích là có thể biết, hắn dạy học Milan hiếm có bại trận. Tô Z này một fan lên tiếng cũng làm cho Milan fan bóng đá ăn một viên định tâm hoàn, bọn họ tuy rằng trên đầu môi chống đỡ, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút xấu lo, dù sao Yi tuổi đặt tại nơi đó, vẫn đúng là sợ hắn bởi vì trước mắt thành tích mà tự lại lên. Đang giải quyết phòng thay đồ nội bộ mầm hoa sau, Milan ở UEFA ở Europa League cùng giải đấu bên trong đều thể hiện xuất sắc, giải đấu bên trong Milan hiện nay đứng hàng giải đấu đầu bảng, 4 trận thi đấu toàn thắng được 12 điểm. Ở Milan mặt sau chính là tú. 3 tháng một phụ tích 9 điểm, cái khác đội bóng sẽ không có vượt qua 3 tháng liên tiếp, nhiều là 2 tháng 2 bình như vậy bố trí. UEFA Europa League vòng bảng thi đấu bên trong, Milan hiện tại cũng vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, ở trận trước gọn gàng nhanh chóng chiến thắng rỉn đêm sau, còn lại hai cái đầu thừa đôi theo hiển nhiên không phải là đối thủ của Milan. Ở Empoli cũng sẽ cên nạ sân nhà, Milan phân biệt lấy 31, 20 điểm số chiến thắng đối thủ. Paolo trong hai thi đấu này hoàn thành rồi hai hạt đi bàn, ca cả, xạ dạ ị các thu hoạch một hạt. Z thay thế bổ sung ra trận ở có hạn thời điểm cũng thu hoạch hai hạt ghi bản, gần nhất hắn đức trạng thái vô cùng hùng lực. Đáng nhắc tới chính là, án đợi ý đã trở thành Milan chủ lực trung vệ, mà Gagliardi dở ra trận trình tự sau này điều một vị, đối với này Giờ chỉ là càng thêm nỗ lực huấn luyện đi bù đắp chính mình không đủ, điều này làm cho Ethan có chút muốn ở trên người hắn nhiều tập trung vào một ít danh xoáy tệ ý nghĩ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, lần này đến người dĩ nhiên là Gagliardi. Đây chính là một cái khách quý. Đây là ngươi muốn tư liệu. đưa cho Ethan một xếp nhỏ chỉ, sau đó dò hỏi, cái này cầu thủ rất tốt cũng thảo nào gã lìa này tấm tư thái hắn vốn cho là ánh mắt của chính mình đã vô cùng tinh chuẩn dù sao nói đến chuyển nhượng hắn là có một ít thành công án lệ nhưng là iton ở mùa hè tiền chuyển nhượng thao tác hơi kinh ngạc đến gã lì bất kể là đội thanh niên vẫn là đội chủ lực hắn tiến cử cầu thủ đều thể hiện rồi giá trị bản thân bên trên trình độ điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu milan nhặt tiền cào vé sổ số quát đến thường hung chi những này cầu thủ còn trẻ tuổi như thế tương lai có hy vọng hiện tại milan mỗi cuộc tranh tài đều có đến từ các nơi tuyển trạch viên cống hiến vé xem bóng tiền ngươi là nói đại nghi dù gani Yto liếc mắt nhìn Galianni, trầm ngâm một hồi nói, này khó nói. Galianni, ta giải như vậy cuộc đời bên trong, lúc nào hỏi tiếng người, người dám như thế về ta, khó nói, cái gì khó nói. Khi sâu một hơi, Galianni trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái nói, vậy cần đi nói chuyện hắn chuyển nhượng vấn đề sao? Nhanh nhất chuyển nhượng mùa đông có thể hoàn thành. Tuy rằng chuyển nhượng mùa đông bình thường là công nhận oan đại đầu ra tiền xong, đại đa số nhà giàu ở chuyển nhượng mùa đông thường thường sẽ không có dẫn viên ý nghĩ, tỉ như Madrid bọn họ liền quen thuộc với ở chuyển nhượng mùa hẹn thời điểm, đem một toàn bộ mùa giải chuyển nhượng đều giải quyết. Xảy ra chuyện như vậy, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, chuyển nhượng mùa đông thời điểm mùa giải quá nửa, mỗi cái đội bóng cũng không muốn vào lúc này, đem chính mình hạt nhân cầu thủ cho bán ra. Đương nhiên, ngươi nếu như mạnh mẽ muốn, cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, đến thêm tiền. Ngược lại cũng. Y toàn không thể muốn nói, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy, thế nhưng do dự một chút, trên đường đổi thành, không phải là không thể. Gã lì gật gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu sau. Liên đi thao tác chuyện này hiện tại gạ lì ạ nỉ trên tay còn có chí ít 3 cọc chuyển nhượng mùa hè chưa xong chuyển nhượng còn ở đàm luận thêm vào dù gạ nỉ cũng có điều là có thêm một vị thôi có điều dù gạ nỉ cũng không phải dễ giải quyết như vậy Dù ven tú có ý định ở năm nay mua lại dù gạn một nửa quyền sở hữu điều này làm cho gạ lì ạ đang đàm phán thời điểm nằm ở bị động trạng thái có điều cũng không phải vấn đề lớn lao gì đơn giản chính là chuyện tiền bạc gạ lì ạ đi rồi yon rơi vào xoan xuyết hắn nhìn đạn nỉ dù gạn tư liệu hồi tưởng cái này cầu thủ ở trên sân bóng lúc biểu hiện rơi vào một loại ký ức cùng hiện thực xung đột Eton dạy học đội bóng có một quãng thời gian, xem bóng cũng rất lâu, một cái cầu thủ có hay không thiên phú, có hay không linh tính là có thể cảm thụ được. Đan Nghị hẹn dù Gani, ở Eton trong ký ức hắn có một quãng thời gian tên tuổi phi thường hưởng. Đồng thời ở trong đêm, cũng đã trở thành đứng đầu thẻ, tiềm lực cũng là tương đương không sai, lúc đó phổ biến bị cho rằng là chưa endliny người nối nghiệp, chỉ là rất đáng tiếc, dù Gani cuối cùng không có đá ra, phai mở mọi người rồi. Rất nhiều fan bóng đá ở dù Gani mới ra đến thời điểm, là các loại yêu nhân thiên phú như bức thổi phồng. Ngay lúc đó dù Gani cũng xứng được với như vậy thổi phồng, dù sao 190 vóc dáng, thêm vào đối với bóng điểm đến phán đoán tinh chuẩn, dự đoán năng lực xuất sắc các loại, để nhìn hắn đá bóng người đều cảm giác tiểu tử này có thể. Chỉ ít, so với bỏ đụ si mới xuất đạo thời điểm, khá hơn nhiều, chỉ ít không là người. Milan cùng em Emọ lì thi đấu bên trong, dù Gani biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở chuyển bóng tuyến đường trên, để Milan tấn công không nhanh mà kết thúc. Thân thể đối kháng trên cũng là thể hiện xuất sắc, liên biểu hiện bây giờ đến xem có chút bạn đặt mạ gọi cảm giác đương nhiên chỉ chính là hiện tại cái này cái chiêu lược mà giờ. ưu điểm là mắt Trần có thể thấy cho tới thiếu hụt Ito hiện tại thu nạp cầu thủ có rất nhiều đều là bị thời gian chứng minh quá có thể thành tài mà ở hệ thống dưới sự giúp đỡ tiến hành bổ dưỡng cũng không cần quá mức lo lắng gặp đi lệch thậm chí còn có thể trợ giúp bù đắp một ít khuyết điểm nhưng là dù gạn nghỉ nhưng không giống nhau hắn ở phía sau vẫn có fan bóng đá đối với hắn thất bại tranh luận không ngừng rất nhiều người nói ra một cái trọng yếu quan điểm chính là cái này cầu thủ trẻ ra trận số lần thực sự là có ít cái này cũng là có một ít đạo lý Allergy dạy học Juventus thời điểm. Không quá yêu thích dù Gani, thường thường nhìn thấy dù nghỉ thời gian qua đi bao lâu sau xuất hiện lần nữa trong trận đấu chứng minh chính mình tin tức. Tỷ như lúc nào cách sau một tháng rốt cục được ra trận cơ hội, dù nghỉ làm sao như thế nào chứng minh chính mình năng lực. Lấy tuổi tác, trạng thái thậm chí tiền cảnh đến xem, Aligi đều nên đỡ thẳng dù Gani. Đầu mùa giải, mới bắt đầu Aligi cũng xác thực là như thế lựa chọn, dù Gani biểu hiện cũng rất xuất sắc, ở tại ra trận 5 chàng Cgi bên trong, Juventus đạt được toàn thắng. Nhưng mà, Aligi vẫn là không quá tín nhiệm dù Gani, Champions League đá với Barcelona, giải đấu đá với Lazio, Torino Hát lãng tạ cùng với supertor cột đá với Lazio như vậy cường cường đối thoại, dù Gani đều không có được ra trận cơ hội. Lúc đó La gạ tệ tợt tạ đèo lộ sở Bát Văn Trương ngón giữa ra, này rất khả năng là bởi vì Alario không thích dù Gani ở thi đấu, huấn luyện lúc thái độ, cho rằng hắn đã được quá mức Olu đối đối thủ bước cước, áp bức cũng không đủ hung ác. Có điều trung vị Alario ở trung vệ không có gì hay ứng cử viên thời điểm, vẫn là đối với dù Gani mở rộng yêu cầu, ở đối với u sẽ trước Alario rốt cục để rủ Gani lên sân. Đối mặt truyền thông lúc mở miệng nói, ở huấn luyện lúc, biểu hiện của hắn không cách nào cho ta bảo đảm, đồng thời còn có cái khắc càng trọng yếu hơn cầu thủ. Bà Giang Lee, Chia Li, Chia Enlini cùng Bở là ba tên xuất sắc cầu thủ. Có điều, Dugani hiện tại trạng thái rất tốt. Yton ấn tượng sâu nhất vẫn là Dugani cho điểm, ở thời gian qua đi hơn 1 tháng sau xuất hiện tại chức nghiệp đấu trường, tuy rằng allergy đối với Dugani huấn luyện không hài lòng lắm, nhưng là ở sở lão mỏ tỷ hòn sau trận đấu cho điểm bên trong, gani được 6.5 điểm, chỉ đứng sau khe đi ra, Bifong, mà hắn hợp tác Chia Enlini chi được thất bại 5. 5 phần. Allozi nói trong khi huấn luyện kỳ thực là một cái rất không rõ ràng khái niệm, thời gian dài ổn định thi đấu đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ mà nói cũng là khá quan trọng. Vì lẽ đó có người đưa ra, dù gã hậu kỳ phế bỏ, là bởi vì không có thi đấu rèn luyện cũng là chậm được. Hắn sẽ là lương tài Mỹ ngọc sao? Y không có đáp án, nhưng nếu như có thể ở 500 vạn Euro bên trong đem dụ gã Nị mua vào, đóng gói đóng gói ta bán cái 10 triệu Euro đi ra ngoài, nên không phải vấn đề lớn lao gì chứ. A. Y đột nhiên vỗ đùi, vô cùng lo lắng cho gã Li Ani gọi điện thoại, đang nói cho đối phương chính mình đường biên ngang giá cả là 500 vạn euro, tốt nhất ở 3 triệu euro khoảng trường, trái phải bắt sau, Gagliardi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Vì cái giá này cũng là tỉ mỉ tính toán quá, trong ký ức Juventus là tiêu tốn 500,0000 euro mua lại dù Gani một nửa quyền sở hữu, sau đó ở mấy năm sau dù Gani biểu hiện phù hợp mong muốn, ở móc ra 4 triệu euro khoảng trường, trái phải hoàn toàn bắt dù Gani. Vào lúc này dù Gani tổng giá trị 2 triệu euro liền cao lắm có điều Iton vẫn có chút tính sai, vậy thì là Juventus kỳ thực ở 2013 năm ngày 31 tháng 7, liền bị Juventus tiêu tốn 500,000 euro cùng em bỏ lì tổng cộng có dù gani. đơn giản mà nói, cũng chính là mua lại dù gani một nửa quyền sở hữu. vì lẽ đó, ở gã do hỏi liên quan với dù gani sự tình thời điểm Juventus ngay lập tức liền biết rồi, allergy tự nhiên cũng là biết rồi. allergy ở bại bởi Iton sau, lại bắt đầu lại từ đầu tháng liên tiếp ổn định fan bóng đá cùng câu lạc bộ. hiện tại câu lạc bộ cũng đồng ý đúng lúc hỏi một chút ý kiến. dù sao liền bây giờ nhìn lại. Hắn làm cũng không tệ lắm. Alergy nhận được tin tức sau, vui mừng khôn xiết. Iton ánh mắt vẫn có bảo đảm, liền trong đêm muốn tới rủ gạn nghỉ tư liệu, đồng thời thông qua hai cái câu lạc bộ trong lúc đó hợp tác, ôn lại quan sát rủ gạn nghỉ huấn luyện. Sau khi xem xong, Alergy rơi vào trầm tư. Khả năng vào lúc này Alergy trong đầu hiện lên liền hai chữ liền này. Đối với Alergy mà nói, dù gạn nghỉ khắp nơi mọi mặt kỳ thực còn có thể, vấn đề chính là hắn phòng thủ thời điểm, có phải là có chút quá ôn nhu, quá thân sĩ, quả nhiên, thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ngươi đừng xem Alerji này một bộ thần dạng thế, nhưng hắn kỳ thực là một cái cố chấp người, có trong xương cốt kiên trì. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ đối với rủ Gani liền bốn chữ, ta không thích. Vậy dạng này lời nói, chúng ta có thể tàn nhẫn mà chém mi lan một bút. Alerji trả sát tay nhỏ, bên trong đôi mắt đều là vẻ hưng phấn. ở ngắn ngủi biết một chút rửa năm trước bắt rủ gạn nì giá cả sau. Alerji vung tay lên, hung ác nói, ta nói số lượng, một cái giá, 2 triệu euro. Nói năng có khí phách, tự tin trăm phần trăm. Người đến dụng răng, chương 58 chuyển nhượng tiến hành bên trong tam đại mục tiêu trước năm chuyển nhượng tiến hành bên trong tam đại mục tiêu gã lìa ánh nhìn trấn mắt ngoác mồm nhìn trong tay tin tức thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình đây là hắn thao tác chuyển nhượng tới nay thoải mái nhất một lần Eton đã đem đường biên ngang báo cho hắn mà hắn cũng làm tốt tiến hành đánh rằng co chuẩn bị nhưng dù là tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc em có lì truyền đến một cái tin tục truyền là juventus huấn luyện viên trưởng aldi tự mình định ra giá cả cái giá này cái giá này nói như thế nào đây liền phi thường thần kỳ cái gì người nói bao nhiêu hai triệu euro yton chấn kinh rồi Aligi ngươi nếu như làm như vậy chuyện làm ăn lời nói, sau đó ta liền chuyên tìm ngươi. Rộng rãi, quá rộng rãi. Ta cân nhắc thấp nhất là 3 triệu euro, cao nhất là 500 vạn euro, ngươi dĩ nhiên trực tiếp từ chém một đao đến 2 triệu euro, như vậy kỹ thuật như thần dao pháp, thực sự là để ta kính nể a. Kỹ thực Eton là hiểu lầm Aligi, Italy ta chuyển nhượng vẫn có quý củ. nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút liền sẽ phát hiện, chuyển nhượng giao dịch là có nhất định quy luật có thể theo. Trừ phi là luật cục dương danh đỉnh cấp cầu thủ, rất nhiều vừa tới tay cầu thủ đều là có quy tắc ẩm, vậy thì là tăng gấp đôi bán đi. Tăng gấp đôi bán đi chính là huyết kiếm lời nhiều hơn nữa thì có chút không lẽ phép. Phép nện đệt nếu như không phải gia nhập Liên minh Milan, như vậy người phía sau sinh lịch trình đại khái chính là thuê đến sạm đỏ gì ạ? Mùa giải sau khi kết thúc bị bán Đức, bán Đức không bao lâu liền bị trở tay mua được dìm ấy dạ liga. Cái này không bao lâu là bao lâu đây? Nếu như cụ thể đến lúc đó lời nói, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, người là sạm đỏ gì ạ ngày mùng ngày 1 tháng 7 bỏ ra 600 vạn euro bán Đức, sau đó ở ngày mùng ngày 2 tháng 7 cũng chính là ngày thứ 2 bán được sở Team Blue bỏ tiểu gạn, giá cả là 9 triệu euro còn có gì động điều khoản. Có lẽ đối với A mà nói, cái này dù gan gì mới tới tay bao lâu, lại không phù hợp tâm ý của chính mình, trực tiếp trở tay bán đi, tiền vốn không còn không nói, còn lại kiếm lời cái 500,000 euro, bực này với chơi free A. tự nhiên kiếm được 500,000 euro. Vậy ai không vui A? Em hỏ lì cũng có lời A. Dù gan gì vốn là chính mình ra cầu thủ, hiện tại Juventus nơi đó năm một điểm, Milan bên này lại thu cái 1 triệu euro, tích lũy gộp lại bọn họ tới tay tiếp cận 2 triệu euro, đối với hiện tại a cái này tài chính hoàn cảnh, 2 triệu euro đối với em hỏ lì như vậy câu lạc bộ đã là phi thường lớn một khoản tiền. Chuyển nhượng quyết định rất nhanh, nhanh đến ẻm họ lì vẫn không có tử bị Milan đánh một trận bi thương bên trong đi ra, dù nghỉ chính đang vì là lần trước bị đá kích bên trong khôi phục. Đột nhiên liền thu được thông báo. Milan ra tiền mua lại ngươi, chuyển nhượng mùa đông sau đó ngươi chính là Milan cầu thủ. Này, liền rất đột nhiên. Thời gian đi đến lúc tháng 10, Eton đột nhiên nhận được câu lạc bộ cùng người đại diện thông báo, hắn rất có khả năng thu được Caji đầu tháng 9 tốt nhất huấn luyện viên trưởng giải thưởng. Đây là mùa giải trước Eton không có từng thu được, từ nơi này cũng có thể thấy được Italy tính bài ngoại tâm tình. Eton đối với chuyện này ngược lại cũng không phải quá chú ý, thế nhưng câu lạc bộ, người đại diện, fan bóng đá, các cầu thủ đúng là rất vì hắn hài lòng, có điều coi như giải thưởng công bố cũng gần như là giữa tháng sự tình. Ngày mùng ngày 3 tháng 10 UEFA Europa League vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu, Milan sân khách đá với Minser Di Amo, đội bóng muốn lặn lội đường xa đi đến Belarus, mà ở đá xong cuộc tranh tài này sau, vẹn vẹn là 2 ngày, đội bóng liền muốn ở sân nhà đá với Chehov, thời gian có thể nói là tương đương hẹp, Eton cũng cảm nhận được trên tay đội hình không su tốc. Ở trung vệ vị trí cũng chỉ có án đợi Romano Li, mà gọi dở ba cái chính tuyển, nhiều nhất lại thêm một cái bổnệ dạ, thế nhưng bổnệ dạ cho hắn định vị hiện tại càng nhiều thành tựu hậu vệ cánh xuất hiện. Mà tại đây cái mùa giải Milan muốn đối mặt ba tuyến tác chiến, vẹn vẹn từ trung vệ đến xem, nhân số muốn ở 46 người khoảng chừng, trái phải là khá là hợp lý. Ba cái trung vệ là một cái vô cùng nguy hiểm con số, mang ý nghĩa một khi có người bị thương hoặc là ngừng thi đấu, trung vệ một cái có thể đổi đều không có, ngươi cũng không thể để bổnệ dạ đẩy lên đi. Nói thật, bổnệ ý thức cùng kinh nghiệm khả năng là đủ, thế nhưng hắn đi đến làm trung vệ lời nói còn không bằng tha cái rủ gạn lì đi đến để bố mẹ già ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò. đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là gạ lì a có thể ở chuyển nhượng mùa đông thời điểm. Demirgir, tủn tỉ ti một người trong đó tiến cử đến. như vậy Milan hàng phòng thủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. đi đến y to đối với đội bóng tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên. tiền đạo, Tozzi, họ gì đi mẹ Nệ. giữa sân, phép nẹt đét, lọ cạ kẹo lì, lì. phòng thủ, dễ sở sai lì mà giờ, cạ làm gì ạ thủ môn, Lopez. Cân nhắc đến mẹn mẹn hai ngày sau thì có một hồi giải đấu muốn đánh, mà hiện tại Milan ở đầu bảng vị trí, thì là muốn làm hết sức kéo dài điểm số, bố vệ dạ cùng Maguer giờ đảm nhiệm trung vệ tổ hợp, Jesse Sairo cùng Cà Lạp gì ạ đảm nhiệm hậu vệ cánh tổ hợp, cũng là bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Dù sao đội bóng hậu trường tổng cộng cũng chỉ có 8 người, phân biệt là Anedr Iwei, Romanoli, Maguer, bốn vệ dạ, Abbat, Cà dạ Putli, Jesse Sairo, Abbat. Trong đó Anedr Iwei, bốn vệ dạ đều là có thể một bên có thể chúng, nhân số có thể nói là tương đương ỏi, lại như là lúc trước Real Madrid như thế. Hàng phòng thủ chỉ có 8 người, fan bóng đá mỗi ngày cầu khẩn không cần có cầu thủ lại lương, không phải vậy liền không ai dùng. May mắn chính là, Tôn quả nhiên là trời cao tối quan tâm cái tiết thể, tại UEFA Euro Palit bên trong, đội bóng mạo hiểm quải, bốn nệ ra ở phút thứ 76 phạm vào bẫy cũ, bị Minser Di Amo trung phong ung dùng quá đi. Lopez ra sức cứu thua, lại không có thể ngăn cản mất bóng, cuối cùng tiếp nối ném mất chính mình linh phong tiền thưởng. May là cuộc tranh tài này to z, họ gì gì thể hiện xuất sắc, cuối cùng đội bóng dựa vào hai hạt ghi bàn, 21 chiến thắng Minser Amo. Ở UEFA Europa League vòng bảng thi đấu người Trung gian cầm tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Trở lại Milan sau, Eton thu được chữa bệnh tổ tin tức truyền đến, một ít cầu thủ thân thể tình hình không phải rất tốt, nếu như thi đấu lợi nói, bị thương độ khả thi sẽ tăng lên. Vào lúc này Idon xem như là cảm nhận được ta còn có thể kiên trì ai nha hai cái kỹ năng này hủy trường chỗ tốt rồi, hắn cũng tiêu tốn lượng lớn danh xoáy tệ muốn lại rút ra một hai, chỉ tiếc nhưng không có thành công. Thời gian thoáng một cái đã qua, làm Idon nhìn thấy triệ hệ vụ thời điểm, liền không tự chủ được nhớ tới một người đàn ông. Dễ đẹp. Mùa giải trước, Inter Milan ở giải đấu vòng thứ 31 cùng chia hệ vụ giao thủ. Dựa vào Patrignani bàn, Milan thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Cái này đội bóng phòng thủ có chút đồ vật. Thế nhưng không nhiều. Nhưng lại nhưng rất đáng ghét. Đặc biệt là động tác phạm vi khá lớn, khá là lỗ mãng. Inter từ tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc trên tay được liên quan với chia hệ vụ tư liệu. Ở đội chủ lực danh sách bên trong nhìn một vòng, đã không có Paredes tên. Hắn hiện tại bị thuê đến Roma câu lạc bộ, mà Roma sẽ ở thời gian thuê đến sau sẽ Paredes bán được. Cái này chi phí đem đạt đến 500 vạn euro. Iton hơi xúc động địa nói rồi chuyện này, thế nhưng rất nhanh sẽ từ trong miệng người khác được một cái khác đáp án. Bà Rệ A. chúng ta là không thể đem hắn ký xuống. 2014 năm mùa đông kỳ chuyển nhượng, bà Rệ Det đổi bộ Cia, hắn vốn là là muốn gia nhập Liên Minh Roma, nhưng bởi vì Cia mỗi mùa giải tiến cử không phải EU cầu thủ số lượng có hạn chế, Roma cuối cùng lựa chọn lấy mượn gà để chứng phương thức, đem bà Rệ Det đặt ở triệt hệ vụ đội rèn luyện. Mãi cho đến năm 2015 sau mới thừa nhận, lúc trước là bọn họ tiêu tốn 4 triệu euro từ di vợt tọt ký xuống bà Det. Đem những này quăng đến sau đầu, Iton chăm chú chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh sẽ đến ngày thi đấu. Chia hệ vụ tại đây một hồi thi đấu bên trong bày ra 4.312 đội hình, xem ra là nghiên cứu qua Milan đặc điểm, biết Milan chuyển vào trong lợi hại. Kết quả của cuộc so tài không vượt ra ngoài Iton dự liệu, thế nhưng quá trình vẫn có chút khúc chiết. Nếu như không phải ở thời khắc xuống còn, Đất Lô đứng dậy dùng một cái đá phạt nổ ra Chia hệ vụ không thành, cuộc tranh tài này Milan rất có thể sẽ thu hoạch một hồi thế hòa, chương 59, ngày thứ 2 đầu để có, chương 59, ngày thứ 2 đầu để có. Giải đấu đã qua 6 vòng. Milan ở mùa giải mới thể hiện rồi cực cường ổn định tính, thu hoạch 6 tháng liên tiếp, vững vàng mà ngồi vững vàng giải đấu vị trí thứ nhất, UEFA Europa League cũng là chiến thắng liên tiếp. Juventus biểu hiện cũng không kém, Alerji ngoại trừ cùng Iton quyết đấu thời điểm thua một hồi, giải đấu cũng là thu được 5 phen thắng lợi, thu được 2 tháng liên tiếp, chỉ có điều Juventus ở ngoài chiến vẫn như cũ kéo qua, hai bóng chiến thắng măng sau, một bóng tiểu bại Atletico Madrid Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu cảm thấy thôi, CZA đầu bảng, còn phải xem Milan, nếu như không phải Inter Deme vẫn như cũ, vậy thì là đến xem CGA hùng. CGA vòng thứ C Vợ dân ạ, mẹ đồ là gì? Si, Milan, Eton. Những mấu chốt này từ liền lúc thức dậy, có hay không nhường người nhớ tới một ít cái gì? Đúng, ở Eton dạy học Milan thời điểm, đối thủ thứ nhất chính là vợ dân ạ, chính là mẹ đồ là Xi, si. khi đó mẹ Đô là Xi si đối với Milan lựa chọn Eton là mọi cách trào phúng, như là Milan nên lập tức xào đi Eton. Eton tồn tại làm thấp đi giải đấu hàm kim lượng. Đánh bại Milan sẽ không hài lòng, bởi vì đánh bại Eton không có bất kỳ vui vẻ. Mọi việc như thế, có Milan fan bóng đá thậm chí còn thu gọn cùng ngày báo chí vốn là là muốn chứng minh Iton là thật sự món ăn, Milan cao tầng là thật sự xuẩn, hiện tại đã biến thành chế nhạo mẹ Đồ là Sĩ vũ khí bí mật. Mẹ đỗ là ở ngày thi đấu cùng ngày, còn làm ra bỏ qua Iton mà lựa chọn cùng Si Độc nắm tay cử động, bởi vì hắn cảm thấy đến Iton chẳng mấy chốc sẽ sa thải. vậy cũng là lúc đó tất cả mọi người nhận thức chung. mà hiện tại đây, Si Độc đang hoàng thực hiện chính mình trợ lý huấn luyện viên chức trách, Milan đi ra đê mê, chính đang vững bước tăng lên trên, liền ngay cả chuyển nhượng mùa hè bị được tranh luận chuyển nhượng. bây giờ nhìn lên, tựa hồ cũng là thần lai trí bút, chỉ cần Milan cái này mùa giải không kéo hố như vậy vì ở Milan dạy học có thể phong thần. Cùng tuổi tác giai đoạn không có một cái so với hắn xuất sắc, so với hắn xuất sắc lại lớn tuổi quá nhiều. Đối với một cái 26 tuổi người trẻ tuổi mà nói, ngươi không thể lại muốn cầu cẳng cao hơn. Có điều mẹ Đô là sĩ không phải cái dễ dàng người nhận vừa, thâu tục điểm tới nói chính là mạnh miệng. Điểm này ở bất kỳ ưu tú nhân thân trên cũng có thể nhìn thấy, tỉ như Cristiano Ronaldo, tỉ như Messi, Cristiano Ronaldo tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn là không chịu vừa, thế nhưng Messi kỳ thực cũng gần như. Rất nhiều fan bóng đá đối với Messi ấn tượng là khiêm tốn, thành thật hài tử nhưng trên thực tế Messi khi còn bé có thể buông bình, hắn cũng đang đối mặt truyền thông nói bướng bình con thứ hai là tối xem chính mình, tỷ như trò chơi thua hết bản trời xấu loại hình, long háo thắng rồi rào loại hình, vì lẽ đó mẹ No La ở thua trận thi đấu sau, cùng những người khác ở trong âm thầm nói là chính mình bất cần rồi, không có điểm, Eton không có cái gì, thật đã được rất, kết quả để mặt sau mấy cái vốn định nghiên cứu một chút Eton huấn luyện viên trưởng, lầm tưởng Milan vẫn là cái kia dáng vẻ, chính mình ưu thế rất lớn, dẫn đến là xe. Từ góc độ này tôi nói Iton còn muốn cảm tạ một hồi mẹ No La xì, kỳ có thể nhanh chóng tích lũy uy tín chịu đến fan bóng đá tán thành mẹ đỗ là sì món tiền đầu tiên là khá quan trọng lúc trước buổi họp báo tin tức trên mẹ đỗ là sì đối mặt phỏng vấn vẻ mặt nghiêm túc đối mặt phóng viên đặt câu hỏi hắn chủ đánh chính là một cái mạnh miệng đến cùng nguyên tắc nên có người dò hỏi ngươi là có hay không đem Iton xem là một cái đối thủ vấn đề như vậy lúc mẹ đỗ là sì lớn tiếng phản bác không ta cũng không có đem Iton xem là chính mình đối thủ hắn cũng không phải là đối thủ của ta hơn nữa ta vẫn như cũ kiên trì Milan mời mọc Iton là một cái sai lầm lựa chọn đương nhiên hắn hiện tại làm được những này quả thật làm cho người kinh ngạc có thể người trẻ tuổi thiếu hụt ổn định tính hắn đều là có cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, đã với Juven tú hiệp một liền chứng minh một điểm. một cái thành thủ huấn luyện viên trưởng sẽ ở trận đấu bắt đầu trước, lập ra một loạt hoàn bị chiến thuật. khi hắn ở đây tiến tới hành điều khiển vẫn là nhiều lần thời điểm, chỉ có thể giải thích hắn ở lúc trước chuẩn bị không đủ đầy đủ. ngươi đừng nói, mẹ Đỗ La vẫn đúng là con mẹ nó chính là một thiên tài. này một fan ngụy biện nói, thật là có một nhóm người tiếp nhận rồi. các ký giả đương nhiên sẽ không đi sửa lại mẹ Đỗ là Sĩ cái nhìn, trái lại ở nơi đó nhóm lửa. đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. một cái thật huấn luyện viên, chính là muốn ở lúc trước làm xong tất cả công tác, ở thi đấu thời điểm. trong lúc nói cười nhìn nội bóng đạt được thắng lợi là tốt rồi. Nên có người dò hỏi liên quan với cuộc tranh tài này lúc, mẹ đô La sĩ vẫn như cũ lấy ra bảo bối của hắn Luca Toni mà sau liên quan với vị này Italy thần phong tin tức càng ngày càng ít, rất nhiều tân fan bóng đá khả năng cũng đã không có ấn tượng. Thế nhưng Toni, ở phi phần 3 thời điểm, tuyệt đối là một cái thần phong, cũng là có đại tài nên trưởng thành một đại biểu, 1415 mùa giải càng là trở thành CJA chiếc giày vàng tồn tại, 38 tuổi ở đỉnh cấp giải đấu, ở Verona, tỏa sáng tân sinh, trở thành CJA chiếc giày vàng, cái này tin tức chấn động một thời, Chi tiết như vậy bối cảnh tuổi hồ sẽ không xuất hiện Tony trạng thái tốt vô cùng. Lần trước chỉ là bởi vì trên người hắn có thương tích, trạng thái không phải rất tốt. Ta tin tưởng cuộc tranh tài này. Tony gặp muốn mùa giải trước vòng đầu tiên giải đấu như thế, vì là đội bóng đánh vào hai bóng, lịch chuyển thắng lợi. Này một fan lên tiếng bên trong yếu tố quá nhiều. Một mặt mẻn đồ là xỉ vẫn như cũ mạnh miệng. Lần trước thua chỉ là bất ngờ, kỳ thực thắng mới là ta nguyên bản thực lực. Mặt khác hắn cũng tán thành Iton thực lực, cái gì xem mùa giải trước vòng đầu tiên như thế lịch chuyển thủ thắng. Mùa giải trước vòng đầu tiên, Milan huấn luyện viên trưởng vẫn là Alzira. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Mẹ Dolesy sì cũng đã đem chính mình đặt ở bị động vị trí, cho rằng đội bóng có thể sẽ mất bóng, nơi nào còn có lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tùy tiện. Hơn nữa mặt bên cũng sắc minh, kỳ thực ở mẹ Dolesy sì trong lòng, Ito đã là một cái cùng Allergi đánh đồng với nhau huấn luyện viên trưởng, chí ít ở về mặt thực lực là không kém mảy may. Allergi, thật chứ, ta trở thành đo đơn vị thôi. Liên chuyện này, Ito chính đang trước bàn viết viết vẽ vời, hắn đều là đang không ngừng trương mới chính mình kho vũ khí, nỗ lực tìm tới tốt nhất chiến thuật phối hợp. Đối với mẹ Dolesy sì, hắn kỳ thực cũng chính là hơi có chút cảm khái đại khái lại như là trở lại trốn cũ loại kia cảm giác người muốn nói thật sự có kiểu hận gì đi kiêu hận thứ đó là cho người thất bại người thắng không có loại kia tâm lý đúng chúng ta cần đáp lại một chút không Sabine giả phi thường ân cần dù sao Iton hiện tại là Milan tuyệt đối người nắm quyền mà lúc đó hắn ở vợ dân là chuyện này điển hình xuất công không xuất lực lúc đó Iton khả năng không có cái gì cảm giác thế nhưng hiện tại so sánh một chút hai cái thời kỳ chịu đến đãi ngộ liền có thể rõ ràng là cái xảy ra chuyện gì vậy thì Iton sờ sờ cảm kỳ thực hắn muốn là không có quá nhiều muốn đáp lại cảm giác. Cái này cũng là phụt bạn mana ở ở layer bảy trung, bắt đầu thời điểm mỗi một trận thi đấu đều muốn thập toàn thập mỹ, đến mặt sau ngoại trừ trận chung kết, nhà giàu, đội mạnh loại hình muốn chăm chú đá đá, loại này tiểu lão đệ, có lúc trực tiếp liền để trợ lý huấn luyện viên mang theo quá khứ được rồi. Ngược lại làm sao đá đều là một cái thắng. Vậy cứ như thế, mẹ đối là gì không phải nói không coi ta là thành đôi tay sao? Vậy ta đáp lại chính là, đối thủ thật là. Ý ton vốn là muốn nói ngươi siêu ta cản, thế nhưng tiếng Italy ở trong tựa hồ không có loại này đơn giản dùng tốt từ ngữ. Ở đây thực tên cảm thán một câu, nước ta văn hóa bác đại tinh thông. khắc khà. Đối thủ hẳn là ngươi vượt qua ta, ta vượt qua như ngươi vậy." Thế nhưng Milan cùng vợ giận ạ, xin lỗi. Ở bảng tổng sắp trên ta nhìn xuống ba cái danh từ đều không nhìn thấy vợ giận ạ, vì lẽ đó ta cảm thấy cho hắn nói rất đúng, chúng ta không phải là đối thủ." Lời này nói, Sạm thì ẹn dạ trong đêm đi hoạt động chuyện này, rất nhiều hiểu rõ đến Iton đáp lại tòa soạn báo, chỉ cảm thấy cảm thấy ngày thứ hai đầu để có. Mẹ Đô là sĩ vốn là tự mình cảm giác là phi thường không sai, hắn cảm giác mình dùng sắc bén muốn tử, để Iton không lời nào để nói hành vi, quả thực là quá ngầu. Thế nhưng làm ngày thứ hai, sáng sớm lên, hắn nắm qua tay trên báo chí Nhìn thấy đầu bạn đầu để trên tin tức lúc, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, bữa sáng đều ăn không đi vào, chương 60, cư dân mạng, hắn nói đều đúng, chương 60, tư dân mạng, hắn nói đều đúng. Ta, mẹ Đỗ là gì? Vợ giận hạ công hôn huấn luyện viên trưởng, Italy bóng đá vòng tròn nhân vật nổi danh. Ngươi không thể bởi vì thắng quá ta một lần, liền như vậy không tôn trọng ta. Ta tức rồi, ta thật sự tức giận. Mẹ Đỗ Lesi nguyên bản là có thể khắc chế, chỉ cần y tôn cùng tuổi tác của hắn gần như là được, cũng không biết tại sao, rất nhiều người đối với tuổi nhỏ hơn so với mình người, ở một ít chuyện mạo phạm trên gặp có vẻ đặc biệt phẫn nộ rất hiển nhiên, mẹ đỗ la sỉ sì thì có như vậy quen thuộc. ở sau đó thời kỳ, mẹ đỗ la sỉ sì ở các loại phát ra tiếng con đường bên trong biểu đạt chính mình bất mãn, cho rằng i thiếu hụt đối với một cái tiền bối nên có tôn trọng. đơn giản mà nói, chính là mẹ đỗ la sỉ sì vô sư tự thông dư luận chiến hy vọng thông qua như vậy ngôn ngữ, để các cư dân mạng thế hắn dùng nói bút làm vũ khí Eton, giáo dục dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. từ hướng này mà nói, mẹ đỗ la sỉ sát thực thực là cái rất nhanh tức thời vấn viên. đối mặt như vậy hiệu triệu, với bắt đầu quảng đại cư dân mạng tự nhiên là có hứng thú, hơn nữa phi thường có hứng thú. Đối với trên internet bất kỳ đứng đầu sự kiện, bọn họ đều là đồng ý đi đúc kết một cước. Thậm chí hơi lớn vong hổng, mở ra trực tiếp nhìn tiêu đề, cũng đã bắt đầu đoàn kết mẹ đồ lại si. Thật đáng sợ, chúng ta Italy tại sao có người như vậy? Ở quốc gia chúng ta đối với tiền bối là rất tôn trọng, sẽ vì tiền bối làm sự tình các loại. Cho ta một cái địa chỉ, lập tức, hiện tại, lập tức, ta muốn đi làm cho đối phương biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ. Các quốc gia các cư dân mạng dồn dập biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, liền theo tiêu đề liền điểm tiến vào, đi vào sau đó, đủ loại khác nhau màn đạn cả màn hình vi. Ta độc thân 30 năm tốc độ tay, ngày hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Hắn nên muốn từng phút giây mổ bụng tự sát, ta muốn cẩn thận mà giáo dục một hồi tên tiểu tử này. Hướng đi thượng đế sám hối đi. Người như vậy liền nên đi địa ngục, hắn làm sao sẽ làm như thế, làm sao dám làm như thế. Nhưng là khi bọn họ điểm đi vào, phát hiện mẹ Đồ La Sĩ sì nói chính là y tôn thời điểm, màn đạn thoáng dừng lại một hồi, sau đó những quốc gia khác cư dân mạng nhớ lại lúc trước trong áo quốc kiện tiên chi phối hoảng sợ, mà Trung Quốc cư dân mạng vốn là rồi dào sức chiến đấu, càng thêm rồi dào. Kỳ thực rất nhiều người đối với bóng đá không có như vậy quan tâm, đối với Mện Đồ La Sĩ sì danh tự này trải qua dài đến 4 năm tháng sau, đã không, cái gì quá to lớn ấn được. Nhưng là mạng lưới là có ký ức, rất nhanh ở tại hắn nhiệt tình cư dân mạng dưới sự giúp đỡ, bọn họ hiểu do Y cùng mẹ Đồ là sĩ ân oán tình cũ. Mặc dù là biết rồi Iton phía sau đứng vô số đến từ Trung Quốc cư dân mạng, vẫn có một phần không làm bất tử nước ngoài tiểu ca không tin tà, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền bị điểm không xong điểm đỏ dậy là người. Ở lãnh hội đến Trung Quốc sức mạnh sau, cũng chỉ có thể con đuôi là người. Cuối cùng, trên internet âm thanh liền biến thành, đúng đúng đúng, hắn nói đều đúng. Cái này hắn hiển nhiên chỉ không phải mẹ Nô lại thế nhưng mẹn đỗ la xì có thể có biện pháp gì đây hắn chỉ có thể cùng những người ủng hộ kia đồng thời chậm đợi thời cơ chờ đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại hướng về ital làm khó dễ theo mẹn đỗ la xì vợ giận nã liền trên giấy năng lực đến xem cùng milan trên lệch vẫn đúng là không hề lớn có mùa giải trước cdi trước giày đồng Tony, đã từng hiệu lực với barcelona lão tướng giả phù marco một cái trước sân một cái hậu trường vợ giận nã vững như thái Sơn a cũng chính là mẹn đỗ la xì không đem hắn ý nghĩ này nói ra không phải vậy đừng nói tiếng trung quốc cư dân mạng liền ngay cả châu âu cư dân mạng đều phải cho hắn phun cái máu chó đầy đầu cái này mùa giải Milan ở chuyển nhựa mặt trên làm vẫn là rất tốt, chỉ ít ở mặt giấy về mặt thực lực đến xem. so sánh với cái mùa giải muốn tốt quá nhiều rồi. trên hàng tiền đạo có mùa giải trước Cagliari trước giải vàng Balotelli, Cagliari vua kiến tạo cả cả Italy ngôi sao mới xạ dại y, Tây Ban Nha cậu bé vàng Tozé, bẹn chuồn yêu phong họ gì đi. giữa sân phương diện tuy rằng hơi chút tuổi trẻ, thế nhưng có lao tướng tơ lâu cùng một đám tiềm lực tiểu tướng tỏa chấn, có thể nói là tương lai có hy vọng. hàng phòng thủ Liverpool công hơn gôn thần gì nạ, thực lực thủ Môn Lopez, thần phong bổnệ dã, còn có một đám thanh niên tuấn kiệt. Vợ dẫn nạ ở trải qua một cái chuyển nhượng mùa hè sau đó cùng lúc trước Milan tình cảnh có thể nói là hai cấp xoay ngược lại. Liên này, mẹ Đỗ là xí lại vẫn không có nhìn rõ ràng thế cuộc, chính ở chỗ này nhảy nhót tương mừng, chỉ có thể nói là không có nhãn lực dáng vẻ. 2014 năm ngày 19 tháng 10, Serie A vòng thứ 7. Vợ dẫn nạ sân nhà đá với Milan. Marco Antonio Baigner tí sân bóng, vợ dẫn nạ fan bóng đá trên người mặc màu vàng lao vào đấu, mênh mông cuồn cuộn, rất có điểm mỹ đoàn đại quân định cư khí thế. Bọn họ chính là đội bóng cố lên trợ uy mà đến. Đừng xem vợ dẫn nạ hiện tại cái này bộ dáng Thế nhưng bọn họ cũng là từng giàu. Chúng ta đã từng đã đánh bại tú đang đỉnh C. Chúng ta từng bị gọi là thời đại mới cô bé lọ lem, đã đánh bại các đường đội mạnh. Chúng ta đã từng nắm giữ quá Uyển Dạ Phi, cả Mộ Dạ Nệ Sỉ, Mục Thưa, Gila Hỏi Đồ, đoạn dù gì, gì gì. Một ít câu lạc bộ nhỏ lực liên kết có lúc càng thêm thuận thú, rất nhiều fan bóng đá đợi đợi kiếp kiếp đều truy tìm, thờ phụng người một nhánh đội bóng, làm trầm luân rơi xuống tung lúng thời điểm, trung thành người theo đuổi, vẫn như cũng đang chờ mong ánh bình minh. Đây chính là một cái đội bóng góc ác. Người ở bên ngoài xem ra vỡ trận ạ vẫn như cũng là cái đội bóng nhỏ nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, mẹ đói đã xì cùng vợ Jenna, lạ như là Ito đối với Milan như thế trọng yếu. Bọn họ cũng chờ mong vợ Jenna có thể một lần nữa quay khởi. Chi tiết này một fan nguyện vọng ở tiền tài bóng đá bắt đầu thịnh hành thời đại, nhất định chỉ là không tưởng. Là ngồi xe buýt tiến vào vợ Jenna sân nhà lúc Ito khó tránh khỏi gặp có chút phiền muộn. Dựa vào hậu thuẫn truyền máu tập trung vào cách làm chung quy là không lâu dài, có thể là huy hoàng nhất thời, nhưng không thể huy hoàng một đời. cố cùng con gái của hắn môn hiện tại đồng ý vì làm Milan tập trung vào, nhưng là sau đó đây. Thành tiệu Milan huấn luyện viên trưởng. Hắn thế nào cũng phải cho Milan tìm một cái lối thoát mới được, mà con đường này kỳ thực ở năm 2023 đã trở thành rất nhiều đội bóng chuyển hình hình thức. Lúc trước phỏng vấn, mẹ Đỗ Lê đối mặt truyền thông, biểu đạt chính mình mãnh liệt tự tin. Hắn cho rằng ở đội bóng sân nhà, bọn họ không lý do thất bại, đội bóng sẽ vì fan bóng đá mà nỗ lực tác chiến. Mà khi màn ảnh cho đến Ito thời điểm, Ito nhưng là mỉm cười biểu thị. Khi ta tới, cảm nhận được vợ dân nạ fan bóng đá đối với câu lạc bộ chống đỡ, điều này làm cho ta có chút cảm động. Có điều rất đáng tiếc, hiện tại ta là Milan huấn luyện viên trưởng, mà Milan là sẽ không ngã ở đây ta cùng mẹn đồ là chỉ không có càng nhiều ân đoán, chỉ là chúng ta hai người thiếu hụt giao lưu, hắn đối với ta có một ít hiểu lầm. Ta sẽ thử nghiệm để hắn nhìn thẳng vào ta, nói thí dụ như, dùng một hồi lại một hồi thắng lợi, sửa lại hắn đối với ta hẹp hỏi cái nhìn. Iton lời nói này cũng coi như là sửa lại một chút cô ý đến xem cuộc tranh tài này cổ động viên một ít ý nghĩ, bọn họ vốn cho là Iton là cái ngông của người, thế nhưng bây giờ nhìn lại, kỳ thực vẫn là khiếm tốn, chỉ ít ở tại bọn hắn fan bóng đá thân phận này nhìn tới. Iton vẫn là rất tốt nói chuyện, đương nhiên có người vẫn là không hài lòng, muốn tìm vấn đề người, mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều có thể tìm tới vấn đề. thì như Ito nói, sửa lại cái nhìn, một hồi một hồi thắng lợi. cái kia không phải là đang nói. sau đó ta gặp phải mẹ đố một lần, liền thắng hắn một lần. lại như là Simoan cùng Ciriti Anozano như thế. Simoan mỗi lần gặp phải thời điểm, đều sẽ nói Ciriti Anozano không ra sao một lần lại một lần mạnh miệng, tạo thành một lần lại một lần bị mang ngũ. mãi cho đến Ciriti Anozano gia nhập liên minh dù tú, ở trận trước thua bóng tình huống, lượt về Ciriti lại lần nữa hoàn thành chip, trở thành duy nhất cho Simoan Atletico Madrid nhiều lần mang mũ nam nhân sau. Simone người rốt cục nhà ra, không có lại con vịt chết mày miệng. Khi đó cư dân mạng tay bình, ngươi không có chuyện gì chào phúng cờ Giuseppe Ano làm gì à? Sau đó cờ Giuseppe Ano trở lại MU, lại là một năm trận trước thua bóng. Lúc đó tất cả mọi người đều chờ mong Simone lại lần nữa chào phúng cờ Giuseppe Ano Zonardo, cờ Giuseppe Ano lại lần nữa bạo loại, lại lượt về hạt chỉ định chuyển Atletico Madrid. Chỉ tiếc, vào lúc này Simone nhận rõ ràng hiện thực, trái lại đối với cờ Giuseppe Ano khích lệ một fan Cuối cùng, Simone cười từ sân bóng chạy chậm trở về phòng thay đồ. Mở ưu chưa hoàn thành lịch truyện. Ta hết xuân. chương 61, cuộc tranh tài này cho giáo huấn rất sâu sắc. chương 61, cuộc tranh tài này cho giáo huấn rất sâu sắc. Vợ dẫn ả cổ động viên ở trên khán đài gào thét vì là đội bóng cô lên trợ uy. Mẹ đô thai xì sì đứng ở huấn luyện viên khu sắc mặt nghiêm túc, làm ton từ cầu thủ trong thông đạo đi ra thời điểm. Hắn cũng không có quay đầu xem y ton rủ cho một ánh mắt. Thực sự là quả đáng. Si đọc trong miệng lầm bầm, bình thường mà nói trận đấu bắt đầu cùng trận đấu kết thúc, hai đội huấn luyện viên trưởng đều muốn nắm tay tỏ vẻ thân thiện. Bất quá đối với trận đấu kết thúc có hay không nắm tay, kỳ thực cũng không có cứng nhắc quy định. Dù sao bóng đá là thi đấu thể dục, có thắng thua thắng bại, vạn nhất một bên khác thua thảm đây, còn muốn đối phương mỉm cười đối mặt người thắng, có phải là cũng quá mức với tản nhẫn? Có điều lúc trước bộ dáng này vẫn là hiểu thấy, Ego cùng mujino là điển hình một đôi lúc trước không nắm tay tổ hợp, nhưng đây cũng là bởi vì hai người trên người ân oán ở nơi đó. Hơn nữa chủ yếu là Ego không yêu phản ứng Mu mujino mặt sau đúng là muốn nắm tay tới. Hẹn ở trong mắt nhưng căn bản không có muji noa. Này có cái gì, mỗi người đều có tính tình của chính mình mà. Iton đúng là không có quá để ý cái này, đối với hắn mà nói nắm tay không nắm tay không đáng kể. Ngươi nếu như xem nước đức huấn luyện viên trưởng lơ veo, tú huấn luyện viên trưởng allergy như vậy, còn không bằng không nắm tay đây. Tại sao đơn độc đem hai người kia xách ra đến? Có chút tân phan bóng đá khả năng không biết, nước đức huấn luyện viên trưởng lơ hắn có cái quen thuộc vậy thì là căng thẳng thời điểm móc mũi tử. Có lúc gặp chính mình phóng tới trong miệng diện nếm thử vị, có lúc có người đi ngang qua thuận lợi hay cùng người nắm tay, đập lưng đi tới. Này kỳ thực cũng coi như là. Cá nhân mê, dù sao bóng đá là một cái căng thẳng vận động, có người xem bóng thời điểm thích ăn chút gì, tức chút gì, uống chút gì không đều là bình thường. Chỉ có điều LV đút thực sự là có chút không bị thế tục tiếp nhận. Vậy tại sao Ỉ Ton muốn trả muốn đơn độc liệt ra allergy đây? Vậy thì muốn bắt nguồn từ bọn họ lần trước gặp gỡ, hai người nắm tay thời điểm, loại kia không tốt đẹp trải nghiệm. Vừa mới bắt đầu Ỉ Ton còn tưởng rằng đối phương chỉ là đơn thuần tay hắn nhiều, sau đó mới phát hiện, là bôi lên không biết tên chất lỏng, chỉ có thể nói những này người phương Tây là thật sự gặp chơi, không phải nói tốt tin tưởng khoa học sao. Ánh mắt trở lại thi đấu. Cuộc tranh tài này vợ giận ạ bày ra 433 trận hình. Kỹ thuật vợ giận ạ cùng sớm chút thời điểm Milan chiến thuật hệ thống khá giống, chủ yếu chính là quay chúng quanh trung phong đi đá bóng. Luka Toni tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng hắn phi thường cường tráng, đánh đầu cũng phi thường xuất sắc, khi hắn ở chính giữa thời điểm, chính là một cái không thể vượt qua thác cao. Vợ giận ạ ở trên cái mùa giải có thể nhấc lên gió tanh mưa máu cũng là có đạo lý, dù sao chơi bóng đá trò chơi đều biết, một cái cao trung phong có thể đưa cho người đội hình vô hạn cất cao hạ cuối. Người thành tích không tốt hoặc là như thế nào, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ một cái cao trung phong, tuyệt đối có thể cho người kinh hỉ. Muốn làm việc. Yi trong miệng đột nhiên lẩm bẩm một câu, cuộc tranh tài này hắn không nên để Džo Ma Nolli cùng An Đợi Uyển phối hợp cùng nhau. Džo Ma Nolli thân cao 188 cm, lúc trước cho Yi ấn tượng sâu sắc nhất chính là Lukaku ở gia nhập Liên Minh Inter thời điểm, mỗi lần gặp phải Džo Ma Nolli, Lukaku liền mạnh mẽ lên, lưng đánh Džo Ma Nolli đến bay lên. An Đợi Với thân cao 187 cm, xử lý đánh đầu cùng cường tráng trung phong ở vùng cấm bên trong lưới phó, xưa nay đều không đúng hắn cường hạng, thường thường bị người từ đỉnh đầu ghi bàn. Tony thân cao 193 cm, truyền thống cột thức trung phong, không là truyền thống tiểu y trung phong. Truyền thống tiểu y trung phong chính là thân hình cao lớn, cường tráng, có sức mạnh cùng lực xung kích, đánh đầu năng lực xuất sắc, dưới chân còn có nhất định kỹ thuật loại kia. Tony tuyệt đối có thể được xưng là là trong đó nhân vật đại biểu nắm giữ đỉnh cấp tiểu y trung phong mô phỏng Tony ở một trình độ nào đó so với vị ở gì càng có thể đại biểu tiểu y hai chữ này. 193 thân cao, 90 kg thể trọng, để hắn rất dễ dàng tựa lưng hộ bóng ở trước sân hầu như là không cách nào lay động một núi lớn. Tuy rằng thân hình cao to nhưng hắn cũng không công kệnh, hắn cảm giác bóng xuất sắc, thân thể cân bằng tính được, tựa lưng suốt bóng càng là hắn sợ trường cho hay, ở gật cúp thành rành cái kia vừa đứng, hắn đánh đầu hành tạc khiến thế nhân khiếp sợ, ầm ầm ầm ầm, phản phất một chiếc không thể tan tác xe tăng hạng nặng, Tony cất bước uy chậm, thế nhưng mỗi một bước đều phi thường sâu ổn, khi hắn chân chính chạy đi thời điểm, bất kỳ che ở trước mặt hắn người đều không cách nào ngăn cản, trên không bóng, Tony giải thích chỉ kịp hô lên như thế hai câu, quả bóng đã lặng lặng mà nằm ở Milan khung thành bên trong, dĩ na cổ nhìn khung thành bên trong quả bóng ở trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Tony lực ép hai cái tuổi trẻ trung vệ nhảy lên thật cao, nhưng là cái này tốc độ bóng không khỏi cũng quá nhanh đi. Ngay ở dĩ nạ làm dáng muốn lao vào thời điểm quả bóng đến Tony trên đầu, một cái đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt tiếp theo liền đập vào khung thành bên trong. Xem dĩ đều có chút hoài nghi nhân sinh, càng hoài nghi nhân sinh còn có độ mà Ạn đợi ý hai người hiện tại là Milan chủ lực trung vệ, hơn nữa đều đối với lẫn nhau cảm thấy thỏa mãn. Dù sao mọi người đều là ở đỉnh cấp giải đấu từng có ra trận, cũng cùng đỉnh cấp đội bóng từng có giao thủ, không giống cái kia mạ giờ, một cái giải hạng ba anh giải đấu cầu thủ ngoại trừ một bộ thân hình cao lớn, hắn còn có cái gì? Cũng xứng với bọn hắn hai cái cạnh tranh vị trí chủ lực, nhưng là ở ngày hôm nay, ở Tony trước mặt, hai cái tuổi trẻ trung vệ cảm nhận được tiểu ý trung phong thô bạo. Nếu như vào lúc này, có mạ gửi giờ ở, trên khán đài vợ dân nạ cổ động viên mừng rỡ nạc cuồng, Tony chính là trong mắt bọn họ thần. Bên sân huấn luyện viên khu, mẹ Đỗ La xỉ vui vẻ ra mặt, nắm giữ Tony hắn, cảm giác phía trên thế giới này không có bất luận cái nào đội bóng không thành là hắn loênh không mở. Nếu như có, nhất định là đồng đội cho chống đỡ không đủ. Ngày hôm nay liền cho ngươi khỏe mạnh học một lớp Mẹ Đỗ La xỉ cười nhìn về phía Iton, nhưng lại Iton nhưng xem cái người không liên quan như thế, đang cùng bên người huấn luyện nhân viên thành viên đang câu thông. Không có hủ dụ, không có phẫn nộ, không có ai thán. chỉ là thưởng thức, sau đó cùng người ở bên cạnh thảo luận vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Muốn lên Mạc Gửi giờ sao? Si đọc ở bên cạnh đưa ra kiến nghị, thế nhưng trong thần sắc có chút không xác định, bởi vì Mạc Gửi giờ ở 2 đến 3 ngày trước cú EFH ở 3 lít ra trận, hơn nữa đối với trên sân tuổi trẻ trung vệ mà nói cũng là một loại đả kích. Không cần. Eton lắc lắc đầu, niên Tony ỷ khả năng còn muốn đau đầu. Nhưng là Lão Niên Tony rất cần đồng đội phối hợp. Nếu như không có người cho hắn chuyển bóng vào trong, như vậy hắn lại như là không có hàm răng hổ, không đủ vì là theo. Hạ Á lẻn ở tờ Giơmi ở chính là bị như thế đối phó. Hắn không phải có siêu cường thân thể tố chất sao? Các đứa hắn cùng đồng đội trong lúc đó liên tiếp nhìn hắn làm sao cường. Ha ha. Mẹ đỗ là xì nhìn thấy to động tác nghiêng đầu đi cùng bên người trợ lý huấn luyện viên thấp giọng nói, hãy chờ xem. Nay một hồi xem ra chúng ta muốn bắt rơi xuống một hạt ghi bàn, chỉ cần trở lại một hạt ghi bàn. Mẹ đỗ là xì dĩ nhiên chắc chắc cuộc tranh tài này còn có thể có một hạt ghi bàn sinh ra cũng không biết hắn là nơi nào đến tự tin. Iton đứng ở bên sân, hiện tại Milan đã chậm rãi không chế tình thế, nhưng là hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, rồi lại không nghĩ ra làm sao không đúng, chỉ có thể đứng ở bên sân nhìn. Đây là một lần Milan tấn công, vợ giận nã ngoại trừ Tony bên ngoài, cơ bản toàn bộ trở lại chính mình nửa sân, đem chính mình khung thành làm thành một cái thùng sắt. Đối mặt tình huống như vậy, Balotelli thân cao cùng cường tráng không đủ thiếu hụt liền đi ra. Nếu như đem Balotelli đổi thành là Tony, vợ giận nã coi như là như thế nghiêm phòng thủ tử thủ cũng không hề dùng. liền Milan cũng chỉ có thể dựa vào cầu thủ cá nhân đột phá xuất xa, đã phạt đến thu được cơ hội. đã phạt, đã phạt. Iron trong miệng lầm bầm, mà vừa vặn vào lúc này vợ giận nạ khởi sướng một lần phản kích. Tony thời gian qua đi 13 phút, rốt cục lại lần nữa bắt được quả bóng. hắn đỡ lấy rổ mà nổ lì, một cái xoay người hoàn thành rồi một cước triển khai sút bóng. Dĩ nạ biểu hiện thần dũng đem bóng đơn trương bê ra. vợ giận nạ phạt góc cơ hội. phạt góc. Iron hoàn lại hồn, đang muốn phải lớn hơn gọi, chỉ thấy vợ giận nạ đã sắp tốc mở ra cái này phạt góc. Tony bên người rổ cùng với đều ở nơi đó, nhưng là vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Tony nhảy lên thật cao. Vị này kiểu ý trung phong từ giữa hai người dưới đất chui lên, dùng sức đem bóng đỉnh ở trên mặt đất, một cái đàn hồi, chánh thoát gì nạ rũi ra bàn tay, nhảy vào khung thành bên trong. 20. Vợ giận nạ sân nhà trong nháy mắt hóa thành một mảnh sung sướng đại dương. Tony hướng về góc cột cờ chạy đi, đồng thời tay phải ở bên thái lắc lư, làm ra lắng nghe thủ thế. 38 tuổi lao tướng, khủng bố như vậy. nội Li cùng án ý với hai người ngơ ngác nhìn nhau, nội Li bắt đầu nhớ Nhung Mạc Gugger. nếu như giờ ở đây, hắn nhất định có thể cùng Tony hào hảo tranh tài một phen đi. À, ý với hai tay chống nạnh túi đầu nhìn mình chân cũng không biết đang suy nghĩ gì được được được đương nhiên cũng có thể lý giải thành động động động ngược lại mẹ đồ la sĩ vô cùng hài lòng hắn đầu tiên là mặt hướng phan bóng đá hai tay hướng về trên nhất chế tạo ra to lớn thanh thế sau đó hướng về y e tôn phương hướng lớn tiếng la lên nhìn thấy không tiểu tử học một chút ngươi muốn học điểm mẹ đồ là sĩ những ngày qua phiền muộn vào đúng lúc này hoàn toàn được phóng thích cái gì thiếu soái thiên tài gì cái gì danh soái tư cách ngày hôm nay lão tử liền cho ngươi học một lớp nhờ ngươi biết ta mẹ đồ là sỉ bản lĩnh vì một ngày này ta đã chuẩn bị rất lâu Iton nghe được Mẽnỗ là sì la lên, cắn răng. Lần này là hắn sai lầm, cũng là trưởng thành trên đường giao hấn. Hắn suy nghĩ không chu toàn, nên để dỗ Mạnỗ lì hoặc là án đời. Ives đi đá trên một vòng UEFa ở Djibouti. Như vậy Mạ gửi giờ là có thể tại đây một hồi thi đấu lần đầu ra sân. Tuy rằng tuổi trẻ Mạ gửi giờ không có sau đó cường tráng như vậy, thế nhưng đối mặt Tony cũng sẽ không như thế bị động. Iton, Si Đọc muốn nói cái gì? Thế nhưng Iton giơ tay lên, hắn nhìn Si Đọc cùng Tạ số thì nói, chuyển qua, nghe, cái gì? Ta nói, chúng ta đồng thời chuyển qua, nghe, nghe hắn trả phúng sau đó nhớ kỹ nhớ kỹ vào lúc này cảm thụ này không phải cầu thủ vấn đề không phải chiến thuật vấn đề mà là vấn đề của chúng ta ta tuổi trẻ ta cũng ngạo, ta yton vốn là muốn nói mình ngu ngốc thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đỉnh chỉ câu nói này đầu trực tiếp tổng kết nói đây là chúng ta huấn luyện nhân viên ở thay phiên sắp xếp trên suy nghĩ không chủ toàn xem thường đối thủ ta không nghĩ tới tony cái điểm này huấn luyện nhân viên cũng không nghĩ tới ngày hôm nay tất cả những thứ này vốn là chúng ta cũng có thể phòng ngừa là tự chúng ta dẫn đến kết quả này Tạ sổ Đi cùng sĩ đọc không lời nói, bởi vì Ethan nói rất đúng, bọn họ lúc trước có thảo luận qua, thế nhưng đối với vợ giận nạ xem thường. Đây chính là xem thường đánh đội. Cuộc tranh tài này cho giáo huấn rất sâu sắc, chương 62, Mạc ủi giờ tầm quan trọng tăng vọt lên, chương 62, Mạc ủi giờ tầm quan trọng tăng vọt lên. Kỳ thực vấn đề này xuất hiện là nhiều phương diện nhân tố dẫn đến. Hiện tại xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều đổ lỗi ở Ethan cùng huấn luyện nhân viên trên người là không đúng. Dù sao đội bóng đội hình chiều sâu có vấn đề, tính cả bốn hệ dạ tổng cộng cũng là bốn cái trung vệ, khoảng cách 3 ngày thi đấu ngươi cũng không thể để chủ lực ở UEFA ở Europa League ổn định ra biên tình huống, còn giai đồ Bon3 điber rút đá thi đấu đi. Hơn nữa, mới vừa xác định án đở ỉ cùng Zoma nổ hai người chủ lực trung vệ vị trí, lập tức liền để bọn họ làm loại này không phù hợp chủ lực thân phận hoạt, đi lặn lộ đường xa đá túi bắt đội bóng. Cầu thủ trong lòng khẳng định cũng có ý kiến. Từ nơi này toán, kỳ thực gã lì A cũng phải gánh oan, trung vệ lựa chọn trên hắn có quá nhiều không có tuốt lại đây, van được cái gì cũng coi như, đó là hết cách rồi, giá cả quá cao, chuyển nhượng mùa hè đóng kín trước khả năng đến tỉ tỉ. đều không thành muốn kéo dài đến chuyển nhượng mùa đông mới có kết quả mới đến tay dù gani đàm luận là bàn luận xong xuôi thế nhưng cũng không có cách nào trực tiếp đến nhất định phải đợi được chuyển nhượng mùa đông mới được điều này sẽ đưa đến mi lan tại trên trung vệ có thể dùng nhân thủ kỳ thực là tương đương khan hiếm cầu thủ khan hiếm hơn nữa đội bóng chiến thắng liên tiếp có vài thứ không tự chủ được liền lơ là tỷ như iton tassuti siro đều biết tony gặp thủ phát vợ giận hạt nhân là tony thế nhưng là không có ý thức được hiện tại hai tên trung vệ ở tranh trên đỉnh diện gặp chịu thiệt iton dù sao cũng là cá nhân chơi nhiều nhất cũng là trò chơi ở trong game đại đa số thời điểm thương bệnh về vài loại hình nội bộ một kiện thanh trừ cầu thủ cái gì bình thường cũng là dùng như vậy mấy cái nhưng là đổi đến trong thực tế khó tránh khỏi gặp có chút suy nghĩ không tru toàn tiến cử mạ gửi giờ chính là vì đội bóng có một cái cao điểm ở tranh đỉnh thời điểm có ưu thế nhưng là vừa đến trong thực tế phát hiện anh đời ý vậy năng lực càng mạnh hơn hơn nữa Yton nhìn anh đời y vậy lì cảm giác hai người đều rất cao hơn nữa mọi người cũng đều chống đỡ thời điểm liền đem chuyện này cho quên hiện tại liền chịu đến giáo huấn bằng máu trên thực tế. Rất nhiều người đều nói Ca là một cái vóc dáng thấp thủ môn, thế nhưng Ca thân cao 185cm, kỳ thực so với đại đa số ghét bỏ hắn người đều mưa cao. Ải, chỉ là so với thủ môn nghề nghiệp này 190cm thành tựu cơ chuẩn tuyến mà nói, bao quát Messi, rất nhiều người đều cảm thấy đến Messi rất thấp. thế nhưng Messi 170cm, năm 2023 liền không nói, 70, 80 cái kia một đời, 170 cũng coi như cao, chỉ ít chụp hành trở lên. Nhưng phía sau sinh hoạt trình độ tới, đời kế tiếp dài đến cũng cao, vì lẽ đó chụp hành tăng cao mà thôi. Mện Đỗ là xỉ chào phúng mấy lần cũng là rừng, dù sao đang giễu cận thời điểm, đối phương mặt không hề cảm xúc nhìn ngươi lúc, cảm giác vậy, rất không dễ chịu, liền cảm thấy chính mình khá giống là cái thằng hề. Chúng ta cần tiến hành điều chỉnh sao? Si đọc đang dò hỏi thời điểm, con mắt không nhịn được nhìn về phía Mã Gủy Giở. Ý của hắn rất rõ ràng, liền nói hiện tại có thể để cho Mã Gủy Giở lên sân, cuộc tranh tài này Mã gửi giờ là tiến vào thi đấu danh sách lớn, dù sao trung vệ vị trí tổng cộng liền 4 người, chung quy phải có một cái độ dự bị đi. Vạn nhất bị thương, thẻ đổi loại hình, cũng có cái có thể thay phiên. Không cần. Y lắc lắc đầu kiếp mắt nhìn một hồi mẹ đô lại si, chắc chắn nói, đón lấy vợ dân nã thì sẽ không giống như bây giờ. Cái gì? Nhà sĩ độc vừa mới bắt đầu còn muốn hỏi hỏi câu nói này là cái gì ý tứ, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền đã hiểu. Vợ già hiện tại đã hai bóng rất trước, so với tiến vào càng nhiều bóng, bọn họ càng muốn bảo vệ hiện hữu điểm số đạt được thắng lợi, cái này cũng là Italy bóng đá tại sao không dễ nhìn nguyên nhân. Chuyện như vậy, không riêng là vợ dân ạ như vậy đội bóng đang làm, Juventus loại này đỉnh cấp đội mạnh cũng đang làm, chỉ có Roma còn có cái đàn sói chiến thuật đá một đá thế tiến công, xem như là Cagliari Arsenal đúng như dự đoán, mẹ đồ La bên kia làm ra điều chỉnh. ngươi trẻ tuổi, để ta hảo hảo lại cho ngươi học một lớp đi. Mẹ đồ La cười híp mắt lờ bầm, hắn tính toán liên tục thành công, để mẹ đồ La thi đấu trước thấp phẩm vào lúc này đã triệt để hóa thành hư hảo. nếu như ngươi miễn cưỡng muốn mẹ đồ La Sì để hình dung một hồi tâm tình của chính mình, hắn gặp dùng bốn chữ nói cho ngươi, vậy thì là không thẹn là ta. thi đấu tiếp tục tiến hành, trên khán đài vợ già ạ fan bóng đá sướng hát nhảy nhảy rất hài lòng, vô số cổ động viên giơ lên cao Tony hàng hiệu, bức ảnh biểu đạt chính mình đối với vị này trung phong yêu thích. so với vợ già fan bóng đá. Milan fan bóng đá sẽ không có vui vẻ như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là vẫn như cũ vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Đáng chết, tiếp tục a. Làm sao bây giờ trở về thu rồi. Mạc Ngụy Giở, chúng ta cần Mạc Ngụy Giở, ta cũng không tiếp tục cười cái kia đầu to. Chơi ạ, mấy ngày trước ta còn ở ăn mừng, cái kia Mạc Ngụy Giở rốt cục không phải đội bóng chủ lực, nhưng là hiện tại ta vô cùng hoài niệm hắn. Cuộc tranh tài này Mạc Ngụy Giở tuy rằng không có ra trận, thế nhưng Mạc gửi giờ tầm quan trọng tăng vút lên. Tony dùng đẹp đẽ đánh đầu, nói cho tất cả mọi người Phòng không cảnh báo tầm quan trọng. Ito ở đây một bên phi thường sâu được khí. Milan tấn công không có khí sát hắn cũng không đội vã, Càng nhiều đem bóng khống ở dưới chân, tìm kiếm cơ hội. Hiện một đã tới gần kết thúc. Vợ già nạ vững chắc phòng thủ không có cho Milan quá nhiều cơ hội. Thật có chút cầu thủ là sẽ không cứ thế từ bỏ. Thi đấu phút thứ 44, Cà cả ở bắt được bóng sau, đột nhiên tại chỗ thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự, hướng về vợ già nạ bên ngoài vùng cấm bên trong giết đi. Hắn đã trầm mặc quá lâu, chờ đợi quá lâu. Hắn có thể cảm nhận được fan bóng đá thất vọng ánh mắt, là thời điểm vì bọn họ buông tay một kích. Liên tục thoát khỏi, thẳng thắn thoải mái dây bóng hơn nữa tốc độ để trên khán đài cổ động viên kinh hỉ nhưng là rất nhanh này một phần kinh hỉ liền hóa thành lo lắng vợ giận Marco một cái lô mang phạm quỳ trực tiếp đem cả cạ xoạc ngã ở trên mặt đất cả cạ trên đất thống khổ la lột, hiệu lực quá Barcelona Marco trên mặt không có một chút nào ấy nấy chỉ là hung hăng cùng trọng tài chính biện giải thế nhưng trọng tài chính vẫn như cũ đưa ra một tấm thẻ vàng đồng thời cho Milan một cái đá phạt hôi Yton thật dài phun ra một ngụm tro khí mới vừa hắn còn tưởng rằng cả cả có thể dựa vào sức một người thay đổi thi đấu đây bây giờ nhìn lại là hắn cả nghĩ quá rồi cái khác fan bóng đá đều đang lo lắng cả, cả thương thế thế nhưng Iton nhưng đang đợi cho cả cả nói một câu ngươi còn có thể kiên trì sao? quả nhiên làm cả cả bị nhất chỉnh diện một bên thời điểm, làm Iton túi người hỏi thăm một câu sau, cả cả ở các cổ động viên ánh mắt lo lắng dưới, từ trên băng cả đứng lên, không có sao chứ, không có chuyện gì, cả cả tại chỗ nhảy nhảy, chuyện như vậy mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, hắn vẫn như cũ cảm thấy thần kỳ, hơn nữa theo như vậy sự tình phát sinh tăng nhanh, hắn tin chắc đây là hắn mỗi lần đều nói như bức mang đến chính diện ảnh hưởng, cũng chính là huấn luyện viên trưởng Trúc Phúc sản sinh hiệu quả, có người đối với huấn luyện viên trưởng Iton có sự hiểu lầm, cho rằng Iton đối với cả cả thợ mỗi lần Cả Cả bị người xoạc ngã thời điểm, tựa hồ cũng không có quá mức nôn nóng, tâm tình quá mức ổn định. thế nhưng chỉ có Cả Cả biết, Eton đã cho hắn trọng yếu nhất đồ vật, thần kỳ thần chú. ngay ở Cả Cả suy nghĩ thời điểm, đột nhiên toàn bộ sân bóng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Tertulo, đẹp đẽ đá phạt, này một bóng trực tiếp nổ ra vợ dơ nạc không thành. khi hắn đứng ở bóng trước thời điểm, trong đầu nhất định nghĩ bị thương ra sân Cả Cả, hắn đem vẫn nổ hóa thành sức mạnh, lại lần nữa vì làm Milan đạt được, đánh vào một hạt ten chốt đi bàn. Tertulo quyền gào thét, luôn luôn lười nhác, nho nhã hắn có vẻ thô bạo mười phần. Cả Cả ngươi thấy à? ta vì ngươi làm tơ lô quay đầu, muốn chạy hướng về huấn luyện viên trưởng, thuận tiện nhìn cả cả thời điểm. chỉ nhìn thấy cả cả ở trọng tài biên giới sự cho phép đã chạy lên sân bóng. ai, ai? tơ lô có chút choáng váng, mới vừa cả cả không phải một mặt thống khổ, bị cáng cứu thương khiên xuống đi tới. làm sao hiện tại trong miệng hắn hôi như bước chạy tới, như là một chút chuyện đều không có. tơ lô không nghĩ ra, nhưng hiện tại hài lòng liền xong việc, hắn lại đi bàn, khoảng cách thần chú lại gần rồi một bước. chương 63, trung phong mã gối giờ ra trận. mãnh liệt đề cử. chương 63, trung phong mạ gối giờ ra trận mánh liệt đề cử. Cuộc tranh tài này Milan sẽ không lật xe đi. Ta muốn vợ giận nạ số 9 toàn bộ tư liệu, hiện tại, lập tức. Trên lầu trong thôn mới vừa thông mạng vẫn là mới xem bóng, thậm chí ngay cả Tony cũng không biết. Trên mạng nghị luận sôi nổi, cuộc tranh tài này vợ giận nạ dĩ nhiên dựa vào Tony đạt được dẫn trước, hơn nữa tướng lĩnh trước tiên thế cuộc duy trì đến hiệp một kết thúc, điều này làm cho bọn họ cảm nhận được kinh ngạc. Có điều đại gia đối với này nhưng không có quá nhiều lo lắng có người mặc dù sẽ sản sinh, Itoan có thể hay không là xe, Milan sẽ không bị bạo lệnh ý nghĩ như thế, nhưng vẫn là cùng 2022 năm vật cục nhìn thấy bồ đào nha lạc hậu mồ dọc cổ như thế, luôn cảm thấy bọn họ có thể trở mình bình thường, có tự tin. đối với chuyện này Itoan khắc sâu ấn tượng, dù cho đến cuối cùng 1-2 phút, hắn vẫn như cũ cảm thấy đến đội tuyển bồ đào nha có thể nghịch thiên bại bệnh, Cagliari Ancona đâu có thể đứng ra lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chỉ tiếc, hắn già rồi a. nếu như trẻ hơn một chút, lần đó từ nửa sân bắt đầu phản kích, có lẽ sẽ không giống nhau trên mạng các cư dân mạng nghị luận sôi nổi, bọn họ bắt đầu thảo luận nổi lên Tơ Lô đá phạt. Tơ Lô gia nhập liên minh xem như là thêm đúng rồi, đúng không? Y Tôn dạy học sau đó Milan lúc nào từng có đá phạt trực tiếp dứt điểm. Đừng nói đá phạt trực tiếp, Milan ở đá phạt mặt trên trên căn bản sẽ không có bày ra quá cái gì. Điểm này kỳ thực cũng không thể hoàn toàn là Y Dù sao Milan đội bóng bên trong thiếu hụt tuyệt đối cao điểm, tiến cử mạng gối giờ cũng là muốn muốn ở một ít đặc biệt trường hợp lợi dụng chiều cao của hắn hoàn thành một ít nguyên bản không thể đi bàn mà cuối giờ nghề nghiệp cuộc đời bên trong bất kể là đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ đều ở đá phạt bên trong năm quá không ít cơ hội phòng thay đồ bên trong hai đội đều tiến hành rồi điều chỉnh mẹ đô laci ở phòng thay đồ bên trong do dự một chút hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn vững chắc đội bóng phòng thủ tùy thời thông qua đá phạt thu được là được cái này cũng là cji nặng nghề nguyên nhân đại đa số huấn luyện viên ở vào tình thế như vậy đang lựa chọn thời điểm càng nghiêng về bảo thủ dù sao vợ giận nạ bây giờ còn có một bóng dẫn trước ưu thế coi như làm mất đi một cái thế họ cũng không phải là không thể tiếp thu Iton tính chính xác mẹ đồ là si điểm này ở giữa sân lúc nghỉ ngơi vẫn như cũ không có thay đổi người vẫn duy trì ẵm ý với cùng đội bạn đội lì chung vệ tổ hợp si đọc là có kiến nghị hiện tại để mẹ gối giờ lên sân thế nhưng Iton từ chối bởi vì hắn cho rằng hiệp hai vợ dợ ạ lấy thủ thế chỉ cần đem Tony cùng đồng đội trong lúc đó liên hệ tách ra là có thể trước thời gian bóp chết phần lớn thế tiến công Iton quyết sách để Milan ở hiệp hai chiếm cứ chủ động nay có chút một người muốn đánh một người muốn bị đánh ý tứ Milan muốn thời điểm tiến công vợ dợ nã chủ động ôm đầu ở góc tường ngồi sồn xuống, xuống chuẩn bị bị đánh mẹ nó Milan có chút manh a Hoàn toàn là đem vợ giận ạ đặt tại bên ngoài vùng cấm bên trong đá. Có điều liền không lo lắng vợ giận ạ phản kích sao? Lưu lại lại bị tiến vào một cái. Vợ giận nạ quả thật có phản kích ý nghĩ. Thế nhưng cầu thủ thực lực trên lệnh đặt tại này, hắn hai cái đường biên căn bản là không ra được, còn chuyển bóng cao đi ra. Tony không phải tốc độ tăng trưởng tiền đạo, hắn bắt được bóng, còn chưa tới vị trí cũng đã bị tầng tầng vây quanh. Vợ giận ạ nếu như dám ra đây trợ giúp Tony, vậy thì là bị đánh phản kích mệnh. Mẹ đỗ đê sỉ trên mặt đã không có đủ cười. Hắn vào lúc này chỉ có thể cầu khẩn đội bóng có thể tỷ số rằng có đến kết thúc, bất kể là như thế nào đội bóng. Đối mặt dạng toàn đội 11 người đều nuốt ở bên ngoài vùng cấm phụ cận phòng thủ, cũng chỉ có thể vọng chẩn thán. Đúng, ở nhận ra được Tony không có cách nào cho Milan chế tạo uy hiếp sau, hắn đã đem sở hữu cầu thủ, bao quát Tony cũng gọi trở về, là hoàn toàn từ bỏ tấn công tứ thái. Chúng ta cần tiến hành điều chỉnh. Si đọc ở bên cạnh đề nghị, nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta mãi cho đến trận đấu kết thúc cũng không có cách nào công phá vợ giận nạ không thành. Thi đấu đã đến phút thứ 68, vợ giận nạ tiến hành rồi hai cái thay đổi người điều chỉnh, đội đều là cầu thủ phòng ngự, Tony còn ở lại trên sân xem như là mẹ đội là sĩ cuối cùng của tường để mẹ gọi giờ lên sân. Đổi ai? Si độc lắm miệng hỏi một câu, dưới cái nhìn của hắn phải thay đổi người không phải vô mẹ Noli, chính là ạ nở ý. Có thể kết quả, hắn tử y on trong miệng nghe được một cái khó mà tin nổi tên. Can nẹ, can nẹ. Si độc có chút chán vãng, vào lúc này nên phải tăng cường phòng thủ mới đúng vậy. Ngươi đổi mẹ gọi giờ, lẽ nào là muốn đá năm trung vệ? Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện tại cần chính là tấn công cầu thủ, không phải cầu thủ phòng ngự a. Liên vỡ giận nạ cái kia dáng vẻ, chúng ta Milan coi như đứng ở trước mặt bọn họ, hai tay lưng ở phía sau, bọn họ dám động một hồi si đọc tuy rằng không hiểu thế nhưng hay là đi chất hành vừa vặn các cầu thủ tại mọi thời khắc đều có ở làm nóng người mà cười giờ khi nghe đến để hắn thay đổi cả nệ thời điểm cả người cũng sưng sốt một chút có điều rất nhanh hắn liền thu nạp tâm thần trong lòng dập dờn nổi lên một luồng cảm xúc máy liệt kỳ thực ta mạ giờ ở trong lòng vẫn có một cái đá giữa sân nộ bí mật này ta ẩn giấu rất lâu thế nhưng ngày hôm nay ta không tiếp tục cần giấu đúng ta khi còn bé mới bắt đầu vị trí đã kỳ thực là tiền vệ trung tâm ta giáo viên thể dục đều nói ta sau đó tại đây cái vị trí rất nhiều tiền đồ ngày hôm nay huấn luyện viên trưởng mắt sáng thức anh tài ta mạ giờ cảm giác ta nội tâm có một đám lửa muốn bạo nhưng mà khi hắn đi tới bên sân chuẩn bị lắng nghe huấn luyện viên trưởng sắp xếp lúc Iton câu nói đầu tiên liền để Mạc Cui giờ sử suốt Mạc Cui dở ngươi đi đến sau đó cùng ba lô ke ly tạo thành hàng tiền đạo ta muốn ngươi đỉnh ở mặt trước sau đó đem bóng đỉnh tiến vào cái kia đáng chết trong cửa hoặc là cho đồng đội kiến tạo Iton lời nói vô cùng đơn giản trực tiếp Mạc Cui giờ tam quan đang nhận được cực kỳ mãnh liệt xung kích cái gì đại lão ngươi có phải hay không lầm ta là đá trung vệ a trung vệ ngươi hiện tại để ta đi đá trung phong ta xạ thuật ngươi lại không phải chưa từng thấy Góc cột cờ, bán góc cột cờ a. Mạc Uy giờ muốn nói lại thôi. Thế nhưng Iton căn bản cũng không có cùng hắn đa số ý tứ, mà là kéo xuống một tờ giấy bắt đầu viết lên. Mặt trên có cuộc tranh tài này chiến thuật biến động, lưu lại gặp chuyển đến cái khác cầu thủ trong tay. Đúng, Iton biến trận, biến thành 442 trận hình. Sạ dạ y, cả cả chia nhóm hai bên, ba lô Tetley, Mạc Uy giờ ở chính giữa, phía sau là tư lô. Cờ gì sở tảng. Nói 442 trận hình, đại gia khả năng không có quá nhiều cảm xúc. Thế nhưng nói chuyện 442 nổ, như vậy rất nhiều chơi phụt bạn mà ở huynh đệ, có thể sẽ không nhịn được miệng lên. U, uh, mạ gửi giờ lên sân. Không phải, đổi mạ gửi giờ lên sân làm gì a? Đúng đấy, chúng ta hiện tại là cần tấn công, ngươi để tôi chết, họ gì gì trên cũng có thể a. Ta thật sự có điểm muốn gửi, thời điểm như thế này trước cầu thủ phòng ngự có ý gì? Sợ Tony trở lại cái đánh đầu anh môn? Ai ai ai, các ngươi đừng tàn nhàn, mạ gửi giờ thật giống đá chính là tiền đạo a. Mẹ nó, hắn đúng là đã tiền đạo, ta không có nhìn lầm đi. Ngắn mũi châm mặt sau, lại nên đón càng to lớn hơn tiếng chất vấn. Mạ gửi giờ, tiền đạo, ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Có lầm hay không a? Là ta điên rồi vẫn là Iton điên rồi. Ta đem nói phóng tới nơi này, cuộc tranh tài này mà gửi giờ nếu có thể có cái gì cống hiến lời nói, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Không để cập tới trên internet tiếng chất vấn, liền ngay cả mẹ Đồ là xỉ cũng là nọ nụ cười, hắn quay đầu nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Ta xem cái kia mạ gửi giờ, đầu tuy rằng rất lớn, thế nhưng ánh mắt lại rất mê hoặc, hiển nhiên chính hắn cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày mình có thể đã trung phong vị trí. Tên tiểu tử này, cũng là trước chiếm được một chút tiền nghi, vẫn đúng là coi chính mình là cái gì chiến thuật đại sư, đổi ai lên sân, ai liền có thể thay đổi thế cục sao? ngày hôm nay ta liền muốn dạy hắn là người bóng đá không phải như thế đá. một mảnh tiếng chất vấn bên trong liền ngay cả mạ gửi dở chính mình cũng không tin mình mà Milan lần thứ nhất tấn công liền náo loạn một chuyện cười bởi vì có hệ thống trợ giúp vì lẽ đó Milan ở chiến thuật lý giải trên vẫn là rất cấp tốc bọn họ rất nhanh sẽ rửa theo ton yêu cầu đá lên xa dạ ý bắt được bóng sau sát thực tế vợ giờ nạ cầu thủ cũng không đội chỉ cần xa dạ ý không cắt vào bên trong hắn cũng không chủ động lên cướp liền xa dạ thuận lợi đi đến chỉ định vị trí Đến rồi một cú không chuẩn xác như vậy chuyển bóng vào trong, Mã Gửi Dở tuy rằng chiếm cứ mạnh mẽ vị trí, thế nhưng đối mặt như vậy rõ ràng vượt qua phạm vi năng lực chuyển bóng, cũng là bất đắc dĩ. Dàng đạo lý, này một bóng xạ dạ ỷ hoa càng to lớn hơn, hắn vốn là cũng không phải loại kia cấp pháp tinh chuẩn cầu thủ, thế nhưng mọi người sự chú ý hiển nhiên đều ở Mã Gửi Dở trên người. Cici cho ra trọng phát cười. Mã Gửi Dở nỗ lực dáng vẻ thật sự rất cảm động, thế nhưng hắn đỉnh không tới vẻ mặt, cũng thật sự rất khôi hài. Ta biết ta không nên như vậy, thế nhưng người quay phim cho đạt tạ, đầu góc của hắn túi còn có vẻ mặt, thật sự liền rất buồn cười. Vì lẽ đó, Tại sao phải thay đổi mạ Gửi giờ đi đến, còn để mạ Gửi giờ đi đá chúng phong. Trên khán đài linh linh phái toái, toái có một ít tiếng vô tay, thế nhưng càng nhiều vẫn là cười nhạo cùng chào phúng, tuổi trẻ mạ Gửi giờ mặt cũng bắt đầu đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt không thành, ánh mắt có chút bất chấp. Mà vào lúc này, bên sân bảng điện tử lại nâng lên đến, đến rồi, Lan lại lần nữa tiến hành thay đổi người, vẹn vẹn ở mấy phút sau. Thay đổi người. Sẽ không là mạ Gửi giờ đi. Mới vừa lên liền muốn thay đổi đi không? Ta sẽ cười chết. Đương nhiên sẽ không là đổi đi Gửi giờ, mà là thay đổi xạ giả y. Đổi mỏn tố lì món tố lì, vô. Món tố lì vô cũng không phải đá đường biên, mà là cùng tơ lô đổi vị trí, đem tơ lô đổi đến đường biên. Một bên là tơ lô, một bên là cả trung gian là ba lô ly cùng mạng giờ. Sau đó hai cái tiền vệ phòng ngự tọa chấn trung lộ. Cái trò này 4.222 trận hình xem như là trong game khá là lưu hành trận hình. Nếu như không phải đối mặt vợ dân nạ lời nói, Eton cũng sẽ không lấy ra, bởi vì đối mặt phản kích gặp dễ dàng bị đánh xuyên qua. May mắn chính là, vợ dân nạ trong đội hình sẽ không có mấy cái chạy trốn nhanh. Sa ủy có chút nặng nghề hướng về bên sân đi đến, hắn lại một lần bị thay đổi đi tới hắn luôn cảm giác mình hiện tại có chút thỏa mãn không được Iton yêu cầu. trước đây hắn chỉ cần vùi đầu chạy đi, sau đó cắt vào bên trong là có thể. nhưng là hiện tại Iton muốn hắn làm sự tình quá nhiều rồi, hắn cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. làm rất tốt. Iton ở xạ dạ ý hạ xuống thời điểm vô vô xạ dạ ý vai, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên sân bóng, tạ sổ tỷ cho sạ dạ ý đưa lên khăn mặt cùng nước nhỏ giọng động viên cái này Italy thiên tài. vợ giờ nãy huấn luyện viên khu, mẹ đỗ Lexy như mày. hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, thực sự là buồn cười. hắn cho rằng đánh đầu là như thế đơn giản sao? Yeon không chút nào che lấp chính mình ý đồ ý tứ, mẹ đỗ là xì tự nhiên biết đối phương muốn dùng Tony rút điểm phương thức đến công phá vợ giận nà không thành. Thế nhưng trên thế giới chỉ có một cái Tony, Milan dựa vào cái gì? Bằng một cái mạ gửi giờ sao? Chúng phong mạ gửi giờ? khôi hải. Coi như mẹ đỗ là xì như thế nghĩ tới thời điểm, một giây sau nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc. Lần này Milan thay đổi một con đường đi, Cả Cả bắt được bóng sau, không chút hoang mang kích thích quả bóng, một bộ muốn cự còn nên tư thế, làm vợ giận tiền vệ cánh không chịu nổi mê hoặc thời điểm. Cả Cả linh hoạt bắp chân đập về đủ vào hơn nữa khôi phục 89/ phần mười tốc độ lập tức liền hoàn thành rồi một lần tại chỗ thoát khỏi đang chạy trốn quá trình ở trong cạ cạ còn thỉnh thoảng quan sát trung lộ tình huống hiện tại trung lộ có hai người cùng năm 6 cái vợ dân nạ cầu thủ cuốn quít lấy nhau cạ cạ bắt được bóng sau một cái bấm bóng trực tiếp chuyển hướng về trung lộ ha ha mẹ đội đã sỉ cười lạnh một tiếng trên mặt mặc dù có chút căng thẳng thế nhưng trong lòng thí không chút nào hoảng bởi vì mỗi một cái mi lăn cầu thủ bên người đều có cầu thủ mà gửi dơ bên người càng là trọng binh phòng thủ có thể gửi dơ có thể đẩy đến bóng nhưng tuyệt đối không có cách nào đình được đỉnh chính Trên thực tế cũng là như thế, Mạc Vũ Giở bị ba cái vợ giận nạ cầu thủ tình thế khó xử, tiền hậu giáp kích, làm người khác khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn như cũ chiếm cứ có lợi địa hình. Khi hắn nhảy lên thật cao một khắc đó, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại đây cái trên mặt có mấy phần mê ngô, đầu hơi lớn trên thân nam nhân. Đánh đầu cận thành. Đây là cái lựa chọn tốt. Nhưng ta đã không phải 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta đã 21 tuổi, ta hiểu phối hợp, ta có đồng đội. Mạc Vũ giờ trái phải vần quanh, làm quả bóng muốn đụng tới hắn trong nháy mắt đó, hắn một cái nghiêng đầu trốn bóng động tác, trực tiếp đến rồi một cái lộ đỉnh. Không phải đánh đầu tranh định mà là hư lắc một súng, à, không đúng, là hư lắc một đầu, cố ý bỏ bóng. Toàn trường khiếp sợ. Mendo Lexi vào thời khắc ấy có một loại đau lòng cảm giác. Bartolelli thân thể động so với hắn đầu óc nhanh. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ, cái này bóng làm sao từ mạ gửi giờ đầu xuyên qua? Thân thể cũng đã hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ suốt bóng động tác. 22, mã. Cạ cạc kiến đạo, Bartolelli dứt điểm. Bartolelli đang hoàn thành dứt điểm sau đó, đầu tiên là suy tư một chút nhân sinh. Ta là ai, ta ở đâu, ta làm sao dứt điểm? Sau đó, trên mặt cười từ từ lan tràn. Chạy đi liền hướng về Tôn chạy như điên, hoàn toàn mặc kệ cùng ba cái vợ giận nạ cầu thủ quấn quýt lấy nhau, ngã trên mặt đất tha thiết mong chờ nhìn, chờ đợi một cái ôm ấp Mạ Gửi Giờ. Cả cả một bên hông như bước một bên chạy. Chạy chạy, đột nhiên một cái chuyển biến chạy hướng về phía mới từ trên đất bỏ lên Mạ Gửi Giờ mà đi, hắn là đội trưởng, muốn phòng trừng một hồi cầu thủ cả người khỏe mạnh. Mẹ nó, trên thực tế Xuyên Mô, người có độc đi. Đây là hắn đầu quá to lớn, tiếp sóng màn ảnh nhìn qua như là Xuyên Mô. Không phải, hắn thật giống là cố ý bỏ bóng, cái này mà Gửi Giờ, hắn có chút thông minh a. Đầu quả nhiên không phải mặt trường Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi, đối với này một hạt ghi bàn biểu hiện vô cùng kinh dị. Ito đứng ở bên sân đúng là có chút hờ hững. Kỳ thực Mạ Gối Giờ ở phía sau đến, có rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn có thể đi đá trung phong. Hơn nữa Ken Hạt cũng quả thật làm cho Cờ Giết đâu cùng Mạ Gối Giờ hợp tác quá hàng tiền đạo tổ hợp. Mạ Gối Giờ đá trung phong nguyên lý, Kỳ thực cùng Barcelona để bít đẩy lên, Madrid để Ra Mút đẩy lên, Mujinno để Ma tiếp đẩy lên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chương 64, Mạc Giờ, xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng. Chương 64, Mạ Giờ, xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng cái gì gọi là xông lên trước vạn người không thể địch đây chính là mạ cùi dơ, mạ cùi Giờ trên khán đài Milan cổ động viên cùng kêu lên la lên mạ cùi tên. ở Italy trên vùng đất này đối với tiểu ý trung phong yêu thích chưa bao giờ giảm thiểu. mạ cùi mặc dù là cái người anh, tuy rằng hắn cũng không có kiểu ý trung phong tinh túy, thành thạo dưới chân dê bóng cùng linh xảo dáng người, có thể nhìn qua cũng có như vậy mấy phần dáng dấp. điều này làm cho trên khán đài Milan fan bóng đá không nhịn được vì hắn cố lên trợ uy, niệm chính mình từ Trần Thanh Xuân. mạ cùi hắn tranh đỉnh tỷ lệ thành công cực cao gạt đến chừng 70 phần trăm hơn nữa hắn còn chưa dính bóng, tranh đỉnh xưa nay liền không phải vì không chế bóng, mà là đem bóng đưa đỏ cho hắn đồng đội. Tỷ như trung lộ xuyên vào món tổ lì vô bên cạnh gào khóc đòi ăn Kelly, hai cánh bên trong thu tơ lô cùng caca, một cái mạ gối giờ để Milan ở cùng vợ giận nã trận địa chiến bên trong đá phi thường linh tính Làm sao sẽ bộ dáng này? Mẹ đô là xỉ có chút hoặc rồi, hắn chưa bao giờ dự liệu quá chính mình cùng Yton trong khi giao thủ sẽ ra tới một cái mạ gối giờ đến làm dối. Đúng, ở trong mắt mẹ đô lại đây chính là ở làm dối. Vốn là kế hoạch của hắn là thiên ý vô phùng hai bóng dẫn trước sau nghiêm phòng thủ từ thủ từ Milan trên tay ở Ito không thể làm gì tình huống đem thắng lợi vững vàng nắm trong tay nhưng là kết quả đây không ta vẫn không có thất bại mẹ đỗ La Sì miệng chí ít hiện tại hắn vẫn không có thua không phải sao so với mẹ đỗ là Sì ở bên trong tâm điên cuồng gào thét Ito liền bình tĩnh không ít bài xe biết loại này chiến thuật ngươi chỉ có thể đi gặm, sinh gặm. hoặc là là có cao to trung phòng có thể đảm nhiệm công thành bữa lại như là Arsenal ghi rút như thế không có ghi rút Arsenal cùng có ghi rút Arsenal đối mặt rùa rụt cổ phòng thủ đội bóng hoàn toàn là hai việc khác nhau hoặc là là có giới chân kỹ thuật thành thạo trước sân cầu thủ có thể dựa vào năng lực cá nhân đột phá, lại như là Barcelona Messi Neymar như thế, bọn họ thường thường có thể ở đối phương nghiêm phòng thủ từ thủ giới tìm tới khe hở, sau đó ngâm vào giữa bọn họ, lại như là nước như thế, chậm rãi thấm ướt bất kỳ nó tiếp xúc vật phẩm. hoặc là là có đá phạt tài nghệ cao siêu đại sư, nói thí dụ như Cristiano Ronaldo, Beckham, Ronaldo dựa vào đá phạt, cũng chính là phạt góc, đá phạt cơ hội hoàn thành trực tiếp dứt điểm hoặc là đưa lên tinh chuẩn kiến tạo. mọi người đối với mạng gội biểu hiện đã đầy đủ thỏa mãn thế nhưng hiển nhiên không thể để cho Iton cảm thấy thỏa mãn. đối với Iton mà nói, mạ gùi dở tại thân thể đối kháng trên rất có ưu thế, tình cờ còn có thể trở lại giữa sân tiến hành tương ứng. nhưng bởi vì cầu thủ ở khu vực nguy hiểm chuyển bóng lúc, càng thiên hướng với chuyển cho ba lô Teri, vì lẽ đó mạ gùi dở đánh đầu năng lực tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không có uy hiếp đến cung thành, phát huy mạ gùi dở ưu thế lớn nhất. những người khác không biết mạ gùi dở, Iton còn không biết sao. ở đội tuyển quốc gia anh cùng câu lạc bộ thời kỳ, mạ gùi dở thường thường có đánh đầu cận thành biểu hiện, hắn là có năng lực này, mà thành tiểu huấn luyện viên trưởng cần cân nhắc làm sao kích hoạt mạ gùi dở năng lực. Mendonacci sì tâm tình cũng hơi hơi thả lòng ra, tuy rằng ở tranh trên đỉnh Milan có nhất định ưu thế, để vợ giận ạ xe bus có luậtút nguy hiểm, nhưng hiện tại cầu thủ đã quen thuộc Milan tiết đấu, nguy hiểm nhất thời điểm đã qua. Hắn cho rằng hắn là ai? Phục hồi tinh thần lại Mendonacci sì miệng lại vừa cứng lên. Như là cao to cầu thủ đến hàng tiền đạo chuyện như vậy, kỳ thực chẳng lạ lùng gì, đặc biệt là MU, càng là chủ tài khu. Ferguson dạy học thời kỳ, điểm số lạc hậu sẽ làm Osì đỉnh ở mặt trước khách mời tiền đạo. Van Gaal cùng Muzinho dạy học trong lúc, MU ở điểm số lạc hậu hoặc là triệt đều trả thái, thường thường sẽ làm Fellaini xông vào hàng tiền đạo lợi dụng thân cao cùng đánh đầu ưu thế phá vỡ cục diện bế tắc, trở thành phá địch chiến thuật bên trong trọng yếu một khâu. Milan thí như thế một lần, chẳng có gì lạ, cũng không phải cái gì mới mẹ loạn ý, còn chưa là ở hắn tưởng đồng vách sắt dưới không thu hoạch được gì. Montolivo, Eton gọi lại ở bên cạnh hắn đi ngang qua Montolivo dàn dò, truyền lời cho cả cả cùng Tollo, để bọn họ nhiều tìm mã giữ giờ. Montolivo hơi sững số một chút, vừa qua khỏi đến thời điểm, hắn vẫn tương đối kinh hỉ. Lẽ nào huấn luyện viên trưởng phát hiện ta xuất sa phương diện tài năng, hy vọng ta có thể trở thành là Milan anh hùng. Mà khi Eton đem hắn hô qua đến sau đó, Môn tố lỵ vụ thất vọng là rõ ràng, thế nhưng ở bên trong tâm nơi sâu xa cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Món tố lỵ vụ vốn là đã chuẩn bị đi rồi. Lúc này Yton một cái từ đơn, để hắn hai mắt hơi mở, một mặt kinh hỉ quay đầu đi. Lẽ nào huấn luyện viên trưởng phát hiện ta mới có thể, phải cho ta càng quan trọng nhiệm vụ. Nhưng mà, món tố lỵ vụ phát hiện, đây chỉ là hắn lại một lần cả nghĩ quá rồi. Yton chỉ là dặn dò, để mạ gùi giờ đừng luôn là lùi lại, nhiều hướng về vùng cấm bên trong sự. Ta để hắn đi đến là muốn hắn ghi bàn. T, ngươi có nghe được môn tố lỵ vụ ở trong lòng hút vào khí lạnh âm thanh sao? đang xác định chính mình không có nghe lầm sau, bọn tố lỵ vụ thông qua cái khác đồng đội, chậm rãi đem tin tức truyền đạt cho ba cái người trong cuộc. Ma Yton cùng món tố lỵ vụ trò chuyện tình cảnh này cũng bị màn ảnh cho bắt lấy, thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới, Yton dĩ nhiên là để mọi người nhiều cho bóng cho Mạ gửi giờ, để Mạ gửi giờ đi khu vực nguy hiểm. Bọn họ càng nhiều phân tích, đều là cảm thấy đến Yton muốn món tố lỵ vụ làm tơ lô cùng muốn tạ gì trước trách. ở bên ngoài vùng cấm ngoại dụng một cước suốt sa ghi bàn, bao Bà quát mẹ Dolassi cũng là, hắn đứng ở bên sân đối với trận hình tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Đội bóng hàng phòng thủ thoáng hướng về phía trước di động một chút, để rút xa khoảng cách kéo đến càng xa hơn. Đồng thời sắp xếp chuyên gia đi nhìn chăm chú phòng thủ Mondo Livio. Muốn lịch chuyển điểm số, mẹ ở sắp xếp xong tất cả sau đó, tự lầm bầm. Không thể, ta đã nhìn thấu ý nghĩ của ngươi. Lại làm Milan tấn công, Mondo Livio không treo hay không chọc hay, cẩn thận mà mang theo bóng đây. Đột nhiên phát hiện theo hắn động tác, vợ dân nạ cầu thủ lập tức liền lên đến rồi. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Dù sao hắn lại không phải chủ công, nhưng là hắn gặp đi nhắc nhở vợ dân nạ cầu thủ. Ai? Các ngươi lầm, thủ lĩnh mới vừa chỉ là để ta chuyển lời, các ngươi phải chú ý mạ gửi giờ mới đúng. Hắn gặp sao? Hắn lại không nốc. Hắn đương nhiên sẽ không. Liên hắn đang hấp dẫn vợ dân nạ cầu thủ sau, cấp tốc đem bóng phân hướng về phía đường biên. Cả cạ cầm bóng, một cái chuyển xa chuyển cánh, cho đến ở xa tập trung sự chú ý. Mẹ đô Sì ở đây một bên lớn tiếng kêu, sau đó tay chỉ về Barolo Kelly phương hướng, lại chỉ cho Moranto Liverpool chú ý hai người bọn họ. Mẹ đô La Sì cho rằng Milan tấn công hoặc là là chuyển vào trong tìm ba lô Kelly, trung gian có thể sẽ con đường mã gửi giờ trung chuyển một hồi, thế nhưng chủ công thủ vẫn như cũ là ba lô Kelly, hoặc là chính là đem bóng cho đến Môn Tô Ly Vụ, ở bên ngoài vùng cấm ngoại lai một cất suốt xa, thử vận may, ta đã nhìn thấy ngươi, mẹ đỗ là gì trong miệng lầm bầm, sau đó liền nhìn thấy Tơ Lô bắt được bóng sau đó, một cái bấm bóng hướng về phía trung lộ, hả, mã gửi giờ? thật giống không có vấn đề gì, thế nhưng cái này mã gửi giờ làm sao ở hướng về trước FA, ba lô Kelly đây ngay ở mẹn đồ lê sỉ đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, Mạc cùi dở ở không việt vị tình muốn bỏ qua rồi phía sau còn có chút thoáng váng vợ dân nạ cầu thủ, xài bước lớn về phía trước mà đi. này, huynh đệ, nhiệm vụ của ngươi là đánh đầu chuyển ngang, làm một cái điểm tựa a. ngươi hiện tại muốn đi nơi nào a? vợ dơn nạ cầu thủ ý nghĩ, Mạc cùi dở không biết, thế nhưng hắn hiện tại trong đầu vang vọng đều là người khác cho hắn truyền lời. Mạc cùi dở, ngươi muốn ép lên đi, huấn luyện viên trưởng nói nhường ngươi lên sân là muốn ngươi ghi bàn. vậy còn có cái gì tốt nói, làm liền xong việc. huấn luyện viên trưởng tin tưởng ta, ta liền được. một bước hai bước một bước hai bước, bước trầm trọng bước tiến, điều chỉnh, điều chỉnh, nhảy lấy đà. vợ giận nạ thủ môn ý thức được nguy hiểm, vợ giận nạ các cầu thủ hậu vệ hậu chi hậu rắc đuổi theo, thế nhưng hết thảy đều chậm. ầm, đầu cung bóng đầy đủ tiến hành rồi tiếp xúc, vị trí rất chính, sức mạnh rất đủ. Thiên Vương Lão Tử đều nào không tới. 23. Milan lịch chuyển điểm số. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh, vợ giận nạ cổ động viên trừng hai mắt một mặt không dám tin tưởng. Mạ giờ từ dưới đất bò dậy đến, đang xác định ghi bàn sau, lộ ra nụ cười, sau đó hướng về Italy chạy đi. Mọi người đều rất vui vẻ cũng chỉ có ba lô còn ở tình hình ở ngoài. Ai, tình huống thế nào? Tại sao mạ gửi giờ trực tiếp đem bóng đỉnh đi vào? hắn không phải nên đem bóng chuyển cho ta, ta hoàn thành suốt bóng sao? đi bàn, thật vui vẻ, ta muốn không muốn chúc mừng một hồi. mọi người đều chúc mừng đi tới, vậy ta cũng đi thôi. liền ba lô cũng chạy hướng về phía Iton phương hướng. Iton cũng có vẻ thập phần vui vẻ, vỗ mạ gửi giờ vai dùng tiếng trung nhắc tới nói, xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng. sau đó cắt thành tiếng Italy, thật sự có người. mạ gửi giờ mạ gửi giờ vẫn không nói gì đây bên cạnh mới vừa chạy tới ba lô ke li liền hô thủ lĩnh ngươi đây là đưa cho mạ gửi dở thần chú sao Tớt lô dài nhỏ con mắt nhìn lại hắn đến nay vẫn không có thu được huấn luyện viên trưởng biếu tặng thần chú đây không phải không phải yon nỗ lực giải thích thế nhưng vừa nhìn thấy mạ gửi dở cái kia ánh mắt mong đợi còn có những người khác vậy ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang dáng dấp chỉ có thể ngầm thừa nhận vì lẽ đó liên quan với ta sẽ thần chú tin đồn đến tận cùng lúc nào mới có thể đình chỉ a chương 65 tàn bạo huy trường thi đấu mô phỏng chương 65 tàn bạo huy trường thi đấu mô phỏng ta vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của ta Mẹ Đỗ La Xỉ nâng lên tay phải, dựng thẳng lên một ngón tay cường điệu lư khí, làm như vậy người thường thường là chính mình cũng cảm thấy lời của mình thiếu hụt sức thuyết phục, vì lẽ đó hy vọng thông qua một ít động tác cùng ám chỉ, đến tăng cường sức thuyết phục, hắn không phải Milan lựa chọn tốt nhất. Chỗ chống không còn chút sức lực nào lời nói để hiện trường tràn ngập vui vẻ khí tức, bất luận chống Đỡ Milan vẫn là không ủng hộ Milan người, đều dùng ta liền lặng lặng nhìn ngươi mạnh miệng ánh mắt nhìn mẹ Đỗ La Xỉ. Này tương đương với cái gì? Milan cao tầng, ta chống đỡ. Milan fan bóng đá, ta chống đỡ. Mẹ Đỗ La Xỉ, ta phản đối. Người trước tiên thắng Iton dạy học dưới Milan nói nữa có được hay không? Bất quá bọn hắn cũng sẽ không lòng tốt sửa lại mẹ Dolores sì sai lầm mà là giật dây, để mẹ Dolores sì nói càng nhiều, sai càng nhiều. Lời nói như vậy, tin tức không thì có, đề tài tính không liền đến. Đắc ý, vẹn toàn đôi bên. So với mẹ Dolores sì sau trận đấu bởi họp báo tin tức, Iton đang đối mặt phóng viên thời điểm bầu không khí là tốt rồi hơn nhiều. ở đơn giản đáp lại một hồi mẹ Dolores sì ngôn luận sau đó, chính là một ít khen bình luận bầu không khí vô cùng hài hòa. Cuối cùng, có phóng viên dò hỏi. Mạc Vũ Giờ ở trung phong vị trí thể hiện xuất sắc, như vậy sau đó hắn có thể hay không thường thường xuất hiện ở trung phong vị trí lúc, Iton nở nụ cười. Mạc Vũ Giờ thành công vì là trung phong có tất cả tố chất. Dưới đại các ký giả ngồi thẳng người, nhìn Iton bên trong đôi mắt đều đang lấp lánh ánh sáng, đây là muốn làm cái tin tức lớn à. Đối với hiện tại giới bóng đá mà nói biến dị vẫn là một cái chuyện mới lạ. Người nếu như đến FIFA Series đều đổi thành fan club, biến dị thẻ đều lúc đi ra, chu hắc thủ môn ghi rút đều lúc đi ra, chuyện như vậy chỉ có thể nói là cơ bản thao tác. Vậy thì như là lúc đầu dọn bị tiểu thuyết, cũng không biết đánh giòm bị muốn bạo đầu còn cần tìm tòi như thế mà sau cơ bản bắt đầu nhìn thấy zombie liền biết nha đồ chơi này là zombie, muốn đánh nổ đối phương đầu chó mới được thế nhưng chúng ta ở trung vệ vị trí càng thiếu người Ito Nụ cười trên mặt có chút không không chế được những người bị Ito treo chọc một fan các ký giả đại đa số cũng không có ý kiến đến gì chỉ là mơ hồ có một loại người thật là hư nha chúng ta thật thích trong lòng Balotelli Mujido là phiền phức thế nhưng ở truyền thông người trong đôi mắt chính là bà bối năm 2023 Balotelli rời đi câu lạc bộ thời điểm không phải có rất nhiều phóng viên đều hy vọng hắn trở về đến quốc gia mình giải đấu sao bởi vì Balotelli đến rồi Tin tức thì có, tin tức có, lưu lượng liền đến, lưu lượng đến đến rồi, tiền liền có thêm. Yton ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Milan cao tầng, Bettlesconi từ nữ từng cái cùng Yton gặp mặt hàn huyên vài câu, mấy người trò chuyện với nhau thật vui, Yton đang biểu thị chính mình có lúc liền rời đi. Yton sau khi rời đi, không thể chờ đợi được nữa trở lại văn phòng, sau đó mở ra hệ thống, ở tỉ mỉ mà quan sát dưới, phát hiện đội bóng quả nhiên lại có một cái cầu thủ đạt đến 100 độ thiệt cảm. Ma giờ, hào hai tử a. Eton trong miệng lẩm bẩm, Ma tuổi kỳ thực liền so với Eton nhỏ hơn một chút, đây chỉ là hắn khẩu phích thôi. Không sai, độ thiện cảm kéo đầy cầu thủ chính là Trung Phong Mạ Gửi Dở, mà đối mặt Mạ Gửi Dở cái kia một cái kỹ năng Huy chương Ô trống, Ethan đang xem qua tay trên đầu nắm giữ kỹ năng Huy chương sau, cảm thấy đến hay là muốn cho Mạ Gửi Dở một điểm tôn trọng. Hắn dự định đến cái liên tiếp 10, nhìn có thể hay không đánh một cái dùng tốt một điểm. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Ethan đã rất lâu không có đánh kỹ năng Huy chương ngửa tay, chỉ là đơn thuần Mạ Gửi Dở cần mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Đã lâu không nhìn thấy hộp sắt lớn, khen thưởng chính mình đến một phát, a, không phải, đến 10 phát, không, có vấn đề chứ. Iton một bên lầm bầm một bên mở ra hệ thống giao diện, hộp sắt lớn ở trước mắt hiện lên. Đâm đâm tay nhỏ, Iton đến rồi một bộ chính mình tổng kết ra huyền học. Ở lần thứ ba hit sâu thời điểm, cũng chính là lần thứ ba hộp sắt lớn nhẹ nhàng lay động thời điểm tiến hành lấy ra. Khoảng thời gian này rành xoáy tệ, đều đang làm cầu thủ nhiệm vụ đi tới. Lần này đến cái một phát vào hồn, đến điểm dùng tốt kỹ năng huy chương đi. Đánh huy chương nghi thức cảm, nhất định phải cho đủ, như vậy mới có thể ra tốt huy chương, ra biến thái huy chương, ra lợi hại huy chương. đương nhiên, hắn cũng không ngại đến một điểm lặp lại huy chương. Phải biết kỹ năng huy chương là có thể thăng cấp. Ba cái đồng dạng kỹ năng huy chương có thể thăng cấp trở thành hoàng kim cấp. Ba cái hoàng kim cấp kỹ năng huy chương có thể thăng cấp làm kim cương cấp bậc. Hộp sắt lớn lắc á lắc, kỹ năng huy chương từng cái từng cái như là thụ hạt đậu như thế xuất hiện. A này, Yon nhìn trước mắt cái thứ nhất kỹ năng huy chương, bên trong đôi mắt để lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đó là một người đàn ông nửa người trên, hiện ra bảy gia bắp thịt tư thái. Kỹ năng huy chương, ta rất cường tráng. Tinh cấp, bạch, phụ thuộc, cố định, cường tráng. Nhìn thấy ta cơ hai đầu cánh tay sao? Ngươi muốn hay không xóa bỏ? Cảm thụ một chút ta cường tráng kích vào một ngụm kỹ lệnh, cái khác 9 cái huy chương không nói, chỉ riêng này một cái kỹ năng huy chương trở về Ben, nguyên bản cũng đã có chút siêu mẫu Mạ Gửi lại phối hợp như thế một cái kỹ năng huy chương, coi như là hoàn toàn thể hạ Allen Lẹn, đang tiến hành thân thể đối kháng thời điểm cũng chỉ là một đệ đệ đi. Hiện tại Mạ Gửi có thể không xứng được đỉnh cấp cầu thủ, thế nhưng khi hắn một cái nào đó hạng năng lực trị đột phá phía chân trời thời điểm, ở một ít đặc biệt chiến thuật bên trong, đối với cái khác cầu thủ mà nói quả thực chính là tàn nhẫn. này không nhân lúc còn nóng đến một cái, Yton lòng ngơ ngay khó nhịn, mở ra hệ thống bên trong thi đấu mô phỏng, dự định đến trên một cái mô phỏng đối tượng, Diemariz, chi phí khấu trừ bên trong, bắt đầu mô phỏng, Champions League trận chung kết, đối thủ là Diemariz, người ngoài dự đoán mọi người không có để Barlo Kelly lần đầu ra sân, mà là lựa chọn mạ gối dở đảm nhiệm trung phong. Jamus ngã trên mặt đất, hắn trải nghiệm một cái teji cảm giác, không giống chính là teji là bị ả kìm phẹn đóa đẩy ngã ở trên mặt đất, mà hắn là cùng mạ gối dở tranh đỉnh trong quá trình ngã dầm trên mặt đất, mạ gối hoàn thành rồi đánh đầu cẩn thành 10 Milan đạt được dẫn trước. Diemariz đối với Milan cầu thủ cùng chiến thuật cảm thấy xa lạ, thế nhưng bọn họ ổn định trận tuyến. Mạc Ngụy Giở tuy rằng tại thân thể đối kháng trên chiếm cư ưu thế, thế nhưng là kinh nghiệm trên ở thế yếu. Hiệp 1 trận đấu kết thúc, Mạc Ngụy Giờ lại đạt được mấy lần cơ hội, thế nhưng vẫn như cũ không có đạt được ghi bàn. Hiệp 2, Real Madrid tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh, thi đấu rơi vào dạng co giai đoạn, Mạc Ngụy Giờ vẫn như cũ là Real Madrid khó có thể giải quyết một cái điểm, hắn có rất điểm cơ hội, thế nhưng không nắm chắc được. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 82, Milan vẫn như cũ có một bóng dẫn trước ưu thế, y dùng mất rồi trên tay sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn, quyết định bảo vệ một hạt ghi bàn ưu thế chịu tới cuối cùng, người có chút sổ lo. Nhớ tới Atletico Madrid thất bại, thế nhưng ngươi tin chắc ngươi sẽ không như thế xui sẹo, lại như ngươi ở trong game mỗi lần bị rớt ngược lại trước, đều tin chắc chính mình có thể dết ngược lại như thế. Real Madrid thể năng ưu thế chiếm cứ thượng phòng, ở tại bọn hắn kéo dài không ngừng nỗ lực, thi đấu phút thứ 92, ở thi đấu thời khắc xuống còn, cả cuộc tranh tài đều bị mạ Ruiz dở tàn phá ra mút, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, hoàn thành rồi dứt điểm, Real Madrid 11 san bằng điểm số. Thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Real Madrid ở bù giờ thi đấu bên trong rượt vào cờ cùng Bale ghi bàn đạt được thắng lợi. Ngươi chống nạnh đứng ở bên sân, ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài nói: Thất bại. Đánh giá, dù cho dấm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, ngươi vẫn như cũ lựa chọn dấm lên vết xe đổ. Mặc dù giờ mặc dù tốt, thế nhưng đừng quên, trên ghế dự bị ba lô ke ly đối với ngươi mỏi mắt chờ mong. Hô. Bành Trướng. Y táon trong miệng lẩm bẩm, nếu như hắn không có bành Trướng lời nói, thì sẽ không lựa chọn Madrid Dù sao hắn chỉ là muốn thử xem chiến thuật thôi. Có thể thắng lợi liên tục có chút che đậy con mắt của hắn, để hắn cảm thấy đến hiện tại Milan đã rất mạnh, nhưng trên thực tế cùng đỉnh cấp đội bóng vẫn là kém một chút. Cầu thủ năng lực, chiến thuật độ thành thạo còn có huấn luyện viên thực lực. Nay một hồi mô phỏng thất bại, cũng coi như là để Iton hơi hơi nhận rõ một hồi chính mình. Có điều có sao nói vậy? Mà Giờ thật sự mạnh, đặc biệt là đem hắn cường tráng cái này đặc điểm tăng cường sau, ở tranh trên đỉnh chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm, cái kia trên căn bản là 100% thành công. Không đủ, Mà Giờ làm tiền đạo cũng có hắn sự hạn chế, đặc biệt là ở hiện đại bóng đá bên trong, nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh tình huống. Mà Gūzher ưu thế cùng khuyết điểm một hỗn hợp, một cái chính kinh trung phong tổng hợp đến xem, kỳ thực không cần mà Gūzher thua kém, thậm chí so với mà Gūzher còn muốn xuất sắc. Có thể Mạ Cửu Dơ lại như là ghi rút, ở một số thời điểm có thể làm một vị kỳ chiêu. Chu Hắc Thủ môn ghi rút này một tấm thẻ, rất nhiều người đã đem nó đảm nhiệm là chủ lực thủ môn. Tuy rằng tay không chế bóng còn kém một điểm, nhưng cũng không phải thuần túy món đồ chơi thẻ, là thật sự có thể dùng. Cũng không biết sau đó sẽ có hay không có cái cái gì Chu Hắc Trung Phong Mạ Cửu Dơ. Có điều Mạng Cửu Dơ cũng có thể tiếp thu một ít Trung Phong huấn luyện. Tuy rằng như bây giờ truyền thống cổ tức Trung Phong càng ngày càng ít, thế nhưng theo Milan mạnh mẽ, nhân vật như vậy nhưng là không thể thiếu. Y Toan nói cái này cũng là có căn cứ. Dù sao hiện tại Milan biểu hiện càng ngày càng tốt rất nhiều đội bóng đối mặt Milan thời điểm gặp theo bản năng mà lựa chọn ở trước cửa bãi xe buýt đây là đối với Milan thực lực khẳng định Bundesliga Gabriel Muniz tại giải đấu bên trong đối thủ cũng là dùng thủ thế nên tiếp mà một cái cao trung phong đặc biệt là ở trong đội có Tolo cả cạ như vậy xuất sắc chân chuyển bóng đội bóng một cái mạ gối dở cường tráng như vậy còn có đánh đầu cao trung phong là có thể để cho thi đấu trở nên đơn giản nếu như không phải đội bóng bên trong Barlo Kelly Torres họ gì đi đều không đúng loại kia không bá loại hình trung phong Ivan cũng sẽ không muốn cải tạo mạ gối vấn đề duy nhất là đội bóng hiện tại trên hàng hậu vệ đặc biệt là trung vệ nhân số vẫn là quá ít, đương nhiên Ito sẽ không trực tiếp đem mạ gửi dở chuyển chức thành trung phong, nhiều nhất để hắn làm một cái kiêm trước. Chủ nghề nghiệp vẫn phải là đã trung vệ, bởi vì mạ gửi giờ đã trung phong chỉ có thể là nhân vật cầu thủ, lạc hậu với phiên bản của thức, bất kể là song tốc, linh hoạt cũng không thể đạt đến hạ ạ lẹn loại kia cấp độ. Sở trường với trung phong lời nói, mạ gửi giờ thành tựu là không bằng trung vệ. Trung vệ tuy rằng mạ gửi giờ cũng có thiếu hụt, thế nhưng có thể dùng đồng đội cùng chiến thuật bổ huyết đã ra sau đó cũng là đỉnh cấp một cái đỉnh cấp cùng một vai cầu thủ, Ito vẫn là phân được rõ ràng. Ngươi làm như thế. Cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn không có làm rõ, có thể sẽ hài lòng, nhưng là sau đó gặp án giận ngươi, hại người hại mình sự tỉnh, không thể làm. Chương 66, bài lật, liền hỏi ngươi trong lòng có hoàng hay không. Đề cử xem, chương 66, bài lật, liền hỏi ngươi trong lòng có hoàng hay không. Đề cử xem. Ma giờ phối hợp Tân Huy Trường, nhất định sẽ trở thành Iron vũ khí bí mật. ở đá song xuôi vợ dở đã sau, Milan sẽ nên đón Uefa ở Europa League cuộc tranh tài thứ ba, một nhánh giải vô địch bóng đá hy lạp đội bóng thẻ xã lộ kỳ. Nếu như không phải trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, ở Iron sinh thời khả năng đều sẽ không biết có như thế một nhánh đội bóng, coi như ngẫu nhiên nghe qua cũng sẽ rất mau đem nó lắng quên. Cuộc tranh tài này Iton vẫn như cũ là tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên, trong đó không thiếu có đội thanh niên tiểu tướng ra trận. ở trung vệ lựa chọn trên không còn là bồ nệ dạ cùng Mạc gối Giở phối hợp, mà là bộ nệ dạ cùng dỗ Mạc tổ hợp lại với nhau. mạ gối Giở sẽ trở thành một đung đưa vị ở trải qua vợ giờ nạ sự kiện sau đó. Iton sâu sắc biết được ở đội bóng phòng thủ đoàn có cái cao to trung vệ là một cái trọng yếu cỡ nào sự tình. hệ kỳ từ khi giải vô địch bóng đá hy lạp tới nay vẫn không có giáng cấp là trên thế giới ít có chưa giáng cấp câu lạc bộ một trong đã từng sáng tạo năm 2004 thần thoại Hy Lạp tiền đạo dạ gò dạ kĩ từng ở đội bóng này hiệu lực quá. Này chi câu lạc bộ thành lập với 1926 năm ngày 26 tháng 4 tại giải vô địch bóng đá Hy Lạp bên trong là thực lực chỉ đứng sau phía Nam ba cường ô lỵ thì hạ cổ bạn nạt thì cổ cùng ngạt đèn e cờ đội mạnh. Có điều như vậy đội mạnh đối mặt hiện tại Milan cũng không có đưa đến tác dụng gì. Tuy rằng bọn họ rất ngoan cường, rất nỗ lực, thế nhưng đội bóng dựa vào họ gì thì đi bàn một bóng tiểu thắng đối thủ. Trong trận đấu loại trừ phòng thủ cùng ý chí bên ngoài. Thẻ xã lộn nhỉ kỳ thậm chí còn không có hy lạp sữa chua cho Iton khắc sâu ấn tượng. Ngắn ngắn một ngày thời gian Iton liền với 7, 8 ly hy lạp sữa chua, còn mang về không ít. Này dẫn đến có rất nhiều tin tức ở ngày thứ hai đều đưa tin Iton yêu thích hy lạp sữa chua sự tình. Mà ở trong nước, an bài sữa chua càng là ở trong đó làm nêu đồ lớn. Cường điệu bọn họ sữa chua ở trong tiến cử hy lạp sữa chua mà Iton uống đều nói tốt sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, an bài sữa chua lượng tiêu thụ tăng mạnh. Có điều an bài cũng là cái gặp làm việc, bọn họ rất nhanh sẽ cho bài mẹ tạ phát đi tới hy vọng Iton có thể đại ngôn an bài sữa chua tình cầu. Đối mặt như vậy, Thỉnh cầu, bại mạn tạ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Tại đây một hồi phong ba nhỏ qua đi, Milan lập tức liền muốn nên đón bọn họ kinh địch Fiorentina. Tại sao nói Fiorentina là Milan kinh địch? Nay chủ yếu là bởi vì Fiorentina mạn trả duyên cớ, hắn vẫn nỗ lực chính mình so với Itoan càng thêm ưu tú biểu tượng hơn nữa cũng không có thiếu chênh chúc. Hai người ân đoán có thể truy tố đến mùa giải trước. Itoan dạy học Milan thủ bại, chính là ở của Italia vòng bán kết trận trước hai bóng bại bởi mạn Ở sau trận đấu hai người cũng là tiến hành rồi một phen khoẹt miệng. Mạn trạ chào Phung Ito, Ito nhưng biểu thị hắn như thế lưu ý trận thắng lợi này đã chứng minh Milan thay đổi. Hơn nữa đội bóng hai cái chủ lực vắng trô đối với đội bóng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó Balotelli bởi vì trên một hồi thi đấu bên trong bị đối thủ chào phúng phá vỡ mà làm ra không lý trí hành vi tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, không riêng là chính mình ngừng thi đấu, còn mang theo xạ dạ ý ra ngoài trời để xạ dạ ý bị thương. Dẫn đến ngay lúc đó Milan trực tiếp thiếu hụt trên hàng tiền đạo hai cái chủ lực. Lượt về, mạn trạ tuyên dương phải cố gắng giáo một hồi Ito, cái gì gọi là chiến thuật, cái gì mới là danh soái. Đối với này Ito công khai đáp lại. Thỉnh giáo dục cuối cùng ở Italy vòng bán kết ở sân San Siro, muốn tạo gì truyền dài, xạ giả ý phản việt vị thành công. Đối mặt khung thành dứt điểm, đánh vào đệ nhất bóng, cả cả cầm bóng sau, bấm bóng kiến tạo Barlotheli, đánh vào đệ nhị bóng, Barlotheli tiếp bóng sau chuyển cho gật Zini, đánh vào thứ ba bóng. Cuối cùng một bóng là xạ giả ý cớ lòng dứt điểm, hoàn thành Mai khai nhị độ, Milan 40 phi Argentina, tổng số điểm 42 thăng cấp của đội Italia trận chung kết. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức thương một fan quay miệng, càng làm cho hai người triệt để kết xuống mối thù cuộc tranh tài này sau màn trạm rút kinh nghiệm sưng máu bắt đầu tổng kết thất bại nguyên nhân cho rằng là sức mạnh thần bí đang quấy phá tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình món ăn duyên cớ liên hai người tại giải đấu bên trong gặp gỡ thời điểm màn trạm liền đến một phen tao thao tác học trộm Milan bắt đầu thi đấu truyền thống khẩu hiệu đàn hồi không ra ngô ra khoai để Iton không còn gì để nói sau đó đối mặt hoàn toàn thể Milan bị chút tiến vào năm hạt ghi bàn có thể nói là bộ mặt mất hết tại sao nói là bộ mặt mất hết trở lại lúc trước hai người lần thứ nhất tranh luận màn trạm ý khoe khoang chính mình thắng lợi Iton nhìn thẳng vào chính mình thất bại đồng thời vạch ra chính mình thất bại nguyên nhân Màn trạ không nhìn rõ chính mình địa vị cảm thấy đến độ lạc cớ. Kết quả đây 3 trận thi đấu, ngoại trừ trận đầu tiến vào hai cái bóng, mặt sau hai trận bị chút đi vào chín hạt đi bàn. Mà này hai trận thi đấu bên trong bị Iton nhắc tới ba lô Kelly xa dạ I thể hiện xuất sắc, vừa vặn xác minh Iton cái kia phiên lên tiếng. Trái lại là màn trạ trở thành một chuyện cười. Vốn là màn trạ đối với lần này gặp gỡ là trông mòn con mắt, thế nhưng mắt thấy Milan mùa giải mới như thế không thể cản phá, thần cản giết thần, phật chặn giết phật, liền ngay cả Juventus đều không cản được Milan. Fiorentina đây 2 thắng ba hòa hai phụ trong lòng tự nhiên có chút buồn chồn, ngươi muốn hỏi hắn có phải hay không túng, túng là không thể túng, đời này hắn liền không phải một cái tướng người, nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ có chút từ tâm. đây chính là hắn tại sao đối mặt tin tức truyền thông có thể chậm rãi mà nói trọng yếu nguyên nhân. lúc trước buổi họp báo tin tức trên, mạn trạ ngồi nghiêm chỉnh, hắn nhìn dưới đài phóng viên chậm rãi mà nói nói, rốt cục đến một ngày này, chúng ta mới vừa thắng được cùng Inter thi đấu, hiện tại chúng ta lại muốn thắng dưới cùng Milan thi đấu. mạn trạ khiến cho một cái phép che mắt A vòng thứ 6phi Fiorentina 30 thẳng thắng dứt khoát thắng được Inter Milan nhưng hướng về trên đi năm vòng 1 tháng 3 hòa một phụ đã đủ để giải thích Fiorentina thực lực bên trong ngoại trừ Roma bên ngoài chính là gordono, Atlanta, Sassuolo, Torino loại hình đội ngũ có thể thấy được Fiorentina trạng thái cùng thực lực làm sao mà ở mới vừa kết thúc giải đấu bên trong đối mặt bị Milan đánh bại Lazio, Fiorentina phi thường lưu manh ở sân nhà bị đá một cái không hay như vậy trạng thái đi đến sân San Siro chỉ có thể nói lành ít dữ nhiều hơn nữa Inter Milan này mấy cái mùa giải cũng chính ở vào thung lũng kỳ Milan song hùng lại như là hẹn cẩn thận như thế đều tiến vào tiết kiệm điện hình thức Xem như là nan huynh nan đệ. Hai đội bóng đã không thể giống nhau, một nhánh chính đi ở tranh quan trên đường, một nhánh còn đang suy nghĩ làm sao tiến vào Âu chiến, một nhánh tiến hành rồi bút lớn tập trung vào, một nhánh tỉnh tập trung vào thậm chí là số âm. Vì Argentina thắng được Inter, liền nói có thể thắng được Milan, thực sự là trò cười, ngoại trừ không hiểu nội tình Mạnh Tân ai còn không biết mạn trạ trong lời nói này hàm kim lượng là cái ra sao tình huống a. Thế nhưng mạn trạ trái lại càng nói càng tự tin, thậm chí ở cuối cùng còn chuyên môn một hồi Eton, hỏi Iton có hay không chuẩn bị kỹ cảng. Iton đối với này, trực tiếp đem Milan đội hình ra sân phát ra ngoài. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, phải biết Ito từ khi tiền nhiệm tới nay, Milan đội hình ra sân không tới cuối cùng thời hạn cuối cùng, cũng chính là 30 vị trí đầu phút, là căn bản sẽ không để lộ ra đến. Nhưng là đối mặt màn trạ, trực tiếp chính là phát ra. Toàn đội hình chủ lực, Milan hiện tại nóng bỏng tay cầu thủ đều ở, mà giờ thậm chí cũng ở ngắn ngủi sau khi rời đi, một lần nữa trở lại thủ phát vị trí. Đối với Ito thái độ này, có cư dân mạng trưởng thành, cũng có cư dân mạng nổi nước bọn. Ta thật không rõ, đây là cái gì tâm thái. Ta vẫn cảm thấy hắn có chút đốc, cái gì đều phát ở trên mạng. Ta xem phim truyền hình bên trong, phản phái Trung Quy phải ở cuối cùng thời điểm Huyên Thuyên nói một đồng lớn, hoàn toàn không biết là cái gì tâm thái. Một điều cuối cùng mạn trả thậm chí còn tiến hành rồi lai. Like. Mà chuyện thú vị đến rồi, Y Toàn chuyển đi vị này vòng bạn bè một cái video. Trong video vòng bạn bè chính đang đánh bài, mà khi hắn bắt được một tay bài tốt thời điểm, không chút do dự lựa chọn bài lật. Ở trong video có thể rõ ràng nghe được hắn phấn khởi âm thanh. Này bài, thượng đế a, ta thăng chắc. Địa chủ, ta nhất định phải cướp xuống người địa chủ này. Bài lật, ha ha ha, ta yêu chết Trung Quốc cờ tỷ phú. Bài lật, ta muốn để bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng rung rời đi. Ai chuyện này, liền rất lung túng. Nay điều vòng tròn đưa đến hiệu quả cũng là rất hiện ra, Trung Quốc kiện tiên vẫn không có ra tay, này điểm nho nhỏ rối loạn cũng đã dập tắt, vị kia vòng bạn bè càng là trong đêm cắt bỏ vòng tròn chạy trốn, liền hô một tiếng thăm hỏi đều không có để lại. Chỉ để lại ở trong gió lùa ngang mãn chạ chịu đủ các cư dân mạng trầm biếm. Dù sao, hắn lại không phải. Tuy rằng ý tốn một câu nói không có nói, chỉ là chuyển đi một cái vòng tròn, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Chương 67, chuyển nhượng mùa đông, ta muốn chặn ngang một người. Chương 67, chuyển nhượng mùa đông, ta muốn chặn ngang một người. Cư dân mạng có thể trong đêm xóa vòng tròn chạy trốn, mạn trạ còn có thể trong đêm bỏ lại Fiorentina chạy trốn hay sao? Đối mặt tình huống như vậy, mạn trạ ngoại trừ yên lặng chịu đựng, còn có thể làm gì đó đây? Hắn chỉ có thể cầu khẩn thi đấu một ngày kia. Milan cầu thủ phát huy thất thường, sau đó Fiorentina cầu thủ tập thể bạo phát đi. Đáng ghét! Mạn trạ trong miệng nhắc tới, phóng to Iton trong vòng hình ảnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên. Này một làn sóng, này một làn sóng chúng ta vẫn có ưu thế, chí ít sớm biết rồi Milan bại binh bảy trận, mạn trạ một bên an ủi chính mình, một bên ở trong lòng thể sinh thể. Ta nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này. Nhất định, một người kế ngắn, hai người kế dài, chuyện này ở nước ngoài cũng là thông dụng, Mạn Trạ trong đêm đem huấn luyện nhân viên thành viên kéo đến phòng họp, toàn vị trí đối với Milan đội hình ra sân tiến hành rồi phân tích. Không riêng là ở chiến thuật đấu pháp trên lo lắng hết lòng. Đồng thời, Mạn Trạ tích cực cùng phản vũ thuật liên minh tiến hành câu thông giao lưu, ở thần bí học trên cũng làm ra một phen nỗ lực, ở cùng kỹ thuật cố vấn rút ba câu thông dưới, tiến hành rồi một loạt chuẩn bị công tác. Hắn nhưng là chú ý tới, Juventus cùng Milan thi đấu bên trong, Milan nhưng là kém một chút liền là xe. Điều này hiển nhiên là thần bí học công lao. Hai người giao lưu đến khí thế ngất trời. Mạn trạ sắc mặt đỏ lên, nhìn trong đám tin tức quay về Bốp Ba nói: Ngươi thực sự là một cái có thấy xa Tiểu Tử, nếu như có thể ta thật muốn nhường ngươi trở thành cầu thủ của ta. Đương nhiên, Mạn trạ lời này cũng là nói một chút, không phải Bốp Ba không được, chỉ là lạ quật dạn nhỉ càng có giá cả so với. Có sự giúp đỡ của ngươi, ta nhất định sẽ thăng dưới cuộc tranh tài này. Bốp Ba vừa bắt đầu cũng là thật vui vẻ, hai người còn nói vài câu, Mạn trạ đối với Bốp Ba cực kỳ tín phục, đồng thời nghe Bốp Ba kiến nghị, vốn là sự tình cứ như thế trôi qua. Thế nhưng về đến bên trong nhà, Bốp Ba một cân nhắc, không đúng, này không đúng vậy. Cốt ba người đại diện là ai? Giải ố là. Iton người đại diện là ai? Ai mẹn ta? Giải ố là cùng ai mẹn ta quan hệ gì? Khá lắm. Cốt ba lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn việc làm, dĩ nhiên là thống kích đồng đội. Ngày hôm nay, ngay ở ngày hôm nay phản vũ thuật liên minh đụng phải thành lập tới nay to lớn nhất đả kích, bọn họ tin cậy kỹ thuật cố vấn, hạt nhân nóng cốt của ba. Làm phản. Vậy thì thái quá, phi thường thái quá. Cốt ba trong đêm liên lạc với Iton, giảng giải sự tình nguyên nhân cùng trải qua. Iton cũng là một mặt tròn vắng, gọi thẳng khá lắm. Nói cách khác, lần trước Klerji là ta làm. Quốc ba không chút nào cấm kỵ, trực tiếp thừa nhận, ở ngôn ngữ của hắn bên trong vẫn còn có một ít tiêu ngạo. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Quốc ba phi thường tận tâm tận lực, tỉ mỉ giảng giải hắn thiết trí, trong lời nói còn có tìm chứng cư ý tứ, Y Ton có chút đau đầu ứng phó. Hết lần này tới lần khác nói chính mình thật sự sẽ không những thứ đó. Thế nhưng Quốc ba một mực không tin a. Trái lại còn cảm thấy thôi, Y Ton như thế cẩn thận chính là vì che giấu mình thiếu hụt, là cái thật là có bản lĩnh. Quốc ba, lòng háo thắng lập tức liền lên, ta không phải vì những khác, chính là vì chứng minh, ta Popa ở thần bí học này cùng nơi, không kém ai đuổi đi vốt ba sau đó, Y đối với mạn trạ là càng nghĩ càng giận. Mọi người đều là được quá giáo dục người, đều thế kỷ mới, làm sao chả có thể phong kiến mê tín. Không được, ta đến trả thù một hồi hắn. Y bắt đầu ở trong ký ức kiểm tra, mạn trạ ở Phi Argentina trong lúc có cái gì đáng giá quan tâm sự tình sao? Y ở cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, vẫn đúng là phát hiện một cái cá lừa lưới. Mohamed Vợ Liverpool hạt nhân, đỉnh cấp tiền đạo cánh, ai Cập phạ ra ở mỗi cái người ai Cập đều muốn trở thành ngậm. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là một cái ở Chelsea người mặc số 15 áo đấu đá không lên bóng kẻ đáng thương. Danh hiệu cũng không phải cái gì ai cập phạ giả ông mà là ai cập Messi hoàn toàn không ở một cấp bậc. Thành tựu Chelsea đội xử cái thứ nhất hai cập cầu thủ ở Chelsea thời gian dài ngồi bất động gãy lạnh để Salah có muốn rời khỏi ý nghĩ mà ý nghĩ của hắn ở chuyển nhượng mùa đông thời điểm được thực hiện. Thành tựu Ju Ancaza đô vật thêm vào thuê gia nhập liên minh phi Argentina đã làm mùa giải còn lại thi đấu. Đây là một cái khá là thông thường giao dịch phương thức làm đội bóng mất đi một vị trí cầu thủ mà trong ngắn hạn lại rất khó tìm đến thay thế phẩm thời điểm ở trao đổi thời điểm bình thường gặp có ba cái tuyệt hạng với thuê mua được cái này cầu thủ sau về thuê một cái mùa giải. Thuê, từ câu lạc bộ cầu thủ bên trong thuê một cái quá đi chống đỡ một hồi. Bắt về, từ câu lạc bộ cầu thủ trung chuyển một cái đồng loại hình cầu thủ quá khứ. Salah ở Chelsea câu lạc bộ bên trong vẫn có một điểm địa vị. Dù sao 2014 năm mới mua, còn ký rồi sắp tới 5 năm dài trường, có thể thích hợp cho một hồi kiên trì. Ở Phi Argentina nửa cái mùa giải, Salah biểu hiện cũng coi như xuất sắc. Bối cảnh là ở Coppa Italia vòng bán kết mai khai nhị độ 21 Chung kết Juventus 45 trụ trang trại chẳng bất bại chiến tích. Juventus đối mặt đỉnh cấp đột phá tay vẫn là như vậy trận vận. Chỉ tiếc, mặc dù ở CGA thể hiện xuất sắc, thế nhưng ở Chelsea vẫn như cũ không có la vị trí, hơn nữa Chelsea đã còn muốn đem Sala bán ra ý nghĩ. Sau đó Roma tiêu tốn 500 vạn euro thuê Sala, cũng ở trong đó tăng thêm ưu tiên bán đứt điều khoản, ở một cái mùa giải sau tiêu tốn 15 triệu euro bán đứt Sala. Chủ đánh chính là một cái, không muốn quá thiệt thòi là được. Tại sao nói không muốn quá thiệt thòi là được? Bởi vì Sala từ bạ dẻo gia nhập liên minh Chelsea thời điểm, tiêu tốn câu lạc bộ 1650 vạn euro, có thể thấy được ngay lúc đó Chelsea đối với Sala đã hoàn toàn mất đi kiên trì. Trong này nguyên nhân là ở nhiều phương diện, rất nhiều người đều sẽ nguyên nhân đổ lỗi tại trên người Mugino, thậm chí còn bôi đen sẽ không dùng cầu thủ trẻ, sẽ không dùng tấn công cầu thủ, đây là hoàn toàn không có đạo lý. mujino ở phía sau đến phỏng vấn bên trong cũng biểu thị, hắn đã từng đã giữ lại Salah, chỉ là chính Salah không muốn tiếp thu thay thế bổ sung, thế nhưng ở lúc đó hắn năng lực vẫn chưa hoàn toàn khai phá, ở đồng vị trí trên cũng có so với hắn càng xuất sắc cầu thủ. Tỷ như giận cũng chính là mặt sau bờ gở kinh tỷ như William, lúc đó bở ra giữ trong đội chủ lực. Tỷ như số ở 2014 năm vật cuộc trận chung kết kiến tạo gờ tuyệt sắt nam nhân. Còn có cái khác như là hệ to ho, bạ ba mọi người. Salah ra trận danh sách thật là ở phía sau một chút. Càng quan trọng chính là, ngay lúc đó Salah về năng lực còn chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy Salah là ở Cagliari rèn luyện quá mấy năm Salah, lúc đó ở Chelsea Salah là mới từ ổn vẹn cản bạ được tới được Salah, đang đối kháng với kịch liệt ngoại hạng Anh. Khi đó Salah thân thể đối kháng năng lực không đủ, từ thụy sĩ giải đấu đột nhiên đến đối kháng cường độ cực cao ở giờ mi ở không cách nào thích hứng thường thường hãm sâu đối phương bắt thịt quần bên trong, một lần ngộ bức cấp liền sẽ mất bóng. Rất nhiều người nhìn thấy Sala thành công cùng hắn gia nhập Liên minh Liverpool sau biểu hiện xuất sắc, đều đang nhạo báng Chelsea có mắt không trọng, Bollen Mujino sẽ không dùng người trẻ tuổi, nhưng sự thực đây, trải qua CEJ rèn luyện qua Sala, nắm giữ sức mạnh ngọc cốt, còn có kinh nghiệm phong phú, hoàn thiện tâm thái của chính mình, mới có ở Liverpool thời kỳ bay lên. Mujino là đã giữ lại Sala, chỉ là Sala ngay ở trước mặt truyền thông nói, mình muốn rời đi, hơn nữa ngay lúc đó Chelsea ngôi sao bóng đá tập hợp, cần chính là tức sức chiến đấu cũng không có thời gian đi bồi dưỡng cầu thủ trẻ mới tạo thành rất nhiều tuyệt đuối, không riêng là Salah, còn có Zebre Junior, Lukaku cất cầu thủ rời đi. nhà giàu, nhà giàu a, Iton cười khổ cảm khái, Chelsea là nhà giàu sao? không phải, là Hà Môn, tại đây dạng cầu thủ dưới không thiếu có thực lực cầu thủ, ngươi không được, liền bị bắt, không nhiều người như vậy sủng ngươi, nào giống Iton, mùa giải trước trên căn bản không có cái gì tốt lựa chọn không gian. xa dạ ý hạn cuối là có bảo đảm, thế nhưng hạn mức tối đa cũng là có trần nhà, kỹ thuật của hắn đã thành hình, coi như có thể sửa lại, hắn cũng nhiều nhất là công năng hình tiền đạo cánh đột phá phương diện này cũng chỉ có một dựa vào tiết tấu qua người có chút đoan cốt ý tứ nhưng vấn đề là hắn song tốc bất kể là gia tốc vẫn là tuyệt đối tốc độ đều không có đoan cốt nhanh ta cần một cái đột phá tay hồi tưởng này mấy trận thi đấu xạ dạ y biểu hiện y yon ánh mắt trầm dai trở nên kiên định lên tuy rằng hiện tại sala khuyết điểm rất nhiều tỷ như xạ thuật không được thân thể bạc nhược loại hình nhưng không nghi ngờ chút nào sala là một cái đỉnh cấp đột phá tay không phải vậy hắn cũng sẽ không nắm giữ ai cập messi danh hiệu mà milan trong đội vừa thiếu hụt chính là như vậy một cái đường biên đột phá tay. Cạ cạ mặc dù là cái người bờ ra dịu, nắm giữ nhất định qua người năng lực, nhưng người muốn nói hắn là cái gì đột phá tay loại hình, kỳ thực còn khá là miễn cưỡng. Ở phía sau tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cả cạ cũng đàm luận quá chính mình qua người kỹ thuật, cho là mình giống như Marcelo, ở qua người phương diện này không xếp hạng tới thứ tự. Trên thực tế, dù cho là đỉnh cao cả cạ, hắn Nam hiểu nhất chính là dẫn bóng tăng tốc sau khi khoảng cách dài dẫn bóng năng lực, điểm này ở bóng đá trong lịch sử đều ít có người có thể đánh đồng với nhau. Hắn phi thường phi thường thích hợp phòng thủ phản công chiến thuật, ở phản kích thời điểm có thể duy trì tốc độ, đồng thời còn có thể ở cao tốc đồng thời đại bộ lưu tinh dẫn bóng đánh đối thủ một cái không ứng phó kịp. Hắn có thể đóng vai đột phá tay, nhưng dù sao hắn không phải đột phá tay. Hồ Y Tôn thật dài phun ra một ngụm cho khí, một cái vại nước có thể trang bao nhiêu nước, quyết định bởi với ngắn nhất khối này văn gỗ, hiện tại Y Tôn chính là ở tra lậu bộ huyết, ở đối mặt thiếu sót từng điểm từng điểm kéo cao. Nếu như lúc ấy có Sa La lời nói, đối mặt du vi liền không cần phiền toái như vậy. Còn có Ai Nha, hoàn toàn có thể cho Sa La đi dùng cho xạ dạ ý thực sự quá phiền phức, cơ bản đều không có kích hoạt thời điểm. Mạn Trạ vào lúc này còn không biết, ở đội bóng của hắn bên trong, Cuajado đã bị Chelsea cho nhìn chằm chằm, mà nguyên bản thuộc về hắn Sala hiện tại cũng phải bị Iton cho chặn ngang. Thực thảm. Chương 68, bọn họ ở niệm cái gì đậu hũ? Chương 68, bọn họ ở niệm cái gì đậu hũ? Có người, tháng ngày quá quá liên tục. Mạn Trạ còn chưa ý thức được, hắn sắp sửa mất đi cái gì, còn ở phi thường cảm xúc mãnh liệt cho các cầu thủ cố lên tiếp sức, thế nhưng Iton cũng đã hoàn toàn bộ lại. Thi đấu tuy rằng còn chưa có bắt đầu, thế nhưng Iton biết, hắn đã thắng tháng mặn chà quá nhiều rồi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoai đưa, tại đây vạn dặm không mây khí trời dưới. Serie A vòng thứ 8 chính thức khai hỏa, sân sàn Siro ở ngoài là vô số Milan fan bóng đá hội tụ ở đây. Lần này kênh thể thao cũng có phóng viên đến đây. Chỉ có điều không còn là bảy bách. Cái gì? Người ghét bỏ bảy bách? Người khác hiện tại là đang hỏi phóng viên, lại như là cờ vây bên trong thời gian thích khách hương một trong tay như thế, đã phá vòng, không phải người muốn gặp liền có thể thấy. Sân San Siro, các cổ động viên chính đang xoắn ốc vào sân San Siro xoay tròn cầu thang hiện tại sử dụng suất phi thường cao, bởi vì mỗi một trận liên quan với Milan thi đấu đều là trận Nick Milan gần đây xuất sắc chiến tích kích phát rồi Milan fan bóng đá nhiệt tình. Mà đi tới nơi này du lịch Trung Quốc du khách, thậm chí là Châu Á du khách cũng đều gặp không hẹn mà cùng lựa chọn đi tới nơi này quan sát một hồi Milan thi đấu. Màn cha nhìn trước mắt một màn, có hâm mộ chút chất bích chê lịa. Tại sao vì ố là cổ động viên liền không thể xem Milan cổ động viên như thế của Nhật? Đương nhiên, không phải nói bọn họ không ủng hộ đội bóng, chỉ là ít đi Milan fan bóng đá loại này, loại này cảm giác. Lúc trước buổi họp báo tin tức hiện trường, Mạn Trạ ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng trong lòng cũng là năm tầng nắm, thế nhưng ở trên đầu môi, Mạn Trạ vẫn như cũ duy trì qua lại phong cách. Ta khả năng đánh không lại người, thế nhưng ngoài miệng ta tuyệt đối không sợ. Vừa mới bắt đầu bầu không khí kỳ thực còn khá là hòa hợp, truyền thông nghe Mạn Trạ nói cái gì, chúng ta có lòng tin tuyệt đối, cầu thủ rất nỗ lực, chúng ta sẽ ở sân khách thu hoạch thắng lợi cũng không có đánh gãy, thế nhưng đột nhiên, có cái phóng viên liền dò hỏi, liên quan với Mạn Trạ gần nhất việc làm, là bởi vì lo lắng Elton thần kỳ sao? Gần nhất việc làm? Mạn suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất cũng không có làm cái gì a chính là đi chứng thực một hồi quốc ba cho mình rượu kế đi phòng ngừa y ton dùng không đứng đắn thủ đoạn dẫn đến cuộc tranh tài này thất bại ta là không tin tưởng những này nếu như chuyện như vậy thật sự tồn tại như vậy mỗi cuộc tranh tài liền không cần huấn luyện viên trưởng chỉ cần mời một ít người đi triển khai thần kỳ mạn trà nói chuyện đúng là nói năng có khí phách chính khí mười phần nếu như không phải biết hắn trong âm thầm dò hỏi quốc ba liên quan với phương diện này sự tình hơn nữa còn không bất chụp đi nghe theo vẫn đúng là gặp tin tưởng hắn lời giải thích nói tới chỗ này hắn vỗ lồng ngực vô cùng đau đớn nói chúng ta muốn tin tưởng khoa học a là cái gì để liver bun dỗ giờ trong đêm mang theo toàn đội lên núi Là cái gì? Để Juventus allergy, ở trên tay bôi lên chất lỏng. Là cái gì? Để Fiorentina Mạn Trạ, vỗ lồng ngực vô cùng đau đớn. Đều con mẹ nó lại con Mạn Trạ động tình biểu diễn, liền ngay cả chính hắn đều tin, thế nhưng dưới đài một vị phóng viên đứng dậy, lấy ra một tấm lại một tấm bức ảnh, có trong đêm đi giáo đường, có buổi sáng đi chùa miếu, đủ loại khác nhau. Đối với này, mạng Trạ chỉ là bình tĩnh biểu thị, đừng hiểu lầm, những này cùng cuộc tranh tài này không có bất cứ quan hệ gì, ta chỉ là đột nhiên đối với tôn giáo cảm thấy hứng thú, đón lấy ta sẽ không trả lời nữa bất cứ vấn đề gì. Cảm tạ Mạn Trạ sau khi rời đi, liền đến Tiên Iton. Làm Iton nghe được Mạn Trạ chuyện này, đồng thời xác định Mạn Trạ sẽ không bôi lên một ít kỳ kỳ quái quái con vật nhỏ sau đó, lộ ra thoải mái mỉm cười. "A ngươi xem một chút người đối với Iton tâm linh nhỏ yếu tạo thành bao lớn thương tuần a." Làm các ký giả dò hỏi Iton liên quan với Mạn Trạ cái nhiều lúc, Iton cười nói, "Ta không có cái gì cái nhìn." Làm các ký giả không tha thứ hy vọng Y có thể nhiều lời một ít thời điểm, Y Tôn trầm ngâm một chút, mở miệng nói, "Chuyện như vậy, khó nói, có điều có tín ngưỡng chung quy là một chuyện tốt, rất nhiều người ở trong lòng yếu đuối, đối mặt trọng yếu thử thách thời điểm, Tiến ngưỡng có thể thành tựu tâm linh ký thác giảm thiểu hắn áp lực điểm này ta tin tưởng mạn trạ nhưng thực phi thường cần nói xong câu đó sau yton liền lễ phép cáo từ các ký giả cũng thỏa mãn hai người vẫn như cũ là như vậy tranh đấu đối lập trạng thái khá giống lúc trước Mujino cùng eger đáng tiếc duy nhất chính là mạn trạ không cách nào cùng eger đánh đồng với nhau không phải vậy hai người buộc chặt sao đề tài nhất định sẽ tăng nhiệt lại như mỗi một lần Mujino cùng eger gặp gỡ như thế tất cả mọi người đều muốn nhìn này một đôi láo ra gặp làm sao eger có thể hay không thắng chelsea xóa arsenal đối với chelsea chịu không nổi lúng túng kỷ lục ở lúc trước phỏng vấn sau chính là lúc trước biểu diễn trong khoảng thời gian này toàn quốc các nơi cổ động viên đều ở trên mạng tiến hành kịch liệt thảo luận cuộc tranh tài này đại gia thấy thế nào nhìn ta như thế nào lựa chọn ngồi xem Liên ngươi gặp tỏ ra tinh tướng cuộc tranh tài này ta vẫn là lựa chọn chống đỡ Milan Eton Irs Eton. Eton xác thực là rất mạnh thế nhưng này một làn sóng ta muốn chạm mặt chạm mạng chạm chạ thắng qua Eton, hơn nữa lần này Eton bành trướng bành trướng ngươi nói bành trướng sẽ không chỉ trước thời gian phát sinh chính mình đội hình ra sân chứ cái này gọi là bành trướng sao cái này cũng là bành trướng sao Sau đó một hồi đại chiến liền triển khai như vậy, dù sao lấy trước Ỉ là kẹt chết cuối cùng 30 phút mới gặp tại lên đội hình ra sân, có thể hiện tại đột nhiên trước thời gian 1 2 ngày liền phát ra, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm giác được không thích chứng. Có người cho rằng đây là Ỉ kinh địch, bàn trừ. Thế nhưng một ít thâm niên cổ động viên đưa ra không giống nhau cái nhìn. Tuổi trẻ, các ngươi đều quá trẻ tuổi. Hiện tại Milan đội hình ra sân lúc nào ra, khác nhau ở chỗ nào đây? Nhắm mắt lại liền biết trước sân, giữa sân, hậu trường là cái gì tổ hợp phối hợp, chúng ta Milan đã không giống nhau. Mùa giải trước, Inter nửa đường tiếp nhận, đội bóng đội hình ở thi đấu trong quá trình có rất lớn cải biến. Điển hình nhất chính là cả cả từ tiền vệ tấn công đến tiền đạo cánh tiền vệ cánh vị trí, Zobinô từ chủ lực biến thành thay thế bổ sung, mọi tổ lý các cầu thủ tỷ lệ ra trận đều có hạ xuống. Khi đó mọi người đối với Inter còn chưa quen thuộc, xem thường thêm vào không biết mở cầu thủ thực lực và chiến thuật phối hợp cũng hợp lý. Hơn nữa Inter lớn mật dùng người, để Milan một hồi một hồi thắng lợi theo nhau mà tới. Có thể cái này mùa giải không giống nhau, Milan tiến hành rồi đại thanh tẩy, Inter cử động bị đặt ở kính phóng đại phía dưới. Hắn mỗi một trận thi đấu đều có người đang nghiên cứu. Nhà giao phối hợp thường thường là cố định, bởi vì bọn họ cần ổn định thành tích, ổn định đội hình. Ngươi, bạo phát phú mới cần xuất kỳ bất ý. Milan hiện tại đội hình phát sớm vẫn là phát muộn, cũng chính là mấy người kia đã không có ý nghĩa. Nếu như vậy, còn không bằng thẳng thắn phát ra, một mặt cho mạng trả tạo áp lực, ý tứ ta trực tiếp nói cho ngươi đội hình ra sân, ngươi đều đánh không thắng ta. Mặt khác, cho ngoại giới phóng thích tín hiệu, ta, Milan, cái này mùa giải rất nhiều thành thiệu. Đương nhiên, có thể Ito chỉ là vì đơn thuần chăn bước. Khả nhân chính là bộ dáng này, khi ngươi bị phân tích thời điểm liền không thể phòng ngừa địa bị mị hóa hoặc là nói xấu. đương nhiên tất cả những thứ này đã không trọng yếu, bởi vì biểu diễn đã kết thúc. Mạn Trạc đứng ở bên sân, hơi rơi lên đầu, hắn nhìn Y không lúc ních, chờ Y đi ra cầu thủ đường núi sau, nếu cái đường xa đi đến đội khách huấn luyện viên khu biên giới đến với hắn nắm tay. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là nắm giữ chủ động. Đây chính là Tuốt Ba nói cho hắn bí quyết. Trước máy truyền hình Tuốt Ba nhìn tình cảnh này, Khỏe miệng treo lên tự tin mỉm cười, hắn nói cho Y nên làm sao phá giải này một chiều, trực tiếp nhanh chân đi tới, tự nhiên hào phóng, tự nhiên hóa giải. Nhưng mà trước máy truyền hình Y đang đi ra cầu thủ đường núi sau, không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt mạn trạ, trực tiếp đi tới vị trí của mình. cái gì? quốc ba kinh ngạc. mạn trạ cũng đã khẽ nâng tay phải, nhưng là đối phương trực tiếp không có hướng về hắn bên này đi. quốc ba cẩn thận suy nghĩ trong đó nguyên lý, mạn trạ ở ngắn ngủi tâm tư không yên sau đó cũng khôi phục kiên tĩnh, mà dẫn đến tất cả những thứ này đi toan, nhưng căn bản không có ý thức được hai người trong lòng xoan xuyết, hắn chỉ là đơn thuần lại thôi. đi ra sau đó, còn muốn hướng về phải đi đến cùng mạn trạ nắm tay, lại trở lại vị trí của chính mình. liền mấy bước này khoảng cách, ta lựa chọn trực tiếp đi chính mình huấn luyện viên khu, này không tâm sao? Hai đội cầu thủ ở lúc trước tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau la lên khẩu hiệu, Bacchetti nhìn Phi Argentina bên kia, cẩn thận căn dặn các đồng đội, tranh thủ để bọn họ hô lên rõ ràng tiếng Trung Quốc. 1, 2, 3. Đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi. Milan lớn tiếng reo người, rõ ràng, Bacchetti lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hắn tin chắc, chỉ có rõ ràng tiếng Trung Quốc mới có thể phát huy ra thần kỳ uy lực, vì thế Milan toàn đội đều khắc khổ học tập tiếng Trung. Một bên khác Phi Argentina hiển nhiên sẽ không có điều kiện như vậy, cho nên khi bọn họ gọi ra thời điểm, ở Milan cầu thủ trong thai, đặc biệt là Bacchetti trong thai liền biến thành. Đậu xanh gióng muống nấu một loại động vật, khả năng cũng là một loại đồ ăn. Mét, đậu hũ, một loại đồ ăn. Vì lẽ đó, Fiorentina đang làm gì? Balotelli hoang mang. Lần trước hai đội giao thủ, Fiorentina dùng thiết chân tiếng trung gọi đàn hồi xem như là bị Balotelli ghi nhớ lên. Nhưng là lần này, bọn họ ở niệm cái gì đậu hũ? Ta nghe không hiểu à? Chương 69, cái này trụ cột ta có thể vác đi sao? Chương 69, cái này trụ cột ta có thể vác đi sao? Balotelli nghe không hiểu, liền rất khó chịu thế nhưng cũng không có ai gặp với hắn giải thích. Có một ít Fiorentina cầu thủ đang xem hướng về Barlotheri thời điểm, thậm chí bên trong đôi mắt còn có một chút đắc ý. Ha ha, làm sao, tiểu tử, bị ta rõ ràng tiếng trung kinh ngạc đến, đúng không? Nói cho ngươi, chúng ta luyện tập một đoạn này nói vượt qua hai giờ, có thể xưng là thiên phú dị bẩm. Cuộc tranh tài này, Fiorentina sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Fiorentina cầu thủ rất tự tin, bọn họ rất khó không tự tin. Dù sao Milan gọi chính là hai cái tự, nhưng là bọn họ có tới bốn cái tự, vừa nghe liền phi thường lợi hại rất. Khí run lạnh, trên sân bóng bầu không khí. Đều bị mang hỏng rồi, lúc nào Mới có thể đem loại này bất chính chi phong cho quát đi à Mạn trạ đứng ở bên sân thỏa mãn gật gật đầu Hắn nhìn về phía Eton, trong lòng là hào hùng vạn trượng Ngày hôm nay, ngay ở ngày hôm nay Hắn liền muốn đánh vỡ Milan giải đấu bất bại kim thân Cuộc tranh tài này mạn trạ bài binh 7 trận Vẫn là rất chú ý 4.312 trận hình cho đủ Milan tôn trọng Trước sân, Bạch Bạc Cả, Cú A Gia Đô Giữa sân, Ili, Vã Lê Rô À Quỳ Lan Nhi, Thủ môn, Neto. Trong đó 312 bên trong cái kia một là Ý một cái thân cao 190 hán tử, mạn trạ bản tính hưởng, Trung Quốc cư dân mạng cũng nghe được, hắn chính là muốn chạm khắc Tony đối với Milan đi bản. Hy vọng Ý lì có thể thông qua chiều cao của chính mình có thể hoàn thành đi bản. Hắn đến tuột cùng là nơi nào đến tự tin. Ý quay đầu nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nổ nước và nói, dĩ nhiên cho rằng Ý có thể áp chế Mạc Gửi Dở. Milan câu lạc bộ ở trong, Mạc Gửi Dở là thân thể đối kháng mạnh nhất cái kia một cái, tranh đỉnh tỷ lệ thành công cũng là cao nhất, hiện tại ở trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, đối mặt Mạc Gửi Ba LoteLLI đều sẽ thấp giọng yêu cầu đồng đội không muốn chuyển bóng cao. Mỗi một lần trên không mặt cầu đối với Mạc Gội giờ thời điểm, Ba LoteLLI đều chiếm không tới tiện nghi gì. Dù cho là chính mình ở tốt hơn vị trí, nhưng là Mạc Gội giờ vẫn như cũ có thể đem Ba LoteLLI cho đỉnh mở hoàn thành rất điểm. Đối với Mạc Gội giờ, Ba LoteLLI là hoàn toàn không có tính khí. Phi Argentina bên trong cũng có một chút không sai cầu thủ a. Y tiếp nhận tạ sổ tỷ đưa tới tư liệu, cẩn thận quan sát Phi Argentina trên sân cùng trên ghế dự bị cầu thủ. Trên sân bóng có Cruzado, Illi, Alonso, Sabi, Trên ghế dự bị còn có Zilden, Marin, Gii cha họ, Askuan, Bednader CE, tạ tạ dù sản đủ chờ thực lực cầu thủ. Trong đó Gii cha họ hấp dẫn ít sự chú ý. Cầu thủ Manchester City mà cả Gii cha họ, một người đầu chọc người da đen cầu thủ, có thể đá trung vệ cùng hậu vệ cánh phải, hiện tại bị thuê đến vì Argentina, cuộc tranh tài này không có thu được thủ phát cơ hội. Một ít tân fan bóng đá khả năng đối với Gii cha họ chưa quen thuộc, nhưng ngươi chỉ cần nhớ tới hát lại vừa cứng, có tốc độ, hậu vệ cánh phải những mấu chốt này từ, liền có thể biết hắn ở fan bóng đá trong lòng là cái gì địa vị. Tin tưởng hơi hơi thâm niên một điểm phụ bạn nạ ở ơn nên đều đối với gì chạ họ khắc sâu ấn tượng, không tám năm khoảng trường, trái phải gì chả họ có thể nói là trong game đỉnh cấp tiểu yêu, biến thái thân thể tố chất là gì chả họ có thể hoành hành trò chơi to lớn nhất vương bài. Hiện tại thành tựu ngày xưa phụ bạn nạ ở Cyggi tất mua yêu nhân Trung vệ, đã từng được gọi là ỉnh lần tương lai 10 năm sau phòng thủ trụ cột 18 tuổi hoàn thành đội tuyển quốc gia sâu diễn đầu tiên, vượt qua Di Ferdina trở thành tam sư quân đoàn trong lịch sử trẻ trung nhất ra trận chúng vệ, đồng thời ở đá với Hà Lan lúc triệt để khóa kiến gì chạ họ. Hiện tại chính ở vào nghề nghiệp cuộc đời nơi đầu sóng ngọn gió. 26 tuổi gì chả họ đã ở Man City không có vị trí, thế nhưng ở Milan có thể có thuộc về hắn một cái tiểu thiên địa. Chỉ cần Eton có thể giảm thiểu hắn thương bệnh, bảo đảm hắn ra trận thời gian. Vấn đề là Eton quên một chuyện. Vậy thì là Balotelli chỉnh sâu độc sự kiện, mà chỉnh sâu độc đối tượng chính là đáng thương gì trả họ. Hiện tại ở thay thế bổ sung chỗ ngồi diện gì chả họ, nhìn ở trên sân bóng Balotelli, tận cùng bên trong không ngừng ở lẩm bẩm. Chửi đối. Ta thật là một ngu xuẩn. Dĩ nhiên tin từ ngươi, Mario. Dì chả hỏi nhớ lại, hắn khi biết chính mình sắp sửa đi đến Fiorentina lúc. Đi theo đã từng Man City đồng đội Maggio Balotelli sự tình. Dì trả họ cùng Balotelli đã từng đồng thời vì là Man City hiệu lực 2 năm dưới, hai người đều là Roberto Mancini dẫn dắt đội bóng ở năm 2012 tháng được Tờ Giờ Mi ở Lít Thành quán quân 1 thành viên. Thành hiệu đội bóng công vân, L. Gini lại không thích gì trả họ, dì trả họ ở câu lạc bộ chậm rãi mất đi vị trí, liền ở 2014 năm hắn bị xác định sắp sửa thuê đến Fi Argentina. Dì trả họ ở đi đến Italy chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm Balotelli kiến nghị. Maggio. Ồ. Oh. Cái kia cái gì, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi bằng hữu. Chính là, ở Italy, ta nên như thế nào cùng bọn họ chào hỏi ta muốn cho đồng đội mới cùng huấn luyện viên một cái tốt ấn tượng. Rõ ràng, gì chả họ sẽ không nói tiếng Italy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Man City, thế nhưng, tìm Baoletli dò hỏi kiến nghị, có thể được chỗ tốt gì? Nhìn trên internet những người nhiệt tâm, giáo dục nước ngoài cư dân mạng tiếng Trung Trung Quốc các anh em đi. Baoletli vào lúc này cùng bọn họ không hề khác gì nhau. Ta thật cỡ, thật cỡ. Ta làm sao sẽ hỏi nàng vấn đề như vậy? Ta làm sao sẽ thỉnh giáo Ba Kelly muốn làm sao thăm hỏi người khác?" Di Trạ họ một mặt tuyệt vọng, hắn hồi tưởng lại chính mình ngày thứ nhất nhìn thấy Mạn Trạ thời điểm, tự tin quay về Mạn Trạ chào hỏi tình hình, đó là một câu chửi bậy, hơn nữa còn rất dơ. Chí ít ở câu nói kia qua đi, Mạn Trạ sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Điểm này cùng nguyên bản quý tích không giống nhau, nguyên bản Di trả họ ở phía sau đến đàm luận lên chuyện này thời điểm, Mạn Trạ phản ứng kỳ thực không có lớn như vậy, trái lại còn cảm thấy đến có chút khôi hài. Có thể không chịu nổi vào lúc ấy vừa vặn là Mạn khá là mẫn cảm thời điểm a. Ba Lôteli cũng đúng là khách người. Ai ai ai Mạn Trạ đột nhiên dò hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên nói, "Hắn có phải hay không đang xem ta?" Hóa ra là Iton đang suy tư thời điểm, vô ý thức liền đem ánh mắt tìm đến phía Phi Argentina ghế dự bị phương hướng, trùng hợp chính là Mạn Trạ vừa vặn ngay ở gì chà họ cùng Iton Chu Gian. Đáng trách người thứ ba. Tuy rằng trợ lý huấn luyện viên không có cho Mạn Trạ khẳng định trả lời, thế nhưng Mạn Trạ vẫn như cũng nở nụ cười, bởi vì hắn tin chắc Iton chính là đang xem hắn còn lý do cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì chính mình đội bóng cho Milan áp lực, cho Iton áp lực mà. Phạt góc. Phạt góc. trong miệng lẩm bẩm, Argentina bóng bị đập ra thế nhưng mạn trả đối với này không thèm để ý, trái lại đối với cái này phạt góc cơ hội phi thường lưu ý ý lý đứng ở bên ngoài vùng cấm bên trong 190 thân cao phi thường có lực uy hiếp nếu như không có mạ gười giờ hắn sẽ là Milan bên trong vùng cấm cao nhất cái tiêu điểm quanh thời gian này Fiorentina đều đang diễn luyện phạt góc chiến thuật mạn trả đối với cái này phạt góc cũng là khá là coi trọng phạt góc mở ra quả bóng xẹt qua một đường vòng cung bay về phía vùng cấm ý lý rất sớm mà chờ ở điểm đến nơi nhảy lên thật cao này một bóng có ý lý trong mắt hiện ra ý mừng hắn cảm giác mình trạng thái rất tốt đây là muốn ghi bàn tiết tàu nhưng là ở hắn muốn đẩy đến bóng thời điểm đung nhiên vai chìm xuống một cái đầu to lớn cùng dậy đặc hormone khí tức trúng kích dị lý cả người mà cùi giờ Eton nắm tay hô khẽ milan phòng không khí đưa đến tác dụng màn trạ hơi háu muộn sau một khắc cao giọng la lên kêu gọi cảnh báo milan phản kích tốc độ cực kỳ nhanh quả bóng ở hai chân chuyển bóng sau cũng đã lướt qua phần lớn phi Argentina cầu thủ tordlo cầm bóng dừng một chút chính là như thế một cái tiết tấu biến hóa bologna cùng phi Argentina hàng phòng thủ xuất hiện một cấp độ tordlo không có bỏ qua cơ hội này một cái trên không trọt bóng lướt qua hàng phòng thủ vừa vặn rơi vào ba lô Kelly trước mặt. thế nhưng phi Argentina thủ môn cũng không phải ăn chay. nhìn thấy tình huống như thế, quả đoán bỏ không thành tấn công. có cơ hội, có cơ hội. mạn trạ trong miệng bẩm hắn kỳ thực biết cuộc tranh tài này ý lì không nhất định có thể chạm khắc Toni kỳ tích, thế nhưng hắn chính là muốn thử xem. nhưng hắn đồng dạng không nghĩ đến chính là, Milan hiện tại phản kích tốc độ đã vậy còn quá cấp tốc. Mario, piton trong miệng nhắc tới ba lô tên. ba Lotele lúc này sự chú ý phi thường tập trung. người bình thường vào lúc này có thể sẽ lựa chọn dừng bóng, thế nhưng ba lô Kelly không. hắn nhìn lao ra bên ngoài vùng cấm nệ tổ trực tiếp xem Hải cầu như thế đem bóng đỉnh đầu. Neto mọi người sốt ruột, không quản lý mình người ở ngoài vùng cấm, liền muốn đưa tay đem bóng cho Mò hạ xuống. Trên khán đài cổ động viên một trận sôi trào, giải thích càng là thẳng thắn nói, "Mò, Mò cái gì Mò, Mò hạ xuống cũng là một tấm thẻ đỏ." Cũng không biết phi Argentina là may mắn vẫn là bất hạnh, Neto không có đụng tới bóng, Bałoteli đang hoàn thành hải cầu đội đầu sau, cũng không có mất đi cân bằng, dùng cả tay chân truy hướng về phía quả bóng. Mà khi Bałoteli bắt được bóng, giết vào bên ngoài vùng cấm sau đó, Neto mới xoay người bắt đầu truy kích. Đối mặt cơ hội như vậy, Barlowe là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn không có sút bóng, trực tiếp đem bóng mang vào khung thành bên trong. 10. Sân San Siro trong nháy mắt hóa thành một mảnh sung sướng đại dương. Chương 70. Nhường ngươi biết cái gì gọi là khương bá? Chương 70. Nhường ngươi biết cái gì gọi là khương bá? Hải Cầu thức đổi đầu, dẫn bóng thẳng vào lưới khung thành. Thủ môn lao ra bên ngoài vùng cấm đưa tay muốn mổ bóng, ngăn ngắn trong chốc lát thay đổi bất ngờ. Lượng tin tức nổ tung để lượng lớn cổ động viên không nhịn được bắt đầu thảo luận. Milan nhanh như tia chớp phản kích cũng làm cho vô số nhìn cuộc tranh tài này có liên quan nhân sĩ biến sắc bọn họ tại đây một nhánh Milan trên người nhìn thấy Porto, nhìn thấy Inter, nhìn thấy Real, nhìn thấy Chelsea cái bóng, hàng phòng thủ vững chắc, phản công nhanh, Barlo Kelly quả thực chính là thời đại mới giờ Juba. đương nhiên, đây chỉ là bọn họ vào lúc này cảm giác, bất luận người nào cầu thủ, khi ngươi chỉ nhìn hắn thời khắc nổi bật thời điểm, ngươi đều sẽ cảm thấy cho hắn không gì không làm được. Ta đi bản, đi bản. Barlo Kelly ngay lập tức liền hướng Iton chạy đi, có Iton thắng ngày mới là đá bóng ngày tốt, Iton đến đến rồi, mỹ lệ bóng đá nhân sinh mở ra, làm tốt lắm, Mario. Iton vô Barlo phần lưng cũng là phi thường hài lòng, khả năng là bởi vì mạ gối dở kích thích. Quanh thời gian này ba lô tiến hành rồi cường hóa huấn luyện, tăng cường bắp thịt của chính mình hàm lượng. Vì phòng ngừa cái này cục lốc nỗ lực quá mạnh, Iton cố ý căn dặn tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc hai người đem ba lô xem ổn một, một điểm, chớ đem chính mình một cái toàn năng hình trung phong cho biến thành công năng hình. Mạn trại nhìn bên cạnh chúc mừng Iton, ưa cao chất bích chê liễu, vốn nên là là chúng ta trước tiên ghi bàn mới đúng, làm sao liền để Mylan huyện ghi bàn cơ chứ? Tại đây một hạt mất bóng sau, phi Argentina tâm thái chịu đến đả kích, có chút cầu thủ muốn mo đuổi theo bình điểm số còn có một chút thì lại muốn trước tiên ổn định đội bóng phòng thủ. Màn trạ không thẹn là một cái lao huấn luyện viên hắn rất nhanh sẽ ý thức được như vậy không thích hợp. ở đây một bên tiến hành rồi điều chỉnh, lúc này mới bảo đảm đội bóng phòng thủ vững chắc. lại là trận địa chiến. Ivan trong miệng lầm bầm một câu. ngày hôm nay lại là nhớ nhung Sa La một ngày. đội bóng hiện nay thiếu hụt đỉnh cấp đột phá tay, ở trong phạm vi nhỏ lưu đến vặn vẹo thiểm chuyển xe dịch loại kia. Sa dạ ý nắm giữ ai nha nhưng dựa vào hắn qua người kỹ thuật rất khó đột phá đến khu vực nguy hiểm, đặc biệt là ở đối phương muốn cùng Milan đá trận địa chiến thời điểm, cái này ai nha, quả thực chính là cho không trên mạng cư dân mạng 4 là đang chờ mong một hồi tấn công đại chiến nhưng là phi Argentina nửa đường biến túng, để bọn họ có chút không nói gì liên này liên này lúc trước gọi đến cây sao lửa tiếng có thể kết quả đây không phải chứ huấn luyện viên bại xe bít cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào A. này xạ dạ ỉ làm sao cái sự hắn làm sao mỗi lần đột phá đều không qua được đem bóng hướng về đám người bên trong mang a để mạ gùi dở lên a loại này trận địa chiến chúng ta liền cần mạ gùi như vậy phá thành trì này thật đơn giản tô bạo trên khán đài cũng có Milan cổ động viên có chút không khống chế được chính mình có một cái Milan fan bóng đá duỗi dài cái cổ, lớn tiếng quát, Iton, 442, Iton, 442, Iton kinh ngạc như đầu, này, này không phải hắn trong ký ức sân vận động bối cảnh sao? Fan bóng đá giao huấn luyện viên trưởng đá bóng, nhớ tới khi đó còn có video tới, hiện tại nhân vật chính biến thành chính mình, cờ dịch lỗ cũng ở trên khán đài, hắn phòng trực tiếp rõ ràng ghi chép thời khắc này, đã từng là cái phóng viên, hiện tại là cái nổi danh người dẫn chương trình cờ dịch lộ, ở Milan từ từ tăng vọt nhân khí bên trong có nhất định công lao. Hắn mỗi một trận thi đấu đều sẽ mở ra trực tiếp đến quan sát. hài hước khôi hải giải thích phong cách cũng rất được fan bóng đá yêu thích. Giờ khắc này ở cờ dịch lộ phòng trực tiếp bên trong, màn đạn dị thường náo nhiệt. Ta không nghĩ đến có một ngày ta không cần phiên dịch liền có thể nghe hiểu nước ngoài nói. Hắn có phải hay không đang gọi Yton? 442. Lão ca táo bạo à, ta đoán mù hắn 442 trận hình. Trong này hai cái hai có phải là ba lô Kelly cùng mã gửi giờ? Màn đạn bên trong đều là sung sướng bầu không khí. Cờ dịch lộ sau khi thấy cũng gia nhập thảo luận, phân tích của hắn có lý có chứng cứ thế nhưng hắn không cho là mạ gửi dở tại đây một hồi thi đấu gặp thành tiểu trung phong xuất hiện ở đây trên. Iton là một cái phi thường trí tuệ huấn luyện viên, mạ gửi dở thành tiểu trung phong cho chúng ta mang đến một chút sung sướng. thế nhưng nếu như vẹn vẹn chính là hắn ở vùng cấm bên trong đánh đầu năng lực, hắn cũng không cần thành tiểu trung phong xuất hiện. điểm này ta tin tưởng Iton phi thường rõ ràng, bởi vì mặc dù không phải trung phong, hắn cũng có thể ở đá phạt phát huy thực lực của chính mình. màn đạn bên trong có chống đỡ cũng có phản đối, người một nhiều liền sẽ có bất động, bất kể là chuyện gì, đều sẽ có người đưa ra nghi vấn. đối diện với người khác nghi vấn, cơ dịt lâu cũng là phi thường ở hững đúng, đúng thế. mã cuối giờ thành tựu trung phong là có ưu điểm, nhưng càng nhiều vẫn là khuyết điểm. hắn không linh hoạt lắm, tốc độ chậm, xạ thuật đại gia cũng từng trải qua, cảm giác vị trí cũng kém một chút. những thứ này đều là chúng ta có thể trực quan nhìn thấy, đại gia vừa phải chơi ngạnh là được. ta cho rằng y tôn hiện tại cách làm là phi thường chính xác. cờ dịch lộ phân tích có lý có chứng cứ, mà vào lúc này milan thu được một tình huống phạt góc cơ hội, đó là đến từ ba lô teary sút bóng tạo thành một tình huống phạt góc. nghệ tô ở đập ra này một cướp sút bóng sau có vẻ tương đương hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị. coi hắn màn trạm ở đây một bên lớn tiếng mà kêu gào, sau đó chỉ về chạy vào bên trong vùng cấm mạ gối dở. Mạ gối dở là Milan cao nhất người, hắn ở trên một hồi thi đấu bên trong biểu hiện loại kia chế không năng lực, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nghe màn trạm hô to, cảm thụ mạ gối dở ánh mắt, Ito chỉ là cười nhạt cười, nắm chặt nắm đấm dơ lên. Đối với mạ gối dở tiến hành rồi của vũ, bên cạnh xì đọc đúng lúc đưa ra trận đấu này không biết bao nhiêu cái tán. Mạ gối dở thu nạp ánh mắt, khít sâu một hơi, đi đến ở chiến thuật bên trong diễn luyện vị trí. Bên người lúc này đã xuống lại bốn cái phi Argentina cầu thủ, mạ gối dở trong lòng có chút mang liền hắn nhắm hai mắt lại tận cùng bên trong nói lầm bầm, xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng. Đây là hắn cố ý đi thỉnh giáo y toán, trải qua một quãng thời gian luyện tập, hắn tiếng Trung có thể nói là rõ ràng cùng Phi Argentina những người Lâm thời nước tới chân mới nhảy ra hỏa không có chút nào như thế. Bọn họ chỉ là Lâm thời nước tới chân mới nhảy, Lâm thời nước tới chân mới nhảy, mà ta là khắc khổ đang học tập, khắc khổ đang học tập. Phi Argentina cầu thủ cũng nghe được, đại gia lẫn nhau đối diện một ánh mắt, xác định qua ánh mắt sau, không khỏi thận trọng mấy phần. Cái này mà giữ giờ, hắn đọc chú ngữ, hắn thi pháp, không ổn a. Phát sinh phạt góc người là cả cả tốt lâu tại đây cái vị trí là chân ngược, cả cả truyền bóng kỹ thuật cũng không sai, càng khỏi nói hắn còn tự dẫn theo kỹ năng huy chương, kỹ năng huy chương, ta truyền bóng gặp chuyển biến, tinh cấp, bài tiết, phụ thuộc, truyền vào trong, vị trí, không hạn chế, vạn vật đều có thể quăng, ngươi có hay không nhìn thấy xe tự hình truyền bóng? cả cả nhìn về phía trong đám người bắt mắt thắp cao, một cước xe tự truyền bóng bay ra, quả bóng điểm đến phi thường tinh chuẩn, mà uị rơi lại như là một khối bàn thạch, bất luận nước biển làm sao rội rửa, đều là nguyên nhiên bất động. sau đó ở quả bóng tăng tích thời điểm, nhảy lên thật cao, phá tan tất cả hai cái phi Argentina cầu thủ ở sau người hắn đem đầu roi ra đến, hai cái phi Argentina cầu thủ ở trước người của hắn quay dày hắn. Thế nhưng Mạc Uy Dơ không có gì lo sợ, phản phất sắc minh mới vừa hắn nhắc tới câu nói đó. Xem ta thần uy, không gì không xuyên thủng. Mạc Uy Dơ người đầu to cùng quả bóng tiến hành rồi đầy đủ địa tiếp xúc, nghệ tô phán đoán đúng vị trí. Thế nhưng này một đầu đường vòng cung cực kỳ phiêu dật, góc độ vô cùng xảo quyệt, hắn chỉ có thể nhìn quả bóng từ không thành góc trên bên phải trôi vào. 20. Milan lại lần nữa đạt được dẫn trước, Mạc Uy ở bốn người kém cặp dưới thể hiện rồi cái gì gọi là khương bá, cái gì gọi là lực thống trị. Vào lúc này, Cơ dịt Lộ giải thích thanh cũng đúng lúc vang lên. Chính như ta nói như vậy, mà Rui Giờ không cần đảm nhiệm tiền đạo, cũng có thể bày ra chính mình lực thống trị. Hắn ở trên không bóng tranh cấp trên là thế giới cấp, ta nhớ rằng có rất nhiều người đối với Milan chuyển nhượng không quá lý giải, không biết hắn tại sao muốn tiến cử Mã Rui Giờ. Vậy các ngươi hiện tại liền biết rồi. Bởi vì Ý Tôn muốn bổ khuyết Milan ở chế không quyền trên thiếu hụt, hắn mỗi một bút chuyển nhượng đều là đội bóng cần phải mạnh ghép. Milan vẫn ở trở nên mạnh mẽ. Chương 71, không sai, ta lại sao bình luận, chương 71, không sai, ta lại sao bình luận. Nếu như cuộc tranh tài này thua tuyệt đối không phải chiến thuật vấn đề. Mạn trạ hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, ở trong mắt là hắn cuối cùng bất cường. Tuy rằng Hiệp Một vẫn không có đa song, thế nhưng Mạn trạ trong lòng kỳ thực đã rõ ràng, cuộc tranh tài này đã đi xa. Nhưng hắn trong lòng vẫn là khắc phục. Nay hoàn toàn hoàn hảo là cầu thủ thực lực chỉ lệnh. Ai có thể nghĩ tới Caca, Toto, Mager, Ba Lô kê ly những này cầu thủ như thế có thể đến đây? Nếu như Mạn trạ ý nghĩ bị những người khác bạn thân biết lời nói, bọn họ nhất định sẽ cười to 3 tiếng. Đến, đến ra, chỉ có không thấy rõ chính mình gà mờ mới gặp đến ra kết luận như vậy mà gửi giờ ở bốn người kèm cặp dưới đánh đầu, để phi Argentina bất kể là cầu thủ, huấn luyện viên, fan bóng đá đều là tê cả da đầu, mà ở trên internet liên quan với mạng gửi giờ tranh đánh đầu ảnh chụp màn hình càng là ở trên internet điên cuồng mọc thêm. mạ gửi giờ đàn ông thực sự, điều này cũng có thể tranh đến quá châu, huyết thương, để mạng gửi giờ đá trung phong vị trí quá tàn bạo. đề tài ở đây kỳ thực vẫn tương đối bình thường, làm sao có một cái tất cả đều là con số tiên gọi đại lao đi ngang qua, đang nhìn đến này một tấm hình ảnh đi sau ra linh hồn tra hỏi, vì lẽ đó tranh đỉnh đầu bóng tại sao muốn nhắm mắt lại đây? góc độ thanh kỷ, làm tốt lắm sau đó lâu liền sai lệch. hiệp một trận đấu kết thúc mản trạ không thể là cái huấn luyện viên trong lòng của hắn cảm thấy đến này một hồi đã nguội thế nhưng ngoài miệng vẫn là đang cổ vũ cầu thủ chỉ tiếp phi Argentina cầu thủ có chút không yêu uống mản trạ canh gà hiệu quả rất ít đến hiệp hai thời điểm mản trạ vừa nhìn cầu thủ trạng thái này trong lòng liền nguội nửa đoạn liền không tự chủ được liền bắt đầu quan sát ghế dự bị hắn cũng không muốn lại bị đá ra thẳng án nhưng mà trên ghế dự bị ngoại trừ một người đấu trí tràn đầy những người khác đều là một bộ đường xem ta đừng xem ta rằng mà cái kia đấu trí tràn đầy người là mại cạn gì chả họ Đối với cái này cầu thủ Mạn Trạ khắc sâu ấn tượng, dù sao hắn hai lần thứ nhất gặp mặt câu nói đầu tiên, dì Trạ họ liền cho hắn nói một câu thổ tục. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Mới mua cầu thủ, tới liền mắng ta, này ai nhận được a? Cũng còn tốt mặt sau biết rồi là hiểu lầm, Mạn Trạ vốn là muốn nở nụ cười quên hết thủ hoán, thế nhưng vừa nghe, giáo dì Trạ họ mắng người chính là Ba Lotelli, cả người liền trở nên càng nguy. Đối với Ba Lotelli, Mạn Trạ cảm quan là phức tạp, vừa bắt đầu là yêu thích, dù sao Ba Lotelli trực tiếp để phi Argentina ở cộng hòa Italia vòng bán kết trận trước, hai bóng đại thắng Milan chính Barlotherlin ngừng thi đấu không tính, còn đem xạ dạ y làm tổn thương, này thay đổi ai không yêu thích, có thể sau đó hết thẻ đều thay đổi. Có Barlotherlin cùng xạ dạ y Milan bắt lấy phi Argentina một lần liền đánh một lần, bốn bóng, năm bóng đánh. Ta, mạn trạ, không muốn mặt mũi sao? Đại đại nho nhỏ ta cũng coi như là một cái danh xoá. a. Dị trạ họ sao? Mạn trạ trong miệng lởm bẩm, trong mắt của hắn một lần nữa long lánh ánh sáng. Milan đường biên đối với đội bóng mà nói uy hiếp quá to lớn, nếu như đội đi dị họ, nói không chắc có thể cải thiện tình hình. Mạn trạ nghĩ đến bên trong. Một hơi dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. di trạ họ thay đổi tổ mộ vi, dù thay đổi bạn nhỏ thẻ. Hắn dùng hành động nói cho tất cả mọi người, phi o vẫn không có từ bỏ. Hắn, mạn trạ vẫn không có từ bỏ. Rất có ý nghĩ thay đổi người A. Iton miệng hơi cười, nghe vào là đang khen ngợi mạn trạ, thế nhưng qua nét mặt của hắn nhìn lên nhưng cũng không xem. Có điều chơi thì chơi, náo quy náo, đừng nắm thi đấu đùa dỡn. Dù. Thank you này một đời Tây Ban Nha địa phương mạnh nhất tiền đạo cánh hay là muốn tôn trọng một hồi, đây là một cái Mujinho mong mà không được năm nhân, cũng là một cái 40 tuổi vẫn như cũ có thể ở UEF Pa ở Rio Palit ghi bàn yêu quái. Trong ký ức hắn ở Fiorentina hiệu lực trong lúc, ra trận bảy một lần, ghi bàn bảy cái kiến tạo 10 lần, số liệu này đối với một cái cầu thủ mà nói, đã được cho là xuất sắc. Không phải mỗi người đều là Messi và Ronaldo biểu hiện như vậy, thậm chí để Fiorentina cổ động viên đối với này giữ lại vị lao tướng này, thậm chí đánh tới hơi phi, đừng rời bỏ, người đấu bỏ tót, chúng ta đã sớm quen thuộc sự tồn tại của ngươi. Dĩ đối với mạ gùi giờ là một cái uy hiếp, hắn linh xảo cùng dưới chân kỹ thuật vừa vặn là mạ gùi giờ không thích nhất loại kia. Trên khán đài cổ động viên có chút gây rối, bọn họ bắt đầu hò hét, hô to rồi tên, bọn họ vĩnh viễn nhớ tới ở 2013 năm, dĩ vị bọn họ chỉnh diễn đại nguy chuyện. Lúc đó Phi Argentina lạc hậu Juventus Vento hai bóng, diễn gia nhập liên minh Phi Argentina sau vẫn đảm nhiệm thay thế bổ sung. Mà đảm nhiệm thay thế bổ sung nguyên nhân là, hắn ở một ít thi đấu bên trong nhân về phòng thủ hiệu suất không đạt tới C.G.A yêu cầu, thậm chí còn vì thế chịu đến quá không ít nghi vấn. Thế nhưng Juventus nhược điểm là cái gì? Iton ở trong đầu đã lặp lại quá rất nhiều lần. Sợ sệt dưới chân kỹ thuật cao siêu, nắm giữ đột phá năng lực tiền đạo cánh. Dưới cao siêu dưới chân kỹ thuật trở thành cuộc tranh tài này điểm bước mặt, Mạng trả phi Argentina biến trận 433 tấn công lúc Cuajado cũng ép tới rất cao, hình thành 424, hai cái đường biên đồng thời xung kích Juventus. Lúc đó Juventus huấn luyện viên trưởng vẫn là con. Phi Argentina chủ động để Juventus có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, phản phất trở lại Cham Thiolit đấu trường. Loại này hai cánh bực kích, lại thêm trung lộ nhảy đến cách đá phối hợp vì loại này qua người rất chắc chắn tiền đạo để Juventus ở đến cùng phòng thủ một bên vẫn là phòng thủ trung gian trong lúc đó không cách nào lựa chọn cuối cùng Fiorentina người chuyển mạn trạ nhất chiến phong thần khi đó mạn trạ lòng cao hơn trời mãi đến tận gặp phải Ivon lôi mắt cá chân hắn bắt hắn cho kéo vào bùn bên trong đến đây đi ngày hôm nay ta liền muốn mạn trạ vừa muốn nói gì mộng về 13 loại hình lời nói thế nhưng đột nhiên vừa nhìn Milan cũng điều chỉnh xa dạ ý bị thay ra sân Toto bị đẩy lên đường biên đến phía trước đảm nhiệm tiền đạo trên hàng hậu vệ phối hợp biến thành dộ mạn lì cùng ạn nơi lúc này có người liền muốn hỏi, 190cm thân cao ý lì làm sao bây giờ? khắc khắc, huynh đệ, có hay không khả năng cái này ý lì hắn liền chỉ có thân cao đây? Ý toàn quan sát qua, có lúc mà gửi dở không có dán lên ý lì, ạ đợi cùng ý lì ở trên không bóng tranh cấp trên cũng không có vấn đề gì. không phải mỗi người cũng gọi Luca Toni? cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể ở chỗ mạn nổi lì cùng ạ đợi trên đầu bạo Y Iton là có một ít tương kích phản ứng. mạn cha nhìn thấy Iton cũng biến trận, cả người đều có chút há hốc mồm. không phải, huynh đệ, ngươi đừng làm a, ngươi đều hai bóng dẫn trước. Ngươi hiện tại toàn bộ 424 là cái gì ý tứ, ngươi muốn sung chết ta. Đến tọt cùng ai lạc hậu a? Thời điểm như thế này, dựa theo chúng ta Seji thông lệ, ngươi nên muốn buông tay một kích, à, không đúng, là phòng thủ một làn sóng, mới đúng vậy. Trên khán đài phi Argentina fan bóng đá cũng có chút xôn xao. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục gọi, để đội bóng ép lên đi, làm hắn nha. Nhưng đối diện giá pháo a. mã gửi giờ một vùng bốn tranh đỉnh thành công hình ảnh, bọn họ còn ký ức sâu sắc đây. Hiện tại cái này của diện, nếu như mang đi đến, sợ là muốn ra thảm án rồi. Không muốn, không muốn a. Như vậy ai nhận được ra? Một cái phi Argentina cổ động viên ngẩng đầu nhìn Tiên, hắn có cái bằng hữu là Milan fan bóng đá, lần thứ nhất phi Argentina thắng thời điểm, mình lái xe đi gõ nhà hắn môn, sau đó hô lớn hai, không, cười to mà đi. Kết quả sau đó, một lần 40, một lần 50, lần này nén đủ lực, muốn rửa sạch đống nhã, nếu như lại thua cái điểm số lớn. Vậy thì lúng túng chết rồi. Fan bóng đá vinh quang và vui sướng, chính là như thế giản dị tự nhiên. Chương 72, này, ngươi là không biết xấu hổ sao? Chương 72, này, ngươi là không biết xấu hồ sao? Mạn trạ đứng ở bên sân, một mặt xoan xuyết, trên vẫn là không lên, đây là cái vấn đề, trên lời nói Milan giao đều đỉnh che ở ngực, không lên lời nói tâm tình đều gác ở nơi này, cuối cùng mạn trạ vẫn là lựa chọn trên, dù sao vạn nhất đây, vạn nhất thắng đây, lại như là đá với Juventus như vậy, trực tiếp lịch chuyển điểm số cơ chứ? người nếu là không có giấc mơ, như vậy cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào? đến đây đi, Mạn trạ làm ra điều chỉnh, hắn vẫn như cũ lựa chọn đem bảo đặt ở ý lì trên người, rìu cùng Cua ra đô phân loại hai bên, đang chạy đúng chỗ sau khi gặp cho ý lì chuyển vào trong kiến tạo. đến đây đi lẫn nhau thương tổn mà ngược lại cũng đã thua thua một cái vẫn thua hai cái có khác nhau sao không có vào lúc này mạn trả thật là có như vậy chút thu bạo thu bạo đến đều có chút chất lọt có chút ý nghĩa i trên mặt mang theo đủ cười khi thấy mạn trả muốn với hắn đôi công vung tay một kích thời điểm hắn liền biết này một cái ổn một mình ngươi pháo cỡ nhỏ làm sao theo ta hai cái đáp đại pháo so với phi ogen đường biên vẫn là rất ra sức tại c a bên trong đã xem như là ít có thế nhưng y lì không góp sức cả dù cho là mạ gùi dở đã đến phía trước đi tới nhưng là dỗ mãn lỗ lì cùng Anderson bị lì ăn gắt gao. So với Fiorentina bên này không góp sức, Milan bên này liền tương đương đúng chỗ. ở hiệp 2 3 lô Kelly cùng mã gội dở từng người đỉnh tiến vào một hạt đi bàn. Tốt lâu cùng cả cả phân biệt thu hoạch một cái kiến tạo, làm thi đấu tiếng còi kết thúc thời điểm. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 40 trên. Fiorentina cùng Milan gần nhất 3 hiệp giao thủ làm mất đi 13 hạt đi bàn, thế nhưng là không có đá vào một hạt đi bàn. Điều này làm cho rất nhiều phi Argentina fan bóng đá ở Milan fan bóng đá trước mặt bắt đầu không lốc đầu lên được, thậm chí còn có Milan fan bóng đá trêu chọc mạng trả cùng phi Argentina đạo các hạ 13 hạt mất bóng, để ta ở trước mặt bằng hữu mất hết mặt mũi. Di trà họ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai tay chống lạnh, nhìn Bałotelli bên trong đôi mắt như là ở phát dao, cuộc tranh tài này hắn lên, lại cùng không trên như thế, bởi vì hắn hầu như không có cơ hội cùng Bałotelli chính diện gặp gỡ. Mà Bałotelli cũng không có một chút nào biểu đạt thái này ý tứ. Có thể, ở Bałotelli ở trong mắt, hắn chỉ là mở ra một cái không ảnh hưởng toàn cục chơi nhỏ cười. Dựển không nói một lời đi trở về phòng thay đồ, cuộc tranh tài này hắn không có có thể thay đổi cục diện, hay là hắn nên phải về đến nơi bắt đầu giấc mơ, khả năng vào lúc này Dựển đã có giải nghệ cùng lão dụng về tội tâm tư, hắn cũng không nghĩ tới sau này mình gặp đã đến 40 tuổi. Mạn Trạ rời đi sân bóng, Y đánh giá gì trả họ thỏa mãn gật gật đầu, hắn tại trên hậu vệ cánh biểu hiện, vừa bắt đầu xác thực không sao, nhưng này xác suất cao là lâu sơ chiến trận duyên cớ. Đến mặt sau chậm rãi quen thuộc sau đó cho Cạ Cạ tạo thành phiền toái không nhỏ, phải biết mỗi tháng Y đều muốn tại trên người Cạ Cạ tiêu tốn không ít danh xoáy tệ, hiện tại Cạ Cạ đã sắp muốn đạt đến trạng thái đỉnh cao nhiều nhất cũng là hai, ba tháng. nhìn qua hắn cùng ba lô tei ly quan hệ cũng không tệ lắm a, chỉ là có chút ngại ngùng. dĩ nhiên thật không tiện đi đến cùng ba lô tei ly chào hỏi. được rồi, i hiện tại vẫn như cũ không nghĩ lên hai người trong lúc đó xấu xa còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ không tệ đây. sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, mạn trạ ngồi ở mặt trên, nhìn ký giả phía dưới, chủ đánh chính là một cái con vị chết miệng miệng, ngay mặt đối với phóng viên dò hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, mạn trạ sắc mặt kẽ thay đổi, thế nhưng rất nhanh, hắn liền thản nhiên nói, cuộc tranh tài này chuyện đã xảy ra, đại gia đã thấy, ở sân san siro. Milan thể hiện rồi không phải bình thường thực lực, phi Argentina tiếp bại Milan, sân San Siro Milan fan bóng đá phi thường nhiệt tình, bọn họ cho cầu thủ rất lớn của Vũ. Dưới đại phóng viên cái nào không phải ngôn ngữ nghệ thuật đại sư, nghe tới Mạn Trạ nói như vậy thời điểm, đều không tự chủ được có chút sửng sở. Mạn Trạ ý tứ rất đơn giản. Số 1, nơi này là sân San Siro, Milan sân nhà. Thứ 2, cuộc tranh tài này Milan trạng thái tốt vô cùng, tuy rằng không có nói kiến nghị đi đá kiểm, nhưng ít nhiều gì có chút. Thứ 3, Milan cổ động viên phi thường nhiệt tình, cho Milan cầu thủ của vũ. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Phi Argentina cầu thủ. Nhất nhất làm cho người không lời chính là, Milan cũng đã bốn bóng thắng ngươi, ngươi há mồm liền một câu tiếp bại, vẫn là Phi Argentina tiếp bại Milan, làm sao không phải ngươi mạn trạ tiếp bại Ủy tấn đây. Này vẫn chưa xong đây. Mạn trạ chủ đánh chính là một cái trào trống dính, hắn ngậm miệng không nói chuyện lúc trước trước thời gian biết rồi Milan bài binh bảy trận sự thực, đem lần này thất bại quang nổi cho gì chạ họ. Cuộc tranh tài này điểm bước mặt ở chỗ, ta đổi mặt cạ gì chạ họ, ta đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn tại đây một hồi thi đấu bên trong có thể có tư cách, nhưng là hắn nhưng không có làm được ta muốn ta ở dùng người trên có sai lầm. di chả họ gõ rời ạ ngươi đã nghe chưa? gõ rời ạ. mạn trả đối mặt phía dưới gây rối cũng là nguy nhiên bất động. ngược lại bất kể nói thế nào, câu lạc bộ có thể thua, đội bóng có thể thua. thế nhưng ta mạn chả không thể thua là được rồi. cũng khó trách nguyên bản trong thời gian, mạn chả sẽ bị phi Argentina Tina đổi việc, mà lý do là mạn chả không giữ gìn câu lạc bộ lợi ích. mạn trả trả lời nữa xong một vài vấn đề sau. trước ở Eton đến trước vội vội vàng vàng trốn, mà Eton ở từ xa thì ẹn dạng nơi đó nghe được mạn trả, trả lời sau đó, cũng là có chút không nhịn được cười. Dưới này các ký giả nhìn thấy Iton đi ra, cũng là nhảy nhót đặt câu hỏi. Thế nhưng hiện tại Iton lại như là một cái cặn bã nam như thế, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi phi thường vững vàng. Mặc kệ các ký giả làm sao câu dẫn đều không nói ra bọn họ muốn nghe lời nói, chủ yếu độ xuất chính là một cái ổn tự. Điều này làm cho rất nhiều thích xem Iton sau trận đấu tuyên bố trên nói cái gì các cư dân mạng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Iton hiện tại là đại giáo luyện, nói chuyện cũng bắt đầu nắm lần điệu. Xin hỏi nơi này là vong hồng thiếu soái Iton phòng vấn phòng trực tiếp sao? Tại sao hắn nói chuyện như thế có đại nhân dám dấp? Gia Thanh Xuân kết thúc, hắn hiện tại là danh soái phải có đầu có mặt, nói chuyện cũng bắt đầu chú ý lên, khóc chết. Trên lầu, vậy ngươi thanh xuân có thể có điểm ngắn a? Thường thường không có gì lạ phỏng vấn tới gần kết thúc, lúc này có người dò hỏi Y tôn liên quan với Mạc Gửi giờ sự tình, không có cách nào Y tôn không cho cơm ăn, bọn họ chỉ có thể chính mình tìm cơm ăn. Mạc Gửi giờ đã chung phong chuyện này, xem như là gần nhất một cái điểm nóng, rất nhiều người đều khá là quan tâm Mạc Gửi giờ, mà cuộc tranh tài này Mạc Gửi giờ lại đẩy đến trên hàng tiền đạo. Này không được tìm điểm đề tài. Đối với này Ủy tôn vẫn là từ chối một hồi, kiên trì Mạc Gửi giờ vị trí tốt nhất vẫn là tại trên trung vệ. Phóng viên, nha đã hiểu, Ito đây là ở thả khói vụ đạn, nói là để mạ gửi giờ đã trung vệ, kỳ thực hay là muốn mạ gửi giờ đá trung phong, chủ đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý. Ito, ta là ý này, chương 73, chuyển nhượng mùa đông, không phải ma tiên mua không nổi, chỉ là, chương 73, chuyển nhượng mùa đông, không phải ma tiên mua không nổi, chỉ là, đánh bại Fiorentina sau đó, Milan tại giải đấu bên trong đã tám thắng liên tiếp, mà gần nhất ba trận giải đấu đối thủ, các lì gì, vạ lợn mổ, gì ạ, đối mặt Milan tốt nhất ra sân cũng có điều là bảo vệ một cái thế hòa thôi. Chi tiết, hiện tại Milan đối phó Seb có chính là thủ đoạn, bất kể là tơ lô đá phạt, vẫn là Mạc gửi giờ đánh đầu hình tạc, lại hoặc là Ba lô te khó giải xuất xa cùng với cả cả càng ngày càng tốt trạng thái, cũng làm cho Milan trở thành phá xe chuyên gia. Các lý gì xem như là cái thứ nhất người bị hại, Sạ Gia đối mặt cả lý dị thời điểm, cuối cùng cũng coi như là thể hiện rồi một cái tiền đạo cánh nên có tố chất qua người. Ngươi sẽ không qua người lời nói, sẽ ở trên sân bóng đi dạo vòng, cũng coi như là có một chút xem xét giá trị. Vắng lặng rất lâu xạ Gia ỷ, tại đây một hồi thi đấu đối mặt cả gì, lợi dụng tiết tàu biến hóa cùng Ai Nha thu được một vị trí rất tốt đá phạt còn có một cái chạm bóng đô lô ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đá phạt trực tiếp dứt điểm, thể hiện rồi hài lòng trạng thái, bất kể là fan bóng đá vẫn là truyền thông đối với vị lao tướng này đều không có nghi vấn, cho rằng hắn sát thực sắc thực trợ giúp đội bóng bổ khuyết thiếu sót. Cái này chạm bóng Bałoteli việc đáng làm thì phải làm, đã từng 3 lô Bałoteli có 100% chạm bóng tất chúng ghi chép, mà ở Inter dạy học Milan sau, hắn tựa hồ có muốn đem cái kỷ lục này sống lại tư thế. Đứng ở trên điểm đá phạt, Bałoteli một đâm mà liền, vì là đội bóng đánh vào bàn thắng thứ hai. Sau đó Milan tấn công liền trở nên điên lặng, làm cho trong thẻ á bên trong không trên không dưới, người nói tiếp tục tự thủ cũng đã thua hai bàn thắng, còn thủ cái tây bữa. Có thể ngươi muốn cả lì gì tấn công? Xin lỗi, cả ly gì không làm được. Người nào không biết Milan am hiểu nhất chính là phòng thủ phản công a. Ngươi muốn cho chúng ta ở sân nhà ra thảm án sao? Hai đội liền như vậy hiểu ngầm kết thúc thi đấu. Sau đó là Palermo. Palermo có cái tiểu ma tiên tên gọi. Không sai, ta liền biết các ngươi đều biết đi Bara. vốn là Yton đối với đi Bara kỳ thực không cái gì cảm giác, hắn không thích loại này thương bệnh quá nhiều lại hại tiền đạo. đương nhiên Messi không giống nhau. Thiên phú của hắn cùng nỗ lực đủ để thay đổi tất cả. Tiểu Ma Tiên đi ba la tại đây một hồi thi đấu hoàn thành rồi Mai Khai nhị độ, Mạ Cùi Dở trở thành đội bóng gánh đoan hiệp, bởi vì liên tục hai cái ghi bàn đều là từ Mạ Cùi Dở phương hướng ném. Mạ Cùi Dở tại đây một hồi thi đấu bị đi ba la chơi xoay quanh, thậm chí ở hiệp một liền bởi vì sốt ruột mà dẫn đến ăn một tấm thẻ vàng. Mạ Cùi Dở bị đi ba la sọ sau, thẹn quá thành giận trực tiếp đem Tiểu Ma Tiên đẩy ngã ở trên mặt đất, một tấm thẻ vàng kỳ thực đã xem như là hạ thủ lưu tình. Sân San Siro, Milan hai bóng là hậu, mà làm được tất cả những thứ này chính là đi ba la. Tình cảnh này cũng làm cho vô số câu lạc bộ cùng tuyển trạch viên đưa mắt đặt ở đi ba la trên người. Lẽ nào giải quyết Milan bí quyết chính là Di Balla? Juventus biểu hiện nhất là nóng bỏng, mới thua trận không bao lâu phi Argentina cũng là có chút ý nghĩ. Vị này cầu thủ bây giờ cùng Vãn Lở Mộ còn chưa hoàn thành gia hạn hợp đồng, Iton trong ấn tượng, mãi cho đến cuối cùng đều không có bàn luận xong xuôi, sau đó Juventus tiêu tốn 32 triệu euro cộng thêm 8 triệu euro di động điều khoản, bắt vị này tiểu Ma Tiên. La Man ảnh chuyển tới Iton bên này thời điểm, tưởng tượng bởi vì Milan lạc hậu mà tái nhật mặt chưa từng xuất hiện, Iton tay phải sờ sờ cầm tự lẩm bẩm dáng dấp gây nên mọi người chú ý. Có môi ngữ chuyên gia giải thích Iton ở sân bóng nói hắn nói chính là có chút động lòng a trong chấp mắt này gây nên mạng lưới bản tán sôi nổi mùa giải này Milan tuy rằng không có cái gì nặng cân dẫn viên thế nhưng tích lũy nước chạy cũng là phi thường lớn càng khỏi nói có nghe đồn Bette dự định cho Milan truyền máu cái này chuyển nhượng mùa hè phóng tầm mắt Czaja ngươi muốn nói có tiền ngoại trừ Milan liền Juventus cũng phải đứng ở bên Liên mọi người bắt đầu thảo luận lên đi ba la đi đến Milan nên làm gì làm sao chỉ tiếp này nhất định là không tưởng không phải đi ba la mua không nổi mà là Sala càng có giá cả so với a Động tâm là động tâm, có điều cũng chính là chuyện trong nháy mắt, Salah chuyển nhượng sự tình đã có mặt mày. Sala vốn là bởi vì ở Chelsea không chiếm được cơ hội, muốn khác như lối thoát, hiện tại chuyển nhượng mùa đông còn chưa tới, Chelsea còn không mua Cú Arado, Sala vẫn là một cái bằng ghế cầu thủ. Mujino vốn là là không đồng ý bán đi Sala, muốn đem Sala cho lưu lại, thế nhưng Sala không muốn làm thay thế bổ sung, hắn muốn càng nhiều thi đấu cơ hội, mà nguyên bản ý nghĩ cũng là đi đến Sezia. Hiện tại Milan có ý định tiến cử hắn, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, tình trạng ý tiếp, tuổi khô lửa bốc. Ở hào môn bị lẻ lạnh, không bằng đi nhà giàu cấp chủ lực hiện tại còn không thông báo chính thức nguyên nhân duy nhất là hai nhà câu lạc bộ giá cả vẫn không có đàm luận xong. Ito là có chút nóng ruột, thế nhưng gạ lì ạ nhị phi thường chắc chắn. Nếu như Milan không đi ra cũng coi như, hiện tại Milan đi ra, chính Salah cũng rất đồng ý. Ito cùng Muji no tuy rằng có khỏe miệng, nhưng kỳ thực hai người đối với lẫn nhau cảm quan cũng không kém. hiện tại là bình thường mặc cả giai đoạn, có bản lĩnh liền nhiều chém điểm, không bản lĩnh liền thêm ra điểm. Gã là chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự, Ito tự nhiên cũng không có lý do gì đi quơ tay múa chân. Võ Lượng Mù vẫn là rất hèn mọn, hiệp một đánh lén cầm lấy mạ gội dở cái kia điểm tiến vào hai cái bóng sau liền toàn tuyến thu lại, muốn ổn thủ điểm số đến kết thúc. Sách lá gan còn chưa đủ lớn à? Ython cho mạ gội dở một cái báo thủ cơ hội, mạ gội dở hiệp một ném bóng, hiệp hai hắn vừa vào bóng một kiến tạo toàn đoạt về đến rồi. ăn được mã tự hương bánh ba lô ke cũng là cười miệng đều không đóng lại được. Chỉ tiếc cuối cùng Milan là thế hòa kết cục, ít 10 tháng không còn. Sau trận đấu, Võ Lượng Mù vẫn luyện viên trưởng biểu thị thỏa mãn kết quả này, hơn nữa tuyên dương đi ba la là đội bóng hàng không bán. Ừ, chính là muốn đi ba la lời nói, giá cả nhất định phải cao. Muốn người vừa nhìn liền từ chối không được loại kia. Lại đơn giản một điểm, đến thêm tiền. Eton nhưng là ở phóng viên dò hỏi liên quan với mạc gửi giờ vấn đề lúc, Eton tự nhiên là giữ gìn. Ta không cho là đây là cái gì vấn đề lớn, mạc gửi giờ có ưu điểm, tự nhiên cũng có khuyết điểm, đối phương chỉ là nắm lấy điểm này, cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái nhỏ, chúng ta vẫn như cũng là giải đấu đầu bằng. Mà khi phóng viên dò hỏi, có hay không phải đem mạc gửi giờ chuyển hóa thành trung phong thời điểm, Eton nợ nụ cười. Mạc gọi giờ vị trí tốt nhất là trung vệ, mà không phải trung phong, dù cho là khai phá một hồi tiền vệ phòng ngự cũng càng tốt hơn, lại như là hắn đá trung vệ như thế, hắn ở đá trung phong thời điểm, ưu điểm cùng khuyết điểm cũng như thế đồ xuất. Hỏi cái này vấn đề phóng viên khả khả nợ nụ cười cũng không nói lời nào, đạo lý mọi người đều hiểu, hắn chỉ là muốn hỏi một chút, ra cái tiêu đề, hấp dẫn một hồi lưu lượng thôi. Ở Milan bị vẫ vã mồ mộ bức hòa sau, sàn đỏ gì ạ nhìn thấy hy vọng, đặc biệt là Milan ở cùng bọn họ thi đấu trước còn muốn cùng thẻ xạ Loni kỳ đá UFFA ở Europa League càng làm cho bọn họ cảm thấy phân chấn mà không có gì bất ngờ xảy ra, Milan ở UEFA Europa ở lít vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, thẻ xác nghỉ kỳ dị nhiên mười một bước hòa Milan, này càng làm cho sạm đỏ gì ạ cảm nhận được phân chấn. Bọn họ noi theo Pala Mộ, thử nghiệm ở bắt đầu giai đoạn tấn công, lợi dụng mạ gửi giờ cái điểm này liên tục đi bàn, lại nghiêm phòng thủ từ thủ. Chỉ là Eton Milan rất nhanh sẽ dùng sắc quyền, giáo dục sạm đỏ gì ạ, cái gì là không nên nghĩ đến quá đẹp. Hiệp một liền bùm bùm bùm tiến vào ba cái bóng, nếu không là sạm đỏ gì ở làm mất đi cái thứ ba bóng sau, liền bình tĩnh lại, đàng hoàng bài Cebis, Eton cũng làm cho cầu thủ chỉ hoan tấn công. Cuối cùng gặp ném mấy cái, vẫn đúng là không biết. Gút cuộc ảnh hưởng, băng ghế chiều sâu ảnh hưởng, nhiều tuyến tắc chiến ảnh hưởng, hơn nữa đã đến tháng 11, khí trời đã man mát, Idon cần ổn một tay, phòng ngừa ở chuyển nhượng mùa đông kỳ trước liền gặp không cần thiết giảm quân số. Ở đánh bại sạm đỏ gì ạ sau, Idon đang muốn muốn đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn, lúc này hắn nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Xin hỏi, cuộc tranh tài này thay thế bổ sung lên sân sau trợ giúp Milan đi bàn, ngươi cảm tưởng thế nào? Ừm. Cái kia, thật không tiện, ta là lần đầu ra sân. Chương 74, lần thứ 2 Milan bi, chương 74. Lần thứ 2 Milan derby. Chiến thắng sám đỏ gì à sau Milan tại giải đấu bên trong thu được 9 thắng 1 hòa chiến tích, vẫn như cũ chiếm cứ giải đấu đầu bảng vị trí, Juventus ở giải đấu vòng thứ 9 thời điểm, bất ngờ bạo lệnh bại bởi Gonoa, này dẫn đến hai đội điểm trên lệnh không có thu nhỏ lại, trái lại lớn lên. UEFA Europa League bên trong Milan cũng dựa vào 3 tháng 1 hòa ở vào giải đấu vị trí thứ nhất, không có ai sẽ suy xét Milan có thể hay không ra biên vấn đề, tại đây loại bước mặt Milan nhiệt độ cũng là liên tục tăng lên. Ở trong nước cấp bậc tân chuyên mục sinh ra theo thời thế Bạch tỷ có lợi một khoản tóc sâu loại hình tiết mục, mà Bạch Bạch lấy nó thẳng thắn rộng rãi được cư dân mạng yêu thích, trở thành này cấp bậc tiết mục cái thứ nhất người chủ trì. Mà ở chiến thắng sạm đỏ gì à sau, Iton nghe được cái thanh âm kia, chính là Bạch Bạch, cũng thật là mùi vị quen thuộc, quen thuộc phương pháp phối chế à. Tháng 11 hai vòng thi đấu đã qua. Sau đó sẽ là hai trận trận đánh ngắc liệt, cũng là Iton quen biết đã lâu. Một cái là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mã Tạ Dĩ từ khi năm 2010 sau Inter Milan tiến vào vắng lặng kỳ, bọn họ vẫn luôn khát vọng một cái giống như Iton nam nhân có thể từ trên trời giáng xuống cứu vớt đội bóng ở Inter trong ký ức cứu vớt Inter Milan xác thực là một cái người Trung Quốc nhưng cũng không phải lấy vấn luyện viên trưởng thân phận làm được tất cả những thứ này đối mặt Inter Milan nguy hiểm Inter kỳ thực cũng không có quá để ý thậm chí liền ngay cả Milan fan bóng đá cũng không có cảm thấy đến Inter có cơ hội gì có thể thắng ở trên internet thậm chí có fan bóng đá dùng màu nào hàng xóm để hình dung Inter Milan vốn là là một đôi nan huynh nan đệ hiện tại Milan đầu tiên dơ cao lưng cũng không khỏi khiến người ta cảm thán tạo hóa chơi người một cái khác là đã từng ghi đội linh gùi đã về hưu. Hiện tại UOL sẽ vẫn luyện viên trưởng là Anze Sở Trạ Mẹ Y Sở Trạ Mẹ Y đã từng là Inter dự bị đội huấn luyện viên trưởng, cũng từng đảm nhiệm qua Inter đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Hắn ở Inter Gian Nan nhất thời điểm thủ vững, chỉ tiếp năng lực không đủ, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa, mà đi tới UOL sẽ sau đó cũng không có nên đón chính mình Mùa Xuân, vẹn vẹn là một cái mùa giải sau liền rời khỏi nơi này. Từ đó, Sở Trạ Mẹ Y cũng lại không có cách nào lại đỉnh cấp giải đấu đặt chân, đi xa Hy Lạp trở thành đội bóng của Hy Lạp Panathinaikos huấn luyện viên trưởng. Mà lần này câu lạc bộ không giống trước Inter cùng nở sẽ cho một phần dài trường vẹn vẹn là cho một năm dưới hợp đồng, khả năng cũng là mang trong lòng lo lắng. Mà sự thực chứng minh bọn họ lo lắng là đúng. Vẹn vẹn một cái mùa giải sau đó, Sở Trạ Mẹ Y bị đuổi ra khỏi cửa, đi đến đội bóng cuộc Rex sở tạm tở giả gỡ câu lạc bộ, mà khi đó Sở Trạ Mẹ Y mới có 41 tuổi. Cái này Italy giáo đầu, Eton vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì lúc trước Mujino đã từng cho Sở Trạ Mẹ Y gửi qua tin nhắn, cổ vũ Sở Trạ Mẹ bị truyền thông đưa tin, vì lẽ đó liền mang theo người này cũng đi tìm hiểu một hồi lúc đó còn có người phân tích một hồi, sở trạm mẹ Italy họ nghỉ dạy học phong cách, hắn dạy học phong cách thiên hướng ở mặt đất chuyển, kỹ thuật lưu phong cách dày đặc. Bình thường bố trí một cái cường lực trung phong, phía sau nhưng là phân phối hai tên khả năng chạy mạnh mẽ cầu thủ, một cái là bẻ xa, một vị trí khác là có thể dẫn bóng tiền đạo cánh tẹo ruồi nhì hoặc là có thể một bên có thể chúng đến vô tụ. mà hai cái giữa sân phương diện thời gian dài chiếm cứ chủ lực chính là cờ dịch cách, còn có đường cần. Sở trạm mẹ Italy họ nghỉ đối với giữa sân yêu cầu là, một cái như khí, thêm vào một cái có phạm vi không chế lớn, có hài lòng từ phía sau xuyên vào năng lực cầu thủ. Nghe vào rất tốt đẹp, thế nhưng ở thực chiến trên cũng không có tốt đẹp như vậy. UHL sẽ duy nhất thắng lợi khả năng chính là Milan ở cùng nợ sẽ thi đấu trước, ở UEFA Europa League vòng bảng thi đấu tiêu hao quá nhiều khí lực, nhưng đây cơ hội là không thể. Lần thứ hai Milan Derby, thương phấn nhất vẫn là truyền thông bằng hữu. So với mùa giải trước Nhật Bản Derby lần này, Milan Derby không cần tuyên truyền, phải đến rất lớn quan tâm, trong này nguyên nhân chủ yếu là Milan ký chiến thuật phái cùng biểu hiện. Mà gần đây bất kể là lô trạng thái ấm lên cả cả trở về đỉnh cao trung phong Mạ gửi giờ chờ đề tài, đều kiếm lời đủ nhãn cầu. Hai đội vẽ xem bóng Còn chưa tới ngày thi đấu liền bị cướp thụ hết sạch, như vậy nhiệt độ liền ngay cả Juventus đều không thể cùng với đánh đồng với nhau, điều này cũng có thể từ mặt bên nhìn ra Milan gốc gác đến tột cùng sâu bao nhiêu dày. Coi như là lại năm 2023, fan cổ 24 đem bán sau đó, Milan đội huy, áo đấu, sân San Siro các vật phẩm cũng có thể ở chuyển nhượng thị trường bán ra giá cả. Mà cái giá này chênh lệch cũng rất lớn, nhân khí mỏng manh đội bóng khả năng áo đấu sân bóng chỉ cần hơn 200 đồng vàng, thế nhưng Milan tiện nghi số lượng đông đảo sân khách áo đấu cũng phá ngàn, mà một ít khá là khan hiếm càng là trực tiếp kéo đẩy. Eton lúc đó liền bỏ ra tiểu 2 vạn đồng vàng cho mình tập hợp Milan trang phục, mà ở ngay lúc đó đồng vàng thị trường 6 đồng tiền có thể mua 1 vạn đồng vàng, không chứa thủ tục phí loại kia. Chỉ tiếc, gói thẻ phi thường mẹ hoặc người. Khai trừ rồi bỡ linh ngạm, một gì hai cái giữa sân, hậu trường còn mở ra và gen, cơ sở ti gần, trọng điểm là đều vì là không thể giao dịch cầu thủ, điều này làm cho Eton muốn thành lập Milan bộ kế hoạch phá sản, dù sao những này gộp lại nhưng là đạt đến trăm vạn đồng vàng cấp bậc, thực lực cũng rất mạnh mẽ, tiền kỳ khai hoang dùng tốt. Eton ngồi ngay ngắn ở trong phòng làm việc có chút hai tháng chính mình đi đến nơi này cái thế giới thời điểm chính đang tạo tơ lô mặc dù là quá độ phiên bản chi phí cũng rất đắt giá cũng không phải như vậy dùng tốt nhưng này nhưng làm tơ lô a đáng ghét a Ito lẩm bẩm một câu trên giấy còn vẽ ra vòng tròn đồng tâm phân tích đối thủ chuyện như vậy hắn là bất luận làm sao đều sẽ không thả lỏng hiện tại FIFA phiên bản cũng quá là hậu hoàn toàn không nghĩ muốn chơi dục vọng tuy rằng Ito trong lòng không quá cảm thấy đến Inter có trở mình điểm thế nhưng bóng đá là tròn tất cả đều có khả năng bất mã đều có thể một bóng tiểu thắng du vén Inter thực lực chí ít so với bản mạnh hơn đi Inter trong trận cũng không thiếu có một ít thực lực mạnh mẽ cầu thủ, y cắt đi, cổ vải, hẹn nổ vì vân. Có lúc, y thường thường bởi vì quá mức dẫn trước thế giới mà có chút thác loạt cảm, liền tỉ như cổ vải, hắn tại hiện tại Inter càng nhiều chính là xuất hiện ở trước sân người dám tin. Phải biết ở hắn nào sẽ, cô vải đã là cố định giữa sân. Loại này cảm giác liền giống với xem tiểu dồn ý đá giữa sân vị trí cổ động viên, đột nhiên đi đến tương lai nhìn thấy cờ Ano Zonano ở đá trung phong còn ghi bản như ma. Nhìn thấy tuổi trẻ Messi hóa thân sân bóng con dẹp ở trước sân làm mưa làm gió, đột nhiên con đường tương lai nhìn thấy hắn trở thành không yêu chạy giữa sân, lại như là nhìn thấy đỉnh cao Juni ở trước sân đại sát tứ phương, sau đó đột nhiên đến nhận việc nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối đi đá tiền vệ phòng ngự như thế, khiến người ta cảm nhận được khiếp sợ. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đoán mủ là Sạ Tiên Dạ. Chương 75, ta làm sao như thế miệng tiện, chương 75, ta làm sao như thế miệng tiện. Ta thực sự là quá ngây thơ. Dĩ nhiên cho rằng tin tức toát ra đến sau đó, chính là thật sự. Nhưng là hiện thực nhưng lên cho ta một khóa Còn nhớ buổi sáng hôm đó, sạp Tỉ En Giả đi đến phòng làm việc của ta, hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để ta cảm thấy khó mà tin nổi, rồi lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên, cảm tình đặc biệt phức tạp. Inter có ý định đuổi việc mạ Tạ Dĩ. Sạp Tỉ En Giả mang đến tin tức thứ nhất, chính là Inter đối với mạ Tạ Dĩ dạy học không hài lòng, nếu như cuộc tranh tài này Inter bại bởi Milan, mạ Tạ Dĩ gặp chịu khổ đuổi việc tin tức. Căn cứ La Gã tệ tự tạ đéo lộ sở Potter đưa tin, này một hồi Milan Derby thắng bại sẽ quyết định Mã Tạ gì có hay không có thể tiếp tục ở Inter dạy học trọng yếu thi đấu mà tại gì ý đối với Ito mà nói là khá là đặc thù một cái, đương nhiên đặc thù tiền đề là hai người giao thủ mỗi một lần đều là Ito thắng. bất kể là ở giải đấu vẫn là ở Milan Cup thi đấu bên trong, Ito xuất lĩnh Milan đều khô cũng nhanh chóng chiến thắng Inter. ở đầu mùa giải còn có người không coi trọng tuổi trẻ hóa quá đáng Milan, là ai? dũng cảm đứng ra nói cho tất cả mọi người Milan không thể khinh thường. lớn tiếng nói cho ta là ai? không sai, chính là Inter huynh đệ tốt. bọn họ dùng một vòng du tư thái, dùng trận đầu thất bại tư thế, nói cho tất cả mọi người Milan vẫn là rất mạnh. Bọn họ chỉ là biến tuổi trẻ, mà không phải biến thức ăn. Mà hiện tại Mạ Tạ Dị Y lại muốn rời đi Inter, Yon quyết định sẽ ở Milan Derby, dùng toàn lực đến vì là Mạ Tạ Dị Y huynh đệ tốt đến một hồi chào cảm ơn diễn xuất. Nhưng mà Yon cuối cùng vẫn là không có chờ đến Mạ Tạ Dị Y, mà là chờ đến rồi Messini. Inter Milan câu lạc bộ một cách không ngờ quyết định, ở tất cả mọi người đều cảm thấy đến Milan Derby sẽ là Mạ Tạ Dị Y sinh tử kiếp, thậm chí truyền thông cũng đã đưa tin tình huống. Inter tân bối trực tiếp đem Mạ Tạ đổi việc, giơ tay chém xuống, đó là phi thường nhanh. Sau đó trực tiếp mời công thần chủ soái Roberto Mancini một lần nữa trở lại Inter Milan trong khoảng thời gian ngắn tạo điểm rất nhiều, Ito dĩ nhiên không biết nên từ nơi nào nổ nước bọt nổi lên. Mà tại gì ý đối với chuyện này, với bắt đầu khẳng định là phẫn nộ, thế nhưng đang tức giận qua đi, hắn lại cảm thấy có chút vui mừng. Hắn ở truyền thông trước mặt biểu thị ta tôn trọng câu lạc bộ quyết định, đồng thời tuyên dương chính mình nguyên bản chuẩn bị ở Milan đáp ở trong chứng minh chính mình năng lực, chúng ta hoàn toàn có năng lực thu được một hồi thắng lợi. Ngược lại cũng đã sa thải, khoát lác lại không muốn tiền, mà tạ ý liền điên cuồng đến rồi một làn sóng. Có thể lời này vừa ra. Áp lực liền đi đến Mancini trên người. Mancini là một mặt tròn váng, vốn là trở về Inter trở thành huấn luyện viên trưởng là một chuyện tốt. ở nguyên bản thời gian tiết điểm trên, Mancini cũng là tại cái thời điểm này tuyến. Thế nhưng khi đó cùng vào lúc này, có thể như thế sao? Vào lúc ấy Milan cờ cờ tìm tìm, mùa giải trước kéo qua, cái này mùa giải cũng là lúc được lúc không, chuyển nhượng mùa hè dẫn viên liền không cái gì nặng cân nhân vật. Barlowe Kelly còn xa for anh gia nhập liên minh Li và Nhưng là vào lúc này Milan giải đấu đầu bảng UEFA Europa số 1, Milan cột quân chiến thắng liên tiếp, khí thế chính thịnh. Juventus đi ngang qua đều bị đánh một trận, cái nào không phục đánh cái nào, rất là bá khí. Lúc trước những người nghi vấn chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng người và hiện tại khen chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng thao tác phong thần người, hầu như là cùng một nhóm. Liên vào lúc này, ngươi nhà ta, Mancini, tới làm huấn luyện viên trưởng, không bao lâu chính là Milan Derby, ngươi đây là, ngươi đây là muốn ta chết ta. Ngươi nếu như thông minh một điểm, liền để Mạ Tạ Di dạy học xong Milan sau đó, lại mời ta. Ta cùng ngươi nói, Mạ Tạ Di khẳng định thua, đến thời điểm ta tự vị, đợi được Milan hiệp hai lại ra tay, lúc này mới có thể hiện ra ta bản lĩnh này trực tiếp đem ta phóng tới trên lửa nướng là cái gì ý tứ? Mancini nói như vậy, cũng coi như là nguyện vọng người Inter Cao tầng. Lúc đó Inter Cao tầng không cũng dò hỏi một chút Mancini ý kiến, Mancini sao nói, nếu như là mạ tạ gì ý cuộc tranh tài này khẳng định là sẽ bị thua, dù sao tại giải đấu bên trong Inter biểu hiện liền không ra sao, thiên hạ khổ mạ tạ gì ý lâu rồi. Sau đó Inter Cao tầng liền hỏi, cái kia giả như đội thành là ngươi, lại sẽ như thế nào đây? Ta. Đội thành là ta. Truyền thông đều ở bên vực Milan Derby sau đó đổi, Mancini tự nhiên cũng là như thế cảm thấy đến. Như vậy đang xem người khác đánh trò chơi, hơn nữa đánh món ăn thời điểm, đại gia tâm thái có phải là đều là ta trên ta cũng được. Ngươi như vậy món ăn, đến lượt ta đến tuyệt đối. Không phải chứ? Liên này, liên này, Mancini cũng là như vậy, ta là ai a? Roberto Mancini, thỏa thỏa Ý danh xoái, thế giới danh xoái. Nửa đời trước vi hoàng đến cực điểm, nửa đời sau nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, cũng sẽ không chán nản như vậy, cuối cùng bị cư dân mạng trêu chọc một câu ở bất hướng về nhân sinh đỉnh, cao trên đường, ta chỉ muốn nhấc thùng chạy trốn. Đối mặt Inter cao tầng vấn đề này, Mancini rất có điểm ra cắt lượng ở lòng bên trong đàm luận thiên hạ khí thế. Đó là một cái dòng suy nghĩ rõ ràng, đó là một cái tinh thần phân chấn, đó là một cái miệng lưỡi lưu loát. Này bất nhất hạ cờ liền chinh phục Inter cao tầng. Đây chính là Milan derby. Tuy rằng hai nhà câu lạc bộ cao tầng quan hệ không tệ, thế nhưng fan bóng đá cảm thụ cũng là phi thường trọng yếu. Vốn là không có cách nào cũng coi như, liền để mạ tạ gì ý đi sông, ngược lại hắn thắng không được. Đến thời điểm thua trực tiếp khai trừ, sau đó đổi tân huấn luyện viên trưởng lắng lại fan bóng đá lửa giận, nhất cử nước tiện, đáp ý. Có thể hiện tại, anh nha, ta đi. Đây chính là đỉnh cấp danh xoè sao. Yêu yêu, ai còn quan tâm cái gì mà tạ dị y a? Có thể thắng thi đấu, tại sao không thắng? Nhanh chóng, trực tiếp khai trừ mạ tạ gì y, nên tiếp Mancini tuyệt bị. Làm Inter Cao tầng nói với Mancini chuyện này thời điểm, vốn là bình tĩnh Mancini chính đang trong nhà nhìn Inter cầu thủ tư liệu, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi nhậm chức. Khi hắn biết được Inter Cao tầng quyết định lúc, ngay lúc đó sắc mặt ân, dựa theo Inter phương diện lời nói mà nói, lúc đó Roberto tiên sinh, cao hứng đến đều không thể đối với mình vẻ mặt tiến hành quản lý, hắn phi thường chờ mong cùng Eton chính tài, đồng thời dùng một hồi thắng lợi đến vì chính mình Tân Inter cuộc đời mở một cái thật đầu, ta trên ta cũng được tiền đề là ta trên không được, ta ở dưới đài có thể an ổn khoác lác, có thể ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ để Mancini tiên sinh phi thường khó làm a tuổi trẻ qua loa Mancini nói câu nói này kỳ thực nói chính là Inter buột Inter tân buột thác hiểu ngoài dự đoán mọi người quyết định có thể nói là tàn nhẫn mà hãm hại Mancini một cái không phải ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là bóng đá, ngươi có hiểu hay không bóng, ngươi có hay không lịch duyệt xã hội ở chính thức đi làm trước sẽ mở ra tài liệu gọi là gặp thông thảo sử dụng máy vi tính sẽ nói một câu tiếng Anh gọi là gặp nhiều môn ngoại ngữ, cái này gọi là đóng gói. Đang bàn luận muốn đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến thời điểm, cũng phải bày ra tràn đầy tự tin tâm tình. Ngươi, ngươi làm như thế? Godmer, ta làm sao như thế miệng tiện a. Mặt ngoài bi thương nội tâm vui mừng mạ tạ dị ý, thật vui vẻ rời đi. Mặt ngoài hân hoan nội tâm bi thương mencini, đầy mặt ưu sầu tiền nhiệm. Còn có thể sao làm, đi một bước xem một bước đi. Chương 76, ta chưa từng có nói như vậy quá, chương 76, ta chưa từng có nói như vậy quá. Mencini trong lòng ưu sầu không ngờ hiểu rõ thế nhưng Mạc Tạ gì ý sa thải đã trở thành chắc chắn. Mọi người đối với Milan net bi trước, Inter tiến hành đổi xoáy chuyện tiến hành thảo luận. Đại đa số fan bóng đá đều cảm thấy thôi. Mancini trước ở vào lúc này tiếp nhận Inter, nói không chắc là nhìn ra Milan lỗ điểm. Dự định ở mùa giải mới dùng Milan lập uy, hắn có đánh bại Milan phương pháp. Không biết bao nhiêu Inter fan bóng đá ở trong đầu hiện ra suy đoán này sau, dựng thẳng ngón cái tản dương, không thể là danh xoáy. Ngươi đừng nói, thuyết pháp này ở fan bóng đá bên trong phi thường lưu hành, để bộ phận Milan fan bóng đá cũng bắt đầu sầu lo. Suy đoán này một khi đẩy ra liền chịu đến rộng rãi chuyên bá, đồng thời bị tiến hành rồi hai lần sáng tác thay đổi thành các loại phiên bản. Nói có mũi có mắt, liền phản phất Mancini là mở ra trực tiếp. ở vô số người trước mặt chính miệng nói chuyện này như thế, mà ở trên phố truyền lưu càng quả đáng. Cái gì như là Mancini chủ động tình anh, muốn ở trên mặt cho trận chiến đầu tiên trực tiếp dùng Milan đầu người đến tuyên cáo chính mình trở về, thắng được fan bóng đá yêu thích. Cái gì Mancini cảm thấy đến mạ tạ gì ý quá gà, dĩ nhiên sẽ bị một cái nho nhỏ Italy đòn dọa không được, nhìn không được lựa chọn chủ động ra tay, để chứng minh cái gì gọi là Italy danh xoáy. Cái gì Mancini khi nghe đến còn muốn cho mà Tạ Dì Ý một hồi Milan Derby để chứng minh chính mình thời điểm. Quả đoán vung tay lên, mà Tạ Dì Ý trên vậy khẳng định là thua, vì lẽ đó không cần lãng phí thời gian, trực tiếp để cho ta tới biểu diễn một hồi cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Ngươi chớ xía vào Mancini đến tuột cùng có hay không nói câu nói như thế này, ngược lại hiện tại tin tức đã liền như thế truyền lưu. Hơn nữa, là mà Tạ Dì Ý ở sau khi ta lớp tiếp thu phỏng vấn lúc nói, cũng làm cho suy đoán như vậy, ở mặt bên bị ngồi vững. Mà Tạ Dì Ý đầu tiên là hồi tưởng một hồi chính mình Inter cuộc đời, biểu thị chính mình lý giải đồng thời tôn trọng Inter cao tầng quyết định mà khi mà Tạ Dị Ý bị do hỏi, định thế nào chính mình ở Milan Derby trước bị đổi việc sự tình lúc, mà Tạ Dị Ý thoáng trầm mặt một chút, hắn đã khống chế khỏe miệng dưng lên, mở miệng nói, đây là cái làm người ta bất ngờ quyết định, lúc đó rất nhiều đều đang nói đây là một hồi sự sống chết của ta chiến, ha ha, ta cũng chính đang tích cực chuẩn bị, trước đó ta cũng không biết Mancini sự tình, Mancini là một cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên, hắn là Italy danh soái, ở trên quốc tế cũng được, thường danh vọng, có thể Inter cao tầng tin tưởng hắn có thể xuất lĩnh đội bóng thu được không giống nhau kết cục cũng không nhất định, là một cái huấn luyện viên trưởng, coi như là muốn đổi soái cũng trên căn bản chuyện xảy ra trước tiên câu thông, trừ phi là biểu hiện quá tệ, sau đó trực tiếp bị đuổi việc. Có thể thường thường loại này cũng là lâm thời trước hết để cho đội thanh niên hoặc là trợ lý huấn luyện viên chống đỡ một hồi, tiếp theo lại xem xét. ở Mạ Tạ Dị Ý vẫn là Inter huấn luyện viên trưởng thời điểm, cũng đã cùng Mancini đàm luận được rồi, đuổi việc sau trực tiếp vô phùng hàm tiếp tiền nhiệm. đây đối với huấn luyện viên trưởng mà nói là một loại không tôn trọng. ngươi đừng nói loại này huấn luyện viên vòng, coi như là ngươi đàm luận đối tượng, đột nhiên nói với ngươi biệt ly, sau đó biệt ly sau lập tức cùng một người khác cùng nhau, cái này cũng là phi thường nổ tung sự tình a. Mạ Tạ gì Ý lời nói này cũng là ở trong tối đâm đâm biểu thị chính mình bất mãn, đồng thời cũng coi như là đem Mancini gác ở trên lửa nướng. Không giống nhau kết cục, cái gì không giống nhau kết cục? Đương nhiên là thắng rồi. Inter tại sao trực tiếp thay đổi người, không phải là cảm thấy cho ta mạ tạ gì ỷ không được, đối mặt Milan thắng không được sao? Ý kia không phải là Mancini lâm thời lên sân, đều có thể xuất linh Inter thắng Milan, sau đó sẽ tiếp lại lệ, lại sang huy hoàng. Cuối cùng, mạ tạ gì ý còn biểu đạt chính mình đối với Mancini chúc phúc, mong ước hắn có thể ở Inter có cái tốt bắt đầu, tất cả bắt đầu đều là gian nan. Khá lắm, lại là một fan lời nói ẩn dấu sự chăm trọng. Câu lạc bộ, tiền nhiệm fan bóng đá đều phỏng vấn xong xuôi, tự nhiên là đến tiên Mancini, Mancini vào lúc này cũng là tròn vắng. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ta muốn ở Inter trình diễn vương giả trở về, trở thành Inter chúa cứu thế, lại như là Utd ở Milan làm như vậy, xoay chuyển cả côn. Kết quả đầu tiên là câu lạc bộ đâm lưng ta, sau đó là fan bóng đá bịa đặt ta, cuối cùng là tiền nhiệm đem ta nhấc lên đến thảo. Vấn đề là, ta vẫn chưa thể nói thẳng, vẫn chưa thể phủ nhận, không phải vậy nhiều thương sĩ khi a. Liên giống với, ngươi mở ra một cái cuộc thi xếp hạng, sau đó nói, các vị đại lao mang ta, nhất định bay được Kết quả có một người nói, ta món ăn không được, ta sẽ bị đối diện đánh nổ, tuyến trên đường, giết. Này nhiều thương sĩ khí. Liền, làm Inter Milan tổ chức lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm, Mancini nhìn trong hội trường lít nhá lít nhít phóng viên còn có bọn họ hưng phấn khuôn mặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hô, không có chuyện gì, đều không có chuyện gì. Ta là Roberto Mancini, ta là Italy danh xoái, ta là thế giới danh xoái. Tuy rằng ta ở Italy đỉnh cao thời điểm nhất thùng chạy trốn, không có tiếp tục dạy học đội tuyển quốc gia, nhưng này không thể ảnh hưởng ta là một cái danh soái sự thực. Chỉ ít hiện tại đại gia đối với ta đều là chống đỡ. Oh, nợ giả tụ gì huyền thoại mạ tổ lạ liền đối với Mancini tiền nhiệm biểu đạt chống đỡ. Hắn ở gần đây tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị đối với câu lạc bộ tới nói sa thải vĩnh viễn không phải chuyện tốt. Nhưng khi câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với một tên huấn luyện viên mất đi tự tin lời nói làm ra thay đổi là chính xác. Mancini ở Inter Milan làm rất nhiều công tác, ta cho rằng hắn là ứng cử viên phù hợp. Còn mạ tạ gì ý cùng Mancini trong lúc đó tiền lương, đây chỉ là mang ý nghĩa bọn họ thiếu mua một cái cầu thủ. Mancini ngồi ngay ngắn ở ghế vị, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại đây vị tóc có chút hoa dâm trên thân nam nhân. Có chút hoa dâm tóc để Mancini xem ra không có giàn mua cảm giác, trái lại có một loại nho nhã hiền hòa ý vị, trong ánh mắt của hắn tràn ngập trí tuệ, hơi lấp lóe đại diện cho hắn chính đang suy nghĩ. Không thể là Roberto. Đúng đấy. Những năm gần đây Italy tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Ngươi nhìn, ánh mắt của hắn cỡ nào trí tuệ. Hắn là cái chuyên nghiệp chăm chú giỏi về trường thi điều khiển huấn luyện viên trưởng. Roberto đến rồi, Inter có cứu, Roberto đến, đến rồi, Inter Thiên, liền sáng. Hắn có thể thắng Milan chuyện này. Khả năng là thật sự a. Danh xoái, đây chính là danh xoái khí độ a. Vẻ ngoài rất tốt, Mancini vừa ra trận liền thu được truyền thông tội phồng, vị này ngày sau sẽ trở thành đội tuyển quốc gia chủ xoái nam nhân, cũng là nhìn dưới đại các ký giả, gật đầu mỉm cười nhìn qua rất có chỉ điểm Giang Sơn phi thế. Thật hân hạnh gặp các vị, có thể trở thành là inter huấn luyện viên, đối với ta mà nói là một cái làm người hài lòng sự tình, đây là ta lần thứ hai trở thành inter huấn luyện viên trưởng, ta hy vọng có thể xuất lĩnh rơi vào tung lúng đội bóng, một lần nữa trở lại hắn nên ở vị trí. Hoặc, dưới đại phóng viên có chút gây rối. Mancini đây là ý gì? Này không phải nói, mà tạ gì y là cái gà mờ, đem Inter mang thành con chim này dáng vẻ, hiện tại ta đến rồi, Inter muốn một lần nữa mạnh mẽ lên sao? Mancini, ta chưa từng có nói như vậy quá. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Các ký giả nóng bỏng phản ứng, để Mancini có chút chơn v้าง. Không phải, ta nói cái gì, đại gia làm sao liền hưng phấn như thế, chương 77, hắn như thế bảnh chốn sao? Chương 77, hắn như thế bảnh chốn sao? Không phải, ta liền nói cái lời khách sáo mà thôi. Đây chính là tiêu chuẩn tiền nhiệm quy trình, đổi ai cũng sẽ nói gần như lời nói, đại gia hiện tại như thế cái phản ứng là sao cái sự việc? De Milan quật khởi khiến mọi người nhìn thấy tiền đồ Inter nếu như cũng có thể tái diễn Milan quy tích, như vậy đối với toàn bộ hoàn cảnh lớn mà nói đều là chưa tốt. Quân bất kiến, Italy danh xoá hiện tại mỗi một người đều rời đi Ceja. Nay ở trước đây Ceja xưng là tiểu hợt cục thời điểm, hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Cho chuyện cho chuyện, Mancini cũng biết phóng viên các bằng hữu đối với hắn hiểu lầm. Cái gì? Ta mới vừa tiên nhiệm, ngươi liền để ta thắng Milan. Vậy ngươi còn không bằng để ta đi chết. Mancini trong lòng đang gào thét, thế nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đang chăm chú nghe xong đại gia Nhu cầu sau bắt đầu rồi tự cứu lữ trình nói thật có thể thắng Milan chuyện như vậy Mancini có nghĩ tới nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở trận đầu mới vừa tiếp nhận Demeter liền có thể thắng Milan hắn nhìn Elon dòng suy nghĩ rất rõ ràng chiến thuật đấu pháp cũng sáng tỏ cả nhánh đội bóng khắp nơi mọi mặt đều ở vương bước tăng lên trên hắn hiện tại nhất định phải cho đại gia đánh tiêm phòng để tránh khỏi thua sau đó đụng phải mạng buộc ta nghe nói liên quan với ta một ít nghe đồn cũng có thể hiểu được đại gia hy vọng có thể nhìn thấy không giống nhau biến hóa dưới đại phóng viên ghi âm ghi âm camera camera một ít tiểu toàn xảo báo đã vì cấp thời gian hiệu lực Phát sinh như là, Mancini chính diện đáp lại, Inter tất thắng tin tức. Ta đến rồi, Inter không giống nhau, liền từ này một hồi Milan Derby bắt đầu. Milan Derby sẽ là Mancini trở về đỉnh cao trận đầu thắng lợi. Cái gì? Người nói đây là phỉ báng? Biệt đặt? Lừa dối. Không thấy cuối cùng viết, chỉ đại biểu cá nhân quan điểm sao? Hơn nữa liền hỏi ngươi Mancini có phải hay không nói rồi lời nói như vậy đi. Mười ngón cùng theo, tấn, lưu lượng tăng cao, Mancini đối với phía dưới chuyện đã xảy ra không biết gì cả, hắn vẫn như cũ suy nghĩ nên làm sao tìm tử. Ý rất trẻ trung, Milan đang đứng ở trùng tiến kỳ. Bọn họ ở mùa giải này thể hiện ra là người liếc mắt thực lực, Inter khả năng cần một chút thời gian. Đã hiểu. Dưới đài tiểu tòa soạn báo vì cấp thời gian hiệu lực, bắt đầu rồi làn sóng thứ 2 tiểu tiêu để cấp lưu lượng. Mancini nói thẳng, Ý quá trẻ tuổi, Milan còn ở chủ kiến, không phải Inter đối thủ. Khiếp sợ, Mancini vạch Trần Milan nhược điểm lớn nhất, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày, Inter là có thể đuổi kịp Milan. Mọi người mau đến xem. Mancini nói thẳng Ý quá tuổi trẻ, hắn chỉ cần mấy ngày liền có thể tại trên Milan Derby đánh bại Milan, vì nước Mess đạt được thắng lợi. Dưới đại phóng viên phấn chỉ viết nhanh, cơ lực xuất bùm bùm bùng trướng, liền mang theo này một hồi buổi họp báo tin tức nhiệt độ cũng là liên tục tăng lên, điều này làm cho Inter cao tầng vui không tả. Ta liền nói đi, "Xin mời Mancini trở về là chính xác, ngươi xem này quan tâm độ cao bao nhiêu a?" Lúc này màn Đạn cũng là đang điên cuồng quét mới mẹ nó, này ai vậy? Không phải là ta đọc hiểu có vấn đề sao? Ta làm sao cảm giác hắn không phải ý này? Thật cũng a, người này, ta xem bóng không bao lâu, ai nhận thức hàng này là cái nào a? Mancini còn không biết những phóng viên kia ở làm sao bố trí hắn con tưởng rằng chính mình lời nói này phi thường có mùi vị đem những người này thuyết phục ở chính mình khí độ rơi xuống liền không ngừng cố gắng mặt mỉm cười nói đương nhiên đây là Milan derby toàn thế giới nóng này nhất thi đấu một trong bất luận xuất hiện ra sao kết cục ta đều sẽ không cảm thấy bất ngờ Messini ý này kỳ thật sẽ chờ cho ngạ bài các ngươi đều nói ta có thể thắng thế nhưng ta hiện tại hay cùng các ngươi nói như vậy đây chính là Milan derby mặc kệ là thắng vẫn thua vẫn là thế hòa này đều là bình thường hắn cảm thấy đến lời nói này rất bình thường đây là xây dựng ở Inter có thể thắng điều kiện tiên quyết Mancini là thuần thuần thuộc về người may mắn còn sống sót sai lệch, bởi vì người chung quanh đều đang nói, à, bên ngoài đều đang chuyển, Inter có thể thắng Milan, người đến rồi chính là có tự tin mang theo Inter thắng Milan. Nhưng trên thực tế đây, phần lớn người cũng không cảm thấy được hiện tại Inter có thể thắng Milan, bọn họ nhiều nhất cũng chính là ăn cái qua, trà sát nhiệt độ, theo sát thủy triều tán glow 2 câu. Vốn đang là nửa tin nửa ngờ. Kết quả nhìn lúc trước buổi họp báo tin tức, khá lắm, hóa ra chuyện này đều là thật sự a. Đây là bên ngược thế biểu là sao? Theo đạo lý mà nói, Mancini phải nói chính là Milan là mạnh mẽ đội bóng này sẽ là một hồi gian nan thi đấu, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lại hoặc là, đây là một cái gian nan khiêu chiến, ta mới vừa tiền nhiệm liền gặp phải Milan đối thủ như vậy. Lời nói như vậy, mới là một cái bên nhiều thế nên có thái độ. Kết quả hiện tại, Mancini há mồm chính là, Itoan tuổi trẻ, Milan trùng tiến, thắng bại chưa định. Nói tóm lại, Mancini làm sự, cùng kết quả hắn muốn. Hiện ra ngược lại tình huống, hắn khả năng còn không biết, bởi vì Itoan tân triều tư duy tạo thành xung kích. Hiện tại mạng lưới sinh thái đã cùng trước đây có rất nhiều không giống. Nếu như đem hai cái dòng thời gian đặt ngang hàng lời nói, sẽ phát hiện chơi nghẹn nhiều người mà truyền thông ngành nghề là đi ở thời thượng tiến đầu người, tự nhiên dễ dàng chịu đến cảm hóa. Ngươi xem một chút năm 2023 các loại truyền thông, cái gì quân đội tuyên truyền video, máy bay, đại pháo chúng ta là mai ngựa đại biểu từ còn có Đông Phong truyền phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Mặt khác ở Hàng Châu Asian Game ở hội trường Nhật Bản vẫn là Hàn Quốc tuyển thủ thua trận sau đó, thả liền, cái này phi nhi lần thoải mái. Tuy rằng 2014 năm ở Eton dưới ảnh hưởng có chút thay đổi, có thể chính là còn chưa đủ kích thích, mặc dù là rất nhiều tuổi tác lớn người đã cảm giác mình muốn cùng xã hội trẻ đừng dây. Trong này thì có Mancini, một biết khác Sạm tỷ ẻn dạ tự nhiên là ngay lập tức đem men xin tin tức tương quan đều cho Y Tôn đưa tới. Có lúc Y Tôn nhìn Sạm tỷ ẻn dạ cái này nóng bỏng dán vẻ, khó tránh khỏi gặp có từng điểm từng điểm hoài niệm. Lúc trước mới vừa gặp mặt thời điểm, cái kia cao lãnh nam nhân, rất muốn nói với hắn một câu, ngươi có thể khôi phục hay không một hồi, ta vẫn là yêu thích ngươi cái kia tiêu căng khó thuần dán vẻ. đương nhiên nghĩ thì nghĩ, lời nói như vậy vẫn không thể nói, hắn chỉ có thể kết quả Sạm tỷ ẻn dạ đưa tới tư liệu, nhìn nhìn lông mày liền nhăn lại đến rồi. Sạm tỷ ẻn dạ ngay lập tức liền chú ý tới Y xuyên tự lông mày, quá phận quá đáng. Sạm thì ẹn dạ vung vẩy trên tay trang giấy nói rằng, dù cho hắn là Roberto Mancini cũng không thể như vậy, không có ai so với ta càng hiểu hiện tại Milan mạnh mẽ đến đâu. Hắn này tấm tư thái, chỉ bị nhục nhã thật giống là hắn như vậy. Hắn như thế bành trường sao? Iton đưa tay trên tư liệu thả ở trên bàn, không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến mình bị phỏng vấn trải qua, liền thử dò xét nói, có hay không khả năng là truyền thông hiểu lầm. Mancini, Chi âm, Chi âm ở Milan à? chương 78, Mancini, ta muốn đào tưởng, chương 78, Mancini, ta muốn đào tưởng. Messi tuyệt đối không phải hạng soán sinh, hắn có thể ở cạnh tranh kịch liệt ở giờ mi ở Lít Đặt Trần trên phương diện chiến thuật cũng là có nhất định trình độ. Thế nhưng hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, o, oh. chiến thuật thiết kế có chút độc, có chút bảo thủ, tâm thái cũng dễ dàng vỡ bản, đối với áp lực năng lực chịu đựng khả năng không phải tốt như vậy. Lại như sau đó hắn trở thành Italy huấn luyện viên trưởng, cho hắn trước nay chưa từng có quyền lợi trở thành tổng giáo luyện. Đây là những người khác không có thủ vinh, nhưng là đối mặt như vậy thủ vinh, Messi lựa chọn là nhất thùng chạy trốn, ở lúc đó Italy biểu hiện tối đỉnh cao thời điểm, lựa chọn lưu lưu. Này không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Mancini sự tình có một kết thúc, các truyền thông mắt thấy nhiệt độ xuống, liền đem đầu mâu chỉ về ba Lottelli. phải biết ba Lottelli cùng Mancini quan hệ có thể không bình thường. Hai người có hai lần hợp tác, nếu như không phải Eton từ bên trong làm khó dễ lời nói, như vậy dựa theo nguyên bản quy tích, bọn họ có ba lần hợp tác. Thậm chí ở phía sau đến, truyền thông đều dùng chăm sóc rất nhiều coi như thân tử chờ hình dung từ đến thuyết minh quan hệ của hai người, là Mancini nói tới ba Lottelli thời điểm sẽ nói, ta rất yêu hắn. Ba Lottelli nói tới Mancini thời điểm, hắn vẫn yêu ta. Chỉ có thể nói không thể là ba Mancini có thể tính là Balotelli ẩn sư, hắn trước sau tin tưởng Balotelli năng lực. Cho rằng Balotelli không còn suy nghĩ nhân sinh thời điểm, hắn chính là có uy hiếp nhất hàng tiền đạo cầu thủ, thậm chí ở 2022 năm còn muốn mộ binh 31 tuổi xa phó sở trợ lịch mã đại nghiệu thể dục Balotelli. Hai người lần thứ nhất hợp tác là ở Inter Milan. Hồi đó Balotelli còn trẻ thành danh, đã bóng thời điểm còn quen thuộc với dẫn đường biên, mọi người đối với hắn hiểu rõ còn chưa đủ sâu sắc, chỉ cảm thấy tên tiểu tử này đã bóng có chút đồ vận, thiên phú vô hạn, tương lai vô tuyến. Tương đương với sau đó nhìn thấy bà vẽ cùng hạ lẹn lúc mới đầu cảm giác, chính là tiểu tử này sau đó ở giới bóng đá khẳng định có đất đặt chân, tố chất thân thể quá xuất sắc. Mà Bałotelli biểu hiện cũng không sai, hắn trợ giúp Inter Milan đội thanh niên thu được giải đấu quán quân, do đó bị lúc đó đội chủ lực huấn luyện viên Mancini trọng điểm quan tâm, sau đó thu được đội chủ lực thủ phát ra trận cơ hội. Mà ở thu được cơ hội biểu hiện sau, trong chú đá bóng không bị ảnh hưởng Bałotelli dùng đặc sắc biểu hiện cấp tốc vững chắc đội chủ lực vị trí, cũng theo đội bắt được Serie A quân. 18 tuổi lúc, Bałotelli liền trở thành bạn cùng lứa tuổi bên trong thu vào cao nhất cầu thủ Lúc này mới để hắn có niềm tin đang đối mặt cảnh sát giao thông tra xe, đồng thời dò hỏi hắn bên trong xe lượng lớn tiền mặt lúc, có thể nói nói, bởi vì ta có thể. Rất nhiều người khi này sự kiện sự Balotelli cứu sự, đặc biệt là ở truyền thông nhộn nhịp giới, có thể này làm sao không phải là một người thiếu niên người còn trẻ đặc ý. Đây chính là thực lực và thiên phú mạnh mẽ chứng minh. Chỉ tiếc, Mancini cùng Balotelli hai người lần đầu hợp tác thời gian không lâu, bởi vì mang đội Âu chiến thành tích không tốt Mancini bị Inter Milan sa thải. Mancini sau khi rời đi, Balotelli cũng bắt đầu rơi vào một cái vòng lẩn quẩn. Có mấy người chính là rất kỳ quái. Không nhìn nổi người khác được, làm người có một chút khởi sắc thời điểm, hắn đã nghĩ mới nghĩ cách muốn hủy diệt một người. Ba Lokeley tuổi trẻ tài cao, lại là da đen cầu thủ, ở hắn cảm giác mình có thể hưởng thụ bóng đá, vì là fan bóng đá mang đến sung sướng thời điểm, nên tiếp hắn xác thực thực đủ loại khác nhau âm thanh. Thậm chí ở trên sân bóng bị một số fan bóng đá cố ý dùng kỳ thị chủng tộc nôn luận làm tức giận, ảnh hưởng nó tâm thái cùng trưởng thi phát huy. Cái này cũng là sau đó Ba Lokeley biểu hiện không tốt một cái trọng yếu nguyên nhân, hắn hoàn toàn hoàn hảo rơi vào đến một cái vòng lẩn quẩn bên trong, người mắng ta. Người dĩ nhiên mắng ta. Người dám mắng ta. Hắn mê nguội với cùng đối thủ, fan bóng đá, cư dân mạng tranh tài ở trong, mà truyền thông cũng thu được lưu lượng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Baroletti cũng bắt đầu rồi hắn rất độc lập cuộc đời. giữa hai người lần thứ nhì hợp tác là ở Man City. đó là tiền tài thời đại mở ra tự trương, á dập tập đoàn tài chính thu mua tờ tờ mi ở Leeds Man City câu lạc bộ sau liền bắt đầu hào mua sướng bá kế hoạch. Mancini nhậm chức đội bóng huấn luyện viên, hàng hiệu ngôi sao bóng đá dồn dập vào ở tờ tờ mi ở Leeds tân quý. Bởi vì ở Inter vui vẻ trải qua, Mancini vô cùng coi trọng Baroletti, hai người lần thứ hai nắm tay chinh chiến nghịch lần mà ở Mancini tình tra dưới Ba Lokeli cũng rốt cục có thể chăm chú đá bóng, hắn cảm nhận được hay, cũng không có phụ lòng Mancini tín nhiệm. Ở một ít ten chốt thi đấu, tỉ như cùng đẹp bị đối thủ MU thi đấu bên trong, Ba Lokeli đánh vào hai bóng, Vương Thành Mai khai nhị độ, đội bóng 61 đại thắng MU. Càng là ở thắng lợi thời khắc mấu chốt, ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng thay thế bổ sung ra trận, khi đó Ba Lokeli dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người sạn bắn kiến tạo Agüero, để Man City ở cuối cùng 3 phút đoạt được tờ giờ mi ở lịch quân. Kiến tạo, kiến tạo, chuyện này quả thật là một cái chuyện khó mà tin nổi. Phải biết hồi đó ba lô Kelly đã không phải đầu mùa giải ba Kelly. Khi Kelly. ạ me. Đối mặt không thành đối mặt thủ môn dùng mát xây tùn, lãng phí ghi bản cơ hội thả khói hỏa thiêu đốt nhà tờ giờ mi ở lit truyền thông so với C truyền thông càng thêm hung ác. Là một người có lưu lượng thời điểm, nó đúng là vào chỗ chết đảo. Ba bị tạo thành bọn họ muốn dáng vẻ, chỉ là bởi vì fan bóng đá yêu thích như vậy ba lô Kelly. Một cái còn trẻ thành danh, thu vào tăng cao, thiên phú dị bẩm bóng đá vận động viên là cái. Hiểu kỳ trong lòng, để chuyện này trở thành tuần hoàn ác tính, mọi người đều ở nỗ lực làm tức giận, tìm nhìn thấy ba lô Kelly chuyện cười dù cho là ba lô Kelly đối với truyền thông phản kích thì ạ là me tại sao đều là ta cũng bị xem là một loại đề tài câu chuyện truyền thông một cái nhiệt độ có ai hiểu rõ quá hắn tại sao phải mặc trên như thế một bộ y phục đi làm chuyện này sao đại đa số người khả năng là đang nghĩ nha hắn khẳng định là đang nói à tại sao đều là ta ghi bản thực sự là một cái tiêu ngạo tiểu tử túi hay hoặc là giống như Elon lúc đó cảm thấy thôi mẹ nó không thẹn là ba thần tiến vào cái bóng đều muốn như thế chúc mừng nhưng trên thực tế Hắn là đang kháng nghị truyền thông đối với hắn bị hóa cùng với nhuộm đẫm đối với những người không thật đồn đại làm ra đáp lại. Mancini đối với Balotelli cảm tình là thật sự có thể, 31 tuổi vẫn như cũ lựa chọn mộ binh Balotelli. Đáng tiếc duy nhất chính là Italy ta liền cột vòng chung kết đều không có tiến vào, mà Balotelli giả dối. Từ khi Balotelli ở Man City trở nên càng không ly đầu sau khi, Mancini đối với Balotelli vô cùng thất vọng. Thế nhưng hắn không có giống như Ito, nhìn thấy Balotelli nội tâm hô hán, cảm nhận được Balotelli nội tâm thống khổ. Mà hiện tại Balotelli một lần nữa đứng lên, hắn thực hiện thiên phú của chính mình. Vị này ở 31 tuổi vẫn như cũ có thể đột nhiên thông suất cầu thủ, tại hiện tại rốt cục có thể chăm chú với bóng đá. Cái kêu Mancini tự nhiên là muốn đem ba Lotteli mang về Inter Milan, hơn nữa chuyển nhượng mùa đông đã tới gần, Mancini cũng nghe nói ba Lotteli cùng Iton có một ít màu thuẫn nhỏ. Thứ nơi này cũng nhìn ra Mancini đúng là lạc đơn vị. Ta là hiểu rõ Maggio. Mancini vẻ mặt phi thường tự tin, dựa vào ta đối với hắn sức ảnh hưởng, chỉ cần ta mở miệng, hắn khẳng định là đồng ý về tới đây, vấn đề duy nhất chỉ là giá cả. Đúng. Hiện tại Bałotelli đã không phải lúc trước cái kia 2000 vạn còn trường, trái phải có thể làm được cầu thủ, hiện tại hắn ít nhất muốn 30 triệu các bước. Nay vẫn là các đại đội bóng không xác định Bałotelli có thể hay không thói cũ tái diễn nguyên nhân. Làm Inter liên hệ Milan thời điểm, Milan tự nhiên là một hơi từ chối, hai đội tuy rằng ở chuyển nhượng thị trường có bao nhiêu vắng lai, thế nhưng loại này đảo đường ra xạ thủ sự tình, vẫn là quá mức thái quá. Từ chối. Mancini lòng ngứa ngay khó nhịn, đối với hắn mà nói, Inter nếu như muốn một lần nữa có khởi, Bałotelli hiện tại là cực kỳ trọng yếu một cái mảnh ghép. Hắn tính toán quá, hiện tại Milan nắm giữ cả cả Tô họ gì gì, Macuser, Fednendet, mẹ nệ chờ hàng tiền đạo cầu thủ, tuy rằng chuyển nhượng mùa đông đại đa số đội bóng đều sẽ không bán chính mình đương ra xạ thủ. Nhưng này, nhưng là Ba Loteli Dựa vào ta đối với Ba Loteli sức ảnh hưởng, để hắn phối hợp chuyển nhượng gây ra một chút động tĩnh, còn chưa dễ dàng. Không có chuyện gì. Mancini tự tin khoát tay háo một cái, ta cùng Ba Loteli cảm tình kỳ thực các ngươi người ngoài có thể lý giải. Vì bảo thủ để, Mancini không có lựa chọn ở trước công chúng cho Ba Loteli gọi điện thoại. Không sai, ta có Ba Loteli điện thoại. Tư nhân điện thoại. Trở lại văn phòng. Đóng lại không thành, Mencini trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, hắn bấm cái kia một cái quen thuộc dây số. Nhưng mà, ghé vào lỗ thai hắn vang vọng chính là: "Xin lỗi, ngài gọi điện thoại là số trống." Ân, đại khái là ý này đi. Mencini trên mặt tự tin biến thành nghi hoặc, sau đó biến thành kiếp sợ, cuối cùng biến thành phẫn nộ, đặc biệt chơi vui. Có điều rất nhanh hắn liền thoải mái. Lẩm ngậm, không thể là ta hái tử, chính là có cá tính. Nhiệm vụ thay đổi, bước thứ nhất, tìm tới ba lô Perry phương thức liên lạc. Hoa nha nha nha, tức chết ta rồi, ngươi đổi điện thoại dĩ nhiên không nói với ta. Chương 79 Debbie hiện trường nóng nảy ta nhưng không vui, chương 79, Debbie hiện trường nóng nảy ta nhưng không vui. Ngày hôm nay ở sân San Siro, chúng ta Nam khán đài thành thế nhất định phải đủ. Sân bóng Mỹ Roberto trận đầu, chúng ta ở Bắc khán đài muốn xuất ra chúng ta tinh khí thần, ngày hôm nay Mỹ lạ nổ thuộc về chúng ta. Sân bóng ở ngoài, hai đội cổ động viên lãnh tụ đều ở động viên có tư cách ở Nam Bắc khán đài xem trận chiến cổ động viên, bởi vì Inter Milan bản thân là do AC Milan đội phân liệt mà đến, hai đội tự nhiên có cách không ngừng lý còn loạn quan hệ. Hai bên thậm chí dùng chung một cái sân bóng. Chỉ có điều hai bên nhưng cách dùng các xưng hô, AC Milan đội đem sân nhà gọi là San Siro, Inter Milan thì lại lấy ngày xưa đội bên trong truyền kỳ ngôi sao bóng đá mì ạt thành tiểu sân nhà tên. Mặc dù là hai đội cổ động viên khán đài, cũng có cực kỳ nghiêm ngặt địa vực phân chia, nam khán đài là AC Milan đội fan bóng đá lãnh địa, bắc khán đài nhưng là Inter Milan fan bóng đá chuyên môn. Màu đỏ đen cùng màu xanh đen do hướng ngoại bên trong vây quanh tòa này cổ lao sân vận động, cái này mùa giải Milan Derby, phản phất trở lại dị vãng thế, để rất nhiều lao fan bóng đá cảm thán không thôi. Sau đó, tràn đầy phấn khởi ra nhập vào cho này một phần thanh thế lại tăng thêm mấy phần. Lần này Milan derby tuyệt đối là nguyên tắc quý vị, không có cái gì nhật bản loại hình nhân tố tăng thêm. Hai đội cổ động viên có thể nói là lâu hạ gặp cam lộ một phương là không muốn thua, một phương là liền muốn thắng. Caiva từ lúc trước liền dù men đến sau trận đấu, xung đột cũng là từ trên mạng chiếu vào hiện thực. Inter bên này kiên quyết ủng hộ Mancini, cho rằng này một hồi Inter sẽ giúp Milan bước lên quật khởi con đường, thậm chí còn có rất nhiều Inter fan bóng đá biểu thị, nếu như cuộc tranh tài này có thể thắng, ta đem một đời ủng hộ Roberto Milan fan bóng đá tranh đấu đối lập, người xem một chút giải đấu đầu bảng là tiên ai. Chúng ta Milan là không thể chiến thắng. Hiển nhiên những này Milan fan bóng đá không phải người Trung Quốc, không phải vậy tuyệt đối sẽ không nói chúng ta Milan là không thể chiến thắng lời nói này, không may mắn. Lúc trước Arsenal liền bị như thế ca tụng quá, kết quả rơi vào dài lâu thung lũng kỳ, đương nhiên đến sau đó cũng là từ từ đi ra thung lũng, một lần nữa kéo về quỹ đạo, chính đang tranh quan trên đường vững vàng tiến lên. Cuộc tranh tài này, Mancini lại như là một cái lửa nhỏ hoa. Thiếu đốt Inter fan bóng đá trong lòng cảm xúc mãnh liệt. ở xưa nay chưa từng có ngũ quan vương cùng đại quốc mét thời đại sau đó. Inter fan bóng đá trong lòng kiêu ngạo không có chút nào so với Milan fan bóng đá nhỏ hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Milan chỉ là quá khứ nhà giàu, mà Inter mới là hiện tại. Thế nhưng Milan đây hiện tại đã không phải nan huynh nan đệ hình thức. Nhìn Inter rất có điểm xem bồ nào hàng xó vi tứ. Người xem một chút ở Milan cũng ở mọi người đều không coi trọng Milan tình huống. Trực tiếp bại bởi y tôn tân quân Milan hiện tại nơi nào đến mặt ăn vạ chúng ta Milan. Milan muốn một lần nữa huy hoàng, chúng ta chính đi ở cột khởi trên đường chuẩn bị để thế giới run dậy. Đây ngập hào hùng, vì Milan thành tích mà cảm thấy vui mừng các cổ động viên, nhìn thấy Inter lúc này nhảy ra, tự nhiên là không nhịn được phải cho đối phương một trận bạc bữa, để bọn họ đàng hoàng thu về đi, không muốn ở Milan thời đại bên trong cơ tay múa chân. Lít nha lít nhít phóng viên chặn ở đường lối, như vậy phồn vinh cảnh tượng, chỉ có ở trên mùa giải Milan thẳng tiến trận chung kết thời điểm, Iton mới nhìn thấy. Sạm thì Enza cũng là mặt mày hồng hào tả chạy hữu chạy, hắn là xuất phát từ nội tâm yêu thích trước mắt này tấm cảnh tượng, không có chút nào quan tâm bận rộn loại hình, trong lòng hắn cũng là yêu Milan, hay là lúc đó đối với Ý thái độ không được cũng là bởi vì sâu trong nội tâm không cảm thấy Iton cũng có thể cho Milan mang đến thay đổi. Bây giờ đối với với Iton ý gì thuận tuyệt đối cũng không chỉ là Iton nắm đại quyền, mà là đem Iton coi là phục hưng trí chủ. Tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc hai người cũng nghiêm túc lên. ở bên cạnh họ, Tịnh Dạ phỉ cũng là mang theo Hoàng Kim Milan kế hoạch cầu thủ đến hiện trường. bọn họ đến rồi sau đó ngay lập tức liền đem đồn nạ dùm mã vây nuốt. Vinh Sụ, Áo đều ước ao nhìn cái này ở đội chủ lực Tiểu đồng Bọn. tuy rằng này một hồi so với sẽ đồn nạ lỗ mặt ngựa danh sách lớn đều không tiến vào, thế nhưng hắn ở Milan đội chủ lực a, không có vấn đề các người không nên hoảng. Ito đánh gãy tạ sốt thì, xi đọt, dạ vì lắm muộn. bọn họ thật không có trên phương diện chiến thuật cơ tay múa chân, chỉ là không ngừng dò hỏi Itoan đối với cuộc tranh tài này nắm. đây chỉ là một hồi Milan derby. đúng, đây chỉ là một hồi Milan derby. Trầm rãi Itoan cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa đến. trước đây Itoan căn bản không có đi qua hiện trường xem bóng, trước cùng Inter gặp gỡ thời điểm có một ít bầu không khí, thế nhưng cũng không có như vậy thâm cảm xúc. làm Itoan bước vào sân bóng thời điểm, loại này cảm xúc đạt đến đỉnh cao. mấy vạn người cùng thêu lên hoa sướng. Milan hát song, Inter đến, ngay ngắn có thứ tự bên trong, lại đầy dây khác bị lực. Toàn bộ sân bóng đều bị hai đội cổ động viên cho chen đến tràn đầy. Khi người đi vào thời điểm, bên hai tất cả đều là mọi người tiếng ca cùng tiếng hoan hô. Inter cổ động viên ở trận đấu bắt đầu trước cực kỳ sinh động. Bọn họ chuẩn bị vô cùng dồi dào, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đối với Milan hơi có chút áp chế. Bọn họ đã bất tử quá lâu, quá cần một hồi thắng lợi đến phóng thích trong nội tâm áp lực, mà Mancini chính là cái kia buộc trong bóng tối ánh trăng bạc. Fan bóng đá châu đầu ghé thai, trong lời nói đều là đối với với tương lai ước mơ. Ito còn ở đây một bên cảng thái. Mancini lông mày đã từ từ nhăn lại đến, đến rồi, hiện trường nóng này bầu không khí tiền để là Inter có thể thắng, thế nhưng Inter có thể hay không thắng, Mancini trong lòng vẫn đúng là có chút không chắc chắn. Vậy lại khái chính là Deadby hiện trường nóng này ta nhưng không vui điện hình đi. Đương nhiên, cái này trong sân bóng diện không vui không chỉ chỉ có Mancini, còn có chúng ta bạn cũ cờ dịch lộ. Vị này vong hồng hiện tại không giống nhau, có trợ lý, lần này mua vé cái gì quy trình đều là trợ lý đến. Cờ dịch lộ luôn luôn là Milan đáng tin người ủng hộ. Hắn cùng Eton cũng coi như là không náo không quen biết, có thể hiện tại hắn là không có chút nào dám bộc lộ ra chính mình Milan người ủng hộ sự thực. Thậm chí còn chăm chú nắm chính mình áo khoác, chỉ lo lộ ra một điểm bên trong đỏ đen. Mẹ kiếp, tại sao ở đây sao nóng nảy Derby hiệu trưởng, phụ tá của ta dĩ nhiên mua vé đến Inter fan bóng đá khu vực. Nam khán đài, Bắc khán đài, Inter khu vực, Milan khu vực ngươi không nhận rõ sao? Ngươi đừng nói, nếu như không phải hai đội fan bóng đá lợi nói, chuyện như vậy thật là có khả năng lầm. Eton có cái bằng hữu, nói với hắn một vạn lần Nam khán đài là Milan khu vực, Bắc khán đài là Inter khu vực. Hắn còn thường thường tính miệng môi nói sai. Đương nhiên, bình thường loại này sai lầm là không ảnh hưởng toàn cục, có thể, một mực là ngày hôm nay. Chuyện này, Neymar cũng không biết muốn khen hắn có bản lĩnh vẫn là không bản lĩnh. Dù sao Inter fan bóng đá phiếu là thật sự rất khó cướp, bọn họ quá coi trọng cuộc tranh tài này, coi trọng đến, cờ Dịt Lộ rất sợ sệt lưu lại Inter Tour, chính mình gặp bị đánh. Jimmy, đem ngươi Inter áo đấu cho ta. Cờ Dịt Lộ thấp giọng kêu trợ lý Jimmy tên, hắn nhất định phải bộ một cái Inter đấu thành tiểu màu sắc tự vệ, như vậy dù cho là bị phát hiện, hắn cũng có thể dùng làm việc để giải thích. Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp đi, thế nhưng phòng trực tiếp bên trong hình đệ xem trò vui không chê chuyện lớn, kiên quyết không đồng ý. Không. Bụt. Ta sợ sệt. Jimmy kiên quyết lắc lắc đầu. Cờ dịch lộ, hiểu thể ử. Thêm như ý nghĩa, hắn là hiểu được làm sao khiến người ta qua đời. chương 80, hàm kim lượng cao nhất thi đấu, chương 80, hàm kim lượng cao nhất thi đấu. Cờ dịch lộ ở trên khán đài run lấy bẫy, Jimmy đã triệt để cùng Interfan bóng đá dung nhập vào đồng thời. Bọn họ hò hét, vỗ tay, ca hát, rất sung sướng. Cầu thủ đã lục tục vào sân, lúc trước làm nóng cùng trên khán đài fan bóng đá cuồng nhiệt ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng hai đội cầu thủ, Bacolelli vẻ mặt giờ khắc này liền rất nghiêm túc. Hắn ngày hôm nay liền muốn ở đây cùng Mancini làm một cái kết thúc, để diễn tả hắn đối với Ý Ton huấn luyện viên ủng hộ. Ý e vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, hắn vẫn đánh giá Bacolelli, trong mấy ngày nay hắn nghe được một chút nghe đồn, câu lạc bộ có ý định tiến cử Bacolelli, vẹn vẹn là bởi vì Mancini yêu thích. Inter có thể quật khởi là một chuyện tốt, nhưng nếu như quật khởi trên đường không có chính mình, vậy còn không như không quật khởi quên đi. Y cắt đi ở bên trong tâm âm thầm bất chấp, thế nhưng Balotelli nhưng vẫn không có cảm nhận được ánh mắt của hắn, dù cho là hai người đã nắm tay vô tay, đối phương cũng chỉ là đem hắn xem là người a qua đường AC giống như tùy ý. Đáng ghét, sao dám coi thường như vậy ta? Ngày hôm nay, ta Ý Rồng Man muốn chứng minh chính mình. Thích khách hình cầu thủ, đối với Milan mà nói là cái khá là thân thiết từ ngữ. Bởi vì thường thường nhắc tới cái này loại hình cầu thủ, bọn họ liền sẽ nhớ tới Milan đội thanh niên huấn luyện viên Inzaghi. Inzaghi ở vẫn không có vờ cờ giờ trong niên đại được gọi là sống ở Việt vị tuyến trên nam nhân. Có hắn ra trận thi đấu, Thử thách không riêng là đối thủ cầu thủ cùng thủ môn, còn có trọng tài biên cùng huấn luyện viên trưởng. Bởi vì bọn họ không thể xác định chính mình nhìn thấy In Dạ Phi là có hay không không có việt vị. Hắn đều là ở việt vị cùng không việt vị trong lúc đó qua lại nhảy đi cô. Giải thích thân thể ta không được, tốc độ không được. Thế nhưng ta dựa vào đầu góc đá bóng chân ý, Vương nhiều ngư hay là muốn nhiều cùng In Dạ Phi học một ít, đây mới là dựa vào đầu góc đá bóng ví dụ thực tế. Ngoại trừ In Dạ Phi bên ngoài, Y Cắt Đỉ cũng là ở ngày sau bị nhắc lên cái này loại hình cầu thủ một trong, bất kể là hắn tào tháo hành vi vẫn bị Paris Senzer mần từ bỏ. Sau đó ở hạng 2 đội bóng tái hiện hàng tiền đạo sát thủ bản tính tin tức, cũng hoặc là ở Inter Milan cao quang biểu hiện, đều từng để cho Ý cắt đi trở thành fan bóng đá trong miệng nói chuyện say sưa người đàn ông kia. Hiện tại Inter fan bóng đá, đối với ỷ cắt đi biệt hiệu là ỷ man mà ở sẽ bạ bên trong có vị Inter fan bóng đá cho rằng, sử dụng ỷ cắt đi bí quyết ở chỗ Inter đồng đội đều khổ luyện chuyển vào trong. Cuối cùng lại học vừa học văn hóa tri thức, nắm giữ một tay hình học nguyên lý, lâu chủ cho rằng đồng đội chỉ cần luyện tập chuyển vào trong, đem bóng nện ở ỷ man trên đầu, hình thành một cái khúc xạ, khẳng định có ghi bàn. Y cắt tỉ cũng chính là trong thực chiến y dùng man đồng đội chỉ cần đem quả bóng đánh đến trên đầu hắn là tốt rồi. Thậm chí sau đó đa tài đa nghệ các cư dân mạng còn cho hắn nổi lên một chuỗi giải phong cách biệt hiệu: Inter Milan tân quốc vương, Avenin bắc cảnh người thủ hộ, vùng cấm y dùng man, bảng Bas bất động minh vương, hóa học bảng tuần hoàn người thứ bốn, phi ỷ cắt tỉ một đời. Sự thực chứng minh một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng đều là gặp một tay vua kỳ xảo, bởi vì trong câu lạc bộ liên quan với Barlotheri nghe đồn kích phát rồi y cắt tỉ lòng hào thắng. Nhưng cái này nghe đồn chỉ là Messini muốn để y cắt tỉ nhìn thấy tin tức. Bởi vì là Mancini thiên tân vạn khổ tìm tới ba Lotelli điện thoại, tràn đầy phấn khởi đem điện thoại đánh tới thời điểm, đối mặt không phải cựu biệt gặp lại, cũng không phải hai người trong lúc đó không có gì giấu nhau, mà là ba Kelly mới lạ cùng từ chối. Ta sợ huấn luyện viên hiểu lầm. Mancini không thể nào tưởng tượng được, ba Lotelli 36 độ miệng là nói thế nào ra như vậy lời lạnh như băng. Như vậy cuộc tranh tài này, ta Mancini cũng thật là không phải thắng không thể. Ta không phải tranh cường hào thắng, ta chỉ là muốn để ba Lotelli biết, ta mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Cuộc tranh tài này Inter Milan sắp xếp ra 433 trận hình giá tâm rất lớn, mà Milan nhưng là sắp xếp ra 4411 trận hình. Trên hàng tiền đạo, Bałotelli nhậm chức trung phong vị trí, mà tại số lương Bałotelli Maifuk Toz, hai cái tiền vệ cánh là xạ Dạ ủy cùng Kaká, giữa sân phương diện nhưng là Cạ nẹ cùng Tơ lô phối hợp. Vì bổ khuyết đội bóng ở cao điểm phương diện thiếu hụt, trung vệ vẫn như cũ là Maguire giờ cùng Anderi tổ hợp phối hợp, Maguire trạm vị thoán giữa trước, đối mặt đột kích cầu thủ ngay lập tức chính trực diện, Anderi ở phía sau tra bổ ở lên sân sau hết sức phấn. Trong thời gian này hắn đều đang cố gắng huấn luyện, duy trì trạng thái vì thi đấu, hắn đã nín quá lâu, ngày hôm nay chính là phong thích chính mình thời điểm. Đây là tư liệu. Tạ Sộ Ti đứng ở Iton bên người đem tư liệu đưa tới. Cuộc tranh tài này ở ngày sau nhất định sẽ bị nhắc lên, không riêng là bởi vì đề tài tính, càng là bởi vì cuộc tranh tài này cầu đồng, ở ngày sau được gọi là hàm kim lượng cao nhất thi đấu. Họ xim thận, Toni, Davier, Vanver, Leo, Vinicius, Milia, Baton, PL Vinni, Đỗ Nạ rụt mã, Lọ Cạ Kiểu Lý, Cù Trộn. Nay 12 tên cầu thủ cũng làm cho Hoàng Kim Milan kế hoạch trở nên danh xứng với thực huấn luyện viên tại sao không cần tiền đạo cánh a Vĩ Nhìn Sủ nhìn bên cạnh lệ ão nói thầm hai người vị trí gần gũi đều thuộc về đột phá năng lực cực cường tiền đạo cánh mầm trước Milan đều là dùng tiền đạo cánh nhưng là hiện tại dùng tiền vệ cánh một mặt là Vĩ Nhìn Sủ không quá yêu thích đá tiền vệ cánh hắn cảm thấy đến tiền đạo cánh càng cốc mặt khác cũng là lo lắng đội bóng ở tiền đạo cánh vị trí nhu cầu giảm thiểu mà dẫn đến chính mình trên đội chủ lực ngày xa xa khó vời trong nước cùng nước ngoài ở bóng đá trên trinh lệnh ở tuổi trẻ đời này cũng đã rất rõ ràng Ở nước ngoài ngươi khả năng 15, 17 tuổi cũng đã ở đội chủ lực ra trận thi đấu, thế nhưng ở trong nước, so với sinh động vị Nỉ Sủ, Lệ A Ổ kỳ thực có chút lớn trí như ngu ý tứ. Lệ A Ổ xưa nay không phải ngu xuẩn, hắn chỉ là nhìn thấu Trần Thế sau lại không có cái gì động lực, hẳn là xạ dạ ý. Lệ A Ổ đơn giản điểm ra trong đó yếu điểm, sau đó nên cái gì cũng không chịu nói rồi, vì nhìn Sủ cũng không tức, hắn tự nhiên cũng biết xạ dạ ý vấn đề. Quá chỉ một, đột phá năng lực quá chênh lệch, chỉ biết dùng tiết tấu biến hóa qua người, vấn đề là không có tuyệt đối tốc độ tiên phú. Y là không nghe thấy hai cái cầu thủ trẻ nghị luận Không phải vậy nhất định sẽ vớt hai người đầu, cười không nói. Bọn họ nói rất đúng, cũng là không đúng. Sạ Dạ y bạo phát năng lực, khả năng không có như thế xuất sắc, thế nhưng hắn về phòng thủ năng lực cùng đường dài buôn tập năng lực cũng khá, hơn nữa Tô Z cùng họ gì dì ghi hai người này cầu thủ cần nhất định ra trận thời gian. Y đã nếm thử thay đổi Sạ Dạ y, thế nhưng hiệu quả không lớn, cái tuổi này Sạ Dạ y quen thuộc cùng động tác không có tốt như vậy thay đổi, cũng chỉ có thể tận lực phát huy nó sở trường, như vậy 4411 trận hình liền như thế sinh ra theo thời thế. Dù cho ngày sau xa La đến rồi, Sạ Dạ cũng có thể từ đường biên chuyển đổi thành tiền đạo ảo vị trí tại đây cái vị trí trên xa giả ủy vẫn là có thể có thành tiệu lại là một cái in giả phi a, Iton hiếp mắt nhìn ủy cất đi ở trên sân bóng biểu hiện không nhịn được cảm thán một câu. 2014 năm lượt cuộc kết thúc, rất nhiều người đều cảm thấy thôi. Thomas lựa là tối xem mìn giả phi nam nhân, thế nhưng Iton nhưng cảm thấy đến ủy cất đi mới lạ. in giả phi như vậy trung phong cầu thủ ở dưới bóng đá không thông thường nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ chỉ qua lại ở đối phương hàng hậu vệ trước, cơ bản không tham dự bên đội công phòng thủ, không cách nào cho đồng đội cung cấp đầy đủ chống đỡ. Bọn họ sẽ không chuyển bóng, bắt được bóng đệ nhất lựa chọn là ghi bàn, bọn họ cũng sẽ không tham dự phòng thủ, liền tính chất tượng trưng phòng thủ cũng không lớn, bọn họ càng sẽ không từ bỏ chính mình đặc điểm. Bởi vì bọn họ đặc điểm chính là thích khách dụng hết toàn lực, tìm cơ hội, tùy thời dứt điểm. Barcelona huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm Icardi, hoàn mỹ phù hợp trở lên tất cả, xa xa so với mờ càng thêm trở đề. Từ kỹ thuật phong cách tới nói, Icardi ở tổ chức phương diện cũng không am hiểu, dưới chân dê bóng cũng không phải hắn cường hạng. Thế nhưng ở tấn công chạy chỗ cùng với trước cửa cấp đốt tới nói Y cắt đi hầu như đạt đến lịch sử cấp bậc trình độ hắn ở suốt bóng cấp pháp khống chế trên cũng nắm giữ được vô cùng tốt hắn có thể dựa vào cái này đặc sắc để nước nước chuyển nhượng ở năm 2018 cho hắn giá trị con người ước định đến đỉnh cao thành công leo lên 100 triệu cũng mặt bên chứng minh hắn xuất sắc cùng thực lực men không thể là danh soái hắn trong thời gian cực ngắn tìm tới cắt đi sách hướng dẫn đồng thời sử dụng thủ đoạn kích hoạt rồi thì cắt đi đấu trí, một cái chăm chú với một chuyện nam nhân không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố chi tiết người khác không biết điphi thường hiểu rõ bóng đến Bóng đến, bóng từ bốn phương tám hướng đến. Quân cuộn không ngừng đến. Y cắt đi đầy cõi lòng chờ mong quả bóng đến, mà khi hắn rốt cục có cơ hội như vậy lúc, một người đàn ông xuất hiện ở trước người của hắn. Chương 81, Milan tân Gattuso, chương 81, Milan tân Gattuso. Nhân sinh không có không qua được hàm, chỉ có không qua được can nệ. Ở trải qua một quãng thời gian mài dữa sau, can nệ cũng từ từ xuất hiện ở Milan fan bóng đá tầm nhìn ở trong, mà cuộc tranh tài này càng làm cho một ít fan bóng đá hô to gạt tủ số tên. Bọn họ cho rằng can nệ chính là Milan tân gạt tủ quả thật, cá nẹt cùng gạt tủ sổ phong cách vẫn có khác nhau, thì như không có như vậy hung tàn. thế nhưng khi nhìn thấy bị cắt đi ở nguy hiểm vị trí, chuẩn bị phát động tấn công, mà cái này vóc dáng nhỏ vừa vặn từ phía sau xuất hiện, đồng thời đoạn dưới bóng thời điểm, Milan phan bóng đá vẫn như cũng là không thể khống chế sản sinh ý nghĩa như thế. a, hắn chính là chúng ta tân gạt tủ sổ, không ngừng chạy, áp bức đối thủ, cấp đoạn đối thủ. cá nẹt trong mắt lóng lánh ngọn lửa, ở mọi người đều bày ra hào quang của chính mình lúc, cá nẹt lại như hắn màu da như thế, bị nhấn chìm ở trong bóng tối. mà khi hắn rơi vào hoang mang thời điểm, Iton xuất hiện. Hắn vô can nện vai cho cuộc đời hắn mục tiêu. Không cần ta tổ chức, bắt được bóng liền cho Toledo chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Cạ nện kìm nén một luồng khí, nhìn, hắn phát hiện cái gì? Một cái hoang dại ủy cắt đi. Hiện tại để hắn nhanh chóng tới gần đối phương, sau đó từ mặt bên trực tiếp đưa chân cướp đoạn cái này bóng. Ừ, hoàn mỹ, đoạn rơi xuống, đón lấy chính là Milan phản kích thời khác. Toledo, Toledo. Cạ nện cấp tốc tìm tới Toledo, Toledo đang nhìn đến cả nện cắt bóng trong nháy mắt đó cũng là nhanh chóng gần tuyệt, mà giờ đồng thời cũng tiến hành vị trí chuyển đổi. Nếu như cả nẹt cho tơ Lô truyền bóng tuyến đường bị hạn chế, vậy thì là để mạ gửi giờ đến mạ gửi giờ một cước thời điểm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cả nẹt không hy vọng mạ gửi giờ đến mạ gửi giờ một cước không phải đối với hắn có ý kiến gì, mà là mạ gửi giờ hiện tại truyền dài công phu còn chưa tới nhà. Có chút cờ vây giới ương một trong tay ủy tứ. Nay một con cờ hạ xuống, tỷ lệ thắng sổ giảm. May mắn chính là, hai người trong lúc đó liên hệ thông suốt. Tơ Lô ở bắt được bóng trước, cũng đã nghĩ kỹ phải làm sao. Inter giữa sân cầu thủ nhanh chóng gần kề, một cái là xạ dạ phở khoa Kurzma Novi, một cái là dồn Obi. Hai người giá trị con người gộp lại đều tập hợp không ra 3 triệu euro mà hàng, hiện tại cũng là Inter chủ lực. Dán lên đi, dán lên đi. Mancini ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt hò hét, tất cả mọi người đều biết làm tơ lâu cầm bóng thời điểm, ngươi muốn dùng thân thể đi bắt nạt hắn. Hai tên cầu thủ gấp quá khứ, một cái chen chân vào, một cái đưa tay. Cả cả cùng xạ dạ ý bên người cũng có người nhìn chăm chú phòng thủ, Balo bên người gạ ỉn chính một tấp cũng không rời dán vào hắn, còn có. Đúng rồi, còn có một người. Mancini trợn to hai mắt, cuộc tranh tài này Milan 4411 để hắn có chút bất ngờ. Hắn bỗng nhiên nhô tới, lần này Milan không phải ba lô telli, xả ra ý, cả cả tam xoạc kích. Bên trong còn chen lẫn một cái tô z. Trên khán đài Milan cổ động viên phát sinh phân trấn tiếng gào, Inter cổ động viên bóng người vẫn như cũ rất lớn, nhưng càng nhiều nhưng là một loại kinh. 3. Trong giây lát bọn họ nhìn thấy một cái màu đỏ đen bóng người, từ Inter trận giành khe hở bên trong qua lại mà qua, mà ở tơ lô dưới chân, có một quả cầu lại như là đạn pháo như thế, bỗng nhiên xoang ra. Thật tao nhã, thật thông dòng truyền bóng a. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy cái này chuyền bóng lúc phản ứng đầu tiên nó đi tới một cái đặc thù tuyến đường vừa đúng tách ra sở hữu cản trở mà hắn chỗ cần đến tiếp thu người Fernando Nando chỉ cần làm hắn am hiểu nhất sự tình là tốt rồi chạy bước ra người chân chạy đông phong chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt Tơ Lô đang chuyển xong này một cước sau trong miệng hờ hững cầu nhau đây là hắn nỗ lực y chuyển cho hắn thần chú bây giờ nhìn lại quả nhiên dùng tốt Tozét dường như dám đạp phong vân quả bóng vừa đúng vượt qua hắn sau đó lăn tới trước người của hắn lại như là đi rồi cái gì mọi người đều đang nói cả cả truyền bóng gặp chuyển biến nhưng là cùng Tơ Lô chuyển bóng lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệnh một ít đây mới thực là đại sư tiểu du an cùng dạng ngọc triệu cấp tốc từ hai bên hướng về trung gian chạy trốn muốn hoàn thành đóng cửa đem Tô Z nốt tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài vì thế bọn họ có thể không tiết tất cả thủ đoạn nói thí dụ như chiến thuật phạm quy ba lo kelly bên người gạo in vẫn như cũ không có thả lòng cảnh giác mà là gắt gao theo ba lo kelly hắn nhất định phải ngăn chặn Tô Z chuyển bóng cho ba Lô kelly độ khả thi tương tự như vậy sa ra y cùng cả cạ bên người cũng theo inter cầu thủ không thể là men ở hắn Nam hiểu khu vực phòng thủ bên trong đã làm được cực hạ thế nhưng Tô Z căn bản sẽ không có truyền bóng dự định. Là một cái đỉnh cấp trung phong, một cái đã từng đỉnh cấp trung phong, tham lam là hắn lời danh, hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào đánh vào hắn cảm thấy đến có thể đánh vào bóng. Không thành vấn đề, có thể ngăn cản. Đây là Mancini tiếng lòng, đây là Tiểu Du An cùng dạ nọc chìa tiếng lòng, đây là toàn trưởng sở hữu Interfan bóng đá tiếng lòng. Nhưng này không phải Tô Zét tiếng lòng. Hắn tăng tốc, hắn còn có thể nhanh hơn nữa. Một cái thành thục tiền đạo, đặc biệt là dựa vào tốc độ ăn cơm cầu thủ, vĩnh viễn sẽ không hết tốc độ tiến về phía trước, bọn họ thường thường gặp có lưu lại chỗ trống ở lúc cần thiết lợi dụng tốc độ biến hóa quá đi cầu thủ phòng ngự hất bóng đại bộ lưu tinh không có dư thừa động tác Cắn chặt hàm răng tô zét bước bước chân của chính mình ở đóng cửa vọt tới trước đi ra ngoài nhằm phía Inter không thành ở nơi đó hắn cần đối mặt cái cuối cùng đối thủ Inter gôn thần hẹn đơn nổi vi hô tô zét thay đổi đổi bước chân tăng nhanh nhịp bước chân trong đầu hỗn loạn ý nghĩ vào lúc này không còn sót lại chút gì những người chào phúng cùng nghi vấn những người lúng túng cùng thất lạc hắn không có tùy tiện lên chân số bóng hắn đã không phải đã từng không gì không làm được chính mình nếu như ở Milan đến một cước không thành trống không tiến vào, cái kia, hắn bình tĩnh nhìn hẹn đợn nổ vì khi thấy hẹn đợn nổ vì lao ra thời điểm, tô Z một cái tiết tấu biến hóa nghiêng người khẽ hất hẹn đợn nổ vì nào chính là bên trái, phong chính là góc hẹp, tô Z chọn cũng là bên trái thế nhưng hắn cái này bên trái, hẹn đợn nổ vì nâng lên trần, không có Tozét chọn cao, hắn nhìn quả bóng bay lên, nhìn quả bóng hạ xuống, nhìn quả bóng vào lưới, bóng vào, 10. không có bất kỳ bất ngờ, thi đấu mới vừa mở màn không bao lâu, Milan chỉ bằng dựa vào ca nhẹ cướp đoạn, tớ chuyển truyền dài, Tozét ngàn dám đi đơn kỵ. Công pha Inter không thành. Mỗi người đều ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, chúng ta nhìn thấy một cái thành tựu, tự tin, dũng mãnh Milan, mà cái này Milan là ở Inter cầm lái dưới tiến lên Milan. Toso Z đang xác định ghi bàn sau, xoay người chỉ về Inter. Baclo Kelly, cả các cầu thủ cũng là theo Tô Z đồng thời chạy tới. Chỉ có còn lại Sạ Dạ Y, đứng ở nơi đó một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Bóng vào. Bác khán này, Inter fan bóng đá trồng bên trong, cờ dịch lộ la lên là như vậy chói tai, làm bốn phía người đưa mắt tập trung lại đây, tiểu trợ lý rỉm chậm rãi đi ra thời điểm. Cơ dịch lẩu câu chuyện xoay một cái sửa lời nói, làm sao liền tiến vào đây? Inter cố lên, suy b, cơ dít lộ sau đó biểu hiện bỏ đi Inter fan bóng đá nghi hoặc. Cũng là, tại sao có thể có Milan fan bóng đá xen lẫn trong Inter fan bóng đá ở trong Còn ở ghi bản thời điểm hoan hô, đây là không sợ chết vẫn là chán sống rồi. Baggio cũng không dám làm như vậy chứ. Hắn nhiều nhất chính là xuyên tử địch cáo đấu đi chụp ảnh. chương 82 Milan chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. chương 82 Milan chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Đông Phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. nhắc tới thần chủ. Trong lòng cảm thụ trước nay chưa từng có an bình, mà khi bóng từ dưới chân của hắn bay ra, đến tô rét dưới chân thời điểm, hắn đối với câu chú ngữ này lý giải lại tăng lên một cấp độ. Trên khán đài Milan fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt hò hét. Ta liền biết, ta liền biết chúng ta có thể thắng. Chúng ta gặp được khởi, tuyệt đối, nhất định. Mà nương theo Milan fan bóng đá hò hét chính là Inter người ủng hộ suy sụp. Ta nên làm sao tiếp tục nữa đây? Mancini thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn không phải là không có biện pháp đi hạn chế Milan tấn công, nhưng vấn đề là cầu thủ năng lực không cách nào thực hiện ý nghĩ của hắn. Inter cổ động viên cũng không có vừa bắt đầu hưng phấn sức lực, từ này một hạt ghi bàn bên trong, một ít khá là lao đạo cổ động viên đã ngửi được thất bại mùi vị, là chính là thất bại, lại một lần ở Derby chiến bên trong thất bại cho Milan. Tên lừa đảo. Roberto là một cái tên lừa đảo. Có Inter fan bóng đá trong miệng lầm bầm, sau đó trơ mắt nhìn Inter ở hiệp 1 làm mất đi viên thứ nhất bóng, vẫn như cũng là ba Lotelli cùng Tô Z hai người phối hợp làm ba Lotelli kiểm chế lại Inter hàng phòng thủ lúc, một cái độc thuộc về Tô Z con đường xuất hiện. Hắn chỉ cần sớm kế hoạch xong con đường của chính mình, bước ra chân, sau đó đến trước cửa, đối mặt hẹn đần nổ vì hoàn thành một cước sút bóng, liền rất có khả năng thu hoạch một hạt ghi bàn. Đúng, hắn làm được. Ở Milan, Toze đã giành lấy cuộc sống mới, né mất ở Chelsea mù mịt, hắn lại một lần nữa ghi bàn, hoàn thành rồi mai khai nhị độ, mà hiện tại thời gian có điều là 32 phút. Toze một đường cực nhanh hướng về Iton thật chặt ôm lấy vị này đến từ Trung Quốc giáo đầu, trước mắt cái này thần kỳ huấn luyện viên khả năng thật sự có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Ta cảm giác cực kỳ giỏi, cũng có thể lại lần nữa trở thành cái kia không gì không làm được chính mình. Không thể lại như thế tiếp tục nữa. Cái thứ hai mất bóng rốt cục để Mancini hạ quyết tâm, dù cho là không thể thắng lợi, nhưng cũng không thể ở đây gặp sỉ nhục tính thảm bại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế một hồi Milan. Thế nhưng, Balotelli, Sazai, Tozet, Tolo, cả Cà, Milan là làm sao đem những này cầu thủ tụ lại cùng nhau, nếu như ta có những này cầu thủ. Nếu như, Mancini vẫn có chút đồ vật. Ito nói như vậy ngược lại không là xem thường Mancini ý tứ, có chút đồ vật cũng không phải nói đối phương thật sự chỉ có một chút đồ vật. Messi đang tiến hành độ công kích phòng thủ sau, Inter trung lộ lập tức liền vững vàng lên. Mà trên khán đài Inter fan bóng đá mắt thấy đội bóng phòng thủ ổn định. Đối với cuộc tranh tài này lại lần nữa có chờ mong. Chúng ta phòng thủ ổn định, có thể thắng, nhất định có thể. Đó lấy kịch bản chính là nghịch chuyển điểm số. Zidane, ta đã sớm biết hắn có thể, hắn nhưng là chúng ta Italy danh soi a. Inter fan bóng đá nghị luận sôi nổi, lẫn nhau tiếp sức, bọn họ cảm thấy đến Inter đã hạn chế lại Milan tấn công điểm. Thế nhưng Ito nhưng cảm thấy đến không có. Torres đẩy mạnh cùng đột phá phương thức có hay không nhường người cảm thấy đến hơi có chút cảm giác quen thuộc. Xếp sau xuyên bảo, đại bộ lưu tinh, truy phòng, thiếu niên, không sai, chính là tương tự với lúc trước Cà Cà ở Milan lúc đột phá phương thức, mà hiện tại Milan không riêng là có Tozé, một cái đã đạt đến thời đỉnh cao 80% trở lên Cà Cà, cũng chính mắt nhìn chằm chằm đây. Cà Cà, Ito ở bên cạnh lớn tiếng hò hét, mà này một tiếng hò hét cũng làm cho Mancini nghe được. Lúc này Mancini chính đang vỗ tay đây. Cầu thủ sớm di động, chặn lại rồi Tolo chuyển bóng tuyến đường, trong dây lát nghe được Ito đang gọi Cà Người đoán Messini gặp nghị cái gì? Tuổi trẻ. Messini bĩu môi, tuy rằng điểm số là hầu thế nhưng nghe được Iton ở bên cạnh tức đến nổ phổi, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. đúng, ngươi sẽ không quên chứ? Cả cả tên cùng tiếng Italy bên trong ô vế vật có hầu như tương đồng phát âm. ở huyên náo sân vận động, ở Inter hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ rằm giữ, mà đối phương huấn luyện viên hô lên như thế một tiếng, ngươi phản ứng đầu tiên có phải là đối phương xuất ruột? Có phải là chính mình thần cơ diệu toán thống kích đối phương nguy hiếp? may mắn chính là Milan cầu thủ không có hiểu là Iton ý tứ, Tolo càng là ngay lập tức lý giải, đây là bọn hắn ở huấn luyện thi đấu bên trong luyện tập quá xáo lộ, mà Tolo cùng cả cả nhưng là bạn cũ. Hai người hợp thể khác nhau xa so với Tô Zệt càng có uy lực. Y cắt đi lại một lần mất bóng. Vị này ở trước cửa cấp điểm ra sắc tiền đạo, đối mặt tuổi trẻ nhưng dị thường thận trọng, -E đối mặt những phương diện khác thường thường thế nhưng thân thể dị thường cao to mà giờ. đối mặt kẹo ra châu bình thường suy không thoát can nẻ. Vị này thời đại mới ỉn dạ Phi có vẻ hơi không biết làm thế nào. Quả bóng rất nhanh đi đến tơ lô dưới chân, Inter cầu thủ cấp tốc di động, Mancini một tiếng cười gằn, chuyện này sẽ làm Milan lại một lần công việc vô ích. Thật là khiến người ta thất vọng. Mancini nghiêng đầu nhìn trợ lý huấn luyện viên từ trong giọng nói còn tưởng rằng Inter là dẫn trước cái kia một cái, ta còn tưởng rằng Milan gặp có biến hóa gì đó đây. Biến hóa? Mancini đang nói đến cái này từ thời điểm trong lòng khẽ động, sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu. Đông phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. bóng so với nói trước tiên đi ra, thần chú bình thường mà nói là muốn đang sử dụng trước nói, thế nhưng tơ lột nhưng theo thói quen ở bóng chuyển qua sau đó, nói ra lời nói này. Bởi vì hắn cho rằng chính mình chuyển bóng lúc không thể soi mói có thể hay không bắt được kiến tạo, vẫn phải là xem tiếp bóng đội viên biểu hiện, vì lẽ đó hắn muốn dùng thần chú chúc phúc tiếp bóng đội viên. Đây là một loại tự tin cũng là một loại đoàn kết, càng là một loại cách cục. Cả cạ đã sớm thẻ được rồi thân vị, làm được rồi sớm di động chuẩn bị. Hắn bây giờ không riêng là thân thể tuổi trẻ, tâm thái cũng theo tuổi trẻ. Ta có thể chạy mãn toàn trường. Cả cạ trong lòng nghĩ, trong miệng không nhịn được đọc lên ý e ton dạy cho hắn thần chú, ngư bước. Tình lực dừng bóng bước đi, cả cạ cùng quả bóng ở một cái nào đó điểm hội hợp. Mà phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ hắn inter cầu thủ bị đầy đủ bỏ qua rồi hai cái thân vị. Đáng chết, hắn không phải đang mắng người. Messini vào lúc này phản ứng đầu tiên là như vậy quái lạ, lại là như vậy bình thường. Vào lúc này, có thể hắn đặc biệt rõ ràng cái gì gọi là lý giải và tuế trên khán đài Milan cổ động viên phát sinh kinh hỉ âm thanh Inter cổ động viên nhưng là dẫn theo một tia tuyệt vọng không thể nào không muốn a nội tâm của bọn họ kêu gen cầu khẩn chờ mong khi vọng đội bóng có thể làm ra phản chế biểu hiện nhưng từ Inter biểu hiện đến xem bọn họ đối với kết quả như thế cũng là rất bất ngờ cả cả thông suốt đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau vi, ngươi không nên tới a trải qua tô rét tàn phá đối mặt cả cả Hennanovi sẽ không xem thường từ bỏ hắn dùng hết chính mình suốt đời sở học nhưng là vẫn như cũ không có chống lại cả cả cái kia một cước nhẹ nhàng để bóng nhìn thấy không, bạn thân, ngươi chuyển bóng ta nhận được, hơn nữa đánh bảo, Cả Cả đang hoàn thành ghi bàn sau, đầu tiên là hoàn thành rồi mang tính tiêu chí biểu trưng cảm tạ trời cao chúc mừng, sau đó một bên chỉ vào Tơ Lô một bên hướng về Iton chạy đi, này đã trở thành Milan ghi bàn sau chúc mừng một đạo đặc biệt phong cảnh. Tơ Lô tiếp thu được Cả Cả tín hiệu, cũng là chỉ về Cả Cả. Ta thấy, chúng ta vẫn như cũng là như vậy thân mật không kẽ hở. Sau đó lại lần nữa nhắc tới nổi lên thần chú, Milan chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. ở Tơ Lô lý giải bên trong, gió đông là cái tên, đem gió đông thay thành Milan. o oh, a. Ah. Ta thực sự là cơ trí một nhóm. Chương 83, ngươi nghe được ta nội tâm thét dài sao? Chương 83, ngươi nghe được ta nội tâm thét dài sao? Tốt lô chuyển bóng tại sao như thế chuẩn? Cả cả tốc độ bây giờ làm sao sẽ nhanh như vậy? Nay đến tột cùng là đạo đức không có, vẫn là vận mệnh trảo phúng, đây là một vấn đề. Thế nhưng Mancini hiện tại không chuẩn bị đi thâm nhập suy nghĩ vấn đề này, hắn chỉ biết chính mình nếu như ở không làm chút gì, sợ là mấy ngày nay đều sẽ không sống yên ổn. Milan, Milan, Milan. Nam bắc hắn đại hiện ra hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Milan cấp cổ động viên cao giọng địa ca hát, lúc trước thấp thỏm cùng bất an hiện tại đều biến mất không gặp. Inter cổ động viên đây, còn có giữa sân thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Suy nghĩ một chút An phiêu kỳ tích, đây chính là bóng đá, cái gì cũng có có thể sẽ phát sinh. Đúng, chúng ta gặp nghị chuyện, chúng ta gặp, Milan bầu trời sẽ là màu xanh lam. Mọi người, để chúng ta đồng thời vì là đội bóng hò hét. Đương nhiên như vậy là quan ngu đốc, các ngươi đoán là ai? Không sai, chính là cờ dịch lộ thành tựu Milan người ủng hộ. Hắn tại sao muốn nói ra như thế cổ vũ lòng người lời nói? bởi vì Inter cổ động viên đã bắt đầu phát điên, bọn họ oán trách lẫn nhau, lẫn nhau lôi kéo, mà cờ dịch lộ trong quần áo có tuyệt đối không thể bại lộ Milan nào đấu. liền là người khác bắt đầu lôi kéo cờ dịch lộ thời điểm, hắn chỉ có thể đứng ra cổ vũ lòng người. chuyện này quả thật quá hoang đường, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, cờ dịch lộ trợ thủ dìu mi nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều chịu đến kinh sợ. một cái Milan fan bóng đá đang an ủi Inter fan bóng đá, tuy rằng Inter fan bóng đá không biết cờ dịch lộ thân phận, thế nhưng mơ hồ đã đem hắn vây vào giữa, xem là lãnh tụ tinh thần. o oh, này nếu như bị phát hiện hắn sẽ chết rất có cảm giác tiết tấu đi Jimmy mỹ long mang ác ý nghĩ nhưng cũng vẹn vẹn là ngấm lại đúng chính là như vậy hiện tại đội bóng cần chúng ta để chúng ta đem tinh lực đặt ở chuyện chính xác tiến lên đến đại gia theo ta đồng thời đến phó gia inter phó gia inter ý tứ là cố lên inter milan bốn phía người chịu đến cảng hóa bắt đầu có tiết tấu theo cờ dịch lộ la lên lên bọn họ giơ lên cao hai tay lạ như là ôn dịch như thế khuyết tán đến bốn phía mọi người đem trong lòng ngất thứ hóa thành sức mạnh phá tan mây xanh nếu như đứng ở chính giữa dẫn dắt tất cả những thứ này người Không phải cờ dịch lô lời nói như vậy ở vô số năm sau, chuyện này sẽ là Inter fan bóng đá nói chuyện say sưa bối cảnh. đương nhiên, nếu như bị phát hiện lời nói, vậy cũng sẽ trở thành truyền lưu thiên cổ minh tình cảnh nhất định rất tàn nhẫn. Trên khán đài bộc phát ra động tĩnh, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, mà trên sân bóng Inter cầu thủ khi nghe đến như vậy hò hét, cảm nhận được fan bóng đá chống đỡ sau, cũng là càng thêm nỗ lực. Nỗ lực xác thực bảo vệ khung thành sẽ không lần thứ ba bị Milan công phá. Götter chương 84 cảm giác thân thể bị đảo dũng chương 84 cảm giác thân thể bị đảo dũng. Chúng ta không thể là bộ dáng này trạng thái. Nơi này là sân bóng bị ạt, nghe một chút bên ngoài fan bóng đá âm thanh. Chúng ta không thể để cho fan bóng đá thất vọng, trở lại trên sân bóng đi, xem chết Milan cầu thủ. Sau đó tỷ số ni chuyển. Mancini ở phòng thay đồ bên trong rong rạc hùng hồn diễn thuyết quả thật có hiệu quả nhất định. Inter cầu thủ từng cái từng cái nhìn qua đều phi thường hưng phấn, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về đến trên sân bóng chiến đấu, nhưng mà thực tế tàn khốc cho bọn hắn cảnh tỉnh. Bọn họ ý chí chiến đấu là có, hơn nữa còn phi thường kiên định, nhưng vấn đề là chiến thuật của bọn họ chiến lược xảy ra vấn đề. Hiệp hai Peterloo để bọn họ biết rồi cái gì gọi là Peterloo tâm hại để châm hắn triệt để cứu sống Milan toàn bộ giữa sân. Tựa hồ tất cả mọi người đều đang vì Peterloo phục vụ. Gai ngắn chuyển ra kết hợp để Milan vận chuyển phi thường thông thuận, thậm chí tơ lụa. Hiệp hai phút thứ 63, ba, Barlo Kelly thu được một lần tuyệt hảo cơ hội, xa xa bắt được bóng sau cắt vào bên trong, lợi dụng tiết tấu biến hóa quá rơi mất cái thứ nhất cầu thủ phòng ngự. Sau đó một cái bấm bóng cho đến trung lộ Barlo Kelly. Barlo Kelly cuộc tranh tài này đảng hoàng đảm nhiệm nhiệm Cái kia ngoan ngoãn dáng dấp xem Mancini vô cùng đỏ mắt, mà vào đúng lúc này càng là thể hiện rồi trước đây hợp tác là Mancini mong mà không được tụ tính. Đoàn đội thủ tính. Một cái đơn giản bộ ngực dừng bóng, Bacchetti dùng lưng tựa trụ Inter cầu thủ, sau đó một cái khé hất đem bóng cho đến Cao tốc xuyên vào Tozet, Tozet cầm bóng sau giống một cái đảo chân. Dư quan của khỏe mắt nhìn thấy bên cạnh Cao tốc xuyên vào Cacca, đem bóng phân quá khứ, Cacca cầm bóng sau không giữ bóng trực tiếp lên chân, một cái giả suất chuyển thật trực tiếp đánh xuyên qua Inter hàng phòng thủ. Bacchetti xếp sau xuyên vào, tiếp bóng sau không điều chỉnh một cước bạo cái xuất bóng, trực tiếp văng vào trận đấu này bàn thắng thứ 3. 30. Này liên tiếp phối hợp phi thường tơ lụa, liền phản phất là Real Madrid BBC, Barcelona tân thành lập MSN như thế, bọn họ ở phạm vi nhỏ loại kia thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công cùng phối hợp, làm cho người ta một loại vui hai vui mắt cảm giác. Bałotelli đang hoàn thành ghi bàn sau hai tay đi xuống tìm đòi, liền muốn cởi quần áo chúc mừng, này một cái ghi bàn hắn chờ đã quá lâu. Nhưng mà lúc này ở phụ cận cả cả vội vàng chạy tới, để lại Bałotelli không an phận tay nhỏ, thấp giọng nói, "Mário, tỉnh táo một điểm, Mário thời quần áo có thể là muốn nan thẻ. Barlowe Kelly chế nội tâm sao động, ngược lại hướng về Iton chạy đi. Vẻ mặt hắn kích động, bay về Iton chính là một cái mang tính tiêu chí biểu trưng châu hang xuống tới. Ra ghi bản. Ba Kelly trong miệng lặp lại nói, Toz, họ gì gì hai người đều cho hắn cực cường cảm giác đột nạn, còn có cả cả, tại đây cái mùa giải trạng thái cũng là phi thường tốt. Ba Lotheli vẫn đúng là sợ chính mình gặp mất đi Iton sủng ái. Milan phan bóng đá triệt để yên tâm, định chuyển cái gì chính là không tồn tại. Này một hồi Milan Derby là chúng ta thắng, lúc trước tin tức đều là giả tin tức, đều là vô căn cứ nói mò bọn họ ở trên khán đài sướng nổi lên thắng lợi ca dao, tâm tình vô cùng không sai. So với Milan fan bóng đá hư phấn, Inter fan bóng đá liền có vẻ hơi nặng nề, duy nhất không giống chính là cờ dịch lộ. Cái này hiệp một xuất lìng Inter fan bóng đá vì là đội bóng cô lên chợ Vi Nam nhân, hiện tại có vẻ cực kỳ hư phấn, hắn thậm chí đoạt lấy một cái Inter cờ xí, ra sức vung đẩy, sau đó trên đầu môi vẫn hô khẩu hiệu. Hắn thật là chúng ta kiên định nhất cổ động viên. Mặc dù là vào lúc này, hắn vẫn như cũng là như vậy nhiệt tình. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Tại sao ta luôn cảm thấy chúng ta là hậu? Thế nhưng hắn có chút hư phấn. Cờ Dịch Lộ nội tâm hưng phấn là không cách nào ức chế, thật ở Inter cầu thủ bên trong vì Milan mà hoan hô nhảy nhót, càng làm cho trong lòng của hắn có một loại mặt sau cảm cái kia một loại kích thích khiến người ta mê muội. Cố lên, Inter Milan. Cho điểm lực a. Nước nhỏ mét, chúng ta đại Milan vẫn không có sử dụng toàn lực đây. Thi đấu thời gian còn gì nữa không? Cố lên, Inter Milan. Balotelli tiểu tử này lại đi bàn, ta cảm thấy xạ dạ ý cũng có thể đi vào một cái bóng, Milan như bước, Milan lui vũ. Cái gì gọi là trong lòng bất nhất, Cờ Dịch Lộ chính là phương diện này đại biểu, hắn vùng vậy Inter cờ sĩ, trong miệng hô to Inter cố lên mặt kia hồng thai đỏ răng rớp cái kia ra sức động tác cùng phạm vi người nói hắn không phải Inter đáng tin fan bóng đá là Milan fan bóng đá không thể tuyệt đối không thể Jimmy ai nha thật phiền a rất muốn thực tên chế báo cáo bọn là Milan fan bóng đá a không ý tứ gì khác lại như nhìn một chút hai cấp xoay ngược lại Cờ diết lầu cử động cổ vũ một nhóm Inter fan bóng đá bọn họ cũng tùy tùng họ hét lên sau đó động tác này quyết tán đi ra ngoài chỉ là lần này tùy tùng ít người rất nhiều có một ít không kiên định Inter fan bóng đá đã đang suy nghĩ có muốn hay không chuyển đổi môn đỉnh bọn họ kiên định thờ phụng đội bóng có thể thua Phan bóng đá không thể thua tín điểu, làm chính mình chống đỡ đội bóng, bị khác một nhánh đội bóng liên tục đánh đập thời điểm, bọn họ liền sẽ bị bạo đi ra, trở thành đối phương đội bóng người ủng hộ. Ở phía sau thể văn chút nền tảng video ngắn, thường thường có thể nhìn thấy một ít nhắn lại. Tỷ như, ta nguyên bản là 20 fan bóng đá, vẫn bị ho ho thắng, ta chính là ho ho fan bóng đá. Kéo dài tới mặt sau, thậm chí còn có ở trên khán đài từ trên người mặc phe bại áo đấu, sau đó cởi biến thành phe thắng áo đấu tự động. Ta Sở tỷ cùng sĩ đọc ở đây một bên hoàn toàn tập trung vào tiến vào, ẩn dạ phi đi tới bên cạnh đi theo tiểu cấp cầu thủ từng cái từng cái câu thông. Milan hồn muốn từ nhỏ bồi dưỡng, hắn phải cho những thiên phú này rất tốt mầm muốn tới Milan ý chí. Vào lúc này In Ra Phi hóa thân trở thành viên Phi In Phi nhặt chém. Các cầu thủ ở trên sân bóng tận hết sức lực chạy nguyên bản là một chuyện tốt, thế nhưng đứng ở bên sân Italy nhưng có chút sầu lo. Thành tựu đội bóng người trưởng khống, hắn không thể chỉ xem trước mắt, mà cần nhìn ra lâu dài. Hắn không thể chỉ xem cuộc tranh tài này, còn cần dựa vào diện mặt sau lịch thi đấu. Hắn là rõ ràng thân thể bị đào giống cảm giác là cái gì dạng. Liên tỷ như ở cờ lớp 24 khai hoang kỳ, mỗi ngày 12 giờ cường độ cao dung kết thúc một ngày mấy chục cuộc tranh tài đá. Đã song sau này khi hắn nằm ở trên giường thời điểm thì có một loại thân thể bị đảo dộng cảm giác, mà cầu thủ kỳ thực cũng là như vậy, ở một hồi thi đấu nếu như quá mức hứng phấn, như vậy trận thứ hai liền sẽ có một loại không nhấc lên được sức lực cảm giác, càng khỏi nói hiện tại Milan đội hình chiều sâu là có vấn đề. Hơn nữa, hiện tại Inter động tác đã bắt đầu trở nên hơi lô mãng. Nếu như Milan vẫn duy trì như vậy thế tiến công, vậy thì xem đại liên người như thế. Ở năm 2023 đại liên nhân hòa trên cảng thi đấu bên trong, hiệp một liền 20 rất trước, cuộc tranh tài này trên cả ngoại trừ trạng thái không tốt của bên ngoài, cái khác đều là thay thế bổ sung. Rõ ràng là phải cho cái mặt mũi. Thế nhưng ở hai bóng dẫn trước sau đó, đại liên người còn ở áp bức thứ đấu pháp, còn có fan bóng đá đang gọi 30, 40. Lần này liền không thể không chăm chú một làn sóng. Vũ Lôi thay thế bổ sung ra trận, cuối cùng 32 chiến thắng đại liên người, tuyên cáo đại liên người thăng cấp thất bại. Sa dạo ủy cùng cả cả tuy rằng có kỹ năng huy chương hộ thân, thế nhưng cái khác cầu thủ cũng không có, đón lấy thi đấu nhiệm vụ cũng khá là nặng, hơn nữa Milan muốn thắng Inter, cũng không phải muốn nhục nhã Inter. Nay cùng mặt sao Liverpool đại thắng MU, cùng ứng kích hành vi sau, Liverpool lại thế tiến công đến xem là giống như lúc. lốt ở sau trận đấu cũng là nói thẳng, chúng ta không nghĩ muốn nhục nhã mở ưu ý tứ. Milan cùng Inter nhưng là dùng chung một cái sân bóng. Chương 85, người trẻ tuổi này hiểu chuyện ư? Chương 85, người trẻ tuổi này hiểu chuyện ư? Mancini vốn là là rất nôn nóng, nhưng là đang nhìn đến trên sân thế của sau, hắn cũng rõ ràng ý toán ý tứ. Vậy thì xem EA bóng đá trò chơi, đại gia ở một ít thi đấu nhiệm vụ hiệu ngầm như thế, làm cần hoàn thành một số thắng trận nhiệm vụ thời điểm, sẽ chọn Nhật Bản tiếp điểm, sau đó tiến vào Nhật Bản máy chủ, trước tiên mở bóng một phương thắng lợi, nhanh chóng hoàn thành đấu cờ. Đây là từ FIFA Serie vẫn duy trì đến fan cờ lớp truyền thống, cũng là một loại văn hóa. Inter cầu thủ vốn là là rất nôn nóng. Bọn họ có thể thua, bại bởi Milan cũng không mất mặt, thế nhưng ngươi nếu như muốn điểm số lớn lục nhã cái kia thật không tiện, tượng đất đều có 3 điểm hỏa khí, chúng ta phải hào hào lao lao. Hai đội ngay ở loại này so sánh tương đối hiểu ngầm tình huống, kết thúc hiệp 2. Bacoletti ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trong lòng đá tảng cũng coi như là hạ xuống, hắn đã từng hiệu lực với Inter Milan, hơn nữa từng có vui vẻ trải qua, hơn nữa Inter vẫn luyện viên là Mancini, hắn vẫn đúng là không hy vọng đối phương quá mức lững túng. Vào lúc này ba lô ke ly tâm tình, đại khái lại như là đại liên người trụ hạng chiến, thời khắc sống còn, vũ lôi muốn tuyệt sát thời điểm tâm tình đi. Rất nhiều người đều nói lúc đó vũ lôi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là giết chết thi đấu, bị mất đại liên người trụ hạng đường. Jimmy có chút thất vọng cùng cờ dịt lộ rời đi khán đài, hắn vẫn chờ mong sự tình không có phát sinh, lẽ nào Inter fan bóng đá liền không quan tâm Milan chen chúc trực tiếp cùng tướng mạo sao? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mancini đối mặt truyền thông làm khó dễ ứng đối khéo léo, hắn vẫn như cũng là cái kia một bộ nho nhã dự định, Zebito huấn luyện viên đối mặt như vậy thi đấu kết quả. Ngươi có cái gì muốn nói? Cần nói cái gì? Milan tại đây cái mùa giải tiến hành rồi rất lớn tập trung vào, Ý ở chuyển nhượng hoạt động trên cũng làm ra lựa chọn chính xác, bọn họ tiến cử rất nhiều ưu tú cầu thủ, tỉ như mà giờ, Toze, Canne. Nói tới chỗ này, Mancini dừng một chút nhíu mày, một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, mùa giải này đến nay mới thôi, bọn họ tại giải đấu bên trong một hồi đều không có thua quá, liền ngay cả Juventus đều không có thắng được Milan, ta mới vừa trở thành Inter vấn luyện viên, liền gặp phải đối thủ như vậy, ta không cho là đây là đáng giá trách cứ sự tình. Mancini hiện tại cũng coi như là nghĩ thông suốt rồi. Szegia hiện tại liền thuộc Milan danh tiếng chính thịnh, liền ngay cả Juventus đều ở Milan cái mông mặt sau ăn ủi, hắn thua cũng không mất mặt, lại nói, Everton cũng cho mặt mũi. Hắn không cho mặt mũi lời nói, cuộc tranh tài này ba cái đi bàn, xa xa không phải cực hạ. Từ nơi này nói, Mancini đối với Everton cảm quan cũng khá, người trẻ tuổi này hiểu chuyện dự. Biết làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại, hai nhà câu lạc bộ kỳ thực còn có rất nhiều nơi là có hợp tác, đặc biệt là ở cầu thủ lưu động phương diện, bọn họ không giống như là Real cùng Barca, MU cùng Man City. Hai đội ở phương diện này là khá là mất thiết. người xem bị ra Himovic Götze, Baclo, Ronaldo, muốn tại gì, Sidon, Tollo, vì ở gì, vậy dạ, Bago. Đồng thời hiệu lực quá hai đội cầu thủ thật sự không phải số ít. Nếu như nói mở xem Man City là ổn ảo hàng xóm yêu xem Barca là mệnh định đối thủ Milan xem Inter hẳn là phản bội huynh đệ. Hai chi câu lạc bộ ở nhiều phương diện có hợp tác, fan bóng đá trong lúc đó có cạnh tranh thế nhưng cũng không tiêu thị, rất có điểm nạ dù tổ cùng xạ sụ kẻ vừa thị giác, đương nhiên chỉ là ý ton cá nhân ý kiến, đỏ đen cùng đỏ xanh với màu, hay là có người khái hai đội chính phủ. Messi ở một vòng thái cực đánh xuống, liền ngẩng đầu lưỡi ngực đi rồi. Không sai, ta mới vừa thiền niệm, đánh không lại Milan là chuyện rất bình thường. Hiện tại Cagliari có năng lực đủ nói mình chắc thắng Milan đội bóng sao? Không có chứ. Nếu như không có, các ngươi ở đây nghi vấn cái thứ gì? Không có làm thấp đi Milan, thậm chí ở sau trận đấu phủng cao Italy, phủng cao Milan, xem trọng Milan là một cái danh soái, cách cục nhất định phải đại. Chỉ có người thất bại mới sẽ tìm các loại cớ, chân chính cường giả chỉ có thể tôn trọng đối thủ, nâng lên đối thủ, như vậy ở chiến thắng thời điểm mới gặp ra vẻ mình càng mạnh mẽ. Không sai. Mancini cảm giác mình chỉ là thua một lần thôi. Chờ chút một lần gặp phải, ai thua ai thắng, vậy thì không nhất định. Mancini sau khi rời đi, mọi người đưa mắt đặt ở Eton trên người, bọn họ ký hy vọng nghe được Eton có thể nói ra cái gì kinh người ngôn ngữ. Nhưng mà Eton biểu đạt cũng là phi thường vững vàng, không có cái gì dinh dưỡng hắn càng nhiều tinh lực đều đặt ở hệ thống, lịch thi đấu, cầu thủ trên người, hắn hiện tại không phải cứu hỏa huấn luyện viên, mà là toàn chức kiến đội huấn luyện viên. Hai người này là có khác nhau, rất nhiều nửa đường tới cứu hỏa huấn luyện viên, biểu hiện rất xuất sắc, thế nhưng một khi chuyển chính thức liền không đành lòng nhìn thẳng cũng là bởi vì trong này khác nhau, cứu hỏa huấn luyện viên chính là đi ra cứu hỏa, tiên nhiệm bởi vì thành tích gây go, thân thể vấn đề, vấn đề tình cảm dẫn đến không thể tiếp tục dạy học, lâm thời không châu bắt chó đi cày đến bảo đảm đội bóng đặt thành nào đó hạ mục, mà mục tiêu của bọn họ là sáng tỏ, trong tay đội hình cũng sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn, chỉ cần xem món ăn dưới đĩa là tốt rồi, hắn đối mặt vấn đề, tình hình cái gì đều là rõ ràng, mục tiêu cũng là sáng tỏ, lại như là làm nhiệm vụ như thế, có đầu mối chính, thế nhưng toàn trước, kiến đội huấn luyện viên liền không giống nhau, hắn muốn đối mặt chính là một cái toàn cục dự định bao quát nhân viên số lượng chiến thuật phối hợp còn có đủ loại khác nhau vấn đề tỷ như cầu thủ ngoài sân nhân tố bởi vì chính mình tìm đường chết dẫn đến phi thường quy tính giảm quân số còn có giày đặc lịch thi đấu dẫn đến thương bệnh cùng nhân thủ không đủ dùng lại hoặc là mùa giải trước huấn luyện cường độ không đủ dùng mà hiện tại U23 muốn đối mặt vấn đề chủ yếu là nhân viên vấn đề đặc biệt là ở trung vệ vị trí tạo thành trọng đại sai lầm ba cái toàn chức trung vệ cộng thêm bổn đệ ra một cái cũng không như vậy ổn thỏa kiêm chức trung vệ rất nhiều fan bóng đá dĩ nhiên cảm thấy đến cái này mùa giải Milan hàng phòng thủ là đủ cái này thái quá trình độ thì tương đương với Muji dạy học MU thời điểm cái gì Bailey, cái gì Jones, cái gì đủ lĩnh lớp, cái gì bờ lai loại này cấp bậc trung vệ ở MU dĩ nhiên có thể đá chủ lực. Lúc đó cổ động viên dĩ nhiên cảm thấy đến MU cái này mùa giải hàng phòng thủ là ok, mà bọn họ đối với cái khác câu lạc bộ hàng phòng thủ được lại là mọi cách ghét bỏ. Ngay lúc đó Muji cực lực yêu cầu muốn tiến cử mạ gối Kết quả đây cuối cùng không phải là tiến cử mạ gối giờ. Cuộc tranh tài này nửa phần sau Ito muốn thả một nơi nguyên nhân cũng là bởi vì hắn phát hiện cầu thủ có chút không chạy nổi. Hiện tại Milan cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng thủ cầu thủ nếu như ngươi là dùng phụt bạn mạn nà ở lời nói, liền sẽ phát hiện, tinh thần của bọn họ là tăng vọt, thế nhưng thể năng, mỗi một trận thi đấu cũng đã bắt đầu ố vàng, mà khoảng cách chuyển nhượng mùa đông mở ra tháng 1, còn có một tháng, mà trong thời gian này, chỉ cần có một cái trung vệ bị thương, ở cuộc gặp Italia sắp bắt đầu thi đấu tình huống, Milan hàng phòng thủ có một cái có thể sẽ không chiếm được thay phiên. chương 86, hắn là đường biên Joven. chương 86, hắn là đường biên Joven. 5 ngày ba thi đấu, ở đánh bại Inter sau, Milan trong đêm bay đi Pháp tham gia UEFA ở vòng bảng thi đấu vòng thứ hai, đối mặt ý Milan ở hiệp 1 một, một bóng là hậu, bố nệ dạ sai lầm dẫn đến này một hạt mất bóng, hơn nữa không khéo chính là ở thi đấu sau bố nệ dạ tựa hồ có hơi nhẹ nhàng thương. Loại thương thế này cũng không ảnh hưởng hắn tham gia huấn luyện cùng thi đấu, nhưng nếu như chậm trễ xử lý lời nói, có thể sẽ dẫn đến hai lần thương tổn vậy thì khả năng cần một ít thời gian tiến hành tĩnh dưỡng. Dìn Lệm ở hiệp 2 chọn dùng phòng thủ chiến thuật, hy vọng có thể đưa cho Milan một hồi thất bại, thế nhưng Ngọ gì ghi đỉnh đầu chân đá đánh vào hai hạt đi bàn, hoàn thành rồi mai khai nhị độ, vượt lại điểm số. Vị này bản chùu yêu phong ở có hạn thời điểm duy trì hiệu suất cao ghi bản hiệu suất điều này làm cho một phần milan fan bóng đá đối với họ gì gỉ vô cùng yêu thích thay thế bổ sung ra trận vẹn nẹn đệ cũng hoàn thành rồi kiến tạo mai khai nhị độ hai người ở trên sân thi đấu tựa hồ tương đương địa báo rất nhiều người đều cười gọi hiện tại u don đem đối mặt hạnh phúc một tiền hắn nên nhiều cho họ gì gỉ cùng vẹn nẹn một ít cơ hội họ gì gỉ tinh xảo xa thuật nệ bén chạy chỗ cường hãn thân thể tố chức, vẹn nẹn đệ phật phù chạy chỗ xuất sắc ý thức còn có mắt trần có thể thấy linh tính đều làm người than thở không đớt. ở sân nhà đánh bại gìn đềm sau milan lại trong đêm bay trở về milanò Nếu như nói tại đây năm ngày 3 thi đấu bên trong, có cái gì là đáng vui mừng, cái kia đại khái chính là cùng Napoli thi đấu là ở Milano. Tình huống bây giờ thế nào? Từ lúc 1 tháng trước, y liền quan tâm tới cầu thủ thân thể trạng thái vấn đề, lúc đó huấn luyện nhân viên đưa ra kiến nghị là thích hợp thay phiên cùng nghỉ ngơi, hiện tại chuyển nhượng mùa đông sắp tới, chỉ cần sống quá 1 tháng này, chí ít dù gạn nghĩ là có thể lạc đại vi mà dù gạn nghỉ thực lực, ở Milan làm một cái thay thế bổ sung, thay phiên là tuyệt đối không có vấn đề. Cầu thủ thân thể đều có chút để bài. Si đọc đưa ra trả lời, sau đó đề nghị hay là chúng ta có thể từ đội thanh niên bên trong để bạn một ít người trẻ tuổi. Iton đưa mắt nhìn về phía In Dạ Phi, tuy rằng hắn đối với đội thanh niên cầu thủ hiểu rất rõ, nhưng vẫn là muốn nghe một hồi In Dạ Phi ý kiến. Dù sao hắn hiện tại là đội thanh niên người phụ trách. ở trung hai, 3 tháng, hắn đối với những thứ này cầu thủ hiểu rõ trình độ là ở Iton bên trên. Iton biết các cầu thủ tương lai độ cao, In Dạ Phi biết bọn họ hiện tại năng lực. Hàn phỏng Sô Đạ vị ở. In Dạ Phi trầm tư chốc lát, phun ra một cái tên. Đạ vị ở là Canada cùng Liberia song trọng quốc tịch, Bayern Munich siêu xe. Ở các hạng trò chơi số liệu bên trong đều là tốc độ cực nhanh siêu cấp yêu nhân, ti chức với hậu vệ cánh trái, thân cao 185 cm. Y đối với hắn sâu nhất tấn tượng, ngoại trừ trong game chỉ số bên ngoài, còn có hắn ở cùng Sala giao thủ thời điểm, cái sau vượt cái trước đổi theo Sala, kết lại Sala thân vị, nương hẳn một lần khá có uy hiếp tấn công. Người đến sao? Y một mặt không thể tin tưởng, hắn thậm chí còn không mãn 15 tuổi. Tín Dạ phỉ há miệng, tựa hồ cũng cảm thấy có chút thái quá, có thể bất kể là bạ Tony vẫn là Mili hắn đều cảm thấy đến ở thành niên đội thi đấu bên trong, cũng không biến chắc vì rằng hai người đều so với đạo vị ở phải lớn hơn cái một lạc tuổi, trong đó é đỡ Mỹ Lì A ổ càng là năm 1998 tháng 1 sinh ra, hoàn toàn có thể coi như là năm 1997 sinh ra người. 1.718 tuổi, cái tuổi này ở đội chủ lực ra trận tuổi hồ không có vấn đề gì. Có thể vấn đề là, Mỹ Lì A ổ đã chính là Trung Bệ A. Thanh niên đội thân thể đối kháng cùng đội thanh niên thân thể đối kháng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ở một ít khá là tốc độ, kỹ thuật vị trí có thể nhìn thấy người trẻ tuổi rất sớm mà lên một ít đội, nói thí dụ như tiền đạo cánh thế nhưng ở trung vệ vị trí này rất ít người sẽ làm loại này tuổi trẻ quá đáng, không hề kinh nghiệm lính mới lẩy lên, chuyện này quả thật ngay ở phạm tội. nhìn thấy yin giả phỉ vẻ mặt, Iton cũng rõ ràng hắn ý tại ngôn ngoại, đối với đội thanh niên đã không quá ôm ấp chờ mong, kỳ thực Milan đội thanh niên tại đây cái thời kỳ cũng không có cái gì khiến người ta sáng mắt lên tuổi trẻ tuấn kiệt. ở Yton nhúng tay Hoàng Kim Milan kế hoạch tiến cử một nhóm tiềm lực tiểu yêu sau đó, những người trước đây bảo bối hiện tại cũng đã biến thành ven đường cỏ dại, thậm chí chỉ cần có người đồng ý trả thù lao là có thể bán đi trình độ mà bọn họ trong tương lai cũng phần lớn trà trộn với cấp thấp giải đấu, ít có mấy hạt vàng cũng bị Iton cho đào móc ra. Thảo luận tới đây im bặt đi, thế nhưng Yin Dạ Phỉ vẫn như cũ không hề rời đi ý tứ, mà là đàm luận nổi lên liên quan với đạo vị ở phát triển tiền cảnh. Iton hiện tại ở Milan quyền lực rất lớn, đội thanh niên vốn là vì thành niên đội mà phục vụ, bọn họ đã đều là đội chủ lực chiến thuật. Như vậy ở đội chủ lực cần người thời điểm, từ đội thanh niên để bạt cầu thủ là có thể cắm vô là xài. Yin Dạ Phỉ thành tựu đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, là có quyền chính căn cứ ý nghĩ đi bồi dưỡng cầu thủ trẻ, thế nhưng cũng không bao gồm Hoàng Kim Milan kế hoạch cầu thủ. Bọn họ sở hữu huấn luyện, đều là Ý e để yêu cầu, tạ sở tỉ lập ra, in dạ phỉ chấp hành một cái quy trình, đơn giản mà nói, Hoàng Kim Milan trong kế hoạch cầu thủ trẻ, đều là Ý e dòng chính. Một cái danh soái là khẳng định có chính mình dòng chính cầu thủ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, nguyên bản Bałotelli là Mancini dòng chính, vì lẽ đó Mancini ở Man City dạy học thời điểm, đem Bałotelli tiến cử câu lạc bộ, chỉ tiếp mặt sau Bałotelli để Mancini đối với hắn lựa chọn từ bỏ. Đại khái cảm giác chính là không cầm được xa, ta lựa chọn rằng hắn. Còn có ken hạt ở dạy học MU thời điểm, cái gì Ona na Cái gì Anthony, cái gì Vanja Bepik, Malaysia đều thuộc về gen hạt dòng chính cầu thủ, trước đây tại trên tay hắn hiệu lực quá, chỉ tiếc thành tích của hắn không đá ra, vì lẽ đó bị hí sinh là mang hàng hình huấn luyện viên trưởng. Ý của ngươi là, ngươi muốn đem Đa vị ở hướng về trước sân phát triển. Đúng, hắn ở trong khi huấn luyện phi thường khắc khổ cùng nỗ lực, hơn nữa hắn nắm giữ tốt vô cùng tốc độ, không, là khác hẳn với người thường tốc độ, hắn thậm chí so với đỉnh cao thời kỳ cả cả còn nhanh hơn. Yin Dạ phi hiển nhiên là cẩn thận nghiên cứu qua sổ ở, hắn càng nói càng phấn vấn, thậm chí lấy ra ben thành tiểu ví dụ. Đa vị ở tốc độ, kỹ thuật chạy không bóng năng lực đều phi thường ưu tú, hắn lại như khi còn trẻ ạ dẹn Không, hắn chính là đường biên Joven, hắn chính là Joven. In Dạ phỉ càng nói càng hư vấn, khen đạo vị ở là Joven, đã là đối với đạo vị ở cực cao tán dương. Tuy rằng hiện tại ở đường biên có Cerritiano Ronaldo Bale Ma cấp cầu thủ, nhưng người nếu như đơn lấy ra tiền đạo cánh vị trí này, ở 2014 năm Joven có thể gọi đệ nhất thế giới tiền đạo cánh đặc biệt là ở 2014 năm thế giới đừng sau khi kết thúc, Joven càng là lấy ra hiện tượng cấp biểu hiện. In Dạ y tứ là. Đại vị ở có thể trở thành là trên thế giới mạnh nhất tiền đạo cánh. Hắn là ta đã thấy tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Nếu như đem hắn đặt ở đường biên, Gazé và Lê đều không nhất định có thể có tốc độ của hắn. Ba Lê ở hụt bữa thời kỳ cũng là hậu vệ cánh sinh ra, mà hắn ở nhắc tới tiền đạo cánh vị trí sau phóng ra làm người liếc mắt hào quang, thậm chí để Real Madrid đều tiêu to nước nguyên giá trên trời mang hướng về Bét Ma bơ sân bóng. Trung hợp chính là Ba Lê thân cao cũng là 185cm. tám mươi Dạ Phỉ đang nói xong sau đó, không có được Iton trả lời chắc chắn, lại hưng vấn, dứa mắt nhìn một chút Iton, mở miệng nói đương nhiên, ngươi là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hết thảy đều là ngươi nói toán. ở Milan, ai cũng không cách nào lay động Iton. đây chính là hắn địa vị bây giờ. chương 87, chế tạo Milan siêu cấp đường biên. chương 87, chế tạo Milan siêu cấp đường biên. nếu như trở lại quá khứ, có hay không còn muốn đem cầu thủ dựa theo lúc trước con đường đi bổ dưỡng. Đi Rút có thể hay không làm thủ môn. Juni có thể hay không đi đá tiền vệ phòng ngự. Mạc Uy dở có thể thành hay không vì là trung phong. Iton kỳ thực cũng không phải một cái theo khuôn phép của người. Hắn gặp dựa theo chính mình nhu cầu đem cầu thủ đặt ở vị trí thích hợp trên, mà In Dạ Phi hiện tại yêu cầu kỳ thực là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, đối với việc này, Iton xác sát thực thực là chuyên quyền độc đoán. Ngươi có thể theo ta nói như vậy, đại biểu ngươi không có đem ta cho rằng người ngoài. Hắn quả thật có cái này thiên phú, ngươi cho ta một ít dẫn dắt. Iton ánh mắt lấp lóe, đại vị ở vốn là đá tiền đạo cánh, ở hắn gia nhập liên minh Bayern Munich trước, hắn chính là một tên tiền đạo cánh, thậm chí còn ở 2017 năm quang Vinh thu hoạch Trung Bắc Mỹ Châu cùng biển cả bệ khu vực Cúp vàng thi đấu vua pha lưới, có điều sau đó gia nhập liên minh Bayern Munich bởi vì khắp mọi mặt nhân tố bị cải tạo trở thành hậu vệ cánh hiện tại đạ vị ở vốn là đá tiền đạo cánh mà đi tới Milan sau bị Ito cưỡng chế yêu cầu đi đá hậu vệ cánh chỉ có điều ở hậu vệ cánh vị trí Đạ vị ở cũng không có cảm thấy không khỏe hơn nữa đá lên đến vậy có không sai biểu hiện vì lẽ đó cầu thủ bản thân cũng không có nói ra ý kiến gì trái lại vui vẻ tiếp nhận rồi kỳ thực cũng không phải là không có ý kiến Đạ vị ở nguyên bản là có chút giận ruồi người không thể nói để ta đổi vị trí ta liền đổi vị trí vẫn là từ tiền đạo cánh đổi đến hậu vệ cánh hắn ở trong âm thầm không chỉ một lần biểu đạt qua ý nghĩ như thế. Chỉ có điều ở Yton Ton canh gà dưới, đạ vị ở sản sinh một loại, à, người khác tốt như vậy, khả năng đều là hiểu lầm đi. Qua một thời gian ngắn, huấn luyện viên phát hiện ta không thích hợp, khả năng liền sẽ để ta một lần nữa trở lại tiền đạo cánh vị trí. Kết quả, hắn nhìn thấy vi nỉn sủ, nhìn thấy lệ a ô, sau đó cũng cảm nhận được thành tựu hậu vệ cánh là tú, liền từ ta tuyệt đối sẽ không. Chỉ ít không thể. Biến thành a. Thật là thơm, huấn luyện viên hiểu ta. Đối với này, chỉ có thể nói người trẻ tuổi chính là ngây thơ. Cầu thủ vị trí kỳ thực không phải nhất thành bất biến, Gadiola ở Bern Munich liền tạo thành quái đảng cảnh tượng làm cho người ta một loại ký ức khác biệt cảm giác. Liên nói thí dụ như ạ là bạn, Iton ấn tượng hắn vẫn là một cái hậu vệ cánh, trước đây ở trong game cũng là như thế dùng, nhưng là lần này ở fan Cờ Lấp 24 bên trong mở ra hắn thẻ vàng, dĩ nhiên là một cái trung vệ, một cái hậu vệ cánh trở thành trung vệ, điều này làm cho Iton có loại dường như đang mơ cảm giác. Cái khác còn có cái gì đã vi ở, một cái tiền đạo cánh trở thành hậu vệ cánh, kỳ mạnh, một cái hậu vệ cánh trở thành giữa sân. ở bên Mu thời điểm, tuy rằng đạ vị ở là hậu vệ cánh, thế nhưng hắn solo cũng là không ít, hơn nữa cũng không có thiếu kiến tạo, là đội bóng ở mũi tiến công trọng yếu vũ khí thậm chí bởi vì hắn tốc độ kinh người, để bơn Mu ở trên một con đường nắm giữ hai tên tiền đạo cánh. Đại vị ở lấy nó tốc độ kinh người cùng lực buộc phát mà nghe tên, này khiến cho hắn có phi thường xuất sắc tấn công nguy hiếp, hắn có thể lợi dụng những này ưu thế ở đường biên trên khởi xướng tấn công cũng về phòng thủ, làm đại vị ở trở thành một tên hậu vệ cánh trái lúc, hắn có xuất sắc năng lực phòng ngự cùng ý thức, có thể bảo vệ đội bóng không bị đối thủ công phá. Hơn nữa bởi vì xuất sắc tốc độ, nắm giữ phi thường trọng yếu về truy năng lực. bất kể là hiện thực vẫn là trò chơi, khả năng trong đó còn có mạ gửi dở công lao. Về truy năng lực là một cái phòng thủ cầu thủ trọng yếu chỉ tiêu, Hemo. Bộ hạn, sở lệ như vậy trung vệ càng ngày càng ít. ở trong đêm sử dụng cũng càng ngày càng ít. càng nhiều chính là mỹ như vậy, nắm giữ nhất định tốc độ trung vệ. ở trong đêm tốc độ nhanh trung vệ giá cả càng là cư cao không xuống. tốc độ quá chậm dễ dàng bị đánh phía sau. Y luôn luôn ham muốn chế tạo một cái thuộc về Milan siêu cấp đường biên. lại như là Real Madrid, City, Arsenal cùng Marcelo loại kia loại hình, hai người đồng thời ra trận lúc phản ứng hóa học cùng biểu hiện khiến người ta khiếp sợ. Đại vị ở bởi vì xuất sắc tốc, hắn ở tiền đạo cánh vị trí hạn cuối là rất cao. không sai, ngươi không nghe lầm là hạt cuối, lại như là hoàn cốt như thế, tốc độ của hắn liền nhất định hắn ở đường biên uy hiếp lực. Chân nhà rất cao, hạn cuối cũng rất cao, chủ yếu liền xem là làm sao bồi dưỡng. Mà Đạo Vi ở cũng là như vậy. Đồng thời, Y Tôn còn có một cái khó có thể lấy hay bỏ người, vậy thì là xạ dạ Y. Kỹ thực xạ dạ Y gần nhất cũng cảm nhận được một chút vấn đề. Hắn ở đội bóng mũi tiến công tác dụng cùng công hiến càng ngày càng ít, nhiệm vụ của hắn càng nhiều chính là tham dự đội bóng phòng thủ. Yin Dạ Phi nhắc tới sự tình cho Eton một lời nhắc nhở. Trong ký ức. Đã vị ở cải tạo thành hậu vệ cánh có thể đạt được thành công nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ hắn có không sai phòng thủ tính tích cực cùng năng lực, mà xạ dạ ý ở phòng thủ phương diện này tính tích cực cùng năng lực cũng là không sai. Hơn nữa, hắn còn có đường dài buôn tập năng lực. Tuy rằng ở tiền đạo cánh vị trí, xạ dạ ý tốc độ không đủ tuyệt đối, truyền vào trong cũng không đủ xuất sắc, qua người vậy. Một lời khó nói hết, xạ thuật qua loa. Thế nhưng hắn ở hậu vệ cánh vị trí, tốc độ là đủ. Mà My Lan hiện tại hậu vệ cánh vị trí vẫn là thiếu hụt thích hợp cầu thủ, mà Sa Dạ Ý nếu như có thể tiếp thu cải tạo lời nói, Sa Dạ Ý cùng đạo vị ở cũng có thể trở thành một đối với giai thoại cũng không nhất định. Hai người nói chuyện phía vài câu, in Dạ Phỉ khi chiếm được có thể thích hợp đổi dưỡng đạo vị ở tiền đạo cánh năng lực cho phép sau, đáp ý rời đi. Người có thể tưởng tượng sao? Ở My Lan đội thanh niên trước sân nắm giữ họ xỉn hận, đạo vị ở, vị nỉn sụ, lệ tốc độ như vậy, đối phương cầu thủ là nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Xem ra milan đội thanh niên muốn ở thanh niên giải đấu bên trong chế bá, mới cũ luân phiên vẫn là rất trọng yếu. Tín Dạ phỉ sau khi rời đi, Yi ngồi tại chỗ lấy ra một tờ giấy trắng viết viết vẽ vời. Mặt trên có một cái lại một cái cầu thủ tên, đối với Yi mà nói có cầu thủ là Milan kiến đội hòn đá tảng, mà có cầu thủ đối với Milan mà nói chỉ là một cái khách qua đường lợi ích mới là gắn bó tất cả cơ bản. Milan không bán cầu thủ là không thể, thế nhưng bán thế nào, bán ai, Yi định đoạn. Betlesco nghĩ ra tộc bây giờ đối với với Milan tận tình, là bởi vì Milan đối với bọn họ có trợ giúp, có lợi ích, có thể như quả sau đó Milan chỉ có tiến công ra, như vậy điểm này tận tình cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Vì lẽ đó, Mới cũ luân phiên là chuyện vô cùng trọng yếu, đang bán ra một ít đắt giá cầu thủ sau, có người tiếp nhận cũng là một cái chuyện rất trọng yếu. Lại nói, cũng không phải mỗi một cái cầu thủ đều đồng ý ở Milan thủ vững. Tiền lương là một cái hạn chế. Yon trong miệng lầm bầm, hắn xây dựng tiền lương kim tự tháp. ở gần nhất những năm này người có tuổi nhất tân sẽ không vượt qua 500 vạn euro. ở tiền tài bóng đá thời đại, cái này trần nhà bị đột phá khả năng dùng không được nửa năm, mà lương một năm ít đổi, cũng sẽ dẫn đến cầu thủ sẽ vì truy tìm lương cao mà rời đi. Người có chí riêng, luôn có như vậy một ít cầu thủ, là dùng để kiếm tiền, không kiếm tiền. Từ đâu tới tiền mua cầu thủ đây? Đối với điểm này, Eton nhận thức phi thường rõ ràng. Ngoại trừ ta, không có ai là không thể thay thế. Hắn không thể đặt hy vọng vào cầu thủ trong lúc đó cảm tình, chỉ có thể tận lực làm được, mãi mãi cũng có phương án thứ hai, bất kể là ai rời đi, đều sẽ có tân người trên đỉnh. Toretz, Sala, Phép lệnh đệt. Hiện tại tân viên ở trong, ngươi muốn nói ai sẽ thủ vững Milan đến cuối cùng? Eton cảm thấy đến trái lại là ngạnh vương tàu sân bay mã đại đầu mà cứ giờ, hắn là một cái thành thật hải tử, một cái người đàng hoàng. Chỉ cần tiền lương không có trở ngại, gặp đàn hoàng lợi Chương 88 Người ánh mắt liền rất trí tuệ, để cử xem. Chương 88, người ánh mắt liền rất trí tuệ, để cử xem. Uối sẽ gần nhất tháng ngày có chút không dễ chịu. Nay một nhánh đáng thương quạ đen ở các hạng thi đấu bên trong đã liên tục 4 vòng chưa từng thủ thắng. Huấn luyện viên trưởng tờ Jiang Sixco ghi đồ lìn còn ở chủ soái vị trí không có sát thải, thực sự là làm người khiếp sợ. Nói ghi đồ liền danh tự này, đại gia ấn tượng khả năng không khác sâu, thế nhưng nhắc tới hắn biệt hiệu tiểu gia các đại gia có phải là liền rõ ràng sáng tỏ. Vị này tiểu gia cát, ở cái trước chuyển nhượng mùa đông tới gần kết thúc thời điểm, đánh nhịp đem vẹn bán được Milan, nguyên bản chuyện này cũng không có gì có thể vấn đề là ở cuộc gặp Italia tứ kết, hai đội 11 đánh hòa tình huống, Ito dĩ nhiên gan to bằng trời đem mới vừa tới tay pẹt nẹn đệt cử đi chiến trường. Càng lúng túng chính là, một mực chính là cái này pẹt nẹn đệt. Trong trận đấu đá vào thèn chốt ghi bàn, tuyệt sát UCL, dẫn đến Milan thăng cấp, UCL bị đảo thải. Điều này làm cho tiểu gia cắt ghi đối lìn, làm sao nhịn được xuống khẩu khí này. Mà ở phương Đông xa xôi, ghi Đố lìn đã tự thành cứng lên, chuyến lưu rộng nhất mạnh là có thể đánh bại ta, chỉ có chính ta. Cư dân mạng chê nói, ngươi cho rằng lìn là bị Iton, bị Milan đào thải? Khi thực hắn là bị chính mình đào thải, hắn đã sớm biết phẹt nẹ đệ gặp tuyệt sát U hủy nợ thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì để phẹt nẹn đệ đi đến U hủy nợ Ngươi đoán tại sao? Bởi vì U hủy nợ không có cách nào kiên trì nhiều tuyến tác chiến, lựa chọn liệu mạng giải đấu. Đây mới thực là đại sư. đương nhiên này đều là nói đùa, các cư dân mạng trí tuệ là vô cùng vô tận, ở khai phá tạo ngạnh công năng sau đó, càng là cao sản như lợn cái. Có điều chơi ngạnh quy chơi ngạnh, lời nói không em hay. Lý đối hiện tại vẫn như cũ kiên trì ở huấn luyện viên trưởng vị trí không hề rời đi, chính là vì lần thứ ba gặp phải Iron, sau đó đem đánh bại chứng minh chính mình. Thậm chí bởi vì chuyện này đều có chút điên rồ. Kỳ thực ghi đồ lìn người này, hắn có chút phức tạp. Fẹt nện đệt cùng ghi đồ lìn chuyện cũng có chút phức tạp. Tuy rằng ở iTon rỗi ra cứu viện thời điểm, Fẹt nện đệt ở u u n sẽ không được trọng dụng, nhưng trên thực tế ghi đồ lìn chẳng mấy chốc sẽ đóng vai bá nhạc, cẩn thận mà sử dụng một hồi Fẹt nện đệt. Cũng làm cho Fẹt nện đệt ở u u n sẽ cống hiến linh khí 10 phần biểu hiện, hắn ở u u n sẽ ba trung vệ hệ thống bên trong, ở tiền vệ trung tâm cùng tiền vệ tấn công vị trí phát huy là phi thường xuất sắc, thậm chí ở nửa cái mùa giải hầu như liền đạt đến ghi bảng tiến tạo hai chữ số thành tích. Thế nhưng ghi đồ lìn người này đi, Tiểu gia cắt biệt hiệu liền đủ để chứng minh trí tuệ của hắn, có thể có thời điểm người, chính là không thể quá thông minh. đỗ liền tuy rằng cho Fletten đệt cơ hội, thế nhưng là không có cho Fletten đệt kế hoạch song phát triển con đường, đơn giản mà nói chính là cho Fletten đệt ra trận thời gian, thế nhưng không có cho Fletten đệt cố định vị trí. Cặp đôi này một người tuổi còn trẻ cầu thủ, là một loại thương tổn. Tại sao đỗ liền gặp thương tổn Fletten đệt? Bởi vì hắn là tiểu gia các hắn thông minh, hắn nghĩ thông phát một hồi đệt cái khác tiềm năng, đây cơ hội là thế hệ trước huấn luyện viên trưởng bệnh trung. Đặc biệt là ở những năm gần đây Ferguson tức ra cải tạo một cái cờ Zitiano Zonano đi ra sau đó, càng bị rất nhiều huấn luyện viên trưởng yêu thích. Thế nhưng, bằng hữu, ngươi phải biết, mạnh như Juni loại này còn trẻ thành danh siêu cấp thiên tài, cũng bởi vì chiến thuật nguyên nhân xem là viên lạnh, nơi nào cần nơi nào chuyển, cuối cùng dẫn đến hắn ở vị trí nào trên đều có thể có biểu hiện xuất sắc, thế nhưng vị trí nào trên đều đánh không tới đỉnh cấp. Duy nhất một cái mùa giải cố định ở trung phong vị trí ghi bàn như ma, kết quả còn bị thương sau đó đội bóng tiến cử ai ai ai, Juni lại bắt đầu an vui trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt, mở u nên dùng như thế nào thật Juni cũng đã trở thành một cái nan giải bí ẩn. Ri Đội Lìn không nghi ngờ chút nào cho vẹn nẹn đệ cơ hội, nhưng vấn đề là ở Ghi Đội Lìn sau khi mấy cái mùa giải bên trong, hắn trước sau đem vẹn nẹn đệ đặt ở tiền vệ cánh, tiền vệ phòng ngự thậm chí là tiền đạo vị trí. chuyện này làm sao khiến người ta có một cái ổn định biểu hiện đây? sau đó vẹn nẹn đệ ý thức được vấn đề, lựa chọn rời đi u bùi sẽ, lại bắt đầu lại từ đầu nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, có thể vấn đề là chuyện này con mẹ nó có đến tiếp sau a? Các ngươi đừng xem mặt sau Fettennet đệt ở Sở Tuotim Club Bệ bỏ tiểu gạn biểu hiện xuất sắc, sau đó được chủ lực vị trí, mà khi hắn ở Sám Đỏ gì ạ thời điểm, vẫn là đụng phải tiểu gia cắt vầng sáng ảnh hưởng. Đang đi tới Sở Tuotim Club Bệ bỏ tiểu gạn trước, ở CEJ mặt khác một nhánh đội bóng Sạm Đỏ gì ạ, Fettennet cũng không có biểu hiện ra ổn định một mặt. Ở Sạm Đỏ gì ạ, tham khảo một hồi lý đồ lỉn cho Fettennet định vị, giảm thoại áo lổ huấn luyện viên sai lầm địa định nghĩa để tác dụng. Hắn càng nhiều thời điểm đem coi như một cái đơn thuần B2B đến sử dụng, điều này làm cho cần bóng quyền có rất ít cơ hội biểu diễn chính mình có bóng phương diện năng lực. Phép nẹn để ở sấm đỏ gì A hậu kỳ, thậm chí ưu tiên cấp còn không bằng lợi bên trong đế trở thể năng rồi giáo cầu thủ. Nói cách khác, nguyên bản nên dùng để thành tiểu hạt nhân hắn, bị dùng làm công binh, cái này cũng là hắn tại sao ở A hậu kỳ thậm chí đều không thể đánh tới chủ lực nguyên nhân vị trí. Nhưng ngươi có thể nói giảm bạ áo lộ có vấn đề sao? Không thể. Tại sao? Di đội liền dùng hắn có thể đá tiền đạo, có thể đá tiền vệ cánh, thậm chí có thể đá tiền vệ phòng ngự. Ngươi nói cho ta, này con mẹ nó không gọi toàn năng giữa sân, cái này gọi là cái gì? Mãi cho đến sở bệ bỏ tiểu gạn. Phẹt nẹn đệt mới xem như là thoát ly khổ hại, bọn họ kiên quyết không rời mà đem phẹt nẹn đệt cố định ở tổ chức hạt nhân vị trí bên trên, đồng thời đem người sau công kích tính năng phát huy đến cực hạn. Iton kỳ thực vẫn muốn không hiểu, phẹt nẹn đệt bức ảnh đại gia nên đều nhìn thấy, gây gò đến mức cùng chỉ có xương như thế, ngươi để hắn đi đá tiền vệ phòng ngự, xác định không phải khiến người ta đi chịu chết. Ta sợ hắn bị người van nát giá có được hay không? Liên người như vậy, làm sao được gọi là tiểu gia cát? Iton kỳ thực là không có tâm tư gì phản ứng gidi lìn, gidi lìn tầm mắt còn ở Cgia này mảnh đất nhỏ, một cái còn thọ Một cái giải đấu liền để hắn cân nhắc đã lâu. Trong đôi mắt, trong lòng đều là Ý Có thể vấn đề là, Ý trong lòng là Real, Barca, Bayern, MU, Atletico những này đội mạnh, yêu thích giao lưu cũng là Mourinho, Guardiola, Simoanh như vậy huấn luyện viên trưởng. Guido thật sự không quen, cảm tạ. Thế nhưng Guido Dolidin nhưng nhảy nhót tương bừng lên, hắn thậm chí xứng rằng ngu nở sẽ sẽ ở sân San Siro đưa cho Milan mùa giải thủ bại. Dụ khí của hắn là làm sao đến? Lương tính như cho sao? Ngoại giới đương nhiên ngay lập tức liền biểu thị nghi vấn, dù sao Mancini dẫm vào vết xe đổ liền ở ngay đây. Milan danh tiếng chính trị đây, một mình người nho nhỏ gà lông lụa, cẩn thận bị Milan cho cầm làm thành OK Bạch Phương Hoàn. Thế nhưng ghi đồ liền con lý có chứng cứ a. Phản Phát chính là chứng minh chính mình tiểu gia Cất Mỹ dự không phải chỉ là hư danh, hắn từ nhiều cái góc độ giảng giải một hồi UUL sẽ tất thắng nguyên nhân. Trong đó trọng điểm nhắc tới chính là lịch thi đấu. Năm ngày thời gian ba cuộc tranh tài, Milan cầu thủ trạng thái khẳng định không được, mà UUL sẽ đây. Trên một hồi thi đấu là ở 7 ngày trước đây, hơn nữa ghi đồ liền biểu thị, ở trải qua mấy lần thất bại sau đó, vẫn đang nghiên cứu Milan, hiện tại đã có vẹn toàn đối sách. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên Nếu như ghi đồ lỉnh trên tay có một cái quạt lông lại lắc lư, vậy thì là thỏa thỏa danh xoái phong lưu. Cj A bình tĩnh đã quá lâu, làm gí đồ lỉnh hướng về Iton nã pháo thời điểm. Các ký giả chen chúc mà tới, bọn họ đã đã lâu không có cảm nhận được Iton ngôn ngữ của lửa. Các cư dân mạng cũng là khá là hưng phấn yếu là nguyên tội loại này Trần ngôn Iton ngữ bọn họ đã dùng hiếm, tuy rằng sử dụng trình độ vẫn như cũ rất cao, thế nhưng bọn họ bức thiết địa muốn tân tri thức đến bỏ thêm vào chính mình. Iton, đây là thông cáo báo chí. Sạp ở bên cạnh trước sau như một địa làm chuẩn bị công tác. Hắn biết gần nhất Iton phi thường bận rộn, thanh niên đội cùng đội thanh niên hai con chạy. Hơn nữa đối với cầu thủ huấn luyện cùng tình trạng cơ thể cũng là phi thường để bụng. Chỉ có người trưởng thành biết, trên thế giới không có dễ dàng hai chữ, muốn làm bất cứ chuyện gì, đồng thời muốn làm đến tốt nhất, đều cần trả giá nỗ lực, mà có lúc nỗ lực cũng không nhất định có thể được muốn kết cục. Iton dù cho là có hệ thống kề bên người, thế nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn tự thân làm, thật sự không cần đáp lại một chút không. Sạm tỷ ra ở giao tiếp song sau, lúc gần đi đột nhiên không nhịn được hỏi một câu. Y lộ ra người lớn tuổi xem điện thoại di động vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nói, có gì tất yếu sao? Chỉ cần quên đi, ta nhìn một chút đi. Sạm tỷ dạ trong tay còn có một phần nhỏ tư liệu, đó là gần nhất ghi độ lìn nhảy nhót tương bừng ngôn luận. Nếu như Y tôn không trả lời hắn sẽ không cho Y tôn xem, miễn cho ảnh hưởng Y tôn tâm tình. Nếu như Y tôn đáp lại, hắn liền sẽ đem cái này tư liệu cho Y tôn. Y đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng là chăm sóc đến Sạm tỷ an dạ tâm tình, cũng là muốn đến những người ủng hộ kia tâm tình. Suy bụng ta ra bụng người, khi ngươi yêu thích câu lạc bộ, huấn luyện viên bị người công kích thời điểm, ngươi vì hắn nói chuyện thế nhưng đối phương không nói một lời thời điểm trong lòng ngươi sẽ có hay không có chút nội trí có chút ý nghĩa. Iton nhìn trong tay tư liệu du lên ở mới nhất đưa tin bên trong ghi đồ lìn mở miệng dạng giải tiền buổi trí tuệ đại khái ý tứ chính là ta ăn muối so với ngươi đi được đường đều muốn nhiều loại hình vốn là điều này cũng không có gì nhưng vấn đề người phóng viên này không phải biết là cố ý vẫn là không cẩn thận đọc ghi đồ lìn tấm hình này nhìn qua có chút không quá thông minh dáng vẻ đặc biệt là cái ánh mắt kia có chút ham sâu có chút đã gãy mắt cần tổ chức họp báo sao Sạp thì en dạ hơi có chút chờ mong dò hỏi. Iton lắc lắc đầu, nhìn Sạ Di En Dạ, ý vị thâm trường nói, hiện tại truyền bá tốc độ nhanh nhất con đường, đã không phải tin tức. Sạ Di En Dạ đầu tiên là có chút lây người, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ. Xác thực. Xin mời phóng viên, từng cái từng cái đến, tốn thời gian mất công sức. Thế nhưng lấy Iton hiện tại ở trên internet quan tâm độ cùng sức ảnh hưởng, chỉ cần một cái vòng tròn. Những phóng viên kia ở trong nhà liền sẽ hoàn thành xem xét tranh nói, tình lúc dùng ít sức tiết kiệm tiền không nói, người còn muốn cảm tạ Iton cho bọn hắn như thế một cái tin tức lớn. Điện thoại di động chụp ảnh, làm mạng lớn đủ, phối hợp văn tự, con con con một cái mới vừa ra lò vòng tròn nổ phiên toàn bộ mạng lưới cùng tin tức giới. Eton, Milan huấn luyện viên trưởng người ánh mắt liền rất trí tuệ ghi đồ lìn phối đồ. 999 khu bình luận đã mở phía dưới châu bò giàn giết quần ma luận vũ cũng không biết bọn họ có phải là ở tại khu bình luận mà ở thế giới các nơi rất nhiều người đều nhận được này một cái đầy đưa ghi đồ lìn tự nhiên cũng là nhận được. Ha <cười> ha ghi đồ lìn hở hững khoát tay háo một cái sợ lấy lòng Buồn cười ba cái từ đơn độc tới thể hiện ra hài lòng tâm tình khắc khắc đại gia sẽ không cho rằng. Vĩ Độ lìn lao đồng chí gặp nhìn ra, đây là đang chào phúng hắn chứ? Không, hắn thậm chí còn cho rằng là đang khích lệ hắn. Nguyên bản chuyện này cũng là quá khứ. Nếu như ghi Độ lìn không có nhàn rỗi kẻ nhạt, rỗi ra ngón tay của chính mình, mở ra phía dưới khu bình luận, nhìn các cư dân mạng đối với chuyện này xin mời tặng lại lời nói, hắn tối hôm nay nên vượt qua một cái tốt đẹp buổi tối. Nam mơ nói không chắc đều sẽ tuổi tình. Đáng tiếc chính là, hắn không có khống chế lại tay của chính mình. Mà nhìn thấy điều thứ nhất bình luận là, mọi người xem, ta cái ánh mắt này đầy đủ trí tuệ sao? Hình ảnh. Yêu thọ. Sinh viên đại học ánh mắt trong suốt, tại đây cái thời gian biến dị phiên bản xuất hiện. đồ Lind, oa nha nha nha, tức chết ta rồi. Chương 89, đây thực sự là phiền người chết, chương 89, đây thực sự là phiền người chết. Toàn mạng bàn tán sôi nổi, hàng không hot xệ up. Mancini làm muốn tới cửa cho ghi đồ Lind tặng lễ. Làm ghi đồ Lind ở Mancini nguy nan thời khắc dũng cảm đứng ra thời điểm, Mancini ở trong lòng cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, cái này bằng hữu ta nhận định. Nhìn một cái, vốn là mọi người đều đang thảo luận Inter bại bởi Milan, xoắn lúc trước nói cái gì? Nhưng bây giờ thì sao? đều đang chăm chú ghi đỗ lìn, ghi đỗ lìn, huynh đệ của ta, Khi sinh chính mình, giỏi sáng người khác. Buổi tối hôm nay là như vậy dài lâu. Điện thoại di động màn hình chỉ là tối sầm lại sáng, sáng lại ám. Ghi đỗ lìn nằm nghiêng ở trên giường, tràn trọc chở mình. Hắn nhiều lần muốn hồi phục chút gì. Có thể ở phương diện này, ý ton sức chiến đấu ít nhất có 18.000, nghìn, mà sức chiến đấu của mình nhiều nhất là 800. Này nếu như lên, chẳng phải là tự dứt lấy nụ. Thôi, thôi. Mà nhẫn hắn nhất thời, đợi đến ngày thi đấu, lại tàn nhẫn mài nụ nhã hắn. Vấn đề là, uối lơ ghi có thể làm được sao? tự bên là người thiện tính. 2014 năm ngày 28 tháng 11, Milan đã xong ghi điểm, ngày 30 tháng 11 liền muốn đá UCL, trong đó chỉ có ngăn ngắn hai ngày thời gian nghỉ ngơi. vốn là mọi người đều có chút cả người về vải. kết quả ghi đồ liền chỉnh như thế vừa chết ra, lập tức liền cho đại gia chỉnh phun vấn. in dạ phỉ chờ vấn luyện nhân viên thành viên cũng là cùng chung mối thủ. hiện tại Milan đã triệt triệt để để trở thành một cái tập thể vinh nhục cùng hưởng. bọn họ tràn đầy phấn khởi tiếp thu phỏng vấn, phát biểu ngôn luận, biểu thị đối với Itoan chống đỡ. thế nhưng Itoan đây, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ họa vòng tròn đồng tâm. Úc sẽ, Genoa, di Amo, Napoli, Roma, bốn trận giải đấu một cái UEFA ở Europa League thi đấu. Ở đá xong Úc Úc sau có vượt qua một tuần lễ có thể để cho Milan cầu thủ nghỉ ngơi, nhưng là Min Serie Amo cái này đội bóng thì có điệp phiền. Sân khách đá xong Genoa, sau đó vẹn vẹn quá 3 ngày, liền muốn ở sân nhà nên chiến Min Serie Amo, sau đó liên tiếp đối mặt Napoli cùng Roma này hai trí đã đội mạnh. Trong đó Napoli tấn công hỏa lực còn có ngôi sao bóng đá số lượng cũng làm cho Iton rất sâu ấn tượng. Thật con mẹ nó phiền à giác rời hệ thống, ngươi liền không thể đến cái một kiện khôi phục công năng, trực tiếp đem cầu thủ thể năng, thương bệnh trực tiếp cho ta tràn ngập, thực sự không được ta nổi danh xoáy tệ cũng có thể à? Có đồ vật thật sự không muốn không được, hắn đột nhiên phát hiện mình trung vệ, ngoại trừ bô nệ dạ bên ngoài, trên người tựa hồ ít nhất đều có một tấm thẻ vàng, tích lũy ba tấm là muốn ngừng thi đấu. cái gì? ngươi hỏi bô nệ dạ tại sao không có thẻ vàng? ngươi lúc này hỏi cái này, người ta ý thức được vị, người cũng đúng chỗ, thế nhưng động tác chậm, muốn phạm quy đều không thành tựu bị quá, vì lẽ đó hắn sẽ không có cơ hội ăn thẻ vàng mà những người khác ăn thẻ vàng có ít nhất hai tấm chính là cho bồ nệ dạ điển hố. Liên hai chữ chuyên nghiệp, càng buồn nôn chính là chỉ cần bùn nệ dạ đã trung vệ thời điểm đối thủ ngầm thừa nhận chủ công bồ nệ dạ cái điểm này. Ở trên internet cũng có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận mùa giải này bùn nệ dạ, trong đó có một cái nhiệt bình nổ nước bỏ nói mỗi lần nhìn thấy bồ nệ dạ cùng người khác dây dưa thời điểm luôn cảm thấy hắn là ở sinh hận rỗi, lại như là đang nói các ngươi như thế xem thường ta sao? Ta chính là một cái quả hường nũn. Ở trải qua bị ba lô Kelly sự tình sau, Elon đối với thẻ vàng vật này có chút mất cảm đặc biệt là ba lô Kelly ăn thẻ vàng, còn đem sạ dạ y cho làm tổn thương. Nhìn mua giải trước sạ dạ y ở đội bóng làm ra công hiến, nếu như ít đi sạ dạ y, Milan tấn công hỏa lực ít nhất phải giảm thiểu một nửa. Hơn nữa không có bất kỳ người nào có thể thay thế sạ dạ y. Ngay ở Iton suy tư thời điểm, sạ tỷ đã đến rồi, hắn lại như là hiến lễ bình thường, cho Iton nhìn một chút máy tính bảng. Đây là xạ tỷ En dạ trang bị mới, Iton ghét bỏ mỗi lần xem chất giấy tư liệu quá phiền phức, quyết định sau đó để sạ tỷ dạ đều mang máy tính bảng lại đây, hắn trực tiếp tại phía trên máy tính bảng vùi đi là được. Sạp thì ẻn dạ chấp hành lực vẫn là rất tốt. Ngày hôm nay không hay dùng lên. Hoặc có thể a, Apple. Iton nhìn thấy trong tay máy tính bảng loại này kiểu dáng ở hắn niên đại đó đã bỏ ở nhà ăn đuổi lý do là quá mức công kềnh. Xem ra thì, thì, cho nên nói chúng ta hay là muốn cùng thời đại nối đầu dây. Dùng cái này thật tốt, có thể xem văn tự, có thể xem hình ảnh, còn có thể xem video. Iton một bên căn nhận, một bên phủi đi máy tính bảng nhìn tài liệu bên trong, nhìn nhìn lông mày liền nhăn lại đến rồi. Bởi vì Iton là cúi đầu, vì lẽ đó sạp thì ẻn dạ không có chú ý tới Iton tâm tình biến hóa mà là khá là cảm khái nói, ngươi hiện tại ở các cầu thủ trong lòng địa vị thực sự là quá cao. bọn họ nghe nói chuyện này sau đó, mỗi người đều trở nên vô cùng phấn khởi, hy vọng có thể vì ngươi lấy lại công đạo. nói tới chỗ này, Sạp Tỷ En Dạ rốt cục thấy do Iton sắc mặt, không khỏi hơi sững sờ nói, có chỗ nào không đúng sao? Iton há miệng, nhìn Sa Tỷ En Dạ muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng đem đến miệng một bên lời nói cho hết trở lại. rất tốt, không cái gì không đúng. hai người lại rảnh lôi vài câu, Hàn Huyên một hồi lúc trước buổi họp báo tin tức sự tình, hiện tại Sa Tỷ En Dạ đang làm chuyện như vậy thời điểm đều sẽ sớm đem một vài vấn đề cùng trả lời tinh luyện ra cho Iton tham khảo. Sạm thì en dạ sau khi rời đi, Iton trực tiếp ngẩng đầu nhìn trần nhà, một mặt vô lực nổ nước bọt giáng dấp. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cầu thủ tâm tình quá kích động lời nói, ở trên sân bóng dễ dàng làm ra khác người động tác. Vạn nhất bị thương, ăn thẻ cái gì, vậy kế tiếp thi đấu muốn làm sao đã mà. Cuối cùng nhưng là Napoli cùng Roma. Napoli cùng Roma đều là rất khó chơi đội ngũ, đặc biệt là Napoli, nếu như nhớ không lầm lời nói, Higuaín sẽ tại đây cái mùa giải nên đón bạ phát, Napoli hàng tiền đạo ngoại trừ Higuaín bên ngoài Còn có Mertens, dạ và ta, cản dọn các cầu thủ. Giữa sân cũng là ánh sao rạng rỡ, có hệ mệ cùng dọt gì nổ tỏa chấn, hàng phòng thủ cũng không cần phải nói, cái kia cũ Lý Bá còn có hạn bị ổn, hai người đều là thực lực hình cầu thủ. Tuối muối nó sẽ, -E. cái kia không phải có tay là được. A, không đúng, có chân liền có thể đá. Cần quan tâm cái gì? Napoli cùng Roma mới là đối với Milan thử thách. Cái điểm thời gian này, Milan tuyệt đối không thể vỡ bản, mỗi một phân đều rất trọng yếu. Người khác không biết, Idon còn không biết sao? Cái này mùa giải Juventus ở giải đấu ở trong ổn đáng sợ, nếu như Milan bên này tụt dây xích. Như vậy cũng chỉ có thể giống như Mujino, dùng năm rồi có thể thắng lợi điểm đi lấy một cái á quân. Đây là ý toán tuyệt đối không thể tiếp thu. Mở hội. Nhất định phải mở hội. Thi đấu thể dục, hữu nghị số 1, thi đấu đệ nhị. Ở trên sân bóng đều cho ta kiềm chế một chút ta. Ta cờ mở nở không ai dùng a. Ý toán trong miệng lầm bầm, bắt đầu tỉ mỉ nấu nướng nổi lên canh gà. Chuyên nhượng mùa đông chuyện nhượng mùa đông, ngươi nhanh lên một chút đến a. Không phải vậy ta đại Milan muốn chạy đường ray. Chương 90, đốn nạ dùng à. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi Milan, chương 90, Đồn Nạ dù mạ, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi Milan. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi Milan. Ai sẽ từ chối Vĩnh Viễn vì Milan hiệu lực đây? Đồn Nạ Dụ mạ cùng những người bạn nhỏ đồng thời đảm nhiệm cầu đồng nhiệm vụ, tuy rằng người đã ở đội chủ lực, thế nhưng vẫn không có thu được tại giải đấu bên trong lần đầu ra sân cơ hội. Có điều Đồn Nạ dù mạ cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đều không có đến 17 tuổi, dựa theo nguyên bản quy tích, hắn vốn nên là đã từng có ra trận sáng tạo ghi chép, nhưng hắn lại không biết chuyện này. Hắn có thể ở đội chủ lực danh sách lớn bên trong, đã là so với những người bạn nhỏ phải nhanh một bước. Chán nản nhà giàu một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Lúc trước người theo đuổi chậm rãi tụ hợp lại một nơi, trên khán đài màu đỏ đèn cất nhắc bắt tay cánh tay. Cái kia đồ sộ cảnh tượng là sở hữu người ở chỗ này đều không thể lơ là. Bọn họ là đang biểu đạt đối đầu nhì chống đỡ sao? Đồn nạ rụn mạ trong đôi mắt tràn đầy nước ao cùng sùng bái. Đối với hắn mà nói tuổi còn trẻ liền có thể dạy học Milan. Hơn nữa đem Milan mang đến hiện tại cái này cái trình độ y toàn, quả thực chính là như thần nhân vật. Sân hô sóng thần giống như âm thanh bao phủ toàn trường. Cái kia cùng nhiệt bầu không khí ở tuổi trẻ cầu thủ trẻ trong lòng dẻo xuống hạt giống ở íton dòng thời gian bên trong, đồn nạ dù ma biệt hiệu là nhiều tiền nhiều gia nhập liên minh brazil ở năm 2023 tháng 11 trở về sân san siro thi đấu bên trong bị milan fan bóng đá đóng dấu hắn ảnh chân dung tiền giả nhục nhã. thế nhưng ai lại quan tâm đồn nạ dù mạ tâm tình đây? hắn ở milan trong năm tháng, chưa bao giờ từng thấy hy vọng mặc dù có quá hy vọng, cũng chẳng mấy chốc sẽ phá diệt, cặp đôi này một cái có dã tâm cầu thủ kỳ thực là một loại giàn vặt. người đàn ông kia lấy ra lượng lớn tài chính, tiến tử cầu thủ có thể xét đến cùng, hắn vẫn như cũng là cái người nghèo milan rất nhanh lại lâm vào đến trong bóng tối ngắn ngủi hy vọng sau là càng thêm khó qua hả thiên nhân tố là có có thể ở một cái không chiếm được vinh dự vẫn không có tiền câu lạc bộ tại sao không thể chọn rời đi có điều trung vi vẫn là milan a đồn nạ dùm mạ ở quá trình ở trong vẫn có một ít thiên hướng không thể nói là một cái trung thành người nhưng cũng là một người bình thường góc độ đến xem không có vấn đề hành vi nhìn tình huống lúc đó đi lúc đó rỡ ố lạ đã tạo thế là hắn đệ đệ tiểu rỡ ố lạ phụ trách đồn nạ dùm mạ, bởi vì hai phe quan hệ mất thiết vì lẽ đó tiểu rỡ vẫn tuyên xứng chính là đồn nạ dùm sẽ không tự do thân rời đội sau đó cũng có siêu tầm đàm luận quá trong đó quá trình tiểu giả ố la độc nhất siêu tầm bên trong hắn đàm luận đến đồn nạ dùm mạ rời đi Milan đầu đuôi câu chuyện không nghi ngờ chút nào Milan là đồng ý để đồn nạ dùm mạ ở lại đội thế nhưng làm một tên cầu thủ đồn nạ dùm mạ hy vọng đội bóng có thể bảo đảm tư cách tham dự Champions League này thực là một cái giàu có dã tâm cầu thủ rất bình thường yêu cầu ngay lúc đó đồn nạ dùm mạ ở thủ môn vị trí không nói đệ nhất thế giới cũng là đỉnh cấp thủ môn liền hai bên cùng đồn nạ dùm mạ người đại diện nhiều lần trao đổi cũng ở Mông tờ cắt lô tiến hành rồi đàm phán ở Grenoa đàm phán trước quan hệ của song phương vẫn rất bình tĩnh. Dù sao mọi người đều là bạn cũ, đều là chạy ra hạn hợp đồng đi đàm luận, bao quát đồn Nạ dùm Mạ cùng tiểu giải Ola. Thì tại sao hiểu như vậy? Bởi vì ở tháng một trước, bọn họ không có trong âm thầm tiếp xúc qua bất kỳ câu lạc bộ, điều này cũng vì là đồn Nạ dùm Mạ gia nhập Liên minh Asia mai phục phục bút. Tuy rằng trên đường có cùng Juventus vấn đề, nhưng có thể lý giải vì là bình thường tạo áp lực thủ đoạn. Đang đàm phán sau khi thất bại, đồn Nạ dùm Mạ ngay lúc đó thời gian điểm rất lúng túng, hắn hầu như không có lựa chọn nào khác, đại đa số đội bóng ở thủ môn vị trí đã có rất viên, mà trong đó quan trọng nhất điểm ở chỗ. Lúc đó Milan đã ký xuống mai nạn, hơn nữa ở hẹn cẩn thận gờ nọ đàm phán một ngày kia, mà đi nghỉ trực tiếp nói cho người đại diện, đồng thời nói thẳng đồn nạ dùm mà ở Milan cố sự đã kết thúc. Thủ môn vị trí này kỳ thực cùng những vị trí khác không giống nhau, thủ môn là cần kéo dài thi đấu duy trì trạng thái, người không thể nói vòng tới đây loại sự tình, Arsenal ở năm 2023 cũng gặp phải vấn đề này, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút giải quyết đi. Ngược lại, một núi không thể chứa hai hổ. Đồn nạ dùm mà biết mình đến muốn rời khỏi thời điểm. Nơi này dùng một người bình thường thị giác đến xem, kỳ thực là có thể lý giải hắn, hắn có thể làm được tốt hơn một điểm là tuyên dương chính mình sẽ không tiếp tục ở CJA đá bóng, vào lúc này đồn nạ dùm mạ, kỳ thực cùng Barcelona cùng Messi cố sự có một chút điểm tương tự. Tại sao nói như vậy chứ? Tin trong đại gia hầu như đều biết rồi, vốn là Messi có rất nhiều lựa chọn, nhưng là Barcelona một mực đợi được kỳ chuyển nhượng nhanh kết thúc thời điểm, mới nói cho Messi không gia hạn hợp đồng quyết định. Lúc đó Messi vẫn bên người mang theo Barcelona áo đấu cùng bằng hữu bên cạnh tuyên cáo, lập tức liền phải có kết quả, lập tức liền có, sau đó chờ chụp ảnh thông báo chính thức có thể cuối cùng nhưng không có kết quả. Vào lúc này Messi có thể cơ hội lựa chọn đã không nhiều, đồn nạ dùn mạ đối mặt tình cảnh cũng giống như vậy, vì lẽ đó tiếp nhận đều là một cái nào đó đại hoàn chủng Aziz Nơi này chỉ có thể nói, cường hào chính là cường hào. Nhìn đồn nạ dùn mạ gia nhập liên minh Aziz thời điểm đi. Còn có một cái thủ môn chính đây. Cuối cùng mới truyền ra một cái cuộc thi đấu một cái giải đấu cái gì, điều này cũng không phải sớm thương lượng kỹ càng rồi kết quả, càng như là lâm thời làm ra quyết định. đương nhiên cũng có người gặp nhắc tới vấn đề tiền lương, có thể vấn đề là này ở cầu thủ góc độ nhìn lên, là một cái vấn đề mặt mũi, hơn nữa chào giá trên trời cố định trả tiền lại đây là chuyện bình thường. Xét đến cùng, hãy cùng Lukaku gia nhập Liên minh Inter Milan như thế, đều là vấn đề tiền. Lần này chuyển nhượng mùa hè, đại gia quan tâm điểm đều ở Lukaku cuối cùng không tiếp trên điện thoại, nhưng đầu tiên, cầu thủ trải qua để chúng ta không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem bọn họ, bọn họ kỳ thực có chút ngốc có chút thiếu thông minh có chút không thuần thủ. Khả năng đã hơn 20 tuổi, nhưng còn cùng cái 17, 18 tuổi tiểu hài tử như thế, không nhận rõ cái gì tốt lại, thì phi quan không toàn diện. Nếu như người đối với này có dị nghị, suy nghĩ một chút Benzema tống tiền đồng đội chuyện này, thì tương đương với một cái năm thu vào trăm vạn người, tống tiền người khác một nghìn khối, chính mình còn không được chia tiền, thuần túy chính là chơi vui. Nghe vào có phải là rất giống một cái trẻ trâu. Mà tại đây cái sự kiện phát sinh trước, ở đại gia trong lòng, Benzema có phải hay không một cái khá là thành thụ, thành thật, có chút người người. Chelsea đối với Lukaku chào giá kỳ thực thật sự không cao lắm, Inter có lòng muốn phải hoàn thành lời nói, rất sớm mà liền hoàn thành rồi, Inter thái độ cũng là không kiên định. Vậy thì như là trong cảm tình diện cảm giác an toàn như thế, đối phương không có cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, hơn nữa Lukaku người này vốn là không phải một cái người thông minh ở đây sao lâu đàm phán đều không có giải quyết tình huống, hắn muốn tìm một chút đường lui kỳ thực rất bình thường. Đại gia đang làm việc bên trong, gặp phải loại công việc này không ổn định, công ty đã tiến cử tân người, không biết có còn nên tình huống của người dưới, chẳng lẽ mình sẽ không liên lạc một chút tân nhà dưới sao? Vấn đề duy nhất là Lukaku chuyện này bị truyền thông bạo lộ ra. Sau đó Inter bên này vốn là không phải rất muốn bỏ ra số tiền này, vốn là cũng không kiên định, tự nhiên tình nguyện biết thời biết thế không phải vậy một cái đội bóng công dân vẫn đối với đội bóng biểu lộ kiên chỉ muốn cùng Inter làm việc trung thần ngươi nói không muốn không mua không gia hạn hợp đồng nói trắng ra thất vọng lộ tạ rổ cùng Lukaku sự tỉnh ta cảm thấy đến kỳ thực xoắn suýt điểm khả năng không ở chỗ Lukaku thêm không gia nhập liên minh Inter mà ở chỗ ta cho rằng câu lạc bộ liên lạc không được ngươi thế nhưng ta có thể kết quả thăng hệ nhưng là chính ta đốn nạ dùm mạ là Milan huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm là chính Milan Hải Tử coi như Hải Tử rời nhà trốn đi thời điểm thế nào cũng phải ngẫm lại vấn đề của chính mình đi đương nhiên này đều là không có chuyện đã xảy ra. Iton hiện tại đã thay đổi quá nhiều quá nhiều sự tình. Cả cạ trở lại đỉnh cao. Barlo Kelly lãng tử hồi đầu. Tốt lô trở lại Milan. Nghĩ đi nghĩ lại, Iton liền đi qua đầu, bỏ qua ở bên cạnh chờ cùng Iton nắm tay Rì Đội Lìn. Rì Đội Lìn. ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin sao? Chương 91, huấn luyện viên nói, không muốn đúng. Chương 91, huấn luyện viên nói, không muốn đúng. Thời khắc bây giờ, này tình cảnh này. Nếu như trưởng quản âm nhạc chính là một vị không không sao. Ít nhiều gì gặp cho gĩ độ lìn đến một bài trong lòng ta chỉ có ngươi không có hắn để diễn tả một hồi lúc này vì độ lìn tâm tình. Người trẻ tuổi, không có quý củ Gĩ độ lìn tâm giận bất bình trở lại chính mình huấn luyện viên khu, quan sát một hồi Milan cầu thủ khuôn mặt vẻ mặt sau, đột nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn mình trợ lý huấn luyện viên nói, "Thấy không, Milan cầu thủ vẻ mặt, bọn họ tiêu hao quá nhiều khí lực, hiện tại đều không có tinh thần gì sức lực." Gĩ độ lìn phán đoán kỳ thực không có vấn đề lớn lao gì, dù sao ở lúc trước, từng cái từng cái Milan cầu thủ đều đang kêu gào muốn ở sân San Siro cho Hồi nở một chút màu sắc nhìn Có thể kết quả đây từng cái từng cái không vẻ mặt, như là xương đánh cả như thế. điều này đại biểu cái gì? điều này đại biểu hữu tâm vô lực, lực bất toàn tâm. loại này cảm giác ghi độ liền nhưng là quá rõ ràng. dù sao tuổi đến mà ghi độ liền ý nghĩ cũng đại biểu một phần cư dân mạng ý nghĩ. cuộc tranh tài này cũng có rất nhiều cư dân mạng đang chăm chú. dù sao lúc trước huyền nào nhôn não, còn mới ra một cái trần ngôn íton ngữ bọn họ tự nhiên là muốn hung hăng vây xem. kết quả liên này thường thường vào lúc này liền sẽ dùng hiểu đế đi ra, bọn họ gặp dùng kịch bản chờ nội dung xem là hạt nhân yếu tố, sau đó dao động một ít thuần khiết không hiểu manh tân. Ý tư liệu. Si đọc đứng ở Ý bên người đưa lên máy tính bảng, ở Ý xem tư liệu thời điểm, cũng ở bên cạnh dạng giải cầu thủ của nợ sẽ cấu tạo cùng trận hình. Cuộc tranh tài này nợ sẽ bày ra kéo dài không suy 442 trận hình, có thể thấy được nợ sẽ vẫn có một điểm ý nghĩ. 442 trận hình là phi thường linh hoạt trận hình, nếu như cuộc tranh tài này Milan biểu hiện ra xu hướng suy tàn, như vậy nợ sẽ liền sẽ đánh kẻ sa cơ, nếu như Milan biểu thị rất cường hãn, như vậy nợ sẽ liền sẽ đá phòng thủ phản kích, hai cái giữa sân gặp càng nhiều hóa thành tiền vệ phòng ngự, trở thành đội bóng trung vệ bình phong. Từ tình huống bây giờ nhìn lên, Milan thuộc về loại tình huống thứ nhất. Ở thi đấu trước 15 trong phút, U. N. đều là chiếm cứ chủ động việc kia, không thành vấn đề. Rui Đỗ một bộ đại thông minh dáng vẻ gật gật đầu. Trải qua 15 phút kiểm tra, hắn phát hiện cuộc tranh tài này Milan là thật sự mềm nuốt, không rất cứng. Như vậy bọn họ U. sẽ là có thể nhảy lên. Nghĩ đến bên trong, Rui Đỗ nói làm liền làm, đứng ở bên sân khá là hăng hái khoát tay háo một cái, ra hiệu đội bóng hai cái đường biên có thể càng thêm cấp tiến một chút, tiền vệ phòng ngự có thể trở thành công thủ cân đối tiền vệ trung tâm, một người trong đó trước ép một ít, lúc cần thiết có thể xuyên vào hình thành ba quỷ gõ cửa cách cục ân không sai là gõ cửa Trung hợp chính là y vào lúc này cũng làm ra thay đổi không thay đổi không xong rồi hắn ở thi đấu trước là cùng mọi người nói muốn thu điểm thiếu làm một ít động tác nguy hiểm hỗn thỏa một ít hiện tại là đội bóng thời khắc trọng yếu mỗi người các ngươi đều rất trọng yếu loại hình bợ lạ bợ lạ có thể không gọi bọn họ ủy thủ ủy ca từ khi ta trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay vẫn tàn nhẫn chào cầu thủ trong lòng xây dựng vì để cho bọn họ ung dung vui vẻ đá bóng đã làm nhiều lần bài tập cùng nỗ lực Vì để cho bọn họ ở đá bóng thời điểm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có áp lực, cũng là đem to nhỏ sự tình đều ôm đồn tại trên người chính mình, mùa giải trước ba lô Kelly, xa dạ vi phạm sai lầm thời điểm, muốn ta gì? Kaka, Fletnén đợt gặp nghi vấn thời điểm, chính mình cũng là như đỡ. Bao quát cái này đầu mùa giải, lô bị người hoài nghi là đến dưỡng lao làm vật biểu tượng thời điểm, cũng là gọn gàng dứt khoát tiến hành rồi tự bên thao tác. Cầu thủ áp lực lớn, ở trên sân bóng liền dễ dàng bó tay bó chân, một khi bó tay bó chân liền sẽ xem hát lúc hầu không đụ ra, sướng không đứng lên như thế. Hiện tại Milan liền gặp phải vấn đề như vậy, mà vấn đề này người khởi xướng chính là Ito. Trên khán đài Milan fan bóng đá đúng là không có cái gì không tốt phản ứng. Nếu như là trước đây Milan ở sân nhà đá cho con chim này dáng vẻ, tiếng sụt trực tiếp liền đi nổi lên. Nhưng là các cổ động viên cũng biết cầu thủ về bài, liên tục 3 trận thi đấu, khoảng cách thời gian chỉ có 1-2 ngày không tới, Milan đội hình độ dày cũng có chút đơn bạc. Điều này cũng làm cho không ít fan bóng đá bắt đầu lo lắng Milan có thể hay không ở nửa đường vỡ bản. Baroletti tích cực về phòng thủ, khi hắn dán vào nợ sẽ số một ngôi sao bóng đá Antonio lệ thời điểm Di nạ tạ lệ đột nhiên ở đường biên phụ cận ngã trồng vó, bóng còn ra giới. Điều này làm cho Ba Loteley một mặt sợ hãi, hắn cao cao giơ tay lên, không công lòng bàn tay cùng ngăm đen màu ra hình thành rõ ràng so sánh, hắn há to miệng lớn tiếng nói, ta chẳng hề làm gì cả, chính hắn ngã trồng vó. Dĩ vãng Ba Loteley là sẽ không giải thích, chỉ có thể dùng nắn mũi âm thanh đến biểu thị bất mãn, nhưng là hắn hiện tại giải thích, bởi vì hắn không muốn ngược gây hắn. Ba Loteley gần nhất có chút mê mội với Trung Quốc văn hóa, đặc biệt là tiếng Trung, hắn học hết sức chăm chú, tự nhận là đã có nhất định trình độ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trọng tài chính đầu tiên là lắp lắp ngón tay sau đó chỉ chỉ con mắt của chính mình, ra hiệu chính mình xem rất rõ ràng, di nạ tạ lệ chính là đơn thuần chính mình trượt chân. Ba lô Tetli mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến Y ở bên cạnh la lên tên của hắn. Điều này làm cho hắn tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Hắn vội vàng chạy chậm đi qua, giải thích, ta không có phạm quy, ta chẳng hề làm gì cả, hắn là chính mình ngã trượt vó, trọng tài chính cũng nhìn thấy. Hắn là như vậy thành thần. Cái kia một đôi thiên chân vô tà mắt to cùng oan nước nét mặt nhỏ, dù là ai cũng không cách nào nói với hắn ra trách cứ lời nói. Y vốn là cũng không có dự định trách cứ hắn chỉ là muốn cho hắn truyền đạt một hồi chỉ lệnh, hy vọng đội bóng đá tự do điểm, tự tại điểm, lớn mất điểm, thả ra điểm, không phải cái này. Iton lắc lắc đầu, thời gian ngắn tạm hắn nhất định phải mau chóng bàn giao chiến thuật, không phải vậy liền mở bóng. Nhưng mà Balotelli chuyện này tình, dĩ nhiên thông minh một hồi lại ngu xuẩn một hồi. Chiến thuật, có phải là chiến thuật? Tiếng Trung, thủ lĩnh, nói tiếng Trung, ta nghe hiểu được. Được rồi, Balotelli là một cái ngu xuẩn, thế nhưng Iton cũng là một cái ngu xuẩn, bởi vì dưới tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên thật sự dùng tiếng Trung đi bàn giao chiến thuật hơn nữa còn rất nao đánh nói một câu không muốn đưa là tốt rồi không muốn đưa ý tứ là không muốn đưa bài không muốn đưa điểm cái khác đại gia đá tự do một ít là tốt rồi thế nhưng hắn đánh giá cao ba lô năng lực phân tích hắn một đường cau mày suy tư một đường chạy làm cái khác cầu thủ dò hỏi hắn thời điểm hắn dị nhiên nói huấn luyện viên nói không muốn đúng không muốn đúng là dùng tiếng chúng nói ba lô còn ở phía sau chi kỳ giải thích đúng là ý nói chúng ta đã như là một cái kẻ vô dụng như thế hiện tại cần cưng rắn một điểm nói cho bọn họ biết cái gì là nam nhân ý ngài chính là đại phiên dịch nhà đi ta thực sự là quá ngây thơ. Năm 2023 Ken học tập tiếng Đức đang đối mặt màn ảnh cuộc thi thời điểm, liền ngay cả đơn giản quán quân cũng không nhận ra, còn chế tạo ra nhật ngạnh Ken trong từ điển không có quán quân hai chữ. Mà hiện tại chính mình dĩ nhiên tin ba lô Kelly chuyện ma quỷ với hắn dùng tiếng Trung giao lưu. Này rồi ạ, có độc đi. Vốn là Eton còn chưa ý thức được vấn đề, đi đỗ lìn cũng không có ý thức được. Hiện tại ưu úy nợ sẽ chính không có ý tốt lời, lại như là chưa bắt giới có vợ như thế, vô cùng phấn khởi muốn lưng đi Thúy Lan trở lại muốn làm gì thì làm. Ai biết bên trong Thúy Lan đã biến thành tôn ngộ không cơ chứ? Ngươi nói đúng đi. Bắt rồi. Chương 92, gay go, ta bị lừa rồi, chương 92, gay go, ta bị lừa rồi. Xin mời sử dụng tiếng trung giao lưu. Vào lúc này Ba Lokeli còn chưa ý thức được hắn lĩnh hội sai rồi huấn luyện viên trưởng ý tứ. Có điều, Milan cầu thủ hiện tại nhưng là hưng phấn, bọn họ ở trước 15 trong phút diện, liền cảm giác mình là cái đại luyện, đang giúp người đánh trò chơi, sau đó mở trò chơi thời điểm được báo cho, đối diện là buộc muốn diễn không lộ ra dấu vết, làm cho đối phương thư thư phục phục. Liền đánh bó tay bó chân, điên cuồng bán hở, cảm thấy đến vậy thì có thể bắt đối diện, kết quả đây, có khả năng đối diện cũng là cái đại luyện. Được báo cho chuyện giống vậy. Người A. Thiếu Thông nghe, có điều hiện tại được rồi, phong ấn giải trừ, Milan cầu thủ không thể chờ đợi được nữa muốn dương ra thân thủ, trùng hợp chính là UUN sẽ anh dũng không sợ a tới. Này không phải đúng gì à? đỗ Lin cùng cầu thủ của UUN sẽ còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bọn họ cho rằng hiện tại Milan đã bệnh đến giai đoạn cuối, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đây là trong ngoài nước thông dụng đạo lý. A, hắn làm sao dám? Vóc dáng nhỏ cạn nẻ hỏa lực mở ra hết, từ cầu thủ UUN sẽ bã đủ dưới chân đoạn rơi xuống quả bóng. Cái này trên người mặc số 7 Ghana cầu thủ ở trận đấu này vô cùng sinh động 173cm vóc dáng để hắn thân hình khá là linh hoạt Tuy rằng tại chức nghiệp cuộc đời bên trong còn chưa từng có vượt qua trăm vạn chuyển nhượng Trên thực tế hắn hiện tại chuyển nhượng cuộc đời ghi chép vẫn là chuyển nhượng đến UNC 500,000 euro Mà đến 2.020 năm lại đổi mới cao, tăng 30 vạn đạt đến 800.000 euro Vị này cuộc đời bên trong đại đa số thời kỳ đều ở tiền vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự giữa sân cầu thủ, giờ khắc này chính đang tiền vệ cánh phải vị trí phát sáng tỏa nhiệt, chỉ có thể nói đi rồi một cái phẹt nện đét, còn có vô số cái phẹt nện đét tại trên tay gỉ đồ liển cảm thụ thông khổ. Cạn nện rất dễ dàng liền kẹt lại thân vị, sau đó lợi dụng thân thể chen chân trở thành người thứ ba đoạn rơi xuống bạ đù dưới chân quả bóng, bạ đù chạy chỗ thiếu hụt biên số, trực lai trực vãng phi thường dễ dàng bị hiểu rõ. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh kinh hỉ âm thanh. Trở về, hết thảy đều trở về, này một cái khúc đoạn, cái này mùi vị, đây mới là chúng ta quen biết Cạn mà tất cả chuyện tiếp theo càng làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng, không riêng là Cản nhẹ, cái khác cầu thủ cũng đều khôi phục lại bình thường trạng thái. Cản nhẹ tắt bóng sau trực tiếp đem bóng cho đến giữa sân Tello, Tello cầm bóng nhắm vào Uulse trung gian lộ ra khe hở chính là một cước đại lực chọt khe bóng. Vẫn không có dừng bóng còn điều chỉnh một cước chọt khe, phi thường cấp tốc trực tiếp liền đánh xuyên qua Uulse hàng phòng thủ. Mà tốc độ như vậy, Banco Tedli dĩ nhiên có thể đuổi tới. Chuyện này chỉ có thể giải thích, đây là Milan chiến thuật diễn luyện yêu cầu. Làm cầu thủ của UUN sẽ phản ứng lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy trên người mặc số 45 ba lô Kelly đối mặt không thành đối mặt thủ môn, đối mặt cơ hội như vậy, đầu góc bình thường mà lại bình tĩnh ba lô sai lầm sát xuất phi thường thấp. Đối mặt thủ môn, đầu tiên là đến rồi một cái biểu diễn tố chất thân thể tại chỗ đảo chân, cái kia tần suất quả thực lại như là mộ tờ nhỏ như thế, nếu như không phải hầu như ở tại chỗ vậy thì càng hoàn mỹ. Tiếp theo thừa dịp thủ môn lắc thần, trước ở cầu thủ UUN sẽ gần cây trước, một cước nhẹ nhàng ép sát mặt đất sút bóng, trực tiếp đem bóng đưa vào lưới không thành. 10. Sơn San siro Milan ở sắp tới 15 phút ngủ du sau, đột nhiên bạo phát, trực tiếp mặc vào UOL sẽ hàng phòng thủ, mà tự cho là tham dò rõ ràng Milan tình huống, muốn cho Milan dưới điểm ngoan thủ UOL sẽ nhưng là một mặt cho vắng. Không phải, mới vừa không phải như vậy a. Các ngươi có phải là thay đổi người? Trung hợp, tuyệt đối là trùng hợp, bất ngờ, tuyệt đối là bất ngờ. Mới vừa nên chính là bất cần rồi, không sai, thuần túy bất cần. Như vậy cũng tốt so với người đang đánh trò chơi, phía trước đơn giết đối diện hai, 3 lần, kết quả đến sau cấp đối phương thao tác đột nhiên như bước, rõ ràng trang bị cái gì cũng không bằng người lập tức đơn giết ngươi không hề áp lực này ai nhận được ghi đội liền cũng không thể tiếp thu kết quả như thế hắn đầu tiên phê bình bà đủ cho rằng hắn để My Lan cầu thủ quá ung dung đoạn rơi xuống quả bóng phía trước không phải rất tốt sao làm sao hiện tại liền bộ dáng này ngươi có phải hay không đang diễn ta sau đó phê bình đội bóng giữa sân cùng trung vệ bắt đầu thời điểm các ngươi không đều rất tốt sao đặc biệt là hai cái giữa sân bắt đầu đối với trung lộ chọn khe bóng phòng thủ tốt như vậy mới vừa hai người các ngươi hai bên trái phải dáng vẻ thật sự rất giống là mở ra hai cánh cửa ở đối với My Lan sướng nhà ta không thành thường mở ra thoải mái chứa đựng thiên địa vào lúc này được khen là tiểu gia cắt gĩ độ liền còn chưa ý thức được đối thủ thay đổi, mà là đơn thuần cảm giác mình là bất cần rồi không có thiện. thế nhưng rất nhanh, Milan liền sẽ để UU N sẽ biết cái gì gọi là ta cú đấm này xuống ngươi có thể sẽ chết. hiệu suất cực cao tấn công, ngươi dám tin tưởng sao? ở 15 phút bị sau khi áp chế, Milan lại như là đột nhiên thay đổi một người như thế, ở 7 phút bên trong liên tục đá vào hai cái bóng. nương theo giải thích đắt đỏ âm thanh, trên mạng cư dân mạng cũng bắt đầu vui vẻ lên, trong đó như là thật nhanh bóng, người dám bắn ta liền dám vào, cái gì gọi là tiến công chớp nhoáng a? Loại hình lời nói càng là tầng tầng lớp lớp. Ri Đô Lìn đứng ở bên sân cũng có chút trống vắng. Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn có chút không biết làm thế nào. Cái thứ hai mất bóng, hắn cũng không có lời gì thật nói, hắn có rút lại trận hình, cảnh giác Milan chọn khai bóng. Thế nhưng người chia bài Tolo trực tiếp đến rồi một cướp phạm vi lớn đường biên truyền dài, cả cả khởi động tốc độ siêu nhanh, trực tiếp ăn sống rồi u uị nở sẽ hậu vệ cánh. Thật sự, đặc biệt hung tàn, không sát muối, không khai hỏa, trực tiếp ăn sống loại kia. Lúc đó cái kia hậu vệ cánh vẫy mặt, đặc biệt tuyệt vọng, cả cả cầm bóng sau không chút do dự nào tắt vào bên trong hướng về uội nợ sẽ vùng cấm giết đi đối mặt nhanh chóng lạc vị cầu thủ uội nợ sẽ còn khắp nơi trước cửa thẻ được rồi vị trí thủ môn trực tiếp lên chân này một cước tự truyền tự bán khiến người ta rất khó phán đoán mà khi mọi người rốt cục đống nhiên tình ngộ này một cước hóa ra là chuyển bóng thời điểm ở xa nhanh chóng xuyên vào xạ dạ ủy đã bay người lăng không đem bóng đá vào không thành a a a xạ dạ ủy cực kỳ hưng phấn cái này mùa giải hắn ghi bàn hiệu suất có mức độ lớn hạ thấp milan tấn công đều không thích hướng về hắn bên này nghiêng mà hiện tại câu lạc bộ liên quan với milan có ý định tiến cử tân đường biên nghe đồn nhiều vô cùng Sa Dạ ý cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Phải biết hiện tại ở trước sân ba người ở trong, Ba Kelly cùng cả cạ khẳng định là kiên trì. Nếu như ba người bên trong phải thay đổi, ngươi cảm thấy đến gặp đội về. Hiện tại cái này một hạt ghi bàn có thể rất lớn giảm bớt hắn áp lực. Hắn hưng phấn chạy về phía Iton, một cái chui vào Iton trong lòng ngực, vui vẻ nói: Ta ghi bàn, ta ghi bàn. Sa Dạ ý là ở mặt bên nhắc nhở Iton, thủ lĩnh, ta có thể ghi bàn a? Ta thật có thể ghi bàn. Đối với này, Iton biểu thị, ngươi có cái gì có thể nói thẳng à? Ngươi dáng dấp này, ta chỉ có thể đơn thuần cảm thấy cho ngươi ở hài lòng a. Milan bên này một mảnh tiếng cười cười nói nói, mà ở U U N sẽ khối này nhi, nhưng là tình cảnh bí thảm. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Mới vừa theo ta thế lực ngang nhau đối thủ, thậm chí còn không bằng ta đối thủ, lập tức liền theo ta đánh. Nay đến tối cùng là không đúng chỗ nào a? Vấn đề này, Di Đỗ cũng muốn biết, liền ở cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn đột nhiên vỗ tay, đống nhiên tỉnh nộ nói, gai go, ta bị lừa rồi. Di Đỗ vì sao lại nói như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy đến Iton khẳng định là kiên kỵ U U sẽ phong thủ, vì lẽ đó muốn đem U U sẽ lừa gạt đi ra. Dù sao mở màn thời điểm u uội nợ sẽ hết sức cẩn thận, phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Hắn khẳng định là không muốn cùng u uội nợ sẽ cưng rắn. Giao hoán, giao hoán u. Liên ngay cả ta đều không cẩn thận bị lừa rồi, không thể là ta một đời chi địch. Iton, Balotelli, ta, công lao của ta.